Chương 92. Sự chuẩn bị. Chương 92. Sự chuẩn bị. 1. Đó là một mùa đông lạnh giá không thể giải thích được. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông thấm qua đầu gối khi tôi quỷ xuống đất. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của những người đứng xung quanh mình vì cái bóng đóng vai trò như tấm ản. nó đã che khuất mất khuôn mặt họ, nhưng theo bản năng, tôi biết họ đang thể hiện biểu cảm gì lúc này. Bọn họ có cảm thấy thương hại không? Hay thông cảm? Không. Họ chắc chắn không có cảm xúc gì cả, thậm chí là một chút cũng không. Giữa những ánh mắt căm ghét đó, chỉ có mỗi tôi đang nhìn một cách vô hồn vào khuôn mặt của một người phụ nữ đó. Bà ấy chạm vào má tôi bằng đôi bàn tay run rẩy trong khi những giọt nước mắt không ngừng chạy ra từ đôi mắt bà ấy. Nhưng tôi không thể thốt ra được dù chỉ một từ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đáng thương với đôi mắt trũng sâu ta xin lỗi. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời xin lỗi của người phụ nữ đang khóc để làm gì. Bà ấy xin lỗi vì điều gì thế? Mẫu thân xin lỗi. Bà ấy cứ lặp đi lặp lại một chuỗi từ ngữ giống nhau một giai điệu buồn đi kèm với giọng nói run rẩy của bà. Tôi vẫn không thể thốt ra một lời nào, thậm chí là một lời thì thầm. Tôi tự hỏi trong đầu, phụ thân tôi đang có biểu cảm gì khi đứng cạnh tôi? Lúc này, tôi không thể ngẩng đầu lên và tìm hiểu điều đó, bởi vì nếu tôi làm vậy, có lẽ bên trong thâm tâm tôi sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Không, có lẽ tôi đã đạt tới điểm đó rồi. "Thả ra ngay." Giọng nói lạnh lùng của phụ thân vang vọng bên tai tôi. Bàn tay Mộ thân vuốt về má tôi, chậm rãi nhưng chắc chắn đưa xuống theo mệnh lệnh. "Ta xin lỗi." Những từ ngữ chết tiệt đó, giống như đang đóng đinh vào lồng ngực tôi vậy. Vậy thì lỗi tại ai đây? Đó là thời điểm tuyệt rơi. Tôi bắt đầu run rẩy vì cơn lạnh giá. Chiếc áo ngoài mà Mộ thân tôi đắp lên người, đã bị cơn gió giữ thổi bay. Tuy nhiên, Không ai quan tâm đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lạnh leo đến thế. Không phải do thời tiết, mà là do cái lạnh và sự giá lạnh, mà là do những cảm giác tôi đang cảm thấy khiến tôi cảm thấy như mình đang bị đóng từ bên trong ra ngoài. Tôi đã biết rằng điều này đáng sợ hơn nhiều so với bất kỳ mức độ lạnh giá nào mà các mùa có thể mang lại cho tôi chuẩn bị chưa. Mọi thứ đã sẵn sàng, thương ạ. Mẫu thân túi đầu sau khi ghi nhớ vài lời đã nói, tôi, người đã theo dõi cảnh tượng đó suốt thời gian qua, cuối cùng đã hỏi phụ thân tôi tại sao. Tôi không dám nhìn vào mắt ông ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chắc chắn rằng phụ thân đang nhìn tôi khi tôi nói. Tại sao phụ thân lại cho ta xem thứ này? Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao tôi phải xem cái này? Tại sao tôi phải nhìn mẫu thân tôi khóc? Tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết hay hiểu về vấn đề đó phụ thân muốn gì ở ta thế? Ta muốn gì ở ngươi?" Giọng nói lạnh lùng của phụ thân vang lên bên tai tôi. Vậy thì cảm xúc gần chứa trong giọng nói của ông ấy là gì? Đó có phải là sự tức giận không? Giọng nói của ông ta quá bình tĩnh và đều đều, không thể coi là tức giận. Lúc đó có phải là nỗi buồn không? Giọng nói của ông quá khô khan và đều đều để có thể gọi là buồn không có gì. Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào mắt phụ thân khi nghe câu trả lời vô cảm của ông ta không muốn gì ở ngươi cả. Hay sống sót, đó là tất cả những gì ta cần ở ngươi. Với những lời thoại được nói ra bằng giọng điệu lạnh lùng và thờ ơ, cùng sự lạnh leo trong đôi mắt, tôi buộc phải chịu đựng cảm giác kinh hoàng của sự ngột ngạt trong tim đôi mắt đang hướng về tôi bỗng chuyển hướng mở. Với lời ra lệnh đó cùng với một chuyển động nhỏ của đôi tay, một cánh cửa lớn xuất hiện phía sau mẫu thân, nó sẽ toạc không gian phía trước. Cánh cửa xuất hiện cùng cơn cuồng phong một màu xích sắc một mùi hôi thối không rõ nguồn gốc hòa lẫn vào cơn gió là cái gì? Khi tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và sợ hãi vì sự hiện diện của nó, Mẫu thân đã cẩn thận nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn mẫu thân với đôi mắt run dậy, nhưng không thể nhìn thấy mặt mẫu thân vì đầu bà đang cúi xuống. "Hãy chăm sóc Nhân Hoa." "Mẫu thân, tôi không muốn để bà ấy đi. Tôi muốn hỏi bà ấy đang đi đâu và tại sao bà ấy phải bỏ chúng tôi lại một mình." Tuy nhiên, đã quá muộn để tôi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Ngay lập tức, tôi đưa tay về phía người mẫu thân yêu quý của mình. Tuy nhiên, ngay khi luồng khí của cánh cửa lướt qua cơ thể mẫu thân, cơ thể của bà bắt đầu tan biến khỏi nơi đây "Không, mẫu thân ơi, tôi cố gắng làm điều gì đó." bất cứ điều gì để có thể gọi được với mẫu thân. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức bị phụ thân đẩy lùi, không thể tiến về phía trước. Tôi ngay lập tức cố gắng chạy lại, cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn mẫu thân lại, nhưng cánh cửa đã đóng lại chỉ trong chốc lát. Và nơi mẫu thân từng ngồi một mình giờ đã trống rông không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của bất kỳ ai. Như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó cả tại sao? Tại sao vậy? Sao ông có thể làm thế với chúng tôi? Tôi khóc rất nhiều, nhưng phụ thân tôi không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi không muốn ông ấy yêu thương tôi. Tôi đã biết ông ấy không phải là kiểu người có thể cảm nhận được tình yêu và tình cảm nên tôi thấy ổn với điều đó. Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ ông ấy, bởi vì bản thân tôi khi còn nhỏ đã hài lòng với những gì tôi đang có. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi lao vào phụ thân bằng tất cả sức mạnh của mình và bắt đầu đánh ông bằng mọi sức lực tôi có như thể tôi đang đập vào tường vậy. Tôi biết điều đó không làm ông ấy đau chút nào, nhưng tôi cảm thấy mình sắp phát điên nếu không trả đũa nhiều đến thế. Khi tôi rơi vào trạng thái không thể sử dụng cánh tay nữa vì toàn bộ khí lực đã rời khỏi những chi có giới hạn nhỏ bé đó, phụ thân tôi vẫn nói với giọng lạnh lùng như vậy, ngươi có vừa lòng không? Dường như trong giọng nói của ông ấy không hề có một chút cảm xúc nào. Vừa nghe lời ông ấy nói, tôi lập tức ngã khuỵu xuống đất. Hắn dám bao chùm lấy tầm nhìn của tôi đúng vào khoảnh khắc đó, tôi của khi còn nhỏ đã học được điều đó. Cảm giác này được gọi là tuyệt vọng. Khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc kinh tâm này, khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi cùng với hơi thở nặng nghề của tôi, phụ thân đi ngang qua tôi, người đang ngã gục, như thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ông, rồi lên tiếng đi theo ta, ta có thư muốn cho người xem. Đó là những lời nói tuân gia từ đôi môi ông ấy, nhưng nó giống như một mệnh lệnh hơn bất cứ điều gì khác. Khi cơ thể tôi đang bị kéo đi một cách thô bạo, Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì nữa, cũng không muốn nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi muốn sống mãi trong cái hắc ám đang bao trùm lấy cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, như thể để cho tôi thấy rằng những gì tôi đã thấy vẫn chưa đủ, khi tôi bị đưa vào tầng hầm của Cửu Gia, cuối cùng tôi cũng thấy được cựu Gia là một gia tộc như thế nào, lý do thành lập gia tộc và lý do tồn tại của chúng ta. Sau đó, phù thân tôi thông báo với tôi rằng đây chính là số phận của chúng tôi, số phận của các thành viên trong gia tộc chúng tôi. Tôi đã phải nhận ra điều đó trong đêm đông đen tối và vô sại. Ràng phần đời còn lại của tôi sẽ chẳng khác gì một chuyến đi chắc chắn đến địa ngục trần gian 10. Tôi im lặng một lúc sau khi ghi nhận câu hỏi của Mai Hoa kiếm nữ. Tôi không ngờ cô ấy lại nói thế. Tôi không bao giờ ngờ rằng Mai Hoa kiếm lại hỏi tôi như vậy. Về mẫu thân tôi, điều đó cũng dễ hiểu vì cô thực sự là bằng hữu của mẫu thân tôi, tuy nhiên, kiến thức điều đó không khơi dậy sự tò mò của tôi. Cô ấy không nghe thông tin từ cựu nhân hoa sao? Hay cô ấy biết điều gì đó? Tôi biết cựu nhân hoa đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào ngày định mệnh ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô đã bất tỉnh nên không thể nhìn thấy hết mọi thứ sao cô lại tò mò về chuyện đó thế? Tôi nói, không hề nhận ra sự sắc bén tự nhiên toát ra từ giọng điệu của mình. Tôi chắc chắn phải bình tĩnh lại. Mai Hoa kiếm nữ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh ngay cả khi nghe thấy giọng điệu của tôi. Mẫu thân tôi đã đi đâu đó là điều tôi tò mò suốt cuộc đời mình điều chớ trêu là tôi chỉ có thể nhận ra sự thật sau khi gặp Thiên Ma mẫu thân bà ấy đã đi đâu mất rồi. Có thực sự xảy ra chuyện như thế không? Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó, một câu hỏi mà tôi không muốn biết câu trả lời. Cựu nhân Hoa vẫn giữ sự hoán giận và căm ghét mà cô ta dành cho gia tộc và tôi là điều đúng đắn. Sự thật là một tội lỗi. Tôi phải giữ cái sự thật chết tiệt đó trong đầu ta không nghĩ mình có thể nói thêm với cô về chuyện này nữa vì đây là chuyện của gia tộc chúng ta. Tôi ra hiệu rằng tôi không muốn trả lời câu hỏi của cô ấy. Thành thật mà nói, điều này còn tốt hơn là thẳng thừng nói dối cô ấy. Mai Hoa kiếm nữ, sau khi nghe lời tôi nói, đã nhìn chầm chằm vào mắt tôi một lúc lâu. Tôi cũng không tránh ánh mắt của cô ấy mà nhìn lại. Trong lúc cuộc thi nhìn chằm chằm của chúng tôi vẫn tiếp diễn, đột nhiên, Mai Hoa kiếm nữ nhắm mắt lại tỏ vẻ cam chịu đúng rồi. Ta xin lỗi vì đã hỏi một điều khiến ngươi đau lòng. Không sao đâu. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Cảm ơn ngươi đã hiểu. A ta tò mò không biết khi nào ngươi sẽ trở về gia tộc của mình. Ta nghĩ là chúng ta sẽ lên đường sau một hoặc hai ngày nữa. Ngay cả khi giải đấu sắp bắt đầu. Nhìn vào phản ứng của Mai Hoa kiếm nữ, tôi thấy có vẻ như cô ấy không biết về việc cựu nhân hoa từ chối trở về nhà ta ban đầu định sẽ rời đi sau sự kiện, nhưng ta đang nghĩ đến việc đi sớm vì mội ấy nói rằng mội sẽ không trở về gia tộc cùng chúng ta nữa. Cựu nhân hoa đã được lệnh phải trở về gia tộc vào một thời điểm nhất định mỗi năm đó là thỏa thuận mà phụ thân tôi đã thực hiện với Mai Hoa kiếm. Vì vậy, tôi phải mang cô ấy trở về với tôi bất kể điều gì xảy ra. Tuy nhiên, xét đến việc phụ thân đã gửi tôi đến đây trong khi ban tặng một thiên đan dược Tôi được giao nhiệm vụ đưa cô ấy trở về và tôi đang ở vị trí mà tôi sẽ không gặp rắc rối ngay cả khi tôi nổi cơn thịnh nộ. Những người đứng đầu trong gia tộc có lẽ sẽ để mắt đến tôi, và tôi có thể sẽ gặp rắc rối nếu tôi cố tình ép cô ấy quay về cùng tôi. Tuy nhiên, điều đó sẽ không dẫn đến vấn đề lớn nào cả ông ấy sẽ tự mình xử lý nếu ông ấy cảm thấy cần thiết. Nếu không phải ông ta có ý định đó thì ông ta đã tự mình giải quyết chuyện này rồi. Nếu đúng như vậy thì ông ấy không nên gửi tôi đến nơi này. Tôi không muốn ép buộc một thiếu nữ đi cùng tôi khi rõ ràng cô ấy không muốn làm điều đó. Tôi luôn là người duy nhất bị ép phải làm điều mà tôi không muốn làm. Rốt cuộc Việt năm bắt lại những thứ mà tôi đã buộc phải buông bỏ trong cuộc sống trước đây, từng thứ một, là điều mà tôi nên tự mình làm. Mai Hoa kiếm nữ lộ vẻ mặt ngơ ngác sau khi nghe lời tôi nói. Tôi đã nói điều này với mục đích rõ ràng là không để lại bất kỳ sự xung đột nào, nhưng rốt cuộc nó vẫn gây ra rắc rối sao? Trái ngược với nỗi lo lắng ngày một tăng của tôi, Mai Hoa kiếm nữ chỉ gật đầu xác nhận ngay sau đó được rồi. Ta hiểu rồi. Sau đó, cô ấy đứng dậy ngay lập tức ta xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngươi. Cô định đi hả? Nếu đã nói hết những gì ta đến đây, ta nên đi thôi. Ánh mắt bên ngoài cũng rất đáng sợ. Đôi mắt bên ngoài Khi Mai Hoa kiếm nữ ra khỏi phòng tôi, tôi cũng đi theo cô ấy ra ngoài, định tiến cô ấy đi ta sẽ háo hức chờ đợi yêu cầu của ngươi. Cô không cần phải quá phân khích về điều đó. Đây là một vấn đề quan trọng, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ về nó, ta tin rằng lần tới, ta sẽ đi cùng với thần Irie. Cô không cần tới tìm ta, ta sẽ tới thăm cô lần cuối trước khi rời đi. Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười hiền hậu, một nụ cười thậm chí còn chạm đến đôi mắt cô ấy, sau khi nghe lời tôi nói nhưng không nói gì để đáp lại. Hả? Cô ấy đang ám chỉ rằng cô ấy sẽ không nghe tôi nói sao? Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Hả? Khi tôi ra ngoài cùng Mai Hoa kiếm nữ, tôi thấy kiểu nhân Hoa và Nam cung phi đang đứng bên ngoài. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã ra ngoài luyện tập rồi, nhưng cô ấy đang làm gì ở đây? Nam cung phi liên tục nhìn tôi và Mai Hoa kiếm nữ với vẻ mặt vô cảm đặc trưng. Tôi định tiến về phía cô ấy, tự hỏi tại sao cô ấy lại hành động như vậy, nhưng Mai Hoa kiếm nữ đã tiến đến trước thì ra ngươi chính là người đó. Nam cung phi hơi ngạc nhiên khi thấy Mai Hoa kiếm nữ tiến đến chỗ mình. Cô ấy định túi đầu để chào, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì Mai Hoa kiếm nữ là một cao thủ được kính trọng của giới võ lâm. Nhưng Mai Hoa kiếm nữ đã nắm lấy tay Nam cung phi một cách nhẹ nhàng ổ. Cảm ơn ngươi đã cứu đệ tử của ta. Cảm ơn ngươi rất nhiều." Từng Nó là, "Thật mới mẻ và độc đáo khi chứng kiến Nam cung phi bối rối và lạc long đến vậy, ta nghe đệ tử của ta kể rất nhiều về ngươi. Rằng có một cô nương xinh đẹp đã chăm sóc và giúp đỡ nó rất nhiều trong việc luyện tập và kiếm thuật." "À, Nam cung phi quay đi, cảm thấy xấu hổ vì lời nói của mình, ngươi đẹp như đệ tử của ta nói, cả đời ta chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy." Đầu của Nam cung phi càng túi thấp hơn nữa khi cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ Mai Hoa kiếm nữ. Mai Hoa kiếm nữ nói trong khi nhìn Nam cung phi nhút nhát nghe nói ngươi là hôn thê của Dương Tiên. Dương Tiên Tôi phải dừng lại một lát khi nghe cô ấy nói từ đó một cách tự nhiên như vậy. Tôi không ngờ cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết đến thế rồi. Nam Cung Phi gật đầu nhẹ đáp lại. Có vẻ như cô ấy không có ý định phủ nhận sự thật đó. Mặc dù tôi cũng đã từ bỏ ý nghĩ đó một nửa cả người và Dương Thiên đều có tấm lòng nhân hậu, chắc chắn hai người sẽ rất hợp nhau. Tôi thực sự không nghĩ điều đó là đúng. Tôi đã kiềm chế không nói ra vì không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp đang diễn ra giữa họ. Tuy nhiên, tôi đã phủ nhận ý nghĩ đó ngay lập tức. Mai Hoa kiếm nữ rời đi sau khi nói với Nam Cung Phi rằng cô muốn gặp cô ấy thêm một lần nữa trước khi Nam Cung Phi rời đi cùng chúng tôi để Mai Hoa kiếm nữ có thể trả ơn cô ấy vì đã dạy dỗ và cứu đệ tử của mình. Tôi hỏi Nam Cung Phi sau khi kiểm tra xem Mai Hoa kiếm nữ đã rời khỏi nơi này chưa, ngươi không đi ta? Ừm. Cô ấy đã tháo băng ở tay rồi may mắn hay, có vẻ như bàn tay gãy của cô ấy đã lành lại chỉ trong vài ngày. Ừm, may quá. Thử. Có chuyện gì với ngươi thế? Ừm. Không, trông ngươi chỉ giống như đang có tâm trạng bất thôi. Đó có phải là lỗi của tôi không? Có vẻ như Nam Cung Phi đang mỉm cười rất nhẹ. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng vì lý do nào đó mà chính tôi cũng không biết, trong cô ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt lúc này không hẳn vậy. Là câu trả lời Nam cung Phi dành cho câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, cô ấy chắc chắn có vẻ đang có tâm trạng tốt. Có phải vì lời khen ngợi mà cô nhận được từ Mai Hoa Kiếm Nữ không? Tôi tin rằng cô ấy không thực sự quan tâm nếu ai đó gọi cô ấy là xinh đẹp, nhưng tôi đoán là cô ấy vẫn còn yếu lòng trước lời khen chín. Mai Hoa Kiếm Nữ trầm ngâm trong lúc đi về phía tòa biệt lạc. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Đó chuyện là về mâu thuẫn của những bọn trẻ Có vẻ như Cửu Dương Thiên chắc chắn biết điều gì đó về chuyện này, nhưng hắn cố tình che giấu điều đó với Thiên Hạ. Nhiều đến mức có vẻ như hắn ta sẽ trở nên thù địch nếu bà tiếp tục ép hắn trả lời. Mai Hoa kiếm nữ không muốn điều đó xảy ra. Bà không chỉ mang ơn hắn mà còn cảm thấy tội lỗi vì không thể làm gì để đến đáp hắn. Bà muốn đệ tử của mình được hạnh phúc đó là điều mà bà ưu tiên với tư cách là sư phụ của Cửu Nhân Hoa. Khi bà gần đến cuối đời vì bệnh tật, mong muốn duy nhất của bà là đệ tử của mình tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân Hoa. Cửu Nhân Hoa dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của sư phụ. Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ trên môi, vì ngay cả hành động nhỏ bé được nắm tay sư phụ cũng mang lại cho cô niềm hạnh phúc vô tận. Nghe nói con đã nói sẽ không trở về gia tộc, đúng không? Ồ. Một bóng đen bao phủ khuôn mặt câu ngay khi câu nghe thấy lời sư phụ nói ừm khi ta nói với hắn là ta không muốn đi, hắn ta nói là ta không cần phải đi. Nhưng con vẫn nên đi. Lời hứa vẫn là lời hứa. Nhưng, kiểu Nhân Hoa không thể trả lời thêm được nữa. Sư phụ của cô đã khỏe mạnh trở lại đây là một phép lạ không gì sánh bằng. Họ có thể nắm tay nhau đi bộ, điều mà không lâu trước đây là điều không thể và họ thậm chí còn có thể tập luyện khi có thời gian rảnh. Với kiểu nhân hoa, điều đó giống như một giấc mơ đó là lý do tại sao cô ấy ngẩn ngại trả lời thêm đúng là cô không muốn quay về gia tộc dù chỉ một giây, tuy nhiên, cũng có những lý do khác đằng sau quyết định của cô. Lý do chính lúc đó là, sư phụ yêu dấu của cô không còn nhiều thời gian để sống nữa. Tuy nhiên, giờ đây còn có một lý do khác khiến có miết cưỡng. Nếu có chuyện gì xảy ra với sư phụ khi ta đi vắng thì sao? Cô ấy chỉ cảm thấy không thoải mái khi phải rời xa sư phụ của mình. Khi Mai Hoa Kiếm Nữ nhận ra suy nghĩ của cô, bà nhẹ nhàng xoa đầu kiểu nhân hoa và nói đừng lo lắng Sư phụ nếu con thấy bất an như vậy thì lần này chúng ta cùng đi nhé. Hả? Cửu Nhân Hoa trở nên bối rối sau khi nghe điều gì đó mà cô không thể hiểu được. Mai Hoa kiếm nữ lúc này nhìn đệ tử đang bối rối của mình rồi bật cười. Bà hiện tại không phải chỉ nói dối để trấn an cô ấy, bà đang nghiêm túc. Nghiêm túc tuyệt đối xem ra ta cũng có việc phải làm ở Cửu Gia, lần này chúng ta cùng đi nhé. Sư phụ, đi cùng nhau hả? Khi nghĩ đến điều đó, một dấu chấm hỏi ngay lập tức hiện lên trên đầu Cửu Nhân Hoa. Chương 92.2, sự chuẩn bị. Chương 92.2, sự chuẩn bị, 1.2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 Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi tôi đến tiềm Tây. Tôi đã trú ngụ ở Hoa Sơn Tông lâu hơn nhiều so với dự định ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu là do tất cả những vấn đề bất ngờ xảy ra. Khi tôi trở về gia tộc thì đã là mùa thu rồi. Do khoảng cách giữa hai địa điểm quá xa nên phải đến tận mùa thu tôi mới về đến nhà. Thời gian trôi qua thực sự nhanh hơn tôi có thể nghĩ. Sắp tròn 1 năm kể từ ngày tôi hồi quy trở về quá khứ. Tôi thậm chí còn không cảm thấy mình đã làm được gì nhiều, nhưng thời gian vẫn trôi qua thật nhanh. Tôi cảm thấy mình đã thay đổi khá nhiều nhưng đồng thời thì không Thành tựu của tôi trong Cựu Diễm Hỏa Luân Công đã đạt đến cảnh giới tứ tinh chỉ trong vòng chưa đầy một năm, điều đó cũng dễ hiểu vì tôi chỉ đang leo lên những cấp bậc mà tôi đã đạt được trong kiếp trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ diễn ra có vẻ hơi nhanh bất kể tôi có suy nghĩ thế nào đi nữa. Hiện tượng này có thể xảy ra có lẽ là do tất cả những nguồn năng lượng mới mà tôi không biết mình sẽ hấp thụ trong cuộc sống này. Tôi vẫn còn rất xa mới đạt tới cảnh giới ngũ tinh của Hỏa Công, nhưng đồng thời, tôi cũng không cảm thấy nó quá xa đó là một cảm giác rất mơ hồ. Tuy nhiên, khi tôi đạt đến cảnh giới đó, tôi cần phải đặt ra mục tiêu cho bản thân. Thật buồn cười là mặc dù tôi chưa đạt đến cảnh giới ngũ tinh, Tôi đã nghĩ đến việc đặt ra mục tiêu cho tương lai. Bừng, rầm. Ối. Dũng Phong bay ra khỏi ngọn lửa dữ dội bao phủ xung quanh, cuối cùng lăn tròn trên mặt đất đồng thời, tôi dập tắt ngọn lửa đang bao trùm khu vực bằng sức nóng dữ dội của nó phủ. Thở ra một hơi, tôi có thể nhận thấy ngay hơi nóng và hơi nước thoát ra từ miệng mình. Tuyệt vời. Tôi nói với Dũng Phong. Tôi đã nói thật khi nói những lời đó đã bao lâu rồi kể từ lần đầu tôi đấu với Dũng Phong? Có lẽ nhiều nhất là 10 ngày. Tuy nhiên, Dũng Phong đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn đó. Mai Hoa Kiếm Pháp của hắn vốn nhẹ nhàng cách đây không lâu. Giờ đây lại trở nên nhanh và nặng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, cơ thể vật lý của hắn, hỗ trợ cho kiếm thuật của hắn và đóng vai trò làn nền tảng của nó, đã trở nên cứng cấp hơn nhiều so với trước đây. Cứ như thể hắn ta đã phải luyện tập trong nhiều năm để đạt được sự phát triển như vậy thật là thiên tài, ta thể. Tôi có thể nhận ra rõ hơn tài năng của Dũng Phong nên không thể không mỉm cười. Sự phát triển về thể chất và những khía cạnh liên quan của gã là điều dễ hiểu vì nó dựa nhiều vào nỗ lực hơn là tài năng. Tuy nhiên, có điều gì đó cơ bản khác biệt trong đòn kiếm của Dũng phong Nó không chỉ sắc bén hơn và nhanh hơn, mà còn thay đổi theo cách mà hầu như tất cả các đòn tấn công của hắn đều nhắm vào điểm yếu của kẻ thù và hầu như không cho chúng cơ hội phản công. Sự thay đổi ở cấp độ này sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập ngay cả khi có sự hiện diện của người chỉ dẫn. Tuy nhiên, Dụ Phong đã tự mình học được điều này và học rất nhanh. Tất nhiên, có lẽ hắn ta có người chỉ dẫn. Tuy nhiên, người sư phụ của hắn khó có thể chỉ tập trung vào việc dạy Dụ Phong. Dụ Phong, nằm dài trên mặt đất, ho dữ dội trước khi nói, truyền đạt sự vô lý mà hắn cảm thấy trong lời nói của tôi. Ai vừa gọi ta là thiên tài thế? Nhìn vẻ mặt hiện tại của Dũng Phong, có vẻ như hắn đang muốn nói, sao ngươi lại có thể là người nói thế với ta nhỉ? Tất nhiên, theo quan điểm của Dũng Phong, một đứa nhóc trông trẻ hơn mình rất nhiều đang đánh mình như thế chẳng có chuyện gì xảy ra, nên cũng dễ hiểu khi gã cảm thấy như vậy. Nhưng so sánh bản thân ngươi với ta thì có vẻ hơi quá. Vậy thì ngươi cũng nên thử hồi quy xem, không phải là tôi thực sự có thể nói câu này. Dù sao đi nữa, tốc độ phát triển của Dũng Phong đang dần dần trở nên nhanh hơn. Có vẻ như hắn ta sẽ không gặp vấn đề gì trong việc vượt qua bình chứng của mình với tư duy hiện tại. Không giống như Dũng Phong trong quá khứ của tôi, người đã bỏ cuộc sau khi bị mắc kẹt trước bức tường dường như không thể vượt qua đó, Dũng Phong hiện tại cho tôi cảm giác rằng hắn ta sẽ thành công vào lần này đó là ước tính của tôi, nhưng Dũng Phong, vì không biết được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi, chỉ nợ một nụ cười cay đắng ta cứ tưởng mình đã cố gắng lắm rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được Cửu công tử. haha. Ha. Tôi đã định lên tiếng đáp lại tuyên bố đó, tuy nhiên, cuối cùng tôi lại chọn cách im lặng. Tôi tin rằng giữ im lặng là lựa chọn tốt nhất tôi có thể dành cho hắn ta vào lúc này, sau đó ta phải tập luyện thật chăm chỉ hơn. Đúng như dự đoán, thậm chí không cần nói gì, Hắn vẫn có thể tự vực dậy mình đáng sợ. Hắn ta không chỉ có tài năng phi thường mà còn có niềm đam mê sánh ngang với tài năng của hắn. Hắn cũng có nhiều thời gian vì gã vẫn còn trẻ. Chỉ cần từ nay về sau không có chuyện gì xấu xảy ra, Dũng Phong rất có thể sẽ trở thành một võ giả có thể sánh ngang với Tam Tôn giả về mặt quyền lực trong tương lai gần ít nhất thì đó có vẻ là trường hợp trong mắt tôi. Miễn là ma giáo đó không xuất hiện. Zắc, tôi nắm chặt tay vì tức giận, nhưng tôi đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh vào giây tiếp theo. Giấu đi cảm xúc bên trong, tôi hỏi Dũng Phong ngươi có muốn tiếp tục không? À, sẽ rất phiền phức cho người nếu chúng ta đấu tập thêm nữa, nên từ giờ ta sẽ tự đi luyện tập. Tôi đến đây để đấu kiếm với Dung Phong theo yêu cầu trước đây của hắn ta. Chính tôi là người đã đến với hắn, chứ không phải ngược lại. Tôi đã làm như vậy vì yêu cầu của gã, nhưng tôi vẫn có thể nhớ do nụ cười rạng rỡ của hắn, dường như rất cảm động vì tôi đã đến với gã ta trước. Gã ta thích đấu tay đôi đến vậy sao? Sau khi cuộc đấu tay đôi kết thúc, tôi hỏi hắn ta một câu hỏi khác Dung Phong đại hiệp. Hừm. <cười> Nghe nói giải đấu sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa đúng không? À, đúng rồi. Mai Hoa Thiên Tôn đại nhân sau khi từ Mai Hoa mộ trở về đã thông báo cho chúng ta biết. Mai Hoa mộ đây là nơi tưởng niệm những vị tử đạo đã hy sinh vì phái Hoa Sơn. Tôi không biết nhiều về nơi này vì tôi không phải người của phái Hoa Sơn, nhưng tôi vẫn nhớ đã nghe nói rằng chỉ có các trưởng môn của tông đó mới được phép vào nơi đó. Cuối cùng ông ấy cũng quay trở lại rồi nhỉ. Tôi nghe nói Mai Hoa Thiên Tôn đã đến đó không lâu sau khi tôi tỉnh lại nói chuyện với ông ấy, điều đó có nghĩa là ông ấy đã ở đó ít nhất là vài ngày. Chẳng trách nơi đây lại ồn ào đến thế. Mọi người trên phố bàn tán sôi nổi về giải đấu đó là lý do tại sao tôi hỏi Dung Phong về điều đó, vì tôi có thể nghe được điều đó từ tận đây. Có vẻ như đã đến lúc tôi phải sớm trở về gia tộc của mình vì giải đấu sắp bắt đầu, bây giờ ngươi định làm gì? Nếu ngươi không có kế hoạch gì, chúng ta cùng nhau luyện tập nhé ổ, ta có việc phải làm vào buổi chiều. Thật đáng thất vọng. Hắn ta thực sự có vẻ thất vọng với câu trả lời của tôi. Tôi cũng muốn luyện tập vì tôi đã tăng độ khó và số giờ luyện tập, nhưng hiện tại tôi vẫn cần phải quay lại tòa viện lạc. Sau khi rời khỏi chỗ Dung Phong, tôi quay trở lại tòa viện lạc. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm Vi Tuyết ta, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa ở đây, điều này khiến tôi cảm thấy không tự nhiên. Dạo này cô ấy làm gì thế đến nỗi tôi thậm chí không thể nhìn thấy cô ấy ở quanh đây nữa? Tôi không biết. Trong vài ngày qua, tôi chỉ có thể nhìn thấy Vi Tuyết Á trong giờ ăn. Thật khó để nhìn thấy cô ấy vào bất cứ lúc nào khác. Khi tôi hỏi Hường Hoa, cô ấy cho biết Vi Tuyết Á vẫn đang thực hiện mọi công việc được giao một cách khá chăm chỉ. Có lẽ cô ấy đang tránh mặt tôi chăng? Ý nghĩ đó làm tôi hơi khó chịu. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc nêu vấn đề này ra, rằng cô ấy sẽ tránh mặt tôi nếu điều đó thực sự xảy ra. Tôi có nên thử xoa dịu cô ấy bằng một ít bánh quy mật ong không, không? Tôi cảm thấy điều đó sẽ hiệu quả hơn bất kỳ lời phàn nàn nào tôi có thể nói với cô ấy. Khi tôi mở cửa với những suy nghĩ vẩn nghĩa trong đầu, Tôi nhìn thấy Nam cung phi tại sao bây giờ cô ấy lại ngủ ở đây. Cô ấy đang ngủ trưa, đắp chăn trên sàn phòng tôi. Hơn nữa, chiếc chăn đó là của tôi. Tôi nghe nói gần đây Nam cung phi đã ngủ trưa trong phòng tôi rồi đã, tại sao không ai ngăn cản cô ấy mặc dù biết điều đó. Ta có nên đánh thức cô ta dậy không? Đánh thức cô ấy dậy cũng không sao, vì đây là phòng của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn khi làm như vậy vì chồng cô rất thoải mái khi ngủ trưa như vậy. Cuối cùng, tôi để cô ấy ngủ bên trong và ra khỏi phòng. Ban đầu tôi định thay quần áo bên trong, nhưng tôi lại ra lệnh cho gia nhân mang một bộ quần áo mới trong khi tôi ngồi trên sàn bên ngoài. Trong lúc nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, tôi thốt ra vài lời sao ngươi lại tới nữa thế? Ồ, tôi nói chuyện với Cửu Nhân Hoa, ngươi vẫn đang bận rộn theo dõi tôi một cách lén lút từ phía sau bức tường. Tôi đã biết Cửu Nhân Hoa đang ở chỗ tôi vì tôi nghe tin cô ấy đến từ Hồng Hoa sư phụ của ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Không vậy thì sao? Môi Cửu Nhân Hoa khẽ mấp máy trong khi cô ấy vẫn nhìn vào mắt tôi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi vì có vẻ như cô ấy có điều gì đó muốn nói với tôi. Muội không phải đến thăm hình, kaka. Muội chỉ đến đây để thăm tỷ ấy tôi. Không. Không, Mội thực sự đến đây để thăm hình, kaka. Cô ấy đang nói gì thế? Có vẻ như lúc này cô ấy đang đấu tranh nội tâm với chính mình sao tự nhiên lại gọi ta là ca ca thế. Vậy thì ta là muội muội của huynh đúng không? Những gì cô ấy nói khá giống với những gì tôi đã nói với cô ấy lần trước. Tôi không ngờ cô ấy lại dùng nó để chống lại tôi ngay lúc này dù sao thì lúc đó ngươi đến gặp ta phải không? Thật bất ngờ. Có lẽ Cửu Nhân Hoa cảm thấy không thoải mái khi ở gần tôi nên tôi tự hỏi lý do cô ấy đến đây gặp tôi đã tạ. Tôi nhìn Cửu Nhân Hoa với vẻ vô cùng sốc sau khi nghe những lời cô ấy nói điều đầu tiên cô ấy làm sau khi đến đây là đả tạ tôi. Hơn nữa Tôi cảm thấy càng ngạc nhiên hơn khi không ai khác chính là kiểu nhân hoa đang đà tạ tôi có phải sư phụ của cô bảo cô làm thế không Vì sao đột nhiên như vậy Huynh đã cứu sư phụ của ta nên cảm tạ mình ta đã nhận được lời cảm tạ từ sư phụ của người rồi hơn nữa cô ấy còn đề nghị giúp tôi bất cứ điều gì tôi yêu cầu thế là quá đủ với tôi rồi tôi đã lên kế hoạch nhờ mai hoa kiếm nữ hỗ trợ về một vấn đề mà tôi cần thảo luận với mai Hoa Thiên Tôn vậy nên kiểu nhân hoa không cần phải Kaka làm điều đó vì ta đúng không Tôi hoàn toàn im lặng sau khi nghe những lời của kiểu nhân hoa tại sao Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Khuôn mặt huynh nói lên tất cả rồi kaka. Vậy người đến đây để nói điều đó à? Cô ấy đi cả chặng đường dài đến đây chỉ để đạt tạ tôi thôi sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những điều đó, Cửu Nhân Hoa tiếp tục nói: "Ta sợ huynh lắm ca kaka ạ. Những lời nói đột ngột như đâm thấu tim khiến tôi gần như nín thở ta hiện đang dối rối vì cảm giác như huynh đã trở lại với chính mình trong quá khứ, nhưng ta sợ rằng mình sẽ lại đánh hoặc chửi ta, nên ta thực sự cảm thấy sợ hãi, bối rối và là lỏng." Sự sợ hãi ẩn chứa trong giọng nói của cô đây chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi không nên làm những điều như vậy, ta xin lỗi. Những lời đó là câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra. Nếu tôi cố nói điều gì khác thì nó chỉ giống như lời bảo chữa hèn hạ mà thôi. Kiểu nhân hoa không nói gì khi tôi xin lỗi cô ấy. Cô ấy cũng không chấp nhận lời xin lỗi của tôi hoặc tức giận vì đã nói những lời đó. Tôi cũng chọn cách tim lặng, chỉ nhìn chầm chằm vào cô ấy. Sau một hồi do dự, kiểu nhân hoa lại lên tiếng. Chúng ta có thể như trước được không? Không, đó là câu trả lời ngay lập tức và thẳng thắn của tôi cho câu hỏi của cô ấy. Tôi có thể đã hồi quy, nhưng vẫn quá muộn đối với chúng tôi sẽ rất khó để chúng tôi quay lại mối quan hệ trước đây vì những yếu tố mà tôi không thể thay đổi về bản thân mình đó chính xác là lý do tại sao tôi cần phải nghiêm khắc và thẳng thắn trong giọng điệu khi truyền đạt câu trả lời của mình với cô ấy sẽ rất khó để quay lại thời điểm đó. Vì chúng ta đã mất đi một người thân yêu, người quan trọng giúp chúng ta quay trở lại thời điểm đó. Cửu Nhân Hoa cũng gật đầu, ít nhiều cũng mong đợi câu trả lời của tôi. Cô ấy không nói thêm gì nữa. Sau một hồi im lặng buồn bã, Cửu Nhân Hoa đưa ra một chủ đề khác ta quyết định quay về gia tộc. Cái gì? Đột nhiên thế này sao? Ta tưởng ngươi bảo là ngươi không muốn đi mà. Ừ. Ta không muốn quay lại nơi kinh tầm đó, nhưng sư phụ đã nói sẽ đi cùng ta. Cô ấy đang nói gì vậy? Mai Hoa kiếm nữ thực sự sẽ đi cùng cô ấy sao? Mai Hoa kiếm nữ sẽ đi cùng với người sao? Sư phụ nói với ta rằng người có chút việc công việc với gia tộc chúng ta. Ý ta là, tại sao cô ấy lại quyết định đi cùng người khi cô ấy vừa mới bắt đầu hồi phục? Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều như vậy. Mai Hoa kiếm nữ thật sự có chuyện với Cửu ra sao? Sư phụ nói rằng người sẽ thông báo cho huynh về quyết định của người và các chi tiết liên quan vào lần tới khi sư phụ gặp huynh, nhưng ta chỉ nói với huynh ngay bây giờ vì ta đã ở đây rồi. Nói xong những lời này, Cửu Nhân Hoa quay người lại. Khi đến cửa tòa viện lạc của tôi, Cửu Nhân Hoa lại lên tiếng lần nữa một lần nữa, "Cảm ơn huynh đã cứu sư phụ của ta, ca ca." Trong những lời nói đó không hề có dấu hiệu oán giận. Tuy nhiên, rất có thể là cô ấy cũng không tha thứ cho tôi điều đó thật tốt, vì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho một người như tôi. Phụ thân giết mẫu Thần. Tôi nhớ đến Cửu Nhân Hoa, người đã khóc rất nhiều trong khi giấu mặt giữa hai đầu gối. "Con sợ quá, Mộ thân ơi." Tôi không thể làm gì khi nhìn muội muội mình khóc lóc và than vãn. Phụ thân không giết Mộ Thần. Nếu Mộ Thần thực sự chết Khi đó chính tôi sẽ là người giết bà ấy. Im lặng đi. Huỳnh ơi. Đừng nói nữa, cứ sống như thể ngươi không hề tồn tại. Vào thời điểm đó, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ mọi người. Không phải là tôi có thể tìm ra cách bảo vệ ai đó ngay cả khi tôi quay trở lại khoảnh khắc đó. Tôi chỉ muốn im lặng. Nếu mội mội tôi muốn tìm ai đó để ghét thì người đó chỉ có thể là tôi mà thôi. Tôi cảm thấy đó là kết quả phù hợp nhất. Lúc đó tôi cũng đã gần như phát điên, nên cũng dễ hiểu tại sao tôi không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để giải quyết tình huống đó. Nhưng bây giờ thì sao Liệu một hạt giống có thể nở thành hoa trong vùng đất đã khô cằn không? Chẳng phải nó sẽ thối giữa và trở thành một phần của vùng đất khô cằn đó sao? Đó là phép so sánh mà tôi dùng để mô tả mối quan hệ giữa tôi và Cửu Nhân Hoa. Giống như mối quan hệ giữa phụ thân và tôi, tôi cảm thấy điều tương tự cũng đúng với tôi và mỗi mỗi tôi. Chúng ta có thể như trước được không? Lời nói của Cửu Nhân Hoa vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Sao mọi thứ ta gặp phải lại khó khăn thế này? Bụp. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình và ngồi trên sàn, tôi cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên vai mình. Khi tôi nhìn vào đó, tự hỏi đó là gì, Tôi ngạc nhiên khi thấy đó là Nam cung phi, cô ấy tựa cầm vào vai tôi với vẻ mặt buồn ngủ. Người đang làm gì thế? Cô ấy thức dậy khi nào vậy? Trước đó câu ngủ rất thoải mái ít nhất hãy mở mắt ra. Người đã ngủ rồi sao?" Thật ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng Nam cung phi đã thức dậy rồi, nhưng có vẻ như cô ấy lại ngủ tiếp đi với cầm tựa trên vai tôi đây là cái gì? Tôi không thể không bật cười trước tình huống kỳ lạ này. Cảm giác như những suy nghĩ len tối, mâu thuẫn vẫn đang rằng sẻ bên trong tôi cho đến bây giờ đã tan biến chỉ vì cử chỉ nhỏ này của cô. Tôi tự hỏi liệu Nam cung phi có cố ý làm vậy không? Liệu cô ấy có biết rằng điều này sẽ hiệu quả không, nhưng điều đó có vẻ không thể xảy ra. Tôi cẩn thận trải tóc cho Nam Cung Phi bằng tay. Tôi nên đi dạo phố cùng cô và Vi tuyết ạ tổ không nghĩ đến việc đi xuống đó vì tôi còn việc phải làm ở đó. Tuy nhiên, thực ra tôi không có việc gì cần làm ở đó cả, tôi chỉ muốn đi đến đó cùng họ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng, tôi thực sự cảm thấy như vậy. Chỉ, tôi chỉ muốn thế thôi. chương 94. Sự chuẩn bị, 2. chương 94. Sự chuẩn bị, 3. Tôi trở về tòa viện là sau khi hoàn thành buổi chiều tập luyện. Ban đầu. Tôi dự định sẽ quay về gia tộc vào khoảng thời gian này, nhưng mọi chuyện có chút ra dối. Tôi đã phải hoãn kế hoạch trở về vì Cựu nhân Hoa đã nói với tôi rằng cô ấy cũng sẽ trở về gia tộc cùng tôi, đặc biệt là khi Mai Hoa kiếm nữ cũng nói về mong muốn được đi đến cựu gia cùng chúng ta. Vậy Mai Hoa kiếm nữ sẽ đi cùng cô ấy sao? Vì Mai Hoa kiếm nữ sẽ đi đến cựu gian nên tôi cho rằng cô ấy sẽ đi cùng Cựu nhân Hoa hử? Tôi có thể nghe trực tiếp từ cô ấy vì cô ấy đã nói với tôi rằng cô sẽ đến thăm tôi sau. Tôi cũng nghe nói rằng Thần Ý gì Nhi cũng sẽ đến. Vì vậy, có vẻ như tôi phải bắt đầu thu xếp mọi việc ở đây đầu tiên tôi phải đi thăm Mai Hoa Thiên Tôn đã. Ngay cả khi tôi không đến gặp ông ấy ngay bây giờ, rất có thể cuối cùng ông ấy sẽ đến gặp tôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ tôn trọng hơn với tư cách là một người trẻ tuổi, nếu đến thăm người già trước. Dù sao thì tôi cũng phải đưa ra yêu cầu với ông ấy để điều đó xảy ra, trước tiên tôi phải gặp Mai Hoa kiếm nữ đã. Tôi dự định nhờ chính Mai Hoa kiếm nữ giúp đỡ trong chuyến viếng thăm Mai Hoa Thiên tôn để thỉnh cầu. Vì vậy, trước khi đến thăm, tôi phải thông báo trước cho Mai Hoa kiếm nữ một số điều. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi về đến phòng và ngay lập tức nhìn thấy Vi Tuyết A đang tiến về phía tôi, như thể cô ấy đã nhìn thấy tôi trong lúc cọ giặt đồ vậy thiếu gia. Có chuyện gì thế? Mấy ngày nay ta hầu như không gặp được ngươi. Gần đây tôi chỉ gặp cô ấy vào giờ ăn nên cảm giác mới mẻ khi gặp lại cô ấy lúc này. Cô ấy có nhiều việc phải làm không? Cô trông khá mệt mỏi. Tôi nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi nhẹ trên khuôn mặt của Vi Tuyết Ái, nhưng tôi không nghĩ Vi Tuyết Ái sẽ cảm thấy mệt mỏi khi làm việc vì cô ấy có rất nhiều năng lượng khi so sánh với những gia nhân khác có chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Ngươi trông có vẻ mệt mỏi quá. Tôi vừa hỏi cô ấy ngay để chắc chắn. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra nên Vi ta, người duy nhất cảm thấy mệt mỏi vì điều gì đó, mới chính là cô. Vì Tuyết A chỉ mỉm cười, một nụ cười tươi rói kéo dài tới tận mắt khi nghe câu hỏi của tôi muội ổn. Không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó cô đứng dậy. Với tôi thì có vẻ như cô ấy đang cố chứng tỏ rằng cô thực sự khỏe mạnh và có vóc dáng đẹp. Nhìn thấy cô làm vậy, tôi chỉ mỉm cười và xoa đầu cô ấy. Cầm lấy. Bây giờ tôi có thể làm những điều như thế này với cô mặc dù trước đây tôi thường tự hỏi liệu mình có dám chạm vào cô ấy không. Bây giờ nhìn lại bản thân, tôi cũng đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Sau khi nghịch tóc cô ấy một lúc, tôi lại nói chuyện với Vi Tuyết A, "Hôm nay người có muốn xuống phố không? Hả?" Vi Tuyết A trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi của tôi. Có thực sự gây sốc đến vậy không? Tôi đoán là tôi không thường đi cùng cô ấy đến những nơi như thế này trừ khi tôi có việc phải làm đôi mắt của Vi Tuyết A nhanh chóng tròn tròn, cho thấy mức độ sốc mà cô đang cảm thấy lúc này khi nào bây giờ. Ngươi bận à Nếu ngươi còn việc phải làm? Không. muội không có. Mội đã làm hết rồi, mội không còn gì nữa. Đúng rồi, vui khi nghe điều đó. Cô ấy đáp lại bằng giọng nói rõ ràng là tuyệt vọng khi tôi sắp hủy bỏ kế hoạch. Tôi cố gắng ngăn mình không cười như một kẻ ngốc sau khi thấy vi Tuyết á hành động như vậy, rồi nói chuyện với cô lần nữa ta sẽ quay lại ngay sau khi tắm một chút, nên hãy đánh thức cô ấy dậy và mang cô ấy tới nhé. Hả? Hả? Đưa tỷ ấy đi. Ừm. Hả? Vy Tuyết á nhìn tôi như thể cô ấy không hiểu được những gì tôi đang nói lúc này. Sau đó cô ấy nhận ra tôi đang nói về Nam Cung Phi và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội. Sẽ rất bất lịch sự nếu cứ để cô ta ở đây, đúng không? Tôi cố gắng đưa ra một lời bảo chữa, nhưng rõ ràng là nó không có tác dụng với cô Tất nhiên, vì Tuyết A chỉ trừng mắt nhìn tôi một lúc và không nói gì thêm sau đó, vì cô ấy quá tốt bụng. Cô chỉ thốt lên một tiếng như thể đang thở dài rồi đi đánh thức nam cung phi. Tôi cảm thấy hơi tiếc nhưng thực ra tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể tin là tôi lại gặp phải vấn đề như vậy. Tôi khá ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Nghĩ đến thực tế rằng tôi thấy khó có thể nghĩ đến người khác trong quá khứ không quá xa xôi. Sau khi tôi rửa sạch mồ hôi tích tụ trong quá trình luyện tập, tôi thay quần áo sạch và ra khỏi phòng. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy cảnh nam cung phi treo mình trên vi tuyết nặng quá tỉ ơi. Mợt mợt mợt mờ. Các người đang làm gì thế? Nam Cung Phi đang treo mình trên người Vi Tuyết A trong khi trông như thể cô ấy vẫn còn nửa tỉnh đồ mê, lơ lửng trong giấc mơ của mình. Do sự khác biệt về ngoại hình giữa họ, có vẻ như Vi Tuyết A đang bị Nam Cung Phi che chắn lúc này. Gần đây Nam Cung Phi ngủ nhiều hơn, liệu có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? Người muốn về ngủ không? Hai chúng ta tự đi cũng được. Tôi vừa nói xong những lời đó, Nam Cung Phi lập tức đứng dậy. Cô ấy trông vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng có vẻ như cô đang cố chứng tỏ với tôi rằng cô có thể đi cùng chúng tôi mà không có vấn đề gì. ngay sau đó Tôi có thể thấy cô ấy đang lục lọi thứ gì đó trong túi và ngay sau đó cô ấy lấy ra một thứ gì đó mặt nạ. ngạc nhiên hay đó lại là một chiếc mạng che mặt có phải cô ấy luôn mang theo thứ đó bên mình kể từ khi tôi bảo cô phải che mặt lại không Đúng một số người vẫn nhìn cô ấy vì cô vẫn hấp dẫn ngay cả khi đeo mạng che mặt nhưng việc đeo nó vẫn làm giảm phần lớn sự chú ý mà cô thường nhận được có vẻ như cô cảm thấy không thoải mái khi có nhiều người nhìn mình như vậy đặc biệt là khi cô ấy không quen với những con phố đông đúc. tôi đoán là chiếc mạng che mặt đó sẽ phù hợp với nam cùng Phi ngươi đã chuẩn bị rồi nhỉ Cái này thoải mái quá thiếu ra Muội con nên gọi Mộ Diễn Không. Hừ, tôi nghĩ rằng hắn ta đã sẵn sàng khởi hành cùng chúng tôi vì tôi đã nói với người hộ vệ rằng tôi sẽ ra ngoài. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà Mậu Diễn Không chuẩn bị. Thực tế mà nói, tôi có thể chọn cách bỏ hắn ta lại, nhưng Mậu Diễm chắc chắn sẽ mắng tôi sau này nếu tôi không đi cùng hắn ta. Tôi đã từng bị mắng một lần vì vết thương mà tôi phải chịu trong vụ việc đáng ngại đó trước đây. Họ cứ hỏi tại sao tôi lại đi một mình mà không có người hộ vệ. Tôi không còn lựa chọn nào khác vì tình hình lúc đó rất cấp bách. Mậu Diễn thưởng lo lắng như vậy, vậy có chuyện gì xảy ra với hắn ta không? Thật ngạc nhiên, Nam Cung Phi là người trả lời những câu hỏi của tôi hắn đã đi tham gia một trận đấu so tài. Đấu so tài? Đối đầu với đệ tử của Hoa Sơn. Một đệ tử? Ai? Vì Nam Cung Phi chỉ biết một số đệ tử nhất định của phái Hoa Sơn. Và tôi nghi ngờ rằng đó sẽ là cựu nhân hoa, nên chỉ còn lại một người phù hợp người đang nói đến Dung Phong kia phải không? Ừm. Mậu Diễn đã đi đấu với Dung Phong sao? Hiện tượng ngẫu nhiên này là gì? Hắn luôn từ chối lời thách đấu của Nam Cung Phi và những người khác vì công việc của hắn là một người hộ vệ hắn cũng làm thế với ta. cái gì Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi câu hỏi đó sau khi nghe Nam cung Phi nói, "Hắn cũng đấu với Nam cung Phi ạ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này." Tôi không biết Nam cung Phi cảm thấy thế nào về phản ứng của tôi, nhưng sau đó cô đã lặng lẽ tiết lộ vài lời đã thua. "Tôi không hỏi ai thua. Tôi cảm thấy mình có thể biết ai thua cuộc chỉ bằng cách nhìn vào vẻ mặt buồn bã của cô ấy. Nếu ai đó muốn thử thách Mộ Diễn, ngay cả sau khi hấp thụ tất cả năng lượng mà tôi đã làm trong kiếp này, Mậu Diễn vẫn ở cấp bậc võ thuật cao hơn tôi. Tôi vẫn còn nhớ lần một nhóm kiếm sĩ yêu cầu Mộ Diễn quay về nhóm của họ khi tôi còn ở trong gia tộc Mậu diễn chắc chắn không phải là một võ nhân bình thường. Tài năng của hắn có lẽ không thể so sánh với một người như Dung Phong, nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là mậu diễn thiếu tài năng. Thật không bình thường khi một nam nhân chỉ mới ngoài 20 tuổi có thể đạt đến trình độ võ thuật như vậy, trừ khi họ là một thiên tài trẻ tuổi đến từ một gia tộc danh giá một trận đấu so tài à không biết có chuyện gì khiến hắn ta kích động không. Nam Cung Phi nhìn tôi chầm chầm một lúc khi tôi nói những lời đó. Tôi hỏi và tự hỏi tại sao cô lại nhìn tôi chầm chầm như vậy có chuyện gì thế? Ta có thể hiểu hắn ta một chút. Cô trở lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày sau khi lẩm bẩm những lời đó ôm eo Nam cung phi, vì Tuyết A dường như cũng đang hỏi tôi khi nào chúng tôi sẽ rời đi bằng ánh mắt. Tôi nghi ngờ Mộ Diễn đã nghe về chuyện chúng tôi đi chơi, vì tôi đã thông báo với người hộ vệ một cách đột ngột như vậy. Vậy thì tôi đoán là tôi có thể sống mà không cần hắn ta, đúng không? Vì dù sao cũng có những người hộ vệ khác ở xung quanh. Khi tôi đang chuẩn bị xong để rời đi, Nam cung phi đột nhiên nói chuyện với tôi khi chúng ta trở về hay đấu so tài. Tôi dừng lại khi nghe Nam cung phi nói ổ, đúng rồi. Tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi đã hứa sẽ đấu tay đôi với cô ấy. "Sao và tôi, vì tôi đã đấu với Dung Phong rồi." Mặc dù hơi khó chịu khi tôi liên tục bị nhắc lại về quá khứ, nhưng tôi không thể từ chối cô ấy mãi được nên tôi đành chấp nhận lời mời của cô sau khi trở về, "Nếu ta rảnh thì chúng ta cùng đấu nhé." Một biểu cảm xúc hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt Nam Cung Phi trước những gì tôi nói với cô ấy. Hơn nữa, nụ cười đó. Tôi mỉm cười khi thấy miệng cô ấy từ từ cong lên thành một nụ cười nhỏ và bắt đầu bước đi. Liệu đây có thực sự là điều đủ để khiến cô hạnh phúc không? Trời đã gần tối khi chúng tôi quay lại tòa viện lạc, nhưng tôi vẫn có thể dành chút thời gian cho cô miễn là tôi không có việc gì phải làm. Tôi sẽ ổn thôi, vì tôi không gặp vấn đề gì khi đấu với Dũng Phong lần trước. Trừ khi tôi sử dụng quá nhiều nội khí như khi đấu với Hạ Hiếu thảo, tôi nghĩ rằng có thể đấu với bất kỳ ai cũng được. Sau khi tham quan quanh các con phố trong thành phố và lấp đầy bụng bằng nhiều món ngon, chúng tôi trở về lại tòa biệt lạc. Nhưng chúng tôi đã không thể thực hiện được cuộc đấu mà Nam Cung Phi đã háo hức chờ đợi. Một số công việc đã nảy sinh với tôi cuối cùng người cũng đến. Khi tôi trở về nhà nghỉ, tôi có thể thấy Thần Ý Ly đang ngồi trong phòng, đợi tôi chín. Tôi cảm thấy dạo này mình có nhiều khách quá. Tất nhiên bao gồm cả Dũng Phong, Cửu Nhân Hoa Mai Hoa kiếm nữ và bây giờ thậm chí cả thần y tổ có nghe nói ông ấy sẽ đến thăm tôi. Tôi nhớ Mai Hoa kiếm nữ đã từng nói với tôi như vậy. Chỉ là ông đã tự mình đến khi tôi nghe nói ông ta sẽ đến cùng Mai Hoa kiếm nữ điều gì đưa ông tới đây? Ta đến để kiểm tra cơ thể của người. tại sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy? Ta không sao thương ngại. Ta chỉ hơi bối rối một chút thôi. Tôi có thể cảm thấy Nam cung phi đang chừng mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, không giống bất cứ điều gì cô ấy từng làm trước đây, nhưng tôi không thể làm gì được. Cuối cùng ông ấy cũng tới để kiểm tra cơ thể tôi. Tôi nhìn Nam cung phi, ra hiệu với cô ấy rằng chúng tôi sẽ đấu vào lúc khác rồi biến mất với vẻ mặt hơi buồn bã hừm mừ. Có lẽ ta tới không đúng lúc chăng? Thần y gì ho khan giả tạo, nhận thấy những cử chỉ nhỏ mà chúng tôi thực hiện để giao tiếp không thành vấn đề thương ngài. Ngài đến đây sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi. Ta rất cảm kích khi ngươi nói vậy, giờ thì ngồi xuống đi. Việc kiểm tra không mất quá nhiều thời gian. Cơ thể tôi không có vấn đề gì ngoài việc nó đang tràn ngập ma khí vào lúc này ứng. Ngươi quả nhiên có thân thể kỳ diệu, không biết là chuyện gì xảy ra, tất cả dòng khí đều bình tĩnh lại như vậy. Thần y gì có thể đã nói với tôi rằng đây là một cuộc kiểm tra, nhưng với tôi, trông giống như ông ấy đang nghiên cứu cơ thể tôi hơn. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt ông ấy. Tôi phải làm gì nếu Lao ta thực sự cố gắng rạch bụng tôi? Ông ấy chỉ nói đùa khi nói với tôi lúc trước thôi. Lao ta phải là? Tôi trả lời mọi câu hỏi ông ấy hỏi tôi một cách mạch lạc và chính xác. Thân y gì có vẻ rất hứng thú với khả năng loại bỏ năng lượng đục ngầu bên trong cơ thể của Cửu gia, nhưng tôi nói với ông ấy rằng rất khó để giải thích điều đó với ông ấy. Vì bản thân ông ấy không phải là một võ giả đó là cái cơ tôi đưa ra để giải quyết tình huống này. Thực ra, tôi không có cách nào giải thích được điều đó. Nói những điều như, ta đoán là gia tộc của chúng ta có khả năng đó, nhưng ta không biết nhiều. Có lẽ là đủ cho lúc này. Mặc dù sẽ có vấn đề nếu Thần Ý gì đến gia tộc chúng tôi để hỏi về khả năng này, nhưng tôi nghi ngờ rằng ông ấy sẽ đến thăm gia tộc chúng tôi chỉ vì lý do này. Thần Ý Gia là một lang ý được yêu cầu đến thăm ở nhiều nơi trên khắp thiên hạ. Cho nên, sẽ không phải là điều dễ dàng khi ông ta đến thăm cựu gia khi họ thậm chí còn không mời Lao ta đến. Tôi nghĩ vậy. Thần Ý gì thở dài đầy thất vọng khi không thể tìm ra thêm thông tin gì về khả năng của tôi ồ có vẻ như người khỏe mạnh. Sao ông lại nói bằng giọng thất vọng như vậy? Có phải chỉ mình tôi thấy vậy hay là ông ấy có vẻ không hài lòng khi thấy tôi khỏe mạnh? Ngươi thực sự nghĩ là ta thất vọng sao? Vậy thì đó hẳn là lỗi của ta, đúng không? Thần Ý gì không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặng lẽ lấy một tấm một bài từ trong túi ra cầm lấy đây là cái gì thế? Ngươi không thể biết được chỉ bằng cách nhìn sao? Đó là một tấm một bài. Ít nhất thì ta cũng thấy thế, nhưng ta muốn hỏi thứ này dùng để làm gì? Vì ta chỉ là một lang y lang thang nên không có gì nhiều để giúp ngươi. Thân Ý liền đang cố gắng cho tôi thứ gì đó. Tôi đã hài lòng với cách điều trị miễn phí mà ông ta dành cho tôi, vậy tại sao bây giờ lao ta lại cố gắng cho tôi nhiều hơn nữa? Ta không có gì quý giá để ban cho ngươi. Nhưng ngươi sẽ được hưởng sự đãi nộ tốt từ phái cái băng khi ngươi mang tấm một bài này đến cho họ. Sao ông lại đưa cho ta thứ này? Tôi có thể thấy đây là một vật có giá trị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, nếu việc này có liên quan đến phái cái băng thì... Tôi đột nhiên nhớ đến tấm hắt một bài mà Bình Vũ Trân đã đưa cho tôi lần trước ban đầu ta muốn tặng thứ này cho người mà ta đang tìm, nhưng ta không tìm thấy nên ta tặng cho ngươi. Cứ coi như đây là tiền hoa hồng đi. Một khoản thanh toán cho hoa hồng, ừm, dù sao thì ta cũng có điều muốn hỏi ngươi. Tôi biết mà. Thứ gì đó lớn thế này thì không thể tặng miễn phí cho tôi được ông ấy có mục đích khác khi đưa cho tôi tấm thẻ này. Lào ta sẽ không hỏi tôi xem ông ấy có thể thực sự mổ bụng tôi ra không, phải không? Nếu thế thì tôi phải bỏ chạy ngay lập tức nghe nói lúc ngươi rời đi, Mai Hoa Kiếm Nữ cũng sẽ đi. Ừm, ta cũng nghe nói vậy, nhưng ta vẫn chưa chắc chắn. Tôi là thủ lĩnh của đoàn chúng tôi, nên nếu Mai Hoa Kiếm Nữ muốn đi cùng chúng tôi, cô ấy cần phải được tôi chấp thuận. Và tôi không chắc liệu tôi có thể cho phép cô ấy rời khỏi Hoa Sơn khi cô ấy vừa mới khỏi bệnh hay không. Nhưng vấn đề là những gì mà thần Izia đã nói với tôi sau đó ta cũng sẽ đến Cửu ra vì ta cũng có chút việc ở đó. Hả? Ta đã nói với Đạo Hoa rồi và mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì không có nơi nào trong thiên hạ này mà ta không được chào đón cả. Thần Izia nói với tôi rằng ông ấy đã đề cập đến việc ông ta rời đi cho Mai Hoa Tiên Tôn, giống như ông ấy cho rằng tôi chắc chắn sẽ chấp thuận ý định đi cùng chúng tôi của ông ta. Tại sao? Hừm. Tôi không thể không nói như vậy, điều đó thật là vô lý. Tại sao mọi người đều cố gắng đến gia tộc tôi khi xung quanh còn có những nơi tốt hơn? Gia tộc của chúng ta được phủ bằng mật ong hay thứ gì đó vậy? Lúc này tôi thậm chí còn có những suy nghĩ vô nghĩa như thế này 16 Ta hiểu ý ông, nhưng ông có thực sự nghĩ ta có thể đạt được điều như vậy không? Ta cũng thấy điều gì đó ở con mẹ đó, nhưng ta không kiểm tra kỹ vì đạo hoa đã bảo ta không nên làm vậy. Ta không thể chữa lành cho tất cả mọi người chỉ vì ta là thần y dưới khi nghe lời nói lạnh lùng của thần y dưới kiếm tôn đứng đó im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Vậy thì ngay cả ngươi cũng không thể làm được sao? Thần y không bao giờ nói dối khi chữa bệnh cho ai đó đương nhiên. Kiếm Tôn cũng biết chuyện này, đó chính là lý do tại sao ông có thể đoán được câu trả lời chỉ bằng cách đọc biểu cảm và sự im lặng của Thần Y chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết Kiếm Tôn đã nhận ra điều đó. Đối với ta, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn khi phải hấp tấp rút năng lượng của một người khi người đó không phải là con người hay võ giả. Ta không chỉ cần rất nhiều thời gian, mà nguyên liệu cần thiết cho việc đó có thể đòi hỏi phải tiêu diệt gốc rễ của một gia tộc. Ta có thể lấy. Minh chủ, thân y gì ngang lời nói của Kiếm Tôn. Trước khi mang thứ đó đến cho ta, hãy thực hiện yêu cầu của ta trước. Ta tin rằng điều đó được ưu tiên. Cho đến lúc đó, gia sẽ không trả lời đó là một câu trả lời ngắn gọn và nghiêm mặt. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu Kiếm Tôn không muốn thực hiện những gì được yêu cầu. Tuy nhiên, ông không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đó là một tia quang minh chiếu xuống một vực thảm vô tận. Kiếm Tôn tự nhủ như vậy khi nhớ đến cháu gái mình, mỉm cười dịu dàng và vui vẻ với ông. Sau đó, ông nhanh chóng viết một lá thư ông ấy cẩn thận viết lên tờ giấy trắng, lấp đầy tất cả bằng chữ. Chữ Võ Lâm được viết ở địa trước của bức thư. Bức thư này không dành cho ai khác ngoài người lãnh đạo hiện tại của Liên minh Võ Lâm Hòa Âm Chi Tiếng, Trương Tiên. Chương 95. 1. Sự chuẩn bị Chương 95.1, sự chuẩn bị, 4.1, ta thua rồi." Dũng Phong toát ra tiếng, ung dung, với giọng chán nản thoáng qua sau khi thở hổn hển một hồi. Mặt đất xung quanh Dụ Phong bị đào đới ở nhiều khu vực và mọi thứ thực sự là một mớ hôn độn tồi tệ nhất có thể. Hơn nữa, còn có một đống kiếm gô gãy nằm rải rác ở một bên của khu vực. Nội khí của hắn đã cạn kiệt, cơ thể hắn thậm chí không còn chút sức lực nào để cầm kiếm nữa. Vì họ vẫn không dừng trận đấu đôi ngay cả khi mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, mặc dù họ đã bắt đầu đấu tay đôi vào sáng sớm làm tốt lắm. Dụ nhìn sâu vào chủ nhân của giọng nói đó, Thần mạnh mẽ đó là điều duy nhất đang hiện lên trong đầu hắn lúc này. Kỹ năng võ thuật của người đàn ông tên Mậu Diễn, người hộ vệ Cửu Dương Thiên, thực sự đáng kinh ngạc đối với Dụ Phong, hắn đã mời Mậu Diễn đến để đấu với hắn trước vì giải đấu sẽ sớm bắt đầu. Tuy nhiên, hắn không ngờ Mậu Diễn lại mạnh đến thế. Dụ Phong chợt nhớ đến Nam Côn Phi. Ngay lập tức, hắn nhận thấy má mình nóng bừng khi nghĩ đến cái tên đó. Khi hắn ta nhớ lại một điều đáng xấu hổ mà hắn đã làm trong quá khứ không quá xa xôi. Cô chính là lý do thực sự khiến hắn thách đấu với Cửu Dương Thiên và cũng nhờ cô mà hắn đã đạt được sự giác ngộ trong quá trình này. Tuy nhiên, Dụ Phong vẫn không thể không nhớ lại bản thân non nớt của mình trong quá khứ. Nó tương tự, nhưng cũng rất khác. Dụ Phong đã biết rằng Nam Cung Phi là hậu duệ trực hệ của một trong tứ đại gia tộc, gia tộc Nam Cung gia. Nhưng hắn cũng nhận thấy một đặc điểm sắc sảo ở cô, đó là Nam Cung Phi không hề ngần ngại, thậm chí không hề do dự một lần nào khi luyện tập mặc dù có cả một đám đông đang theo dõi cô luyện tập. Liệu điều này là do tính cách của cô hay cô đã quen với đám đông thì đó là điều mà hắn không hề hay biết. Tuy nhiên, từ cách thể hiện của cô, có vẻ như cô đang chào đón đám đông người xem đến xem mình, qua đó mang đến một màn trình diễn kiếm thuật tuyệt đẹp để đám đông thưởng thức và chứng kiến. Cách cô ấy vung kiếm kết hợp nhiều nhát chém liên tiếp khiến nó trở nên nhanh và độc đáo, điều này thường xảy ra với những người tự luyện tập mà không có người chỉ dẫn để dạy họ một môn kiếm thuật cụ thể. Xét theo góc độ tiêu cực, có rất nhiều động tác vô dụng và lộn xộn trong kiếm thuật của Nam Cung Phi. Tuy nhiên, ngay cả khi có khía cạnh tiêu cực đó, cô vẫn có một cơ thể dẻo dai và tài năng điên rồ, bổ sung cho những chuyển động độc đáo và không cân xứng của cô, khiến chúng trở thành một đặc điểm tích cực thay vì tiêu cực ít nhất thì với Du Phong, mọi chuyện có vẻ như vậy. Tuy nhiên, nếu có một sự thật không thể chối cãi thì đó là hắn ta biết mình sẽ thua nếu chiến đấu với cô. Nhưng người này Trường hợp của Mậu Diễn thì hoàn toàn ngược lại. Hắn là một võ nhân được đào tạo bài bản với nền tảng vững chắc. Nói một cách đơn giản, gã là một kiếm sĩ mẫu mực. Dụ Phong có thể nhanh chóng nhận ra lý do đằng sau thất bại của mình trước người đàn ông này. Thanh kiếm của Mậu Diễn không phụ thuộc vào một số chuyển động đặc biệt hay tài năng bẩm sinh. Nó chỉ có một nền tảng vững chắc và mạnh mẽ không thể lay chuyển. Dụ Phong thua vì thanh kiếm của Mậu Diễn nhanh hơn và nặng hơn thanh kiếm của hắn ta. Nghĩ đến đây, Dụ thở dài chán nản vì không có lý do gì để bào chữa cho sự thua cuộc của mình. Thế giới bên ngoài miệng giếng không có sự tận cùng phải không? hãnh của Dũng phong đã hoàn toàn tan vỡ khi hắn nhìn thấy tài năng của cựu Dương Thiên hơn nữa nó còn tan vỡ hơn nữa khi gã thấy mình còn kém cỏi hơn cả Nam công Phi một lần nữa hắn lại cảm thấy những cảm xúc tương tự khi đối mặt với Mậu diễn không có cách nào để tăng cường sự tự tin của ta Dũng phong cảm thấy danh hiệu kiếm long được ban cho mình ngày càng trở nên nặng nghề hơn theo thời gian ngay sau đó Mậu diễn đưa tay về phía hắn và dơ ra đã tặng ta đã học được rất nhiều từ trận đấu tay đôi không có gì đâu Mậu diễn đại hiệp kỹ thực ta nên cảm ơn ngươi vì đã lãng phí cả ngày để đấu với ta Dũong nắm lấy tay mậu diễn vào đứng dậy Cổ áo của hắn ta dính đầy đất, tuy nhiên, hắn không quan tâm và chỉ phủi vài lần bằng những chuyển động đơn giản có như không. Mậu Diễn lại nói chuyện với hắn ta, "Hôm nay hình như ta ở ngoài hơi lâu rồi, ta xin phép về trước, ngươi có định quay lại sau không?" "Ừm, ta nghĩ ta sẽ tập luyện thêm một chút rồi quay lại." Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập để xoa dịu tâm trí đang mất phương hướng của mình ít nhất thì đó là cách duy nhất mà chàng trai có tên Dũng Phong biết để bình tĩnh lại bản thân và tâm trí mình. Mậu Diễn gật đầu đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc đấu tay đôi, Mộ Diễn đi xuống con đường núi để trở về tòa biệt lạc. Mộ Diễn bước đi trên con đường đồi núi, Tần Hưởng làn gió mát lành, hắn luôn giữ vẻ mặt vô cảm đó là lần đầu tiên hắn dành cả ngày để đấu khẩu với ai đó mà không tập trung vào công việc hộ vệ của mình. Cuối cùng thì mục đích của tất cả những điều này là gì? Tương tự như Dũng Phong, Mậu Diễn cũng có những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục xoay vần trong tâm trí. Hắn đã đấu so tài để tìm kiếm điều gì đó, một câu trả lời nào đó, nhưng thứ duy nhất Mộ Diễn nhận được chỉ là cảm giác tội lỗi kinh tởm một người hộ vệ chẳng có tác dụng gì cả. Lời nói của Mậu Diễn ẩn chứa rất nhiều sự hối hận. Có bao nhiêu lần Cửu Dương Thiên gặp nguy hiểm khi được hắn bảo vệ? Hơn nữa, không biết có phải vì cảm giác an toàn tự nhiên khi ở trong một tông phái cao quý như hoa sơn hay không. Hắn đã mất cảnh giác và điều đó khiến cựu dương thiên rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng khi phải chiến đấu với một võ giả đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Hắn vô tình tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này. Gata cố nghĩ ra một lý do để bảo chữa cho hành vi của mình nhưng không tìm ra được. Hắn đã mất cảnh giác. Đơn giản vậy thôi. Hắn đã mất cảnh giác khi hộ vệ cho ai đó. Ta thật là một kẻ vô dụng Tất nhiên. Cựu Dương Thiên cũng đã làm rất tốt khi tránh được tầm nhìn của hắn và Mậu Diễn cũng biết rằng Thiếu gia đã đạt đến trình độ võ thuật mà không cần bất kỳ người hộ vệ nào có thể theo sau được nữa. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cái cơ mà hắn ta bịa ra. Mậu Diễn hiểu rằng hắn chính là thanh kiếm và tấm khiên của Cựu Dương Thiên. Lần duy nhất Cựu Dương Thiên được phép bị thương là khi hắn ta chết. Không phải vì lòng nhiệt thành mà hắn dành cho gia tộc Kiểu gia, cũng không phải vì lòng trung thành mà hắn dành cho Cựu Dương Thiên. Cảm giác chán nản của hắn xuất phát từ việc gã vô trách nhiệm trong công việc, đó là một vấn đề lớn. Cuộc sống của một võ nhân đã kết thúc khi họ đánh mất chính mình đó chính là những lời phát ra từ chính miệng của vị kiếm tôn toàn năng. Càng ngày cựu Dương Tiên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi mậu Diễn lần đầu nhìn thấy hắn, hắn chỉ là một chàng trai bình thường, thậm chí còn chưa trở thành một võ giả nhị lưu. Nhưng hiện tại cựu Dương Tiên, hắn đã trở thành võ giả nhất lưu, sắp đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, sẽ không mất nhiều thời gian để đạt tới nơi đó. Sự phát triển nhanh chóng như vậy đạt được trong khoảng thời gian chưa đầy một năm. Nhưng còn hắn thì sao? Hắn đã mất bao nhiêu năm chỉ để cố gắng đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh? Mộ Diễn tự nghĩ rằng hắn không nên cảm thấy tuyệt vọng khi phải cải thiện bản thân ở độ tuổi này. Gã tin rằng thời gian đang đứng về phía mình và cuối cùng hắn sẽ có thể đạt đến cảnh giới đó nếu hắn duy trì sự nhất quán và hiệu quả trong quá trình luyện tập. Vậy khi nào điều đó sẽ xảy ra? Thật bất lực. Mậu Diễn lúc này cảm thấy vô cùng bất lực. Việc tập luyện có ý nghĩa gì nếu một người tự luyện tập tăng cường bản thân để bảo vệ người khác nhưng hắn thậm chí còn không thể làm được điều đó? Mậu Diễn tự hỏi thanh kiếm của mình dùng để làm gì? Hắn không biết. Hắn cảm thấy như mình bị lạc ngay khi cuối cùng gã ta tìm thấy con đường đúng. Sau đó Hắn lại tự hỏi mình đã học được điều gì từ trận đấu tay đôi với Dũng Phong. Ta đã biết được khả năng của mình. Không giống như những người khác, Mậu Diễn có thể nhìn thấy tiềm năng của bọn trẻ điều này cũng đúng với Dũng Phong. Mậu Diễn thấy hắn ta đang tiến bộ và cải thiện ngay cả trong suốt trận đấu. Mặc dù gã đã bỏ lỡ 5 trong số 10 đòn tấn công của Mậu Diễn khi bắt đầu trận đấu, nhưng hắn đã có thể bắt được tất cả các đòn tấn công vào giai đoạn cuối. Hơn nữa, những sơ hở khá dễ thấy của Dũng Phong lúc đầu đã dần dần thu hẹp lại từ giữa trận và đến cuối trận, hắn ta không còn sơ hở nào để Mộ diễn khai thác nữa. Dũng Phong có vẻ thất vọng về kết quả của cuộc đấu tay đôi, nhưng Mộ Diễn biết rằng hắn phải che giấu cơn sốc của mình khi thấy sự tiến bộ và chiến công của Dũng Phong trong suốt trận đấu. Dũng Phong cuối cùng cũng sẽ đạt đến cấp độ của hắn và chắc chắn có khả năng hắn ta sẽ sớm vượt qua cấp độ này. Hắn chắc chắn rằng hiện tượng này sẽ không mất nhiều thời gian để xảy ra. Liệu lúc đó ta vẫn còn ở vị trí cũng không? Cảm giác tội lỗi và tự trách. Gã có thể hình dung rõ bức tường rộng và vững chắc chắn ngăn cách gã với tầng tiếp theo. Con quỷ ám ảnh tâm trí ta. Liệu ta cũng có thể coi đây là một con quỷ không? Hắn ta dừng lại. Làn gió mát lạnh dẫn hắn ta về phía tòa viện lạc bảo hắn hay nhanh chóng quay trở lại. Tuy nhiên, chân của mậu Diễn không hề nhúc đích, như thể dính chặt vào mặt đất tại chỗ vậy. Cứ như thế này, hãy nghỉ ngơi một chút nhé. Hắn ta cảm thấy như thể mình đang bị lộn ngược từ trong ra ngoài. Mậu Diễn quyết định nghỉ ngơi ở đây một thời gian rồi quay lại tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra đó là những gì Mộ Diễn tự đủ nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Tuy nhiên, trong lúc hắn đứng yên, hắn ta nghe thấy một số âm thanh từ xa. Vút, vụ, hựm. Đó không phải là tiếng gió, là một người sử dụng kiếm. Hắn khá quen thuộc với âm thanh mình đang nghe đôi chân vẫn kẹt trên mặt đất cho đến bây giờ dường như đã có thể di chuyển được. Gã ta bắt đầu bước về phía âm thanh đang vang vọng bên hai mình, ở đằng xa, trước khi hắn kịp nhận ra. Vụ! Vụ! Khi hắn ta di chuyển về phía có tiếng động, gã có thể nhìn thấy ai đó đang vùng kiếm ở một khoảng đất trống. Tại sao? Mậu diễn bị sốc vì hắn biết người hắn đang gặp lúc này thị nữ vi. Không ai khác chính là vi tuyết tạ ổn là gia nhân trực tiếp của cựu dương thiên, đồng thời cũng có khuôn mặt xinh đẹp và luôn được những gia nhân khác chiêu Cũng chính vì Tuyết A đó giờ đây đang vùng kiếm giữa một khoảng đất trống ở địa hình đồi núi trong giờ ăn tối mà chẳng có một bóng người xung quanh. Tại sao cô ta lại làm thế? Vút, vút, vút. Từ những cú vung kiếm của cô, có thể thấy rõ cô đã thực hiện rất nhiều động tác không cần thiết, những động tác không nên thực hiện khi vung kiếm, có lẽ là vì cô chưa được ai dạy. Tuy nhiên, vẫn có một cảm giác kỳ lạ về sức mạnh và động năng sau mỗi cú vung và đánh của cô. Cô ấy đang cố gắng tập thể dục phải không? Đó là điều duy nhất mẫu Diễn có thể nghĩ đến lúc này khi chứng kiến cảnh tượng đó, vì Vi Tuyết A chỉ là một gia nhân. Vu vu đột nhiên, Vi Tuyết A ngừng vung kiếm và nghiêng đầu. Sự dối rối hiện rõ trong mắt cô khi cô xoay người và quay đầu lại không phải thế này sao? Hả? Mậu Diễn tự hỏi liệu cô ấy có đang nói chuyện với chính mình không. Điều đó khá dễ hiểu vì cô ấy có một tính cách khá lập dị khó đấy, nhưng có vẻ đúng đấy. Tuy nhiên, Mậu Diễn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc há hốc mồm khi chứng kiến chuyển động của thanh kiếm mà Vi Tuyết Á vừa làm. Từ đỉnh cao đến tận đáy của con đường kiếm đường kiếm của cô ấy cực kỳ chính xác và ngay cả trong mắt Mộ Diễn, chuyển động kiếm chém đi của cô ấy cũng rất chính xác. Nó khác xa với những động tác vụng về mà cô vẫn thực hiện từ trước đến giờ. Cái gì thế này? Hắn ta rõ ràng có nghi ngờ về những gì đã xảy ra mặc dù hắn ta đã tận mắt chứng kiến làm theo cách này đẹp hơn và thoải mái hơn, vậy tại sao ta phải làm theo cách khác? Mộ Diễn Hoàng Hốt nhìn xung quanh để xem có ai khác ở đây không vì cô ta cứ nói một mình như vậy, tuy nhiên, gã ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kỳ ai. Cuối cùng thì ta cũng nên đến gặp ông nội thôi. Không, ta sẽ không đến gặp ông nội, ông ấy đối xử tệ với ta. Khuôn mặt cô ấy ngay lập tức trở nên buồn bã khi nghĩ đến điều đó. Mậu Diễn tiếp tục bị sốc sau khi chứng kiến nhiều chuyển động hơn của Vi Tuyết ạ, tất cả đều là những động tác rất cơ bản, nhưng từng động tác đều hoàn hảo cô chỉ thực hiện những cú chém và đòn đánh bình thường khi vung kiếm với những chuyển động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có điều gì đó chắc chắn khác biệt ở họ. Làm sao có thể như vậy được? Chương 95.2, Sự chuẩn bị. Chương 95.2, Sự chuẩn bị, 4.2. Không quan tâm đến Mộ Diễn đang sững sốt, Vi Tuyết A nhanh chóng kết thúc động tác kiếm của mình. "Được thôi, ta sẽ không làm thế." Như thể bị mắng, Vi Tuyết A tiếp tục thực hiện những động tác tệ hại ban đầu mà Mộ Diễn đã thấy cô thực hiện. Mộ Diễn không thể không bước về phía cô sau khi chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Hắn ta không thể chỉ ngồi đó và nhìn nữa Vi cô nương. Mậu Diễn hộ vệ. Với tay vui vẻ, cô ấy quả thực là Vi Tuyết A mà Mậu Diễn rất quen thuộc người đang làm gì ở đây thế. Vi Tuyết A đáp lại câu hỏi của Mậu Diễn bằng nụ cười rạng rỡ ta đang học cách sử dụng kiếm. Thứ ai? ở từ. Vi Tuyết A đột nhiên dừng lời rồi đảo mắt như thể cô ấy khá ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Ta tự mình làm việc đó. Một mình. Cô thay đổi lời nói của mình. Cho dù hắn có kiểm tra bao nhiêu lần, Vi Tuyết A thực sự chỉ có một mình. Vì vậy, có vẻ như cô ấy không nói dối. Trong khi Mộ Diễn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vì Tuyết Á đã hỏi hắn điều gì đó, Mộ Diễn hộ vệ đang trên đường trở về lại nơi ở sau. Thiếu gia rất sớm đã đi tìm ngươi rồi. Ồ. Hắn cảm thấy như mình vừa phạm thêm một sai lầm nữa. Giấu đi cảm xúc của mình, hắn đáp lại Vi Tuyết Á bằng một nụ cười nhẹ trên môi, "Hôm nay ta không tập trung vào công việc được vì phải tham gia huấn luyện. Ta sẽ đi xin lỗi thiếu gia." "Hả? Không phải, thiếu gia nói là được rồi, vì là Mộ Diễn mà, không nói thêm gì nữa." Cô ta trông khá dễ thương khi cố gắng bắt chước Cửu Dương Thiên bằng biểu cảm của mình. Mạo diễn đưa tay ra xoa đầu cô, vì cô khiến hắn nhớ đến một đứa muội muội đáng yêu, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại trước khi tay hắn chạm tới cô. Vì Tuyết A đối xử tốt với mọi người, nhưng rõ ràng là cô đã dựng nên một ranh giới không cho người khác vượt qua đặc biệt là khi xoa đầu cô, cô ghét khi có ai đó cố làm như vậy. Những người duy nhất mà mạo diễn biết được Vi Tuyết A cho phép xoa đầu cô là Lao Vi và Cựu Dương Thiên, nên hắn đã dừng lại trước khi làm điều gì đó không cần thiết. Trong khi tình hình sắp chuyển biến theo chiều hướng khó xử, Vi Tuyết A đã hỏi mạo diễn vậy bây giờ ngươi có quay về nơi ở không? Hắn ta gật đầu đáp lại có chứ, hôm qua ta nghỉ ngơi quá lâu và bây giờ ta phải quay lại. Sau đó hắn liếc về phía thanh kiếm gỗ nhỏ mà Vi Tuyết đá đang cầm và thận trọng nói ở vi cô Nươngử điều gì khiến người đột nhiên cầm kiếm và luyện tập câu ngay lập tức trước mắt trước câu hỏi của hắn suy nghĩ rất lâu và ghi về cách trả lời cô ấy không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời thiếu ra liên tục đi ra ngoài thương thế càng ngày càng nhiều ta nghĩ ngại liên tục bị bắt nạt từ những vết sức nhỏ và mờ nhạt đến vết thương nghiêm trọng mà kiểuu Dương thiên phải chịu trong vụ việc nguy hiểm trước đó cô cảm thấy trái tim mình sắp bị xé ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy hắn trong tình trạng khốn khổ như vậy Mặc dù hắn không bị thương nhiều đến thế vì Tuyết ta ghét cảm giác đó Cô ghét cảm giác đau đớn tột cùng khi chứng kiến cảnh đó và thậm chí còn ghét hơn khi cô nhận ra Cửu Dương Tiên phải đau đớn đến mức nào vì những vết thương đó, vì vậy ta muốn bảo vệ ngài ấy. Mậu Diễn không nói nên lời sau khi nghe những lời cô thốt ra như thể chúng chẳng là gì cả. Tất cả gia nhân đều biết rằng Vi Tuyết A thích Cửu Dương Tiên vì điều đó dễ nhận thấy đối với mọi người. Thành thật mà nói, đến lúc này thì điều đó gần như quá dễ nhận thấy. Tuy nhiên, trong tâm trí hắn vẫn còn nghi ngờ. Những động tác cô thể hiện trước đó đủ ấn tượng để khiến ngay cả hắn, một cao thủ của kiếm đạo, cũng phải kinh ngạc. Nhưng cuối cùng cô ta cũng chỉ là một thị nữ. Hắn phải nghiến chặt răng khi nghĩ đến ý nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu. Hắn nhận ra rằng hắn ta đã coi thường Vi Tuyết Á mà thậm chí không hề nhận ra điều đó. Cô chỉ tiếp tục mỉm cười, không hề biết những điều đang diễn ra trong đầu mậu Diễn. Ngay sau đó, cô nói chuyện với hắn bằng giọng vui vẻ ta cũng đi xuống. Thiếu gia chắc đang đợi ta. Cô ấy nhặt thanh kiếm gỗ và bắt đầu đi về phía tòa biệt lạc. Mộ Diễn hướng ánh mắt về phía lưng Vi Tuyết Á khi cô ấy đang bước đi. Thật đáng thương cho mậu Diễn, nghĩ rằng người khác không thể đạt được điều gì đó khi chính ngươi cũng không thể đạt được. Hắn biết rõ Vi Tuyết Á đang nói thật khi nói những lời đó. Nhưng hắn vẫn nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực về cô. Hãy thức tỉnh đi, ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Hắn không thể để mình sụp đổ ở một nơi như thế này. Mậu Diễn tự đánh thức mình khỏi cơn mơ màng với suy nghĩ đó. Phụ, gã thở dài một hơi thật dài, xua tan mọi suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Nhưng đúng lúc đó, vì Tuyết Á đang nhảy nhót vui vẻ bỗng dừng lại, quay lại và bước về phía Mộ Diễn với dáng đi nhẹ nhàng và trang nghiêm. "Vì cô nương." Mậu Diễn không còn cách nào khác ngoài việc lùi lại. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cách đây không lâu của cô giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và thờ đủ rồi. Cái gì? Giọng nói mà hắn nghe được chầm hơn bình thường rất nhiều. Hắn ta tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này. Không quan tâm đến phản ứng của hắn, cô vẫn tiếp tục nói có vẻ như ngươi biết mình phải làm gì nên ta không còn gì để nói nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô chạm vào ngực hắn. Mậu Diễn cố gắng tránh xa sự đụng chạm của cô, nhưng cơ thể hắn dường như cứng đờ vì những lý do mà chính gã cũng không biết. Vì Tuyết Á thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn, cô chỉ nhìn chằm chằm vào ngực hắn ta trong khi nói chuyện với hắn bằng giọng nói trầm khàn kỳ lạ của cô đừng bị mắc kẹt ở một chỗ. Đôi khi ngươi phải phá vỡ nó bằng sức mạnh thô bạo. Hắn phải lùi lại một bước sau khi bị đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đẩy ra đột nhiên gã cảm thấy một lực tác động mạnh vào ngực và lan ra khắp cơ thể á. Đây có phải là một cuộc tấn công bất ngờ không? Đó là suy nghĩ ban đầu của Mậu Diễn. Tại sao cô ta lại làm thế? Hắn ta cố gắng sử dụng nội khí theo bản năng, hoàn toàn bối rối trước tình hình hiện tại, nhưng sức mạnh lan tỏa khắp cơ thể hắn ta biến mất ngay khi nó xuất hiện. Sau khi lấy lại tinh thần, Mậu Diễn không khỏi vội vàng xoa ngực ngươi đột nhiên làm gì thế? Hắn cố gắng phản nàn, nhưng nhận thấy Vi Tuyết đã trở lại bình thường, mỉm cười với hắn ta với vẻ mặt tươi sáng. Cô nói chuyện với hắn Nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên khuôn mặt đó là điều cô ấy bảo ta nói với ngươi." Ai? Cô không trả lời. Cô chỉ chạy về phía tòa viện lạc và biến mất khỏi tầm mắt hắn ngay sau đó. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bối rối sau khi trải qua sự kiện kỳ lạ này. Chỉ là đùa thôi sao? Gã không biết Vi Tuyết ta có khả năng diễn trò như vậy. Thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều đó, hắn bắt đầu suy ngẫm về những lời cuối cùng mà cô vừa nói với hắn ta lúc nãy. Cô ta có ý gì khi nói đùa phá? Gã tin rằng cô chỉ đang đùa hắn thôi, nhưng vẫn có một cảm giác lẫn khuất trong tâm trí hắn rằng hắn ta có thể sử dụng những lời nói đó để có lợi cho mình. Hắn dừng bước, tự hỏi liệu mình có vừa được khai sáng bởi những lời nói đó không. Nhưng rồi hắn lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó, nếu việc giác nộ dễ dàng như vậy thì ngay từ đầu ta đã không phải lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, ngay cả sau khi nói như vậy, hắn cảm thấy mọi suy nghĩ phức tạp đang lộn xộn trong tâm trí mình đều bị cuốn trôi bởi những lời nói của Vi Tuyết A và lòng với nhận thức đó. Hắn đi theo cô và hướng đến tòa viện lạc 16 đây là cái gì? Ngồi trên sàn, tôi thấy Vi Tuyết A quay trở lại tòa viện lạc, theo sau là mẫu diễn cũng đến ngay sau đó. Khi tôi hỏi Hồng Hoa về nơi Vi Tuyết A ở, cô ấy nói rằng Vi Tuyết A đã ra ngoài đi dạo. Tôi không thể không phẫn nộ. Hỏi tại sao cô ấy lại để Vi Tuyết ra ra ngoài vào đêm muộn như vậy, sau khi nghe cô ấy trả lời. Tôi đang ấp ủ ý định ra ngoài và tự mình mang cô về, nhưng cô đã quay về trước khi tôi kịp làm vậy. Tuy nhiên có chuyện gì xảy ra vậy? Mẫu diễn, người vừa trở về sau cô một lúc, có vẻ hơi lạ. Bỏ qua sự thật là hắn ta trông như đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Có phải tôi nhầm không? Hắn cảm thấy hơi lạ. Có phải mình chỉ cảm thấy như vậy vì mình mệt mỏi không? Sau khi nhận thấy sự có mặt của tôi và ánh mắt tôi hướng về phía hắn ta, hắn tiến về phía tôi. "Ta xin lỗi." "Hả? Vì cái gì?" Ta nghĩ một ngày mà không nói với thiếu gia, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Ồ, chỉ vì thế thôi sao? Đôi khi ngươi cũng nên nghỉ ngơi và có lẽ ngươi vẫn tập luyện mặc dù đã nghỉ một ngày, đúng không? Ta đoán là ta đúng vì ngươi không trả lời. Tôi cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu được dòng suy nghĩ và cảm xúc của mẫu diễn, tuy nhiên, tôi không có cách nào để giúp hắn ta được. Nó trông hơi khác so với Dũng Phong. Nếu bức tường ngăn cản sự tiến bộ của Dũng Phong là sự kiêu ngạo của hắn ta, thì giải pháp cho nó là phá vỡ sự kiêu ngạo đó của hắn giống như tôi đã làm trước đây. Tuy nhiên, bức tường mà Mậu Diễn đang phải đối mặt là thứ mà hắn cần phải tự mình vượt qua, nếu ngươi vẫn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Không. Được rồi. Sau khi thông báo với tôi rằng hắn ta sẽ bắt đầu làm việc bình thường từ ngày mai, Mậu Diễn rời đi. Tôi cho rằng lúc này hắn đang đi các đêm. Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hắn. Liệu nó có đủ tệ để trở nên nguy hiểm không? Tôi đoán tôi sẽ phải thử lại sau khi có thời gian. Tôi không thể phá vỡ bức bình chứng ngăn cách sự phát triển của hắn, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng tôi có thể giúp hắn ta bằng cách nào đó, dù chỉ là một chút. Tôi thường không quan tâm đến những chuyện này, nhưng vì là mẫu diễn nên tôi cảm thấy mình nên giúp hắn một chút. Sẽ thật lãng phí nếu tài năng của hắn không được phát huy, đúng không? Nghĩ đến tương lai phía trước, có lẽ giúp hắn ta ngay bây giờ là điều tốt. Trong khi tôi đang kết thúc suy nghĩ của mình, tôi thấy Vi Tuyết Á đang đến gần tôi sau khi tắm rửa thiếu ra. "Ngươi, tôi định mắng cô ấy vì đi ra ngoài một mình vào lúc đêm muộn thế này, nhưng cuối cùng tôi đành nuốt những lời đó vào trong tối nay muội cũng đã làm việc chăm chỉ rồi, được rồi, làm tốt lắm." Đáp lại cô bằng những lời đó, tôi rút thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho cô. "Hả?" Mắt Vi Tuyết Á tròn tròn như đứa khi chứng kiến vật trong tay tôi. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy xấu hổ nên nói chuyện với cô, nhưng tránh giao tiếp bằng mắt không có gì to tắt đâu, nhưng ta tặng ngươi, vì ngươi đã làm việc rất chăm chỉ, đó là một châm cài tóc tỏa sáng lấp lánh với bạch quang. Tôi đã mua phụ kiện này khi đi xuống chợ hoa âm cùng Nam Cung Phi và Vi Tuyết Á tổ ai cũng đã mua một chiếc cho Nam Cung Phi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội tặng cô ấy thế Thiếu ra đưa cái này cho muội. Ngươi không muốn à? Vậy thì ta sẽ đưa cho người khác. Không. Cô nhanh chóng lấy đi châm cài tóc từ tay tôi. Rồi cô ấy bắt đầu cười khúc khích như một kẻ ngốc khi ôm món quà đầu tiên tôi tặng cô trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi phản ứng của cô ấy tốt hơn nhiều so với mong đợi của tôi. Liệu đây có thực sự là điều đủ để khiến cô hạnh phúc đến vậy không? Nhưng đó chỉ là một chùm cài tóc rẻ tiền thôi, điều này khiến tôi muốn hỏi Thiết lão một số lời khuyên về vấn đề này. Liệu Thiết Lao có quát mắng tôi vì chuyện như thế này không? Tôi cảm thấy ông ấy chắc chắn sẽ làm điều gì đó như thế. Vì Tuyết A suy nghĩ xem nên làm gì với món quà cô nhận được như rồi, cô ấy nghĩ ra điều gì đó trong đầu và nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Cảm thấy hơi áp lực vì ánh mắt đó của cô, tôi không còn cách nào khác ngoài việc hỏi cô trong khi vẫn tránh giao tiếp bằng mắt sao ngươi lại nhìn chẳng chằm thế? Thiếu ra, ừm, huynh có thể cho muội luôn một cái vào má được không? Quả gì cơ. Cảm tạ. Khoan đã. Ta chưa nói gì cả. Bây giờ tôi đã nghĩ về nó một cách rõ ràng. Dù sao thì Vi Tuyết A cũng chẳng bao giờ nghe tôi nói. Ngày hôm sau, lễ hội thường niên của Hoa Sơn, ngày diễn ra giải đấu cuối cùng cũng đã đến. Chương 96. Giải đấu. Chương 96. Giải đấu. 1. Thức dậy sớm hơn thường lệ nên tôi cũng kết thúc buổi tập luyện buổi sáng sớm hơn một chút. Gần đây, tôi tập luyện vào buổi sáng hầu như mỗi ngày. Rắc, mỗi lần tôi cử động xương, tôi đều nghe thấy tiếng kêu rắc rắc phát ra từ xương. Tôi thấy cơ thể mình dường như vẫn khỏe mạnh. Tôi kiểm tra mọi ngóc ngách trên cơ thể mình ngay sau khi kết thúc quá trình tập luyện nghiêm ngặt. Mọi vết thương tôi gặp phải từ những trận chiến trước đều đã được chữa lành và chỉ còn một lượng nhỏ ma khí nằm trong đan điền của tôi. Với tốc độ này, tôi nghĩ chậm nhất là ngày mai nó sẽ được thanh lọc xong. Rất may, ma khí vẫn đang được thanh lọc bên trong cơ thể tôi. Nhờ quá trình thanh lọc, tổng lượng ma khí trong cơ thể tôi đã giảm đi khá nhiều. Mai Hoa Kiếm Nữ có quá nhiều ma khí bên trong cơ thể cô. Tôi thực sự có thể cảm nhận được nội khí của mình tăng lên. Vì mọi chút ma khí được thanh lọc cũng được hấp thụ và bổ sung vào kho nội khí bình thường của tôi. Tôi đoán điều này cũng có thể được tính là tôi đang hấp thụ nội khí một lần nữa đến thời điểm này, tôi không còn phải vật lộn để làm bất cứ việc gì vì thiếu nội khí nữa. Rất có thể không phải toàn bộ ma khí đều được hấp thụ và chuyển hóa, nhưng phần lớn vẫn sẽ được thêm vào kho nội khí có thể sử dụng của tôi, giúp tăng thêm sức mạnh của tôi, điều đó khiến tôi tự hỏi, Mai Hoa Kiếm Nữ lấy được nhiều ma khí như vậy bằng cách nào và ở đâu? Theo thần ID Mai Hoa Kiếm Nữ hiện đang chịu một cấm chú, cấm cô ta nói chi tiết về việc cô ta bị nhiễm phải loại khí đáng ngại này. Và kiến thức đó khiến tôi nổi ra gà. Ma khí và cấm chu đáng sợ này, về cơ bản thì nó giống hệt như những dấu vết mà Thiên Ma để lại khi biến những võ nhân bình thường thành ma nhân. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng mà tôi có thể tìm ra là thực tế là cái này có phần, có thể chấp nhận được khi so sánh. Vì cảm giác này, tôi không chắc liệu Mai Hoa Kiếm Nữ có gặp Thiên Ma hay không. Nếu Thiên Ma thực sự ban cho Mai Hoa Kiếm Nữ lượng ma khí kinh khủng này, thứ mà cô đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó, ít nhất thì sẽ như vậy nếu nó giống với thiên ma trong ký ức của tôi. Tôi cũng phải xem xét dấu vết ma khí mà những tên hắc cung kia có trong cơ thể nữa. Có lẽ bản thân Hoa Sơn cũng đang hành động vì chuyện này, nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu lý do tại sao những kẻ từ hắc cung lại đi xa đến mức hút sạch máu trong cơ thể của những kiếm sĩ Hoa Sơn. Cảm giác bất an trong tôi khiến tôi cảm thấy vấn đề này thực sự sẽ rất phức tạp, ta có cần phải đi đến nơi ẩn náu của chúng mà người Hoa Sơn đã tìm không? Sẽ rất khó để tìm ra vị trí ẩn náu của chúng, nhưng vì người của Hoa Sơn đã tìm ra vị trí đó và hiện đang tự mình quản lý nó, nên sẽ không khó để tôi tìm ra nó. Tôi nên ghé qua đó trước khi trở về gia tộc của mình. Có khả năng rất cao là các đệ tử Hoa Sơn đã nhìn thấy và xử lý hết tất cả dấu vết mà đám người Hắc cung để lại. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn đến đó vì không muốn tiếp tục chìm đắm trong thói quen do dự khi làm bất cứ điều gì. Nếu như Hắc cung thực sự có liên quan đến ma giáo, họ là một nhóm đã bị Liên Minh Võ Lâm tiêu diệt hoàn toàn chỉ vài năm sau đó, đó là những suy nghĩ mà tôi đã ấp dụng trước đó, nhưng kể từ khi tôi phát hiện ra dấu vết của ma khí trong đó, tôi phải làm gì đó. Tôi vẫn chưa có đủ sức mạnh để tự tay tiêu diệt Hắc cung. Hơn nữa, thực ra chúng cũng không hề yếu chút nào. Nhưng tôi sẽ có thể xử lý được chúng trong vài năm nữa. Tất nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng mình nên cân nhắc xem có cần thiết phải hành động như thế này không. Nhưng tôi thực sự không có thời gian để suy nghĩ về điều này dù sao thì ta cũng đã nghĩ xong rồi nên hãy thực hiện thôi. Vì tôi đã quyết định sẽ không chìm đắm trong sự do dự nữa nên tôi không thể dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về mọi việc như trước nữa. Khi tôi trở lại tòa Việt Lạc, tôi thấy vi tuyết ta đang mang khăn tắm đến cho tôi với nụ cười dạng dỡ trên khuôn mặt dễ thương. Người ta mang nó đến cho tôi với mục đích sử dụng sau khi tắm. Tôi hỏi cô vì cô ấy đã ở đây rồi ngươi dậy sớm thế nhỉ, ánh mắt tôi dán chặt vào mái tóc của Vi Tuyết A khi tôi thốt ra những lời đó. Cô ấy hiện đang đeo cái châm cài tóc mà tôi đã tặng cô ấy hôm qua. Và khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại nhớ đến cảm giác đôi môi mềm mại của cô ấy chạm vào má tôi ngày hôm qua khiến tôi phải rủi má vì xấu hổ. Khi cô ấy nhìn tôi chầm chằm với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy đột nhiên hỏi thiếu ra, ngài không phải sao? Không, ta ổn. Vậy tại sao mặt huynh lại đỏ thế? Người đang thấy ảo giác. Tôi nhanh chóng đi ngang qua cô và vào phòng mình để lấy quần áo thay. Sau đó, tôi rửa mặt bằng nước lạnh, nhưng lại thấy Hơi nóng vẫn còn động lại trên mặt tôi. Tôi không thể tin rằng tôi vẫn còn cư xử như thế này chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Ngay cả tôi cũng thấy điều đó thật vô lý. Tôi thậm chí còn nghĩ ra những ý tưởng ngu ngốc chẳng hạn như quấn mình trong hỏa khí để hơi nóng đang lan tỏa trên mặt tôi không bị người khác chú ý. Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ suy nghĩ đó vì làm như vậy nghĩa là lòng tự hào của tôi với tư cách là một nam nhân sẽ bị tổn thương. Sau khi thay quần áo và rửa mặt, tôi ra khỏi phòng và nhìn thấy Nam Cung Phi đang ngồi trên sàn nhà. Nói chính xác hơn thì cô đang lim dim ngủ trên sàn trong tư thế ngồi như vậy Tôi định để cô ấy ở đó vì có vẻ như cô sắp chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, nhưng có vẻ như cô đã có thể tỉnh dậy khỏi trạng thái buồn ngủ. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy trong trạng thái buồn ngủ đó một lúc, nhưng tôi nhanh chóng ho khan để lấy lại bình tĩnh và bắt đầu cài chiếc châm cài tóc mà tôi đã chuẩn bị cho cô. Vấn đề ở đây là, tôi chưa bao giờ thực sự chạm vào tóc của một nữ nhân nào trước đây, trong cả hai cuộc đời và điều đó chỉ dẫn đến kết quả là tôi làm hỏng tóc cô thậm chí còn tệ hơn trước đó. Ta đã làm hỏng mọi chuyện. Tôi muốn tặng quà cho cô một cách bí mật, nhưng bây giờ tôi phải làm gì đây? Trong khi tôi đang loay hoay gắn cái châm cài này vào tóc cô, Nam Cung Phi quay đầu lại trong khi rủi mắt vì tôi đã vô tình để lộ sự hiện diện của mình do mắc lỗi khi gắn cái châm cài tóc cứng. Đôi mắt khép hở của cô tràn ngập vẹ buồn ngủ và mệt mỏi, nhanh chóng nhìn vào mắt tôi. Và Nam Cung Phi tiến tới với nhẹ bàn tay gầy gò và trắng như sữa của cô ấy về phía tôi, đây là cách cô ấy thường chào tôi vào buổi sáng. Giữa lời chào hỏi thường lệ của cô, tôi có thể nhìn thấy cái châm cài tóc lủng lẳng cùng với mái tóc rối bù của cô ấy. Tôi có nên nói cho cô biết không? Làm sao tôi có thể nói với cô được? Tôi chỉ muốn tặng quà cho cô ấy một cách bí mật, nhưng tôi không thể cứ để nó ở đó như thế này được. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm câu trả lời, Nam Cung Phi nhìn tôi lạ lùng, tự hỏi tại sao tôi lại hành động như vậy ở. <cười> tôi đưa tay lên tóc cô ấy để lấy lại món phụ kiện, nhưng Vi Tuyết đã đột nhiên thấy chúng tôi ở đây và lên tiếng trước khi tôi kịp lấy lại cái châm cài hạ. Tỷ cũng có thứ giống muội trên tóc à? Cùng một thứ hả? Nam Cung Phi cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình và tiến tới lấy cái châm cài tóc mà tôi đã không lấy ra khỏi tóc cô. Hả? Và cô ấy ngay lập tức nhìn tôi. Cô ấy nhìn tôi và tự hỏi món đồ đó dùng để làm gì. Tôi nhìn vào khuôn mặt bối rối của Nam Cung Phi và trả lời bằng giọng nhẹ nhàng ở, "Đó chỉ là thứ ta mua thôi. Tôi đã muốn tặng nó cho cô ấy ngày hôm qua, nhưng tôi chỉ có thể tặng một cái cho Vi Tuyết Á tổ ai lập tức quay mặt đi sau khi nói những lời đó với cô. Tại sao tôi lại thấy khó khăn khi phải nhìn cô ấy đến vậy khi tôi chỉ đang tặng cô một món quà? Nhất tiện, nó không giống hệt cái món tôi đã tặng cho Vi Tuyết Á mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hai cái. Ban đầu, tôi muốn tặng họ nhiều loại trang sức khác nhau. Tuy nhiên, Vì tôi không biết gì về những vấn đề này nên cuối cùng tôi chỉ chọn những trang sức này làm quà tặng cho các thiếu nữ. Tại sao tôi lại bận tâm đến điều đó? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không mua bất cứ thứ gì cho họ cả. Dù tôi có xoay chuyển vấn đề thế nào đi nữa, tôi thực sự nghĩ rằng mình không nên tiếp tục mua quà cho họ. Sau khi ngắm nghĩa cây châm cài một hồi, Nam Cung Phi đã tạo kiểu tóc theo một phong cách nhất định và đeo nó vào một cách thật thanh lịch. Trong quá trình này, bờ gáy trắng như sữa của cô hiện rõ. Thật thú vị khi cô ấy trông và cảm thấy khác biệt đến vậy sau khi buộc tóc cao như thế. Nam Cung Phi nhìn tôi và hỏi một cách yếu ớt: "Ta trông thế nào?" người trong đấy. Có một từ sắp bật ra khỏi cổ họng tôi theo bản năng, nhưng tôi gần như không thể nhìn được. Thật khó để nói từ xinh đẹp với cô ấy. May mắn thay, Nam Cung Phi mỉm cười vì cô có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi cảm thấy dạo này cô cười nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô, tôi thực sự cảm thấy cuộc sống này khác xa cuộc sống trước đây của tôi. Tôi không thực sự có thể nói rằng đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Cuộc sống này đủ tốt để tôi có ý định duy trì nó lâu nhất có thể, thậm chí là mãi mãi. Thì ra đó là lý do tại sao tôi phải làm gì đó. Chỉ khi đó, một điều gì đó mới thay đổi so với tương lai hắc ám mà tôi đã được chứng kiến. Tôi nhận ra rằng con đường rẽ nhánh đã khiến tôi dừng lại và bối rối trong một thời gian dài. Thật buồn cười khi cuối cùng lại không phải là vấn đề to tắt gì. Tôi giấu đi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt và hỏi, giả vợ như không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đi xem giải đấu sắp bắt đầu, các ngươi có muốn đi cùng ta không?" Nam Cung Phi và Vi Tuyết A gật đầu cùng lúc với câu hỏi của tôi chín. Ban đầu, kế hoạch của tôi là quay trở lại gia tộc trước khi giải đấu bắt đầu để có thể về nhà sớm nhất có thể. Tuy nhiên, tôi quyết định chờ đợi vì Cửu Nhân Hoa đã cho tôi biết mong muốn được trở về gia tộc của cô ấy. Hơn nữa, dù sao thì tôi cũng phải hoãn kế hoạch lại vì cuối cùng tôi còn phải làm một số việc ở Thiệp Tây, nên tôi đoán mình nên cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng vấn đề ở đây là Mai Hoa Kiếm Nữ và Thần Ý hai người cổng cảnh thông báo với tôi rằng họ sẽ quay về gia tộc cùng chúng tôi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại quyết định làm như vậy, nhưng điều đó lại có lợi cho gia tộc chúng tôi. Mặc dù Mai Hoa Kiếm Nữ có mối quan hệ khá ngượng ngùng với gia tộc chúng tôi, ngược lại, Thần Ý được chào đón ở hầu hết mọi nơi trong thiên hạ, bao gồm cả Cửu gia Nhưng còn phụ thân thì, tôi không chắc chắn lắm về việc phụ thân tôi sẽ nghĩ gì về chuyến biếng thăm của họ. Tôi định gửi một lá thư cho gia tộc thông báo cho họ về khả năng phi hành đoàn của chúng tôi và thần ý sẽ bị Hắc cung nhắm tới trên đường trở về. Hơn nữa, vì không biết tình trạng hồi phục của Mai Hoa kiếm nữ như thế nào nên khi viết thư, tôi cũng đã yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp bị tấn công bất ngờ và phục kích. Tuy nhiên, phần lớn bức thư được viết với mục đích thông báo cho họ biết về đoàn tùy tùng đang đi cùng chúng tôi. Bây giờ sự việc đã leo thang đến mức này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi lá thư ngay lập tức. Khoảng 12 giờ trưa Thậm chí còn chưa tới 30 phút nữa là giải đấu sẽ bắt đầu. Tôi nghe nói giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày. Nếu tôi phải chỉ ra sự khác biệt giữa giải đấu này và giải đấu Cựu Long hội được tổ chức hàng năm tại Cựu gia thì đó chính là người ngoài không được phép tham gia đây là một giải đấu nhỏ dành riêng cho các võ giả của phái Hoa Sơn đó chỉ là một lễ hội đơn giản của tông phái đó nên không có sự hợp tác nào với các gia tộc và tông phái khác. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, người ngoài được phép tự do tham quan địa điểm tổ chức giải đấu. Mọi người đều được chào đón đến xem trao đổi chiêu thức bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Vấn đề duy nhất ở đây là tông phái này tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao vô lý Hoa Sơn. Tôi tin rằng thực tế sẽ chẳng có ai thèm đến xem giải đấu vì địa điểm tổ chức sự kiện quá vô lý, nhưng niềm đam mê của mọi người chắc chắn là rất ấn tượng đông đúc thế. Hoa Sơn có thể có danh tiếng tốt và vị trí nổi tiếng làm căn cứ, nhưng nơi này không có đất đai lớn nhất. Nhưng thậm chí sau tất cả những điều đó, việc nó chật kín người thật lạ. Nếu xét đến việc hầu hết những người tham dự sự kiện này đều là những người bình thường không có chút nội khí nào trong người, thì việc leo lên đến tận đây hẳn phải vô cùng khó khăn đối với họ. Hơn nữa, họ phải bắt đầu leo núi từ sáng sớm để tới nơi vào thời điểm này. Chứng kiến cảnh tượng này, thực sự khiến tôi nhận ra được lòng kính trọng và ngưỡng mộ vô bờ bến mà người dân thành phố Hoa Âm dành cho phái Hoa Sơn. Có vẻ như tông phái này cũng đang mong đợi sự xuất hiện của mọi người, xét đến tất cả những chỗ ngồi mà họ đã chuẩn bị. Mặc dù chất lượng chung của sự kiện này kém hơn nhiều so với ngày Cửu Long hội, nhưng đám đông có vẻ lạc quan hơn. Tôi có thể nghe thấy đám đông nói chuyện lần này Kiếm Long có tham gia không. Họ đang nói về Dũng Phong năm ngoái ta không thấy hắn ta vậy nên năm nay hắn chắc hẳn sẽ tham gia. Lúc đó hắn còn không phải Kiếm Long, năm ngoái người chiến thắng là ai? Dũng. Gì đó. Đương nhiên là tên họ Dũng, đồng đốc Mọi đệ tử thế hệ thứ ba đều có họ Dũng. Ta nghĩ ngươi đang nói đến Dũng Tôn Ổ. Đúng rồi, Dũng Tôn. Chuyện đó giống như thế này. Hắn là ai thế? Người xông vào cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa đám đông đang huyên náo mặc bộ đồng phục truyền thống của phái Hoa Sơn. Khi mọi người chú ý đến bộ đồng phục của hắn, họ trở nên rẻ dặt hơn một chút. Một trong những người đàn ông cẩn thận hỏi người đó ừm, ngươi là người của Hoa Sơn sao? Ồ, đúng rồi, tên ta là Dũ Phong. Bây giờ hắn ta đang làm gì ở đó? Người đã trắng trợn xông vào đám đông chính là Dũ Phong. Hắn ta đang làm gì ở đó thay vì chuẩn bị cho giải đấu? Dũng Phong. Dũng. Ngựa hại là Kiếm Long, đúng không? Dũng Phong ngượng ngùng gãi đầu trước câu hỏi của người đàn ông. Về cơ bản, hắn ta đang thừa nhận rằng mình thực sự là Kiếm Long. Trong khi người đàn ông đang thông báo cho những người khác về danh tính của Kiếm Long với giọng nói vừa kinh ngạc vừa hân hoan, ánh mắt chúng tôi chạm nhau ổ. Cựu công tử. Hắn ta chạy về phía tôi ngay khi nhìn thấy tôi ánh mắt mọi người lập tức roi theo bóng dáng Dũng Phong, hướng về nơi hắn ta đi. Có vẻ như lúc này mọi người đều đã biết được danh tính của hắn. Tôi có thể thấy mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời điều này có lý, vì không dễ để tìm thấy một trong những thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất thế giới. Ngũ Long Tam Phượng là nhóm nòng cốt sẽ lãnh đạo thế hệ võ giả tương lai. Và gần đây tôi đã đối xử khá gay gắt với ông Trùm Dũng Phong. Có lẽ tính cách kỳ lạ của Dũng Phong là nguyên nhân chính khiến tôi trêu chọc hắn ta, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã đối xử với hắn khá khắc nghiệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi một lần nữa nhận ra vị trí to lớn của Dũng Phong trong thiên hạ và trong lòng mọi người. Dũng Phong cũng chào Nam và Vi Tuyết Á khi hắn ta đến chỗ tôi. Nhìn dáng vẻ cương tráng của hắn, tôi hỏi ngươi không tham gia giải đấu sao? Ủa? Không. Chỉ có đệ tử thế hệ thứ ba tham gia hôm nay. Vậy thì tại sao? Ừ. Tôi đã quên mất rồi. Nhưng trước đó hắn ta đã nói với tôi rằng hắn sẽ tham gia cùng với các đệ tử thế hệ thứ hai cựu công tử đến đây để xem cựu tiền bối biểu hiện thế nào sao. Tôi do dự khi trả lời câu hỏi của Dũng Phong. Quả thực là tôi tò mò về màn trình diễn của cựu nhân hoa, nhưng tôi không thoải mái khi nói rằng tôi đến đây chỉ vì mội mọi mình ý ta là ừ, nhưng vì chỉ có đệ tử thế hệ thứ ba nên ta không nghĩ mình cần phải có mặt ở đây. Nam Cung Phi và Vi Tuyết A không biết về sự thật này, nhưng tôi chỉ đến đây để gặp một người nào đó Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này ổn, vậy thì ngươi cứ lại đi, hả? Nghe nói hôm nay cựu tiền Bối không tham gia. Tôi không hiểu được lời của Dũng Phong, Dũng Phong đại hiệp, ta có thể khẳng định rằng hôm nay là ngày của đệ tử thế hệ thứ ba, đúng không? Đúng vậy, nhưng Hắn ta do dự. Có vẻ như hắn thấy khó trả lời câu hỏi của tôi. Ồ, Dũng Phong vỗ tay sau khi dường như tìm ra được giải pháp, vì chúng ta vẫn còn thời gian. Ngươi có muốn đi theo ta không? Sau khi nói những lời đó, Dũng Phong lê bước theo một con đường nhất định và tôi đi theo hắn ta mà không nói một lời. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến phía sau một tòa nhà. Sau khi đi theo Dũng Phong, nhìn vào đồng phục mà hầu hết mọi người ở đây mặc, có vẻ như đây là nơi luyện tập cho các võ nhân, một khu vực chuẩn bị cho các đệ tử thế hệ thứ 3, phải không? Nhìn qua, tôi có thể thấy họ hoặc già hơn hoặc trẻ hơn Dũng Phong một chút. Một số người đã ở độ tuổi 20 hoặc hơn một chút, số khác thì chỉ mới gần 20. Gật điều đó sang một bên Dũng Phong đại hiệp. Hửm, cựu công tử, họ đang làm gì ở đó? Nơi tôi chỉ tay tới, có những cá nhân lực lượng đang đứng thành một hàng và thậm chí có những khuôn mặt mà tôi đã quen biết. Họ là những đệ tử thế hệ thứ 2 đã cùng chúng tôi đi trong chuyến hành trình đến điểm tây. Tôi có thể thấy cảnh tượng họ ẩn sau một cây cột và lén lút liếc nhìn tôi. Họ nghĩ rằng họ có thể ẩn mình như thế với cơ thể khổng lồ của mình sao? Kiểu Nhân Hoa cũng có vẻ có khuynh hướng ẩn nút như vậy, chẳng lẽ Hoa Sơn ngay cả một chiêu ẩn nốt chuẩn mực cũng không dạy cho bọn họ sao? Đứng bên cạnh tôi, Dụ Phong hơi do dự trước khi lên tiếng ta nghĩ, bọn họ hành động như vậy là vì kiểu tiền bối. Cái gì? Tại sao kiểu Nhân Hoa lại đột nhiên dính líu vào chuyện này? Tuy nhiên, tôi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mọi người đều sửng sốt khi phát hiện ra tôi có quan hệ huyết thống với Cựu Nhân Hoa trên đường đến Hoa Sơn. Cô ấy đang bị bắt nạt hay sao vậy? Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ rất tức giận, và chắc chắn không phải chỉ vì cô ấy đang bị bắt nạt. Tôi di chuyển đôi chân và lê bước về phía nhóm người cơ bắp đần sau những cây cột hả? Hả? Tiểu công tử, đợi một chút. Dũng Phong cố ngăn tôi lại, nhưng tôi không nghe. Tôi không cố tỏ ra mình là ca ca nữa, nhưng chỉ cần nhìn họ thôi là đầu tôi đã nóng lên rồi. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhanh chóng có thể nghe rõ những lời mà các đệ tử thế hệ thứ hai đang nói với nhau. Họ đang tập trung vào điều gì đến nỗi không thể nhận ra tôi đang bước tới gần họ. Tại sao cô ấy lại muốn tham gia cùng với đệ tử thế hệ thứ 3? Ta biết, chúng ta không nên làm gì đó sao? Mọi người đều đang nói về cựu nhân Hoa sao? Tất cả mọi người im lặng đi. Cô ấy tự đưa ra lựa chọn này và các người nên tôn trọng nó. Ngay cả ngươi cũng như vậy sao? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng đám hậu bối thối tha kia? Trong mắt ta, ngươi là người hối nhất, nên hãy im lặng đi. Nhưng điều gì khiến họ không tin tưởng ở các đệ tử thế hệ thứ 3 và họ đang cố làm gì? Tôi chưa bao giờ nghe nói cựu nhân Hoa phải trải qua chuyện như thế này. Tôi đoán điều đó chỉ cho thấy khoảng cách giữa chúng ta. Cuối cùng thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nên tôi chẳng thể nói gì với mọi người mình. Trước tiên, tôi phải bình tĩnh lại để không hành động theo cảm xúc. Tôi liên tục tự nhủ rằng tôi không thể gây ra rắc rối ở một nơi như thế này. Khi đến đủ gần, tôi bắt đầu nói chuyện với các đệ tử thế hệ thứ 2, các người đang làm gì thế vậy, nếu cô ấy bị thương thì chúng ta phải làm sao? Đang làm. Tôi phải dừng lời lại, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Các đệ tử thế hệ thứ 2 ngay lập tức hướng ánh mắt về phía tôi khi họ nghe tôi nói. "Hả? Hả? Cửu công tử?" Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống lưng tôi. Tôi vừa nghe thấy gì thế? Chương 96.2, Giải đấu. Chương 96.2, Giải đấu, 1.2.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 Đệ tử thế hệ thứ 2 của phái Hoa Sơn đã quen biết Cựu nhân Hoa lần đầu tiên vào khoảng 2 đến 3 năm trước. Vào khoảng thời gian mùa đông đã kết thúc và những dấu tích đầu tiên của mùa xuân bắt đầu nảy mầm. Mai Hoa Thiên tôn đạo hoa, mang theo một người mới đến, giới thiệu cô là đệ tử trẻ nhất trong nhóm chúng tôi. Cô được giới thiệu là tiền bối của họ là đệ tử của kiếm nữ nổi tiếng nhất thiên hạ, Mai Hoa kiếm nữ. Vào thời điểm đó, đệ tử thế hệ thứ 3 mới đang được chọn trong số những người nộp đơn. Và do đó, đã có một chút phản đối từ các đệ tử vì cô đã trở thành đệ tử thế hệ thứ 2 ngay lập tức. Theo quan điểm của các đệ tử thế hệ thứ 3, Việc thêm một cô gái mới trở thành tiền bối trực tiếp của họ là điều khó chịu, nói một cách nhẹ nhàng nhất. Mặt khác, các đệ tử thế hệ thứ hai cảm thấy khá khó khăn trong việc nên đối xử với Cựu nhân Hoa như thế nào vì họ cũng phải quan tâm đến các đệ tử thế hệ thứ ba. Tuy nhiên, họ không thể làm gì được trong tình huống này vì vấn đề liên quan đến việc Cựu nhân Hoa được quyết định chấp nhận bởi trưởng môn và các trưởng lao của tông phái. Quyết định của trưởng môn là tuyệt đối. Nếu ngài quyết định điều đó là đúng thì nó phải đúng, và sẽ là sai lầm nếu ông ấy quyết định khác đó chính là vị trí của trưởng môn tông phái trong lòng các đệ tử. Vài ngày sau, tin tức về việc cựu nhân hoa đến tông phái đã đến thai Tân Hiên. Tuy nhiên, vì phải nói chuyện với những người tiền bối nên hắn không thể đến thăm công ngay được. Khi Tân Hiên quay trở lại nơi ở của các đệ tử thế hệ thứ hai, hắn thấy cảnh tượng các đàn em của mình đang tụ tập xung quanh một cái gì đó hoặc một hai đó. Hắn có thể nhận ra họ ngay lập tức vì tất cả bọn họ đều có thân hình to lớn. Thành thật mà nói, chúng hơi lớn một chút. Họ đã được thông báo rằng cơ thể của họ sẽ trở lại hình dạng bình thường khi họ đạt đến cảnh giới cao hơn trong võ công của tông phái. Tuy nhiên, tin tức này kỳ lạ lại làm dấy lên vẻ thất vọng ở một số đệ tử. Vai rộng và bắp tay to của ta sẽ biến mất sao? Sư phụ, ta nghĩ mình phải ngừng luyện công pháp của môn phái từ hôm nay trở đi thôi. Dễ ạ, làm sao ta có thể từ bỏ cặp đùi cứng như đá này được? Làm ơn đừng vừa nói vừa lưỡng lự nữa. Nhìn mấy thứ kinh tầm đó ta muốn muốn quá. Những gã đó thực sự bị điên rồi. Các đàn em không hề biết đến sự xuất hiện của Tân Hiên nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc ho lên để thông báo sự hiện diện của mình ngừng. Hừm. Thông thường, tiếng ho sẽ đủ để họ nhận ra sự hiện diện của hắn. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả lần này vì một lý do nào đó. Khế Tân Nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mạnh mẽ đi qua đám đàn ông cơ bắp đó. Giữa đám quái vật khổng lồ đó có một đứa trẻ nhỏ nằm đó, không biết vì lãnh hay vì sợ, đứa trẻ có vẻ run rẩy không ngừng. Trong vòng tay của một nữ đệ tử, một cảnh tượng hiếm thấy giữa đám khổng lồ hung dữ này là một cô gái đang nhìn xung quanh bằng đôi mắt run rẩy và đôi tai đỏ lùi ra xa một chút. Ngươi không thấy cô ấy đang sợ sao? Nữ đệ tử Tân Mật hét lớn về phía đám quái vật ngu ngốc, và với tiếng hét đó, nhóm người đó lập tức lùi lại từng chút một. Ngay cả khi họ lùi lại, cô gái trông vẫn như thể sắp khóc bất cứ lúc nào đám đông đàn ông bối rối. Không hiểu họ đã làm gì sai ở đây. Tuy nhiên, phản ứng của cô bé là dễ hiểu vì cô bé đột nhiên bị bao vây bởi hàng chục người đàn ông có thân hình to lớn, chắc hẳn khiến cô bé thấy sợ hãi. Tuy nhiên, những người đàn ông này không biết đến kiến thức đơn giản đó sao cô ấy lại sợ? Chúng ta chẳng làm gì cả. Cô ấy không cảm thấy an toàn khi được bao quanh bởi chúng ta với bắp tay to như tảng đá sao? Đúng vậy, cô bé nên cảm thấy rằng chúng ta ở đây để bảo vệ cô bé nhưng có thể cô bé không biết vì cô bé chỉ là một đứa trẻ. Tại sao họ lại trở nên ngu ngốc và thiếu hiểu biết đến vậy? Họ không như thế này khi họ vẫn còn là đệ tử thế hệ thứ 3. Tân Hiên thở dài chán nặng khi chứng kiến màn thể hiện đáng xấu hổ của đàn em mình. Và ngay sau đó, hắn từ từ bước về phía cô bé và túi đầu xuống ngang tầm mắt cô bé. Hắn nhớ lại lời mẫu thân mình nói rằng trẻ con sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với người khác ở cùng tầm mắt với mình rất vui được gặp ngươi. Vậy ngươi là Nhân Hoa, đúng không? Tả tên là Tân Hiên. Nhưng vì những lý do mà hắn không thể hiểu nổi, ngay khi gã nói chuyện với cô, cô lại ẩn mình sâu hơn vào vòng tay của Tân Mật đây không phải là nó sao? A ta chỉ. Hừ. Tân Hiên giơ tay lên, cố gắng hết sức để cho cô bé thấy rằng hắn không phải là người xấu. Nhưng cô bé chỉ giật mình và bắt đầu run rẩy hơn vì hành động của gã. Ngay sau đó, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên đôi mắt to của cô bé Huy ơi. Hoa, wow. đại sư huynh làm cô ấy sao rồi? Âu và sư huynh bảo chúng ta lui lại. Ta thể là sư huynh là người tệ nhất trong số chúng ta. Tự tạ đã làm gì thế này? Ngay từ đầu, Tân Hiên thậm chí không phải là người ra lệnh cho các đệ tử lui lại. Hắn cảm thấy bực bội trong lòng, tuy nhiên, sự bực bội không phải là vấn đề quan trọng ở đây đứa trẻ đã bắt đầu khóc. Cuối cùng, Tân Hiên không có cơ hội chào cô bé và phải dành cả ngày để dỗ dành cô bé. Tất nhiên, việc này không phải do đàn ông làm, những nữ đệ tử khác như Tân Mật phải đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tân Hiên vẫn không thể nói chuyện tử tế với Nhân Hoa ngay cả sau một ngày. Hắn ta thậm chí còn tự hỏi liệu cô có thể ngủ ngon không khi mắt cô sưng hút vì khóc quá nhiều. Cô ấy khóc suốt đêm mà. Tân Hiên suy nghĩ xa hơn 4. Sao cô ấy vẫn chưa tới đây? Thông thường, đệ tử chân truyền của một sư phụ duy nhất sẽ nhận được đặc quyền được họ đích thân huấn luyện. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Mai Hoa Kiếm không bao giờ đến. Trưởng môn cũng không nói nhiều về vấn đề này, chỉ cần ra lệnh cho họ chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Vấn đề bây giờ là làm sao họ có thể làm được điều đó. Họ đã cố gắng hết sức để cùng nhau làm việc và tìm ra cách tốt nhất để thực hiện, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Một ngày nọ, một đàn em đã lên tiếng trong lúc xem Cửu Nhân Hoa luyện tập đại sư hình, chuyện Cửu Nhân Hoa. Còn cô ấy thì sao? Thiếu niên nói chuyện với hắn ta trong khi trưng ra vẻ mặt lo lắng. Từ biểu cảm của gã, có vẻ như hắn đang truyền đạt rằng hắn ta đang truyền đạt sự bất lực của mình vì không thể làm được gì nữa. Ta nghĩ mình không thể làm thế này nữa. Ta cảm thấy cô ấy sẽ vỡ tan nếu ta chạm vào cô ấy. Bây giờ thì sao? Lúc đầu Hắn tự hỏi không biết thằng đàn em này đang nói cái quái gì vậy. Nhưng chỉ cần liếc nhìn thân hình nhỏ bé và yếu ớt của cựu nhân hoa là đủ để hắn hiểu. Thật vậy, hắn cảm thấy cô ấy sẽ chết nếu bị đánh trúng dù chỉ một chút sức mạnh nhỏ nhất. Hơn nữa, ngay cả hành động tiến lại gần cô ấy cũng đủ khiến cô ấy khóc. Mặc dù vậy được, cứ di chuyển chân như thế đi. Được, ngươi làm tốt lắm. ạ. cô ấy nhặt một thanh kiếm. Cô ấy nhặt một thanh kiếm, tôi nói cho ngươi biết. Trời ạ, chúng ta phải làm gì đây? Có lẽ cô ấy là thiên tài. Các đàn em dường như vẫn đang tận hưởng. Sự nhiệt tình và hành vi của họ ít nhiều có lý với hắn vì lần này không có cô gái nào được chọn khi tuyển chọn tân đệ tử thế hệ thứ ba. Hơn nữa, mỗi đệ tử nữ thế hệ thứ hai đều hành động giống nam hơn là nữ, đặc biệt là trong trường hợp của Tân Mật, cô ấy mạnh đến mức Tân Hiên phải tự hỏi liệu hắn, đại sư minh của đệ tử thế hệ thứ hai, có còn khả năng đánh bại cô ấy trong một cuộc đấu tay đôi hay không. Giới tính không quan trọng trong lĩnh vực võ thuật. Do đó, hành vi của họ là dễ hiểu vì cô bé rất mềm mại, mỏng manh và đầy những nét tính cách nữ tính. Tuy nhiên, thái độ của họ có thực sự giúp ích cho việc tập luyện của cô không? Họ là những con quỷ khi chỉ dẫn những đàn em khác, vậy thì bây giờ ta đang xem cái gì vậy? Mặc dù hắn đã khiển trách họ vì hành vi của họ sau lưng, nhưng ngay lúc này, bản thân Tân Hiên cũng đang gặp khó khăn khi đối phó với cựu Nhân Hoa. Với tốc độ này, hắn thậm chí còn tự hỏi liệu họ có thể chỉ dẫn cô ấy đúng cách hay không. Mặc dù thật tốt khi tất cả mọi người đều thích cô gái mới đến này, nhưng cô sẽ không thể tiến bộ nếu cứ được họ chịu chuộng. Và vì lý do đó, hắn đã chọn chỉ dẫn cho cô cùng với các đệ tử thế hệ thứ 3. Hắn tin rằng sẽ có lợi cho cô khi luyện tập với những đệ tử khác cùng tuổi thay vì những người đàn ông già nua và cơ bắp này. Trưởng môn cũng đã bảo hắn hãy chọn con đường mà hắn cảm thấy là tốt nhất, vì vậy Tân Hiên đã cố gắng chọn con đường có lợi nhất cho cô ấy. Hắn nghĩ rằng điều đó không sao cả vì Cựu Nhân Hoa mặc dù sợ hãi và rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng hết sức để thực hiện những động tác chuẩn xác trong quá trình luyện tập. Không lâu sau đó, một vấn đề đã nảy sinh. Vào ngày thứ tư kể từ khi Cựu Nhân Hoa bắt đầu luyện tập cùng với các đệ tử thế hệ thứ ba, có người chạy về phía hắn với dáng vẻ tuyệt vọng và hét lên khi gã vẫn đang tập luyện đại sư mình. "Đã có chuyện gì? Có một số người trong số các đệ tử thế hệ thứ 2 kiên quyết theo dõi quá trình luyện tập của Cựu Nhân Hoa cùng với các đệ tử thế hệ thứ 3." Mặc dù Tân Hiên đã mắng họ rất nặng vì hành vi vô lý của họ, họ vẫn không từ bỏ, thậm chí không từ bỏ dù chỉ một lần. Và vì thế hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để họ yên. Một trong những đàn em trong nhóm đó thở hồn hển trước khi nói với hắn ta bằng giọng tuyệt vọng, thời Nhân Hoa ngất xỉu rồi." Cái gì? Một vấn đề bất ngờ đã xảy ra trong quá trình luyện tập của Cựu Nhân Hoa. May mắn hay, cô ấy đã tỉnh lại không lâu sau vụ ngất xỉu. Tuy nhiên, cách cô ấy có dấu lại với vẻ mặt sợ hãi thật đáng nản lòng. Tân Hiên không còn cách nào khác ngoài việc chất vấn các đệ tử thế hệ thứ 3 sau khi thấy cô ấy hành động như vậy. Hắn phải đi thẳng vào vấn đề cốt lõi này. Trước câu hỏi của hắn, các đàn em chỉ có thể trả lời bằng vẻ mặt buồn bã và thất vọng. Họ biện hộ rằng họ vô tội, trả lời rằng họ không làm gì với cô ấy. Họ chỉ cố gắng đến gần cô ấy hơn để dạy cô ấy, nhưng không thể làm được vì cô ấy bắt đầu khóc và la hét khi họ làm vậy. Và khi một đàn em vô tình chạm vào cô trong tích tắc, cô đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Các thầy lang của phái Hoa Sơn giải thích rằng cơ thể cô không có vấn đề gì, đúng hơn là tâm trí cô ấy đang gặp phải một số vấn đề. Tân Hiên là một cá nhân nổi tiếng, được biết đến với tài kiếm thuật trong giới võ thuật, nhưng hắn vẫn yếu đuối và lạc lõng trong những vấn đề như thế này. Vấn đề ở đây là gì? Vậy điều gì đã khiến đứa trẻ nhỏ đó cảm thấy như vậy cô ấy có thể chỉ là một đứa trẻ mới gia nhập giáo phái của họ gần đây nhưng Tân Hiên đã coi cô ấy như một thành viên trong nhóm trường môn của Tông phái đã tuyên bố những lời đó và họ với tư cách là những người theo ông hoàn toàn đồng ý với tuyên bố đó đứa nhóc đó đã là gia đình thân yêu của họ sư Minh chúng ta phải làm sao đây sẽ tệ hơn nếu chúng ta vội vàng làm gì đó vào thời điểm này vậy nên hãy để thời gian giải quyết mọi việc các thời lang đã nghiêm khắc cảnh báo họ rằng sẽ tệ hơn nếu họ cố gắng đến gần cô ấy ngay lúc này và cứ thế thời gian trôi qua giữa những điều không chắc chắn này Nếu có một điều mà Tân Hiên học được về cô bé sau ngần ấy thời gian, vấn đề ở đây là Cựu Nhân Hoa không chỉ sợ người lạ mà còn sợ mọi người nói chung đặc biệt là đàn ông. Hơn nữa, nỗi sợ hãi sẽ tăng theo cấp số nhân nếu người đàn ông đó còn trẻ đó có thực sự là sợ hãi không? Đây là điều mà lúc đầu Tân Hiên thắc mắc, nhưng sau khi ở bên Cựu Nhân Hoa trong một thời gian dài, hắn mới biết rằng cảm xúc của cô không chỉ giới hạn ở nỗi sợ hãi, đôi mắt cô chứa đựng vô vàn cảm xúc khi nhìn người khác. Rõ ràng là nỗi sợ hãi, sự oan giận, tuyệt vọng và vô số cảm xúc tiêu cực khác hòa quyện thành một và lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi của cô. Hắn cũng có thể nắm bắt được dấu vết của nỗi khao khát giữa cơn báo cảm xúc tiêu cực đó. Vì vậy, gã không thể chỉ coi đó là nỗi sợ hãi đơn thuần. Vì những lý do đó, hắn không thể để cô ở lại với đệ tử thế hệ thứ ba. Thêm vào đó, vì cô có vẻ không thoải mái với nam giới, nên không còn cách nào khác ngoài việc ghép cô với những đệ tử nữ khác để luyện tập. Sau sự việc đó, thời gian dần trôi qua khi các mùa thay đổi vài lần. Tiểu Nhân Hoa đã trở thành một thiếu nữ sau nhiều năm, tuy nhiên, ranh giới giữa trái tim cô và người khác vẫn còn đó một ranh giới mà cô không muốn để người khác vượt qua. Cô ấy có vẻ đã khá hơn nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc hòa đồng với các nam đệ tử. May mắn hay, ít nhất thì đôi lúc cô ấy trông có vẻ vui vẻ. Tôi cho rằng đó là vì cô ấy sắp đi gặp sư phụ của mình. Tân Hiên nghe nói rằng nhà của sư phụ cô ấy nằm ở đâu đó trên núi. Tuy nhiên, kiểu nhân hoa vẫn đến nhà cô ấy bất cứ khi nào cô có thời gian mặc dù điều đó chỉ khiến cô ấy mệt mỏi hơn. Các đệ tử khác bị cầm đến nơi đó, nên chắc chắn đã có một vài cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề này. Hầu hết trong số họ chỉ nói về khả năng mai hoa kiếm có thể bị bệnh. Tuy nhiên Không ai muốn tiếp tục cuộc trò chuyện lâu dài vì nó sẽ chỉ gây ra thảm họa nếu những tin đồn xung quanh chủ đề này lan ra thế giới bên ngoài. Và vào khoảng thời gian này, một số sự việc đã xảy ra khiến họ phải ra khỏi tông phái để dò thám các khu vực xung quanh. Và rồi, một số kiếm sĩ bắt đầu biến mất. Họ nhanh chóng trinh sát khu vực gần đó, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của những kiếm sĩ mất tích, thậm chí không có một manh mối nào. Cho nên bọn họ không còn cách nào khác, đành phải thất vọng quay về tông môn. Đúng lúc này, Dụ Phong cùng bọn họ đi dò xét khu vực, nói rằng cảm thấy có cái gì đó ở xa xa, rồi chậm rãi đi về phía nơi phát ra cảm giác đó. Dũng Phong có xu hướng để bản năng chi phối hành động của mình, nên Tân Hiên chỉ có thể thở dài mệt mỏi và đi theo thằng nhóc đó. Dù sao thì chuyện như thế này cũng chưa từng xảy ra lần nào. Khi đến nơi Dũng Phong bỏ chạy, hắn gặp Cửu Dương Thiên. Cậu nhóc đã bất tỉnh khi hắn đến, khiến Tân Hiên tin rằng Dũng Phong hẳn đã làm gì đó với cậu. Hắn gần như ngất đi khi nghĩ đến điều đó. May mắn thay, không có chuyện gì như thế xảy ra đó chỉ là sự hiểu lầm của hắn. Sau khi tỉnh dậy, khi nói chuyện với Cửu Dương Thiên, hắn biết được hắn ta chính là ca ca của Cửu Nhân Hoa. Khi Cửu Dương Thiên thông báo với hắn rằng hắn đến đây để đưa Cửu Nhân Hoa trở về của mình. Tân Hiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn không biết lý do chính xác, nhưng dạo này Cửu Nhân Hoa có vẻ hơi tuyệt vọng. Và vì thế, hắn chỉ muốn cô tạm thời thoát khỏi lối sống ở tông phái và thư giãn trong vài ngày. Có lẽ suy nghĩ tương tự cũng đang diễn ra trong tâm trí của các môn đồ khác. Tân Hiên không biết nhiều về Cửu gia, nhưng hắn vẫn biết rằng thiên tài nổi tiếng, Phượng Hoàng kiếm đến từ gia tộc đó. Chưa kể đến chiến thần hổ. Phượng Hoàng kiếm là người thậm chí còn vượt trội hơn cả Dụ Phong, mặc dù thằng nhóc này có tài năng khủng khiếp. Tân Hiên chưa bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy cô ấy, nhưng thật khó để tưởng tượng chuyện đó có thể xảy ra như thế nào. Hắn ta không dễ dàng tin rằng có người có thể vượt qua được Dũng Phong, người có thể khiến thanh kiếm của mình nở hoa mận khi thằng nhóc thậm chí còn chưa đến tuổi 20. Vấn đề là có một chuyện còn gây sốc hơn thế nữa xảy ra ngay trước mặt Tân Hiền. Khi Dũng Phong đấu tay đôi với Cửu Dương Thiên một cách bất ngờ, trận đấu kết thúc với thất bại của thằng nhóc. Dũng Phong thua. Hắn ta không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy Dũng Phong lăn lộn trên sàn và nôn ra máu trong khi Cửu Dương Thiên chỉ đứng đó và nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt vô cảm. Hắn ta không thể tin được rằng cậu nhóc này có thể đốt cháy những bông hoa đang nở rộ và biến chúng thành tro bụi. Những bông hoa đang cháy trong lửa Đây là chuyện quái gì vậy? Cảnh tượng những bông hoa mận sinh đẹp tràn ngập khắp khu vực, và cảnh tượng tiếp theo là chúng bị ngọn lửa bùng cháy thành cho bụi từ cơ thể cậu nhóc đó. Những cảnh tượng không thể tin nổi đó khiến Tân Hiên hoàn toàn không nói nên lời vì hắn đã đặt hết lòng trung thành và nhiệt huyết của mình vào phái Hoa Sơn. Lúc đó Tân Hiên đã tự khẳng định một sự thật, cậu nhóc chính là người sẽ trở thành tiên long trong tương lai. Có thể là cựu Dương Thiên chưa nổi tiếng vì còn quá trẻ. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng điều đó có nhiều khả năng xảy ra vì cậu nhóc chưa bao giờ tham gia vào cuộc gặp gỡ của những thiên tài trẻ tuổi, cuộc chiến giữa Long và Phượng kể từ ngày Bình Vũ chân từ bỏ ngôi vị Thiên Long để trở thành thiếu chủ của gia tộc, vị trí này đã được trao lại cho Phượng Hoàng Kiếm vì cô là thiên tài vĩ đại nhất của thiên hạ vào thời điểm đó. Sau một thời gian, hắn tin rằng việc Dũng Phong kế thừa vị trí đó là điều tất yếu sau khi Phượng Hoàng Kiếm rời khỏi chỗ ngồi. Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của Tân Hiên cho đến bây giờ, cho đến khi hắn nhìn thấy con quái vật cựu Dương Thiên. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến sức mạnh của cựu Dương Thiên. Ta không còn gì để nói nữa, hắn đúng là một con quái vật. Hắn có thể đọc được tình hình và hành động phù hợp mà không hề rõ dự. Hắn ta không chỉ có nguồn nội khí và sức mạnh hủy diệt để hỗ trợ cho mọi chuyển động của mình mà còn có tốc độ để bổ sung cho sức mạnh và động năng khủng khiếp đó. Thật khó để tin rằng hắn ta còn trẻ đến vậy sau khi chứng kiến cảnh hắn điều khiển tất cả những ngọn lửa dữ dội và bất trị đó một cách hoàn toàn bình tĩnh. Cửu Dương tiên sở hữu sức mạnh mà người ta chỉ có thể đạt được sau khi trải qua vô số trận chiến. Tài năng của hắn thực sự khủng khiếp. Cửu ra là nơi như thế nào? Hắn chỉ biết đó là một gia tộc danh giá nổi tiếng ở vùng sơn tây, nhưng không chỉ có vượng hoàng kiếm, mà còn nuôi dưỡng cả tên tiểu tử quái dị kia nữa thật đáng sợ. Sau một thời gian, Hắn bắt đầu quan tâm đến Cửu Dương Thiên hơn là bảo vật mà hắn mang theo để giao cho tông môn đôi mắt chúng sâu và vô hồn kỳ lạ đó không hề phù hợp với khuôn mặt sắc sảo và dứt tận của cậu nhóc cũng là một lý do nữa khiến hắn bị cậu nhóc mê hoặc. Cậu nhóc đối xử tốt với người hầu mà không hề coi thường họ. Hơn nữa, một chuyến đi dài như thế này hẳn đã đủ khiến một cậu nhóc bằng tuổi hắn mệt mỏi và chán nản. Nhưng ngay cả như vậy, cậu nhóc vẫn không bao giờ ngừng luyện tập, điều này khiến Tân Hiên tin rằng hắn là một chàng trai được dạy dỗ tốt và có tính khí tốt. Ta cho rằng hắn cũng là một người ca ca tốt của Cửu Nhân Hoa đôi khi Tân Hiên nghĩ rằng Cửu Nhân Hoa trở nên như vậy là vì có chuyện gì đó đã xảy ra trong gia tộc cô. Nhưng hắn cũng nhớ lại cảnh Cửu Nhân Hoa khóc trong vòng tay của Tân Mật khi đi tìm ca ca mình. Tuy nhiên, vài năm trước, vẻ khao khát ấy của cô đã hoàn toàn biến mất khi cô về thăm gia tộc lần cuối. Tân Hiên nghĩ rằng điều này có ích cho Cửu Nhân Hoa vì nó dường như giúp cô ấy đưa ra quyết định về điều gì đó. Tất nhiên, điều đó vẫn không làm giảm khoảng cách giữa cô và những đệ tử khác. Nhưng hắn vẫn còn hy vọng vì cô đã trở nên tốt hơn một chút so với bản thân trước đây. Tuy nhiên, Tân Nguyên có thể nhận thấy sự thay đổi ở Cửu Nhân Hoa sau khi Cửu Dương Thiên đến Hoa Sơ Tông. Sau khi Cửu Dương Thiên đến, Tân Nguyên nhận ra Cửu Nhân Hoa đang làm những biểu cảm giống hệt như lần đầu tiên cô đến tham gia tộc. Biểu cảm phức tạp đó pha trộn với vô vàn cảm xúc khi cô còn trẻ và sợ hãi. Sự hoán giận, sợ hãi, tuyệt vọng, buồn bã và khao khát. Tân Nguyên ngay lập tức nhận ra rằng những cảm xúc mà Cửu Nhân Hoa dành cho không ai khác chính là ca ca cô Cửu Dương Thiên. Liệu mắt ta có nhìn thấy sự thật không? Hắn quyết định nghĩ rằng Cửu Dương Thiên không phải là người sẽ làm những điều như vậy với gia đình mình. Và điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với hắn vì hắn có con mắt tình tưởng khi xác định bản chất thực sự của một người. Ga vẫn không tin mình là người xấu, nhưng hắn không khỏi nghi ngờ. Thân Yên chưa bao giờ thích do dự trong bất cứ việc gì. Là một võ giả của phái Hoa Sơn vĩ đại, hắn chưa bao giờ học được ý nghĩa của sự do dự. Và đó là lý do tại sao hắn vô cùng mong muốn tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Hắn ta trực tiếp hỏi cựu Dương Thiên. Cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn đã hỏi cậu nhóc. Cậu nhóc trả lời ngay mà không chút do dự trong giọng nói đúng, đó là lỗi của ta. Câu trả lời của hắn ta rất quyết, gần như quá kiên quyết.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 Hắn ta trực tiếp hỏi Cửu Dương Thiên, cuối cùng, sau một hồi do dự, hắn đã hỏi cậu nhóc. Cậu nhóc trả lời ngay mà không chút do dự trong giọng nói đúng, đó là lỗi của ta. Câu trả lời của hắn ta rất kiên quyết, gần như quá kiên quyết. Chương 98, giải đấu. Chương 98, giải đấu, 3. Tôi định hỏi xem họ đang nói gì sau Lương Cửu Nhân Hoa thế này, nhưng xét theo phản ứng của họ, tôi thấy dường như tôi đã áp phủ một sự hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Hơn nữa, có vẻ như Tân Hiên có điều gì đó muốn hỏi tôi. Hắn ta kể về cách Cửu Nhân Hoa hành động kể từ khi cô đến Hoa Sơn phái cho đến tận bây giờ. Hắn ta hỏi tôi tại sao một thiếu nữ như cô ấy lại đến tông phái của họ với vẻ ngoài như thể linh hồn đã bị cướp mất. Người đại sư vinh thế hệ thứ 2 tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi trong khi giải thích những gì đã xảy ra với muội muội tôi trong những năm qua. Hắn thắc mắc liệu có phải lỗi của tôi khiến muội muội tôi phải ra nông nỗi này không. Và tôi chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó đúng, đó là lỗi của ta. Hắn ta đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khá sâu sắc, mặc dù hắn đã nói chuyện với tôi một cách đột ngột như vậy đây là lần đầu tiên tôi nghe bất cứ điều gì liên quan đến những trải nghiệm của cựu nhân hoa trong thời gian cô ở phái hoa Sơn. Về việc cô ấy đã khóc khi tìm tôi, Và việc cô nuôi dưỡng nỗi sợ nam nhân. Trước đây tôi thực sự không nghĩ quá nhiều đến vấn đề của cô ấy, nhưng bây giờ có vẻ như tình trạng của cô ấy tệ hơn tôi mong đợi. Có vẻ như Cựu Nhân Hoa vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua được hoàn cảnh của mình cho đến tận ngày nay. Có vẻ như cho đến bây giờ cô ấy chỉ đang chịu đựng mọi chuyện. Sự im lặng bao trùm khi Tân Hiên nghe thấy lời tôi nói. Tuy nhiên, xét theo vẻ mặt cao có và hơi thở gấp gáp của hắn, tôi có thể cảm nhận được những dấu vết của cảm xúc tiêu cực đang trào dâng bên trong hắn lúc này. Với tôi, có vẻ như hắn ta đang cố tình tiếp nhận lời tôi nói. Tôi đã từng nghĩ rằng Cựu Nhân Hoa có thể đã bị bắt nạt trong phái. Nhưng may mắn thay, sau khi chứng kiến cảnh này, có vẻ như đó không phải là vấn đề ở đây. Thậm chí có vẻ như cô ấy còn được họ chiều chuộng nữa. Nếu có ai từng bắt nạt cô ấy thì đó chính là tôi. Tôi không thể phủ nhận sự thật đó. Tân Hiên vẫn chưa nói lời nào nên tôi quyết định hỏi gã ta, ngươi không định hỏi tại sao ta lại làm như vậy sao? Hắn ta cau mày rõ rệt khi nghe câu hỏi của tôi. Ta nghĩ rằng dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Đúng như hắn đã nói, tôi không thể trả lời câu hỏi của hắn ta. Dù sao thì đây cũng là việc của tôi và tôi không cảm thấy cần thiết phải thông báo cho người khác về điều đó. Hơn thế nữa, Thân hiên tiếp tục ta vẫn tin vào mắt mình. Tôi không thể hiểu nổi hắn ta nhìn thấy điều gì ở tôi khiến hắn nghĩ như vậy về tôi. Tôi im lặng khi Tân hiên vẫn nhìn tôi. Cách hắn nhìn tôi không đủ để hiểu hết suy nghĩ của hắn ta, nhưng nếu có một điều tôi hiểu được từ cái nhìn của hắn thì đó là sự hắn giận mà gã ta dành cho tôi, thứ đang lấp lánh rất nhẹ trong mắt hắn, dường như là do hắn ta quan tâm đến mội mội tôi. Và vì vậy tôi không có cảm giác tệ với thái độ đó của hắn. Tôi không nghĩ là Dũng Phong đưa tôi đến đây để chỉ cho tôi thứ như thế này. Nói đến ma quỷ, Dũng Phong từ phía sau đi tới. Cung kính chào hỏi các đệ tử thế hệ thứ hai xin chào các bậc tiền bối, tiểu tử Dũng Phong, hửm. Có phải ngươi dẫn cửu công tử tới đây không? Đúng vậy, ta đã làm thế, nơi này là nơi dành riêng cho võ giả Hoa Sơn, người ngoài không được phép vào, ngươi biết điều này mà, đúng không? Ta xin lỗi. Cựu công tử hỏi về cựu tiền bối, ta nghĩ tốt nhất là hắn nên nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Về cựu nhân hoa, thân hiên nhìn tôi, vẻ ngoài của hắn ta bây giờ có chút khác biệt so với trước đây. Có lẽ là do những gì tôi đã nói trước đó. Hơn nữa Có vẻ như tôi không được phép vào nơi này theo những gì tôi thu thập được từ bài phát biểu của hắn với Dũng Phong. Dù biết vậy nhưng Dũng Phong vẫn dẫn tôi đến nơi này. Hắn ta thực sự là một người táo bạo. Mặc dù không nghiêm khắc như Liên Minh Võ lầm, nhưng võ giả của phái Hoa Sơn vẫn luôn nghe theo lệnh của cấp trên, nhưng Dũng Phong vẫn không nghe lệnh rõ ràng, dẫn tôi đến nơi này. Thở dài mệt mỏi, tôi nói ta muốn hỏi tại sao mọi muội ta lại chiến đấu với đệ tử thế hệ thứ ba. "Ồ cái đó." Tân Hiên định giải thích để đáp lại, nhưng có người đã ngắt lời hắn giữa chừng. "Kaka." Khi tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc, tôi thấy Cửu Nhân Hoa đang đứng ở đó. Quân Mạt cô ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi ở nơi này. Và khi cô ấy nhận thấy đám đệ tử đời thứ hai đang đứng ở đây, cô ấy lập tức cau mày. "Các ngươi, ồ, oh, chúng ta bị bắt rồi, tất cả là lỗi của Đại sư huynh. Loại người nào lại trắng trợn nói chuyện với người khác khi đang cố gắng che giấu bản thân chứ?" Cửu Nhân Hoa. "Đại sư huynh bảo chúng ta đến đây, chúng ta không hề tự ý làm gì cả. Các ngươi thật sự muốn bán đứng sư huynh của mình sao? Các ngươi là người tốt như vậy nhỉ?" Đồ cho chết. Tân Hiên nói với vẻ mặt vô cùng xấu hổ, trông như thể hắn đã quen với những chuyện này. Nhìn thấy cảnh này, Cửu Nhân Hoa lên tiếng "Ta đã bảo ngươi đừng tới đây mà." Hắn nhanh chóng cố gắng giải thích với cô "Ta xin lỗi, mấy người này đã cầu xin ta nhiều quá." "Cái gì thế? Chính sư huynh là người vừa nói về việc chúng ta bán đứng hắn, thế mà huynh ấy lại bán đứng chúng ta ngay lập tức. Ngươi ngạc nhiên thế làm gì? Đây đâu phải lần đầu tiên huynh ấy làm thế này, đúng không?" Các môn đồ đang bàn tán sau lưng hắn, không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại khi thấy Tân Hiên gầm gừ đe dọa họ. Cửu Nhân Hoa vẫn tiếp tục nhìn mà không nói gì. Có vẻ như cô ấy có rất nhiều điều muốn nói về vấn đề này, nhưng cô ấy lại kìm nén. Ngay sau đó, Cô thở dài và túi đầu đa tạ mọi người đã lo lắng cho ta, nhưng ta hy vọng mọi người đừng lo lắng quá nhiều." Giọng nói của cô ấy lạnh lùng và cứng nhắc khi đưa ra tuyên bố đó. Hành vi của cô đối với các tiền bối của mình có thể bị coi là vô lễ. Và vì thế, tôi liếc nhìn khuôn mặt của người đệ tử kia ở. Tuy nhiên, họ không có vẻ gì là tức giận hay không hài lòng. Thay vào đó, tôi nên nói thế nào nhỉ? Sốc. Cảm động. Cái gì đó như thế. Về Vẻ mặt cô ấy đa tạ chúng ta. Cô ấy không hề nhìn đi chỗ khác, cũng không hề lùi lại một bước. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mày mãi ta sẽ chết hay sao thế? Lúc này, mọi thứ ít nhiều bắt đầu trông đáng sợ. Có chuyện gì với những phản ứng điên rồ của họ thế? Tân Hiên đá bay đám đệ tử dường như đã mất trí và tiến về phía Cựu Nhân Hoa. "Ngươi sẽ ổn chứ?" Cô ấy chỉ gật đầu đáp lại như mọi khi, "Ta sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của gia đình ta." "Ừm. Đa tạ ngươi. Ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta nhận được lời đa tạ từ ngươi, thật là một cảm giác kỳ lạ. Ta xin lỗi." "Không cần xin lỗi. Dù là ngươi đa hay xin lỗi chúng ta, chúng ta cũng không làm gì để ngươi xứng đáng được ngươi đối xử như vậy." Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi hắn khi hắn nhìn Cửu Nhân Hoa. Cô phải quay đầu đi, không muốn chịu đựng ánh mắt của hắn thêm nữa, ta sẽ dẫn lũ ngốc đó đi ngay vì có vẻ như không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng ngươi sẽ có được kết quả như ý. Những đệ tử khác nghe được cuộc nói chuyện của họ lại bắt đầu bàn tán sau lương Tân Hiên. Tuy nhiên, ngay lúc Tân Hiên làm bộ mặt hung dữ, gần giống như một con hổ hung dữ, họ lập tức ngậm miệng lại và ngừng mọi lời nói. Tôi không biết là hắn ta có khả năng làm vẻ mặt như vậy. Ngay cả tôi cũng có chút sợ khi thấy hắn làm vẻ mặt đó, ngươi đang làm gì ở đây thế ca, ca. Tôi lập tức nhìn Cửu Nhân Hoa khi nghe câu hỏi của cô ấy. Có vẻ như bây giờ cô ấy đã quen gọi tôi là ca rồi. Và thực tế đó đã gây ra vấn đề cho tôi. Tôi có thực sự xứng đáng được gọi như thế không? Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Ngay lập tức xóa bỏ những suy nghĩ đó, tôi nói chuyện với Cửu Nhân Hoa nghe nói ngươi sẽ chiến đấu với đệ tử thế hệ thứ 3. Ồ, ta tự hỏi tại sao, nhưng bằng cách nào đó ta lại đi đến tận đây. Thân Hiên đã rời khỏi nơi này cùng với những người khác. Và khi thấy Dũng Phong không thấy lâu nữa, có vẻ như hắn ta đã bị đưa đi cùng. Một lúc sau Cửu Nhân Hoa mới trả lời ngươi biết đấy, ta chỉ nghĩ rằng ta nên chiến đấu ở nơi ta thuộc về. Tôi hiểu lý do đằng sau những lời nói đó. Cựu nhân hoa hiện tại không thể sánh bằng trình độ của các đệ tử thế hệ thứ 2 khác. Phần lớn lực lượng chiến đấu của phái hoa sơn đều là đệ tử thế hệ thứ 2 và cựu nhân hoa chắc chắn không thuộc vào hạng người đó. Mặc dù ngay cả các đệ tử thế hệ thứ 3 cũng có thể gây khó dễ cho cô. Cựu nhân hoa có thể đã liên tục luyện tập chăm chỉ, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng các đệ tử thế hệ thứ 3 khác có thể cũng đã làm như vậy. Mặc dù tôi không thực sự biết liệu họ có làm vậy hay không vì tôi chỉ từng thấy Dũng Phong trong số các đệ tử thế hệ thứ t Dù sao đi nữa, nếu cô ấy thực sự quyết định chiến đấu với các đệ tử thế hệ thứ ba vì lý do như vậy, tôi không còn gì để hỏi nữa. Hơn nữa, Cửu Nhân Hoa đã nhận được sự chấp thuận từ những người đứng đầu gia phái, về cơ bản đó là lý do tại sao ngay từ đầu cô ấy có thể tham gia cùng các đệ tử thế hệ thứ ba. Dụ Phong đấu với đệ tử thế hệ thứ 2, Cửu Nhân Hoa đấu với đệ tử đời thứ ba, thử. Có vẻ như họ đã đổi chỗ cho nhau. Tương tự như cách Dụ Phong dùng vũ lực để vượt qua hoàn cảnh của mình, Cửu Nhân Hoa là người tin tưởng vào quyết tâm của cô để làm điều tương tự. Chúc may mắn. Ngay lập tức, cô ấy ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói. Một chút ngạc nhiên dường như hiện rõ trên khuôn mặt cô, sao ngươi lại làm vẻ mặt đó? Ta không ngờ lại được nghe những lời này từ ngươi, kaka. Và ta nghĩ là ngươi nghe những lời đó rất nhiều, đúng không? Có vẻ như ngươi hơi bị chiều hư một chút. Tôi đang nhắc đến các bậc tiền bối của đệ tử thế hệ thứ hai, những người luôn cổ vũ cửu nhân hòa khi tôi nhắc đến những lời đó. Họ chỉ là những kẻ lạ dị. Có vẻ như cô ấy cảm thấy hơi áp lực bởi những người đàn ông cơ bắp đó. Nghĩ lại thì ngay cả tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu một đám đàn ông cơ bắp đột nhiên bắt đầu nói, Dương Thiên của chúng ta là tuyệt nhất. Hàng ngày Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ rất kỳ lạ đến mức liên tục trốn tránh họ. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy không ghét hành vi đó. Cô ấy chỉ cảm thấy hơi áp lực vì lòng tốt của họ dù sao thì ta xong việc ở đây rồi, ta sẽ đi ngay đây. Chờ đợi. Tôi phải dừng bước khi sắp rời đi vì lời nói của Cựu Nhân Hoa. Khi tôi nhìn cô ấy, tự hỏi tại sao cô ấy lại nói như vậy, cô ấy tiến lại gần tôi và thậm chí còn túm lấy quần áo của tôi. Tôi không khỏi cảm thấy một chút sốc chạy qua tâm trí trước hành động của cô ấy, vì trước đây cô ấy thậm chí còn gặp khó khăn khi nhìn về phía tôi. Ngươi, giải đấu? Ngươi có đến xem không, đó chính là lý do ta ở đây. Tỷ cũng ở đây hả? Tôi cho rằng cô ấy đang nói đến Nam cung phi khi cô ấy nói, tỷ. Có lẽ lúc này Nam cung phi đang ngồi trên khán đài cùng với Vi Tuyết Dạ tổ ai nhanh chóng trả lời câu hỏi của cựu nhân Hoa đúng, cô ấy ở đây, ta nghĩ lúc này họ đang ở trên ghế khán giả rồi. Còn ngươi thì sao, Kaka? Ta. Quả thực, tôi đến đây là để xem cựu nhân Hoa đấu, nhưng tôi cảm thấy khá ngại ngùng khi nói thẳng rằng tôi chỉ đến đây để xem cô ấy đấu, cuối cùng tôi chỉ ho khan dạ vờ và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ta sẽ coi Cô ấy lập tức buông quần áo của tôi ra khi nghe những lời đó. Có vẻ như cô ấy vẫn gặp khó khăn khi ở gần tôi vì tôi có thể nhận thấy đôi tay cô ấy hơi run rẩy ngay cả khi cô ấy kéo chúng ra xa tôi. Tại sao cô ấy lại đi xa đến mức túm lấy quần áo của tôi khi cô ấy đang ở gần một sinh vật cứng rắn như vậy? Cô nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của mình và mỉm cười cay đắng có vẻ như ta vẫn còn gặp khó khăn nhỉ. Ta xin lỗi. Đừng làm thế nếu ngươi thấy khó khăn. Ngươi không cần phải đi xa đến thế đó là những lời mà tôi phải cố gắng lắm mới không tốt ra. Cô gái trẻ cựu nhân hoa đang cố gắng tự mình vượt qua chấn thương của mình. Câu chuyện của cô ấy đã trở nên khác xa so với câu chuyện mà tôi biết trong kiếp trước được thôi. Ta sẽ theo dõi. Mỗi lần thấy cô ấy hành động như vậy, tôi chỉ cảm thấy tội lỗi và hối hận. Tiểu hối tiếc khiến tôi nghĩ rằng mình không nên làm những điều đó với cô ấy và rằng tôi nên đối xử với cô ấy khác đi từ bây giờ. Cô ấy nhanh chóng rời đi sau khi thông báo với tôi rằng cô ấy phải bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến ngay bây giờ. Tôi cũng bỏ đi sau khi nhìn theo cô ấy một lúc lâu, cô ấy đi vào trong tòa nhà. Tôi trở lại những con phố đông đúc, mang theo vô vàn suy nghĩ phức tạp trong suốt quá trình đó và hội tụ với nhóm của mình Thật dễ dàng để tìm thấy họ vì tôi chỉ cần tìm Nam cung phi đúng như dự đoán, cô đang ở nơi có rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô. Cô ấy vẫn đeo khăn che mặt, nhưng nhiều người vẫn nhìn cô ấy vì sự hiện diện độc đáo và bầu không khí chung của cô ấy. Nam cung phi đang dựa vào Vi Tuyết A với vẻ mặt có phần mệt mỏi, tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức ngẩn khuôn mặt mệt mỏi của mình lên và bắt đầu di chuyển. Với tôi thì trông như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt đang lơ đánh nhìn xung quanh của cô giờ hướng về phía tôi. Sau khi xác nhận sự có mặt của tôi, cô ấy vẫy tay. Ngồi bên cạnh cô ấy, Vi Tuyết A cũng vẫy tay về phía tôi. Làm sao cô ấy tìm được tôi khi tôi ở xa thế này? Có lẽ cô ấy đã sử dụng nội khí. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ làm thế, vậy đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với những suy nghĩ vô nghĩa đó, tôi bước đến chỗ họ và nhận thấy có một chỗ trống ngay bên cạnh họ. Có vẻ như họ đã giữ chỗ cho tôi. Vy Tuyết á nhìn tôi và hỏi thiếu ra, người đi đâu vậy? Ta đến thăm muội mội ta, nghe nói hôm nay nó phải chiến đấu. Nam Cung Phi phản ứng ngay sau khi nghe lời tôi nói hôm nay cô ấy chiến đấu à, đó chính là những gì ta nghe được Môi cô ấy ngay lập tức giật giật trước lời tôi nói, dường như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ quay đầu lại mà không nói gì, ánh mắt của cô hướng về đấu trường. Tôi không cần phải hỏi tại sao cô ấy lại nhìn về phía đó, đám đông hồ nào cũng nhanh chóng trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đấu trường. Giữa đấu trường yên tĩnh và hoang vắng, một giải lá màu hồng nhạt bắt đầu xuất hiện trên không trung, cách mặt đất không quá cao. Chiếc lá tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, nhanh chóng rơi xuống đất như thể bị một cơn gió lạ thổi bay. Và ngay khi chiếc lá chạm đất, vụ! Một luồng hào quang màu hồng nhạt lập tức tràn tới và bao phủ toàn bộ đấu trường. Nhìn qua Tôi có thể nhận ra ngay rằng có một lượng nội khí khổng lồ đang cuồn cuộn trong đấu trường. Hào quang bùng nổ bên trong đấu trường như một cơn báo dữ dội, bùng nổ trong chốc lát và biến mất, chỉ để lại những dấu vết nhỏ về sự tàn phá của nó. Khi hào quang biến mất, trưởng môn của phái Hoa Sơn, Mai Hoa Thiên Tôn được nhìn thấy đang đứng ở tuyến đầu của đấu trường. Và đằng sau ông là các đệ tử thế hệ thứ 3 sẽ tham gia ngày hôm nay. Ngay khi đám đông chứng kiến sự xuất hiện của họ, họ bắt đầu gieo họ rất to trưởng môn. Mai Hoa Thiên Tôn có lẽ đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người đã đi bộ lên ngọn núi lớn Hoa Sơn để xem giải đấu này. Tuy nhiên, Điều đáng kinh ngạc là ông ta không hề có vẻ mệt mỏi chút nào ngay cả sau khi sử dụng lượng nội khí khổng lồ đó chỉ để xuất hiện. Khi Mai Hoa Thiên Tôn giơ tay, mọi người đều im lặng, như thể sự im lặng của họ đã được định sẵn từ trước hàng năm, mọi người đều lên đến ngọn núi cao này để tham gia sự kiện nhỏ này. Ta vô cùng cảm ơn sự tham gia của tất cả mọi người. Mỗi bước đi của Mai Hoa Thiên Tôn dường như có một cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tới. Lao ta cũng sử dụng nội khí sao? Không có gì buồn chán hơn một ông già nói chuyện vô nghĩa, nên ta xin phép cáo lui. Xin hãy xem bọn trẻ của chúng ta dốc hết sức lực vào lễ hội kiếm thuật kiêm mừng này. Sau khi nói xong những lời ngắn gọn xúc tích đó, Mai Hoa Thiên Tôn rời khỏi đấu trường và đi đến một nơi nào đó. Long kiếm, Dũng Phong có thể coi là một thiên tài trẻ tuổi. Tuy nhiên, vì Mai Hoa Thiên Tôn là một bậc thầy nổi tiếng khắp thế giới, nhiều người dường như thất vọng vì họ không được nghe thêm những lời của ông. Nhưng điều đó lại tốt hơn cho tôi vì điều đó có nghĩa là giải đấu sẽ diễn ra nhanh hơn. Khi Mai Hoa Thiên Tôn đã ngồi vào chỗ ngồi của các trưởng lao, các đệ tử đợi thứ 3 trên sân khấu đã bắt đầu chuẩn bị. Hai đệ tử bước ra khỏi đội hình và nhanh chóng đứng đối diện nhau với thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ Tôi nghe nói rằng các đệ tử thế hệ thứ 2 sẽ sử dụng kiếm thật. Người đàn ông, có vẻ là trọng tài của trận đấu này, nhìn cả hai môn đồ, kiểm tra xem họ đã chuẩn bị đầy đủ cho những gì sắp tới chưa. Bắt đầu. Cùng với tiếng hét đó, được tăng cường thêm nội khí, hai người lao vào nhau, kiếm được rút ra. Chương 99. 1. Giải đấu. Chương 99.1, giải đấu, 4.1. Giải đấu bắt đầu vào lúc hơn trưa một chút và được dự đoán sẽ là một sự kiện kéo dài trong một thời gian dài, vì các đệ tử thế hệ thứ 3 đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày này nên tất cả đều rất nghiêm túc với giải đấu. Và vì tất cả bọn họ đều thuộc cùng một tông phái nên kiếm thuật của họ ít nhiều giống hơn nhau. Họ hiểu nhau quá rõ nên phải mất nhiều thời gian để họ giành chiến thắng trước đối phương. Với một số người, việc một trận đấu kéo dài như vậy có thể hơi nhàm chán, nhưng sức nóng của đám đông dường như vẫn chưa hề giảm bất những phản ứng này thật điên rồ. Tất cả bọn họ có vẻ đều thích thú. Mặc dù đám đông về cơ bản khá nhỏ, nhưng chỉ riêng sự phân khích và nhiệt tình của họ cũng đủ sánh ngang với đám đông đến xem các sự kiện mà Liên minh Võ Lâm thường tổ chức. Tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy buồn chán. Có phải vì dạo này tôi dành nhiều thời gian bên cạnh Dũng Phá Không Vì tôi chỉ có thể so sánh những võ sư này với Dũng Phong nên kiếm thuật của họ thực sự có vẻ cực kỳ kém cỏi trong mắt tôi. So với kiếm sĩ chân chính của Hoa Sơ tông, độ linh hoạt mà bọn họ sử dụng còn kém xa, hơn nữa tốc độ sử dụng nội khí và phản ứng cũng quá mức đáng thất vọng. Nói một cách trung thực thì tôi có thể hạ gục bọn côn đồ này chỉ bằng một đòn. Ngay cả Dũng Phong cũng có thể làm được điều tương tự, chứ đừng nói đến một người như Nam Công Phi. Tôi đoán đó là lý do tại sao họ để Dũng Phong đấu với các đệ tử thế hệ thứ hai. Bây giờ tôi đã có thể hiểu đầy đủ lý do đằng sau quyết định đó. Không phải là họ thiếu sót Họ là những võ giả đến từ Liên minh Thảo Tông, hơn nữa còn là đệ tử của tông phái danh tiếng Hoa Sơn. Chúng chắc chắn mạnh hơn so với những người khác cùng tuổi. Tuy nhiên, lý do đằng sau cảm giác không mấy ấn tượng của tôi về họ đơn giản là vì những người tôi gặp gần đây có thể dễ dàng chế ngự họ, điều này có lý vì không phải ai cũng có thể đạt đến cảnh giới võ giả nhất lưu khi chưa đến tuổi 20. Những thiên tài như Dụng Phong và Nam Cung Phi là những người phi thường và là trường hợp ngoại lệ trong bản tông con này. Tôi liếc nhìn Nam Cung Phi, tự hỏi liệu tôi có phải là người duy nhất thấy giải đấu này nhảm chẳng không. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy vì cô ấy vẫn còn che mặt. Nhưng lúc đó tôi có thể nhận thấy một chuyển động lạ. Tôi không thể không hỏi vừa rồi ngươi ngáp phải không? Ngay lập tức, cô ấy giật mình trước câu hỏi của tôi và tránh ánh mắt. Khi cô ấy quay đầu, tôi có thể thấy mái tóc được buộc cẩn thận của cô ấy gợn sóng. Liếc nhìn món châm cải cô ấy đeo trên tóc, một lúc sau, tôi quay sang Vi Tuyết cổng giống như tôi và Nam Cung Vi, Vi Tuyết A đang theo dõi cuộc chiến với ánh mắt sắc lạnh ngươi có thấy vui không? Có. Cô ấy trả lời mà không che giấu cảm xúc khi xem trận chiến. Tôi đoán là cô ấy thấy khác vì cô ấy không nhìn nhận vấn đề theo cách như tôi. Và... Khi nghe thấy tiếng gieo hò của đám đông, tôi hướng mắt về phía đấu trường và ngay lập tức nhận thấy một thanh kiếm gô đã rơi xuống đất. "Ta thua rồi. Người đã làm tốt lắm." Người chiến thắng nắm lấy vai người thua cuộc như một dấu hiệu của sự động viên. Có vẻ như người thua cuộc là một đệ tử trẻ hơn so với đối thủ hoặc có thể là người gia nhập tông môn sau. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xì xào của mọi người xung quanh có vẻ như họ đã tiến bộ hơn nhiều so với năm ngoái. Khi thấy họ thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một năm, ta cảm thấy tự hào. Đây chính là mục đích của Hoa Sơ Tông. Đúng vậy, cảm giác này chắc chắn khác hẳn với cảm giác của tôi về trận đấu. Tôi đoán rằng lý do chỉ vì họ là những cá nhân bình thường chứ không phải là võ nhân. Bây giờ tôi có khác không? Tôi có nghĩ rằng mình đang ở cùng cảnh giới với họ chỉ vì tôi đã hấp thụ một ít luồng khí sau khi được trao cơ hội thứ hai trong cuộc sống thông qua phép hồi quy không? Nếu đúng như vậy thì tôi chắc chắn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ này chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó. Tôi phải hết sức cẩn thận vì tôi đã từng trải qua chuyện tương tự trước đây. Trong lúc tôi đang sắp xếp suy nghĩ của mình, Nam Cung Phi đã lên tiếng. Cô ấy đã ra ngoài. Tôi phải mở to mắt khi nghe những lời đó. Tôi cũng nghe thấy tiếng thì thầm của mọi người xung quanh cái gì thế? Trong số các đệ tử có một cô gái à? Năm ngoái không có cô ấy là người mới à? Không thể nào, ngay cả những gia đình giàu có nhất cũng muốn đưa con mình vào Hoa Sơn tông, nhưng đều bị từ chối ngay vì hiện tại họ không còn thu nhận thêm đệ tử nữa. Một cô gái đứng giữa đấu trường với tư thế đúng đắn, mặc trang phục màu trắng tượng trưng cho phái Hoa Sơn, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ. Cùng với mái tóc đen buông cao, cô ấy đang điều hòa hơi thở và quan sát xung quanh. Ngay cả khi ở giữa đám đông mê quanh, cô gái vẫn giữ được bình tĩnh và điềm tĩnh. Hoặc đó chỉ là cô ấy đang giả vờ bình tĩnh. Có thể là trong đầu cô ấy đang có rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Tôi chỉ tiếp tục quan sát, ánh mắt dán chặt vào hình dáng của cô ấy. Ngay sau đó, cô ấy rút thanh kiếm gỗ ra và vào tư thế chiến đấu. Trước khi cuộc đấu bắt đầu, hai môn đồ đối đầu nói về chức danh của họ. "Ta là Dụ Chấn, đệ tử thế hệ thứ ba của Hoa Sơn Tông." "Ta là Cửu Nhân Hoa, đệ tử thế hệ thứ hai của Tông Hoa Sơn." Giọng nói của họ không lớn, nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy và nội dung bài phát biểu của họ khiến họ vô cùng sừng sốt. Sau khi họ hoàn tất phần giới thiệu bắt đầu, cùng với tiếng hét vang dội, được tăng cường bởi việc sử dụng nội khí, Cuộc đấu tay đôi của Cửu Nhân Hoa bắt đầu 16. Cái gì? Đệ tử đời thứ hai? Nhìn trẻ như vậy, làm sao có thể? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Có lẽ cô ấy thậm chí còn chưa chính thức là đệ tử của tông phái, vì cô ấy vừa mới giới thiệu bản thân vào hôm nay. Tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm của mọi người. Tôi cố gắng không để ý đến họ, nhưng giọng nói của họ vẫn vang vọng trong đầu tôi. Cửu Nhân Hoa cố gắng hết sức để tập trung toàn bộ sự chú ý vào đối thủ, đứng song song với cô ở phía bên kia. Một vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt ta. Có vẻ như hắn ta hơi bị xúc phạm bởi đối thủ của mình. Có lẽ lý do không phải vì hắn ta bị đối đầu với tiền bối của mình, bởi vì có lẽ ngay từ đầu hắn còn không thừa nhận cô là tiền bối, sẽ giống như hắn thất vọng vì trận đấu này hơn, vì hắn không thể có một trận đấu danh dự và xứng đáng vì phải đấu với một cô bé. Những cảm xúc mà gã ta thể hiện chắc chắn mang tính tiêu cực. Hơi thở của Cửu Nhân Hoa bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Ta muốn tham gia vào ngày đầu tiên của giải đấu. Cô thực sự muốn tham gia cùng các đệ tử đời thứ hai khác, nhưng cô vẫn bày tỏ mong muốn được tham gia cùng các hậu bối, kìm nén lòng tham của mình. Nếu cô ấy không làm vậy thì sẽ chỉ khiến cô ấy có vẻ bướng bình và ngốc nghếch mà thôi, điều này liên quan đến lòng tự hào của cô như một đệ tử của sư phụ mình. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ. Tân Hiên lo lắng hỏi liệu Cửu Nhân Hoa có thực sự ổn với quyết định này không và cô ấy chỉ gật đầu với vẻ quyết tâm rõ ràng trên khuôn mặt. Câu hỏi mà hắn đã hỏi cô chứa được nhiều ý nghĩa lăn sen và cô ấy nhận thức được những ý nghĩa đó. Cô từ từ nâng thanh kiếm gỗ lên và nhìn chằm chằm vào đối thủ. Ta sợ lắm. Cô ấy vẫn còn sợ đến mức cô muốn bỏ trốn ngay tại đây và ngay bây giờ. Cái nhíu mày trên khuôn mặt đối thủ và ánh mắt sắc bén của hắn ta đều đáng sợ và khiến cô kinh hãi. Cô cảm thấy khó thở khi nhớ đến người chưa bao giờ ngẩng lại dù cô đã khóc lóc và kêu cứu ca ca. Bắt đầu. Ngay khi trận đấu bắt đầu, đối thủ của cô đã lao thẳng về phía cô. Hắn ta vung kiếm, quyết tâm kết thúc trò hề này một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đòn đánh của hắn ta gần như không có sức mạnh. Như thể hắn có ý định dễ dãi với cô vậy. Cửu Nhân Hoa nghiến chặt răng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó. Cô ấy vung kiếm và đáp trả theo. Mọi sự rèn luyện của cô, sự rèn luyện chăm chỉ mà cô thực hiện mỗi ngày, đều là vì khoảnh khắc này để cô nở rộ. Cô không thể đếm được bao nhiêu lần tay cô bị rách và chảy máu trong quá trình luyện tập cường độ cao. Trên hết, chảy máu mũi chỉ là chuyện thường ngày đối với cô. Tất cả những điều này đều xuất phát từ ý muốn của nàng muốn những bông hoa mai xinh đẹp nở rộ trong thanh kiếm của mình. Bụp. Đối thủ của Cựu Nhân Hoa, Dũng Chấn, đã vô cùng sốc sau khi đòn tấn công của hắn bị cô chặn lại. Hắn ta thậm chí không hề nghĩ đến việc đòn tấn công của mình sẽ bị chặn lại. Cô vẫn còn thiếu sót về mặt sức mạnh, vì vậy cô quyết định thay đổi hướng tấn công của đối thủ thay vì trực tiếp chặn đứng nó. Khi cô vẽ một hình lưới liệm bằng thanh kiếm của mình, đồng thời chuyển động cơ thể, đòn kiếm của Dũng Trấn cũng bật ra đáp trả điều đó đã tạo cho cô cơ hội để tấn công. Cô vung kiếm vào khoảng trống vừa được tạo ra, nhưng Dũng Trấn đã kịp chặn được đòn tấn công của cô. Ta đã để mất. Cô ấy đã do dự một lúc. Nỗi sợ sử dụng hết sức mạnh của những nhát kiếm chính là vấn đề của cô. Dũng Trấn lấy lại tư thế và bình tĩnh sau khi dường như đã học được điều gì đó chỉ từ một cuộc đụng độ đó. Có vẻ như hắn ta sẽ không còn mất cảnh giác nữa phủ. Thở thở của cô vẫn còn run rẩy nhẹ. Lý do Cửu Nhân Hoa muốn làm cho thanh kiếm của mình nở hoa mận là vì sư phụ của cô Mai Hoa kiếm Cô muốn mang lại sự bình yên cho sư phụ của mình trước khi nhắm mắt mãi mãi đó là lý do tại sao cô ấy phải duy trì chế độ luyện tập cực kỳ khắc nghiệt trong khi thậm chí còn cắt đứt cả giấc ngủ của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình không thể nào dễ dàng đọ rộn như vậy được. Hơn nữa, khi Mai Hoa Kiếm tỉnh dậy và bắt đầu phục hồi sức khỏe, Cửu Nhân Hoa dường như đã đánh mất mục tiêu của mình và không khỏi cảm thấy trống rỗng bên trong. Vậy thì ta còn lý do gì để học cách sử dụng kiếm nữa? Cô ấy rất vui khi thấy Mai Hoa Kiếm đã khỏe mạnh và có thể cùng cô ấy luyện tập một lần nữa. Nhưng Cửu Nhân Hoa vẫn chưa biết mục tiêu sống của cô là gì. Sau khi nhận thấy trạng thái lơ đễnh của cô, Mai Hoa Kiếm đã lên tiếng. Điều mà ngươi muốn truyền vào thanh kiếm của mình là thứ mà ngươi phải tự mình tìm ra để tìm ý nghĩa của thanh kiếm đó chính là bài tập về nhà đầu tiên mà Mai Hoa Kiếm giao cho đệ tử của mình, Cửu Nhân Hoa. Giao cho cô một bài tập quan trọng như vậy, đây là lần đầu tiên Mai Hoa Kiếm làm vậy, người đã hướng dẫn cô từng bước mà không đưa cho cô câu trả lời đúng ngay lập tức. Vút. Thanh kiếm của Dũng chấn lướt qua mái tóc của cựu Nhân Hoa. Không giống như trước đây, đòn tấn công của hắn ta có một lượng sức mạnh đáng kể được truyền vào và ngay cả những cú vung kiếm cũng chắc chắn và nặng nề cho dù hắn có thực sự nghiêm túc hay không thì ít nhất có vẻ như hắn ta đã nỗ lực hơn một chút trong cuộc đấu tay đôi so với trước. Chương 99.2, giải đấu. Chương 99.2, giải đấu, 4.2. Cửu nhân Hoa vẫn giữ được sự bình tĩnh để không cảm thấy áp lực bởi thanh kiếm đang vung ngay trước mắt mình. Nếu không phải Hoa Mai nở rộn thì ta phải cho gì vào thanh kiếm này? Đó là suy nghĩ đã xoay quanh trong đầu cô hơn 1000 lần điều gì đã khắc sâu vào nỗi tuyệt vọng của cô và đã bị cuốn trôi. Đó có phải là sự trả thù không? Lòng khao khát trả thù mà cô ấp đối với gia tộc vì những gì họ đã làm với người mẫu thân yêu quý của cô và sự hoán giận mà cô cảm thấy dành cho ca, ca mình, người đã bỏ rơi cô. Có phải đó là ý định mà cô phải truyền vào thanh kiếm của mình không? Ồ, cơ thể của Cửu Nhân Hoa run rẩy vì bị đòn kiếm của đối thủ chế ngự. Khi cô cố gắng chặn thanh kiếm của Dũng Trấn, những cuộc tấn công của gã ta cứ ngày một trở nên dữ dội hơn theo thời gian. Cách sử dụng kiếm của Mai Hoa kiếm tập trung vào khía cạnh phòng thủ hơn là tấn công. Cô cho biết ngay cả khi học cùng một phong cách kiếm thuật, chúng vẫn có thể trông khác nhau vì mỗi người truyền tải một ý nghĩa hoặc mục đích khác nhau vào thanh kiếm của họ đừng sợ, người có thể làm cho mọi thứ trôi đi dễ dàng. Hả? Dũng Trấn lên tiếng Tỏ ra kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy đòn tấn công mà hắn tin là không thể chặn được đã được Cựu Nhân Hoa chuyển hướng và chuyển hướng sang một đường khác. Hơi thở gấp gáp của cô cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Ta không muốn để những thứ như vậy vào thanh kiếm của mình. Những ký ức đau thương khiến cô sợ hãi và kinh hoàng vẫn còn đó, nhưng cô không muốn chọn cách trả thù để vượt qua chúng. Cô vẫn còn đoán hận ca ca mình Cựu Dương Thiên. Nhưng dù vậy, sau tất cả, cô vẫn một lần nữa nuôi hy vọng vào hắn sau khi chứng kiến sự thay đổi của hắn. Một lần nữa, đôi mắt cô dõi theo hắn và tất cả sự tập trung của cô đều tập trung vào ca, ca mình. Cô cảm thấy mình thật ngốc nít. Ngay cả sau khi trải qua tất cả nỗi đau đó, cô vẫn không thay đổi so với lúc câu ngã xuống sàn khóc lóc gọi ca, ca chờ hắn trở về, thể hiện tình cảm và an ủi cô. Rồi cô nhớ lại những lời cô đã nói một cách tuyệt vọng trong giọng điệu của cô mà thậm chí không nhận ra trước khi chúng được thốt ra hoàn toàn. Chúng ta có thể như trước được không? Cô ấy nói với niềm hy vọng và mong muốn trong lòng. Nếu như lúc đó cựu dương tiên trả lời là có, có thể cô ấy sẽ cố gắng thực hiện những lời nói đó trong khi giả vợ như không có chuyện gì xảy ra trong quá khứ đó là cách cô ấy chôn tránh thực tế. Cứ như thế. Cô nghĩ rằng nếu cô tiếp tục sống trong khi giả vờ như không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng liệu điều đó có thực sự khiến tôi cảm thấy tốt hơn không? Chắc chắn cô ấy sẽ có thể quên được khoảnh khắc tuyệt vọng đó. Có thể cô ấy sẽ quên hoàn toàn quá khứ đau thương của mình. Nó sẽ khiến cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm và có được cảm giác thoát khỏi quá khứ, như thể sống mà giả vờ không biết gì cả, sống mà tự lừa dối mình. Tuy nhiên, ngay cả Cửu Nhân Hoa cũng biết đó không phải là điều cô mong muốn. Ngay cả khi phải tránh né mọi đòn tấn công, ánh mắt của Cửu Nhân Hoa vẫn dán chặt vào hàng ghế khán giả sẽ không mất nhiều thời gian để cô ấy tìm ra khuôn mặt của hắn ta. Vì chỉ có một số ít người mặc đồng phục màu đỏ và có đôi mắt sắc bén, giữ tận đúng như dự đoán, cô đã tìm thấy cựu Dương Thiên ngay lập tức, đang ngồi giữa đám đông hỗn loạn. Khi nhìn hắn, cô phải khó khăn lắm mới không bật cười. Hắn ta đã nói với vẻ mặt vô tư rằng hắn chỉ đến đây để xem cô biểu diễn, nhưng hắn lại tỏ ra lo lắng như vậy. Cô tự hỏi điều gì đã xảy ra với ca ca mình chỉ trong vòng một năm mà hắn lại thay đổi quá nhiều như vậy. Cô cũng biết rằng ca, ca cô cảm thấy tội lỗi và xin lỗi cô chỉ bằng cách nhìn vào những cảm xúc dâng trong sâu thẳm đôi mắt hắn. Cô cũng biết rằng hắn không hề xin lỗi cô mặc dù cô rất muốn. Tuy nhiên, Cửu Nhân Hoa chưa bao giờ phàn nàn với Cửu Dương Tiên vì không nói những lời đó. Họ đã ở quá xa nhau để có thể làm điều gì đó như thế. Và cô chắc chắn rằng KK cô cũng sẽ không cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Sau khi suy nghĩ đến đó, Cửu Nhân Hoa cảm thấy như cô đã có chút hiểu biết về điều mình muốn làm. Vụ! Một đòn tấn công xuyên qua một khoảng hở bất cẩn và trúng vào vai của Dũng Chấn. Cô vung kiếm nhẹ nhàng, không muốn gây ra tổn thương lớn cho đối thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là đòn tấn công của cô vẫn trúng vào đối thủ. Gương mặt của Dũng Trấn gần như nóng bừng ngay lập tức. Lòng tự hào của hắn chắc chắn đã bị tổn thương bởi hành động đó và sự cân nhắc không làm tổn thương hắn của cô. Mặc dù nhìn cô với ánh mắt thù địch như vậy, Cửu Nhân Hoa vẫn chọn cách giữ bình tĩnh. Cô tập trung sức mạnh của mình vào đôi chân. Nội khí chảy ra, bắt đầu từ vùng bụng của cô lan điền, lan tỏa khắp cơ thể và tăng cường sức mạnh mà cô chuyển đến đôi chân. Nếu có khoảng cách giữa họ, tất cả những gì cô phải làm là thu hẹp nó lại. Cô quyết định rằng nếu hắn không đến gần cô thì cô sẽ tự đi về phía hắn ta. Nếu cô ấy không thể quay lại cuộc sống trước đây thì cô ấy chỉ cần tạo dựng một cuộc sống mới với ca mình. Cô ấy cảm thấy phẫn giận và vẫn hét lên đầy tức giận và dữ dội. Cô ấy sẽ khóc vì vết sẹo sâu có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong tim cô ấy, nhưng cô vẫn muốn tha thứ cho hắn về mọi chuyện. Nếu không phải là hoa mai mà nàng muốn truyền vào trong thanh kiếm, thì đây chính là ý định duy nhất mà nàng muốn truyền vào trong võ công của mình. Cựu nhân Hoa Di chuyển luyện chuyển giữa những đòn kiếm của Dũng trấn. Sự nợ rộ của một tài năng diễn ra đúng như thế. Cô bị bất lợi khi xét về thể chất, sức mạnh và sự tích tụ nội khí của mình. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà ngay cả cô cũng không biết, Cựu nhân Hoa không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí không sợ dù chỉ một giây. Cô tránh né mọi đòn tấn công hướng về phía mình và từng bước tiến gần hơn về phía hắn. Vì hành động đó của cô, một cảm giác sốc và hoang mang dần hiện lên trong tâm trí Dũng Trấn Ý nghĩ dễ dàng đánh bại cô và tham gia vào một cuộc đấu tay đôi thực sự với đối thủ tiếp theo của hắn đã sớm bị giập tắt. Dũng Phong đã nghiêm túc với cuộc chiến này ngay từ khi đòn tấn công đầu tiên của hắn bị đánh bật. Chuyện gì thế này? Nói rằng chuyện như thế này là không thể tin được thì không đúng với Dũng Phong vì hắn đã từng trải qua điều tương tự một lần rồi. Không chỉ riêng trường hợp của Dũng Chấn mà còn của tất cả các đệ tử thế hệ thứ 3. Dũng Phong cũng giống như cô khi còn trẻ. Hắn ta đến thuận hơn nhiều so với các đệ tử khác, nhưng chỉ sau vài năm, hắn đã trở thành kiếm sĩ chính thức của phái Hoa Sơn. Vì lý do đó, tất cả các đệ tử đời thứ ba đều cảm thấy vô cùng căm ghét và ghen tị với hắn. Một thanh kiếm chứa đựng những cảm xúc khác ngoài ý chí của kiếm sĩ sẽ không bao giờ có thể cứng rắn được. Dũng Chấn lúc này cũng trong tình trạng như vậy. Khi Cửu Nhân Hoa thấy động tác của mình dần trở nên tệ hơn, cô không để vượt mất cơ hội này. Những cuộc đấu tay đôi với Nam Cung Phi thực sự đã giúp ích cho cô vào lúc này. Không bao giờ để vượt mất cơ hội đó, thời cơ đó. Cô ấy đẩy thanh kiếm của Dũng Chấn ra xa, tạo ra một khoảng trống cho mình và tấn công vào cổ tay Hà Ta. Á! Cùng với tiếng hét, thanh kiếm gỗ của hắn lăn trên mặt đất đấu trường. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Cửu Nhân Hoa đang chế vào cổ Dũng Trấn đám đông im lặng tập trung vào cuộc đấu đang diễn ra, phá vỡ sự im lặng và bắt đầu gieo họ ẩm ý tại hiện trường. Khi cuộc đấu tay đôi sắp kết thúc, Dũng Trấn, với vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt, nhặt thanh kiếm rơi xuống trong khi túi đầu không thể nào. Kiềm chế sự thất vọng và tức giận, Dũng Chấn sắp sửa thừa nhận thất bại của mình với Cửu Nhân Hoa. Tuy nhiên, hắn không thể nói thêm được nữa khi liếc nhìn khuôn mặt cô. Cửu Nhân Hoa đang mỉm cười. Không giống như khuôn mặt cau có mà cô ấy vẫn thường mang, không giống thường ngày, bây giờ nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé, như thể muốn truyền đặt rằng cô thực sự đã có khoảng thời gian vui vẻ khi chiến đấu với Dũng Trấn. Cô vừa nói vừa nhìn về phía hắn người đã làm tốt lắm. "À ừm." Hắn ta lắp bắp trả lời. Ngay sau đó, cô ấy đi ra khỏi đấu trường, vướt mồ hôi trên trán, Dũng Trấn vẫn nhìn chằm chằm về phía cựu nhân hoa đang rời xa mặt đất. Không hiểu sao, hắn ta cảm thấy mình sẽ nhớ mãi nụ cười ấy của cô trong suốt quãng đời còn lại, bị quyến rũ bởi sự ngây thơ và vẻ đẹp của nó chín. Trận đấu kết thúc với tiếng gieo họ vang dội của đám đông. Cuộc đấu này thực sự gây sốc vì nhiều lý do. Cô ấy đã thắng. Nam Cung Phi lên tiếng, giọng điệu có vẻ như cô ấy đã bị sốc trước kết quả này. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng tôi khá chắc chắn rằng cô ấy cảm thấy như vậy. Rốt cuộc, với tôi cũng vậy. Tôi thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được Cửu Nhân Hoa có thể chiến thắng trong một trận đấu giải đấu. Chuyện gì đã xảy ra thế? Thật khó để tôi có thể lý giải điều này vì tôi có những ký ức về Cửu Nhân Hoa từ kiếp trước. Cửu Nhân Hoa không phải là một võ giả có danh tiếng dội khắp thiên hạ. Nhưng vẻ ngoài của cô ấy lúc này Chỉ cần có một chút hiểu biết về võ công là đủ để bất cứ ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cửu Nhân Hoa đã thể hiện tiềm năng lớn đến mức nào trong cuộc đấu này. Như để chứng minh cho câu nói đó, tôi nhìn về phía những vị trưởng lão của tông phái đang ngồi và thấy ngay họ cũng đang nói về cô ấy. Những gì cô ấy vừa thể hiện lúc nãy là điều không thể đối với một người vừa mới đạt được sự giác nộ giữa lúc đang chiến đấu. Giống như thể cô đã giải phóng điều gì đó mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Khi cô ấy đang bước xuống sân khấu, ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm nhau. Cô ấy nhìn về hướng này và vẫy tay. Nhìn cô ấy như vậy, tôi nhận ra rằng có điều gì đó cơ bản đã thay đổi ở cô ấy. Khi nhìn cửu nhân hoa đang mỉm cười ạ dỡ tôi cảm thấy một phần phầnỉ xét bên trong mình dường như đã tan chảy ngay cả khi tôi gặp cô ấy trước đây có vẻ như cựu nhân hoa đã bị mắc kẹt vào thứ gì đó cản trở tâm lý của cô ấy Tuy nhiên bây giờ có vẻ như cô ấy đã thoát khỏi sự cản trở đó trong cuộc đấu tay đôi này trong khi tôi vẫn bị mắc kẹt ngay cả sau khi đã hồi quy không giống như tôi cô gái trẻ ấy đã tự mình tìm được đường ra không giống như người ca ca bất tải của cô dễ thương tôi mỉm cười khi nghe giọng nói của Nam cung Phi đột như thế khuôn mặt tươi cười của cô ấy dễ thôi quá Đúng vậy giống như nụ cười của thiếu ra vậy ta không nghĩ vậy. Này, Nam cung phi phản bác lại lời nói của Vi Tuyết A bằng giọng điệu nghiêm khắc và thẳng thắn ý tôi là cô ấy không sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Trong khi cằm nhằn Nam cung phi, tôi nhìn về phía Cửu Nhân Hoa và vây tay đáp lại. Vậy đó, nhưng tôi nghĩ tới đối thủ của Cửu Nhân Hoa. Tôi nhớ rằng hắn ta đã nhìn chầm chầm vào cô ấy với ánh mắt lạnh lùng sau khi cuộc đấu tay đổi kết thúc. Sau này ta phải hỏi Dũng Phong xem tên của thằng khốn đó là gì đã. Tôi không định làm gì quá đáng, nhưng tôi không thích hắn ta chút nào. Chương 100. Rất vui được gặp ngươi, nhóc. Một Chương 100 Rất vui được gặp ngươi." Nhóc. Một ngày đầu tiên của giải đấu đã kết thúc và mặt trời đã lặn sau đường chân trời. Mặc dù hầu hết mọi người có thể đã kiệt sức và đói, đám đông vẫn không ngừng gieo họ ta thua rồi. Sau một thời gian dài, trận đấu cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng kết thúc và người cuối cùng còn đứng trên đấu trường là một chàng trai tên là Dụ Tôn. Tôi đã từng nhìn thấy chàng trai này trước đây với Dung Phong. Tôi nghe nói hắn ta là một trong những đệ tử thế hệ thứ ba xuất sắc nhất, là một trong những người có năng lực nhất trong số các đệ tử cùng lửa, ngoại trừ Dung Phong. Sau chiến thắng đầu tiên, Cựu Nhân Hoa không thể tiến xa hơn trong giải đấu. Chiến thắng của cô đạt được là do đối thủ của cô đã mất cảnh giác và mặc dù Cửu Nhân Hoa đã thể hiện sức mạnh bùng nổ và đột đột, cô vẫn có giới hạn rõ ràng về sức mạnh của mình. Tuy nhiên, mặc dù thua cuộc, cô ấy trông có vẻ tươi tỉnh hơn khi bước xuống sàn đấu sau trận đấu. Có vẻ như, mặc dù mất mát, cô ấy lại đạt được nhiều hơn từ trải nghiệm này, cô Nương Xưng là đệ tử thế hệ thứ 2 lúc trước. Ồ, đúng rồi, cô Nương Xưng là đó, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cô ấy. Thiên cô ấy là gì nhỉ? Đám đông bắt đầu tỏ ra hứng thú với Cửu Nhân Hoa, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cô đã thể hiện những động tác vô cùng ấn tượng mặc dù vóc dáng nhỏ bé. Sau cuộc đấu cuối cùng, hai đấu sĩ trên võ đài chào nhau, túi đầu, các đệ tử khác lên võ đài dọn dẹp. Những người xem bắt đầu rời đi vì núi Hoa Sơn nằm ở độ cao mà việc đi bộ về nhà vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm cho họ. Vì Tuyết A Bế Nam cung phi, người đang nửa tỉnh nửa mê vì buồn chán, dậy và tôi bước về phía những người đang dọn dẹp đấu trường. Lý do là vì tôi nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc Dũng Phong đại hiệp. "Ồ, Cửu công tử." Người đàn ông đang chăm chỉ làm việc cùng những đệ tử khác không ai khác chính là Dũng Phong. Việc tôi chứng kiến Long kiếm lao ghế, thế giới này thực sự là một nơi đầy bí ẩn. Dũng Phong nhìn tôi, khẽ miệng cong lên thành một nụ cười dạng rỡ ổ, ngươi có xem giải đấu không? Ừ, bằng cách nào đó ta đã xem hết toàn bộ. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi định rời đi sau khi thấy Cửu nhân Hoa bị loại, nhưng Vi Tuyết A đã mời chúng tôi rời đi sau khi xem thêm một chút. Sau đó, Nam Cung Phi ngủ thiếp đi và đó là lý do tại sao tôi lại rơi vào tình huống dắt rối này. Khi tôi đang trò chuyện với Dũng Phong, chàng trai trẻ đột nhiên giật mình khi một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hồ. "Xin lỗi, công tử." "Hả? Xin lỗi vì điều gì? Ta không nghĩ là ta có thể tập luyện buổi tối với ngươi hôm nay được vì ta phải đi ngủ sớm." Nhưng ta chưa bao giờ gợi ý điều đó mà. Hắn ta đang nghĩ gì vậy? và tệ hơn nữa, tôi vừa bị anh chàng này từ chối sao? Thật kỳ lạ là tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm vì điều đó vậy thì điều gì đã đưa người tới đây? Nghe câu hỏi của Dũng Phong, tôi tỏ vẻ nghiêm túc, rõ ràng là tôi muốn nói chuyện với hắn về một chuyện quan trọng. Nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, Dũng Phong cũng mang vẻ mặt buồn bã. Cẩn thận không để bị nghe lén, tôi thì thầm vào tai Dũng Phong, "Ta có thể biết tên của kẻ đã đánh nhau với muội muội ta không?" Dũng Phong nhíu mày sau khi nghe câu hỏi của tôi. "Cái gì?" Hắn ta nhìn tôi như thể tôi là một kẻ mất trí 16 khoảng một giờ sáng. Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều đã ngủ. Nam Cung Phi có lẽ đã ngủ tiếp đi ngay khi chúng tôi đến đây, vì cô ấy đã mệt mỏi trong suốt giải đấu và kiếm tôn và vi tuyết á cũng vậy. Nhân cơ hội đó, tôi lẻn ra ngoài và nhìn xung quanh. Có một số người hộ vệ đang trước đêm, nhưng may mắn thay, mậu diễm không ở trong số họ đó là lý do tôi chọn giờ muộn như vậy và may mắn thay, điều đó đã thành công. Tôi ẩn mình hết sức có thể và nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn an toàn, tôi nhảy qua tường. Kể cả nếu bị bắt gặp, tôi vẫn có thể viện cớ là tôi ra ngoài vì muốn đi dạo nhưng cuối cùng Tôi không cần phải làm vậy, không ai để ý đến tôi. Tôi có thể đã khỏe hơn, nhưng tôi vẫn không ngờ chuyến đi dạo đêm của mình lại diễn ra xuơn sẻ đến thế. Tôi nên bảo mẫu Diễm Mãng họ sau. Chẳng lẽ bọn họ chỉ vì đang ở Hoa Sơn nên mới bất cần sao? Dù là gì đi nữa thì cuối cùng nó cũng giúp tôi lẻn ra ngoài được. Tôi dùng nội khí để nhanh trong xuống núi. Nếu không muốn gặp rắc rối, tôi phải quay lại trước sáng sớm. Vì vậy, tôi phải nhanh chóng. Tôi nghe nói đó là khu rừng phía tây. Tôi đã nghe nói sơ qua về vị trí của nó, nhưng vì không có bản đồn nên tôi vẫn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi đang đi đến một trong những nơi ẩn náu của Hắc cung mà phái Hoa Sơn đã chiếm giữ. Nói cụ thể hơn, tôi đang đi đến nơi Hắc Hiếu thảo sống. Ban đầu, tôi định đến đó sau khi xem trận đấu của Cửu Nhân Hoa, nhưng vì kế hoạch bị trì hoãn nên tôi quyết định đi vào ban đêm. Tôi rất vui vì Dung Phong biết đến nơi này, đây cũng là lý do tôi tiếp cận Dung Phong sau giải đấu. Tôi chỉ đùa khi hỏi hắn ta về đệ tử đã chiến đấu với Cửu Nhân Hoa. Rúng chấn, nếu tôi nhớ không nhầm, tôi nhớ rõ tên hắn ta và khuôn mặt ngốc nét của hắn. Nếu Dung Phong không thể nói cho tôi biết vì đó là chuyện của tông phái hắn ta, thì tôi đang định tiếp cận phái cái bang hoặc hạ môn để lấy thông tin này. Tuy nhiên, sau cú sốc ban đầu, Dũng Phong đã ngay lập tức cho tôi câu trả lời. Trên thực tế, hắn ta trả lời rất nhanh đến nỗi khiến tôi tự hỏi tại sao gã không hỏi tại sao tôi lại tò mò về thông tin này. Vì ngươi là người hỏi nên chắc chắn ngươi phải có lý do chính đáng. Chỉ nghĩ đến tôi là tôi đã thấy buồn cười rồi, điều gì khiến hắn ta tin tưởng tôi nhiều đến vậy? Tôi cảm thấy gần như bồi rối trước lòng tin của hắn dành cho tôi. Gần đây, tôi nhận thấy ngày càng có nhiều người tin tưởng tôi. Mặc dù tôi biết đó không phải là điều xấu, nhưng tôi vẫn không thể không có một số nghi ngờ. Có phải vì tôi không quen với việc này không? Có thể là vậy, vì kiếp trước tôi chưa từng trải qua những chuyện như thế này và tôi vẫn chưa thể quen với cảm giác này. Vỗ nhẹ. Sau khi chạy theo hướng dụng Phong đã chỉ, tôi dừng lại. Hắn ta không nói cho tôi biết vị trí chính xác nên tôi phải dùng nội khí để tìm ra nó. Tôi cho rằng nơi này hiện nằm dưới quyền quản lý của Liên minh Võ Lâm. Phái Hoa Sơn trực thuộc về Liên minh Võ Lâm và mặc dù là người đầu tiên tìm thấy địa điểm này cùng những dấu vết của nó, Liên minh Võ Lâm đã nhanh chóng tiếp quản quyền quản lý vấn đề này, ta hy vọng họ đã hoàn tất việc tìm kiếm. Tôi cho rằng họ đã tìm kiếm xong và nên bắt đầu dọn dẹp ngay bây giờ. Nếu không phải như vậy, tốt nhất là tôi nên quay lại thay vì cố gắng giải quyết vấn đề, vì ngay từ đầu việc tôi đến đó đã là một canh bạc rồi. Tôi chạy một chặng đường dài trước khi đến đích. Tôi để ý thấy một hang động lớn phủ đầy lá cây. Không chỉ là khu vực xa xôi hầu như không ai từng đi bộ đến đó mà còn vì nó được bao phủ bởi rất nhiều cây tối, nên cũng không dễ để tìm thấy giữa bóng đêm. Họ cũng thiết lập phép thuật định vị xung quanh nó, khiến cho việc này càng trở nên khó khăn hơn. Không ai có thể tìm ra nơi này chỉ bằng cách dựa vào hướng dẫn ngắn gọn của Dũng Phong, Thất nhiên là trừ tôi ra. Nó nhẹ tôi, nhưng vẫn còn sót lại một số dấu vết Tôi có thể cảm nhận được một chút ma khí tỏa ra từ hang động. Dòng khí này chính là tất cả những gì tôi cần, nên ngay cả khi nó được ẩn giấu rất kỹ thì đối với tôi nó cũng không quá khó khăn. Mọi người trong liên minh Võ Lâm đã rời đi chưa? Tôi dùng nội khí tìm kiếm xung quanh khu vực đó nhưng không cảm thấy sự hiện diện nào khác. Vẫn cẩn thận và cảnh giác, tôi bước vào hang. Xì. Si. Hang động tràn ngập bóng tối và những âm thanh đáng ngại. Tôi chịu hồi ngọn lửa trong tay để nó có thể mang lại cho tôi chút ánh sáng cần thiết trong nơi ở tối tăm này. Khi đi sâu hơn vào hang, tôi nhận ra rằng nó lớn hơn và sâu hơn nhiều so với tôi mong đợi. Tôi đã dành nhiều thời gian để đi bộ qua đó đi theo một con đường, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một bãi đất trống. Nó không lớn lắm vì vẫn còn ở trong hang đây là chi nhánh của họ sao? Tôi không thể hiểu nổi, ngay cả khi tận mắt chứng kiến. Nó trông quá thiếu thốn để có thể sử dụng làm chi nhánh. Mặc dù phái Hoa Sơn và Liên Minh Võ Lâm đã dọn dẹp toàn bộ nơi này, tôi vẫn có thể thấy một số dấu vết của cư dân còn xuất lại. Nơi này không chỉ có vẻ thiếu thốn mà còn có vẻ như họ cố tình làm cho nó trông như thể không có gì ở đó. Họ có mục đích gì khi ở lại một nơi như thế này? Khi tôi đi thêm một chút nữa, Tôi đến một căn phòng lớn hơn những căn phòng khác một chút, đây là khu vực duy nhất đủ lớn để con người có thể đứng thẳng cho đến thời điểm này. Nhìn vào chiếc ghế khổng lồ dựng vào tường thì có vẻ như đây là phòng của hát Hiếu Thảo. Thành thật mà nói thì cũng là khi gọi đây là một căn phòng. Không còn dấu vết nào sót lại. Họ có lấy đi mọi thứ có thể coi là dấu vết không? Nơi này cũng trống trải như những nơi khác. Khi tôi sắp kết luận rằng có lẽ tốt hơn là nhờ đến sự giúp đỡ của cái băng hoặc hạ môn, hừm. Tôi dừng lại khi ngửi thấy một mùi hôi thối nào đó, mùi tanh của máu vẫn còn phảng phất trong không khí. Cái gì thế này? Mùi hôi thối nồng nặc đến mức tạo cảm giác gần như kỳ lạ. Mùi hôi thối đến mức khiến tôi phát ốm thế mà liên minh võ lâm lại để một nơi như thế này mà không có lính canh sao. Tôi lùi lại sau khi cảm thấy một cảm giác bất an khiến tôi lạnh sống lưng đến lúc đó tôi mới nhận ra đây không phải là mùi bình thường. Nó cũng không phải là mùi hôi thối hay bất cứ thứ gì tương tự. Nó gần giống với nội khí hơn. Khi đó tôi đã có thể nhận ra ở đâu? Luồng khí này đến từ đâu? Và mặc dù đây là một dạng năng lượng nào đó, tại sao những người khác lại không nhận thấy điều này? Suy cho cùng, nếu họ để ít thì họ đã không rời khỏi nơi này điều này đến từ đâu Tôi triệu hồi một ngọn lửa lớn hơn trong tay để thắp sáng căn phòng hơn nữa đúng như dự đoán, căn phòng chỉ có một lối ra, đó là lối vào mà tôi đã sử dụng và phần còn lại được bao quanh bởi những bức tường đá. Nhưng chắc chắn luồng khí mà tôi đang cảm nhận được đến từ một trong những bức tường đây có phải là phép thuật định vị không? Mặc dù nghĩ như vậy, tôi biết điều đó là sai, vì tôi không cảm nhận được gì ngay cả khi tập trung đây có phải là một loại thiết bị gì đó không. Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ đầu tư nhiều như vậy vào một chi nhánh và tôi không tin rằng Hắc cũng có đủ kỹ năng cần thiết để làm như vậy. Tuy nhiên, nếu họ thực sự có mối quan hệ nào đó với Ma giáo thì hành động của họ sẽ không khó tin đến vậy. Tôi chạm vào thành hang, nghĩ rằng sẽ còn sót lại dấu vết của thiết bị này. Tôi không phải là người chuyên nghiệp khi nói đến những thứ như thế này, nhưng xét đến việc nơi này thuộc về Hắc Hiếu Thảo Thị, việc giải quyết thiết bị này không khó, vì hắn ta không phải là người sử dụng đầu óc. Tuy nhiên, tất cả những điều này hoàn toàn chỉ là suy đoán của tôi. Tôi bước ra khỏi bức tường và bắt đầu nhìn quanh chiếc ghế. Chỗ này trông cũng không có gì lạ. Cốc. Tôi cảm thấy có cảm giác gì đó bên dưới tay vịn của ghế. Sự khác biệt giữa nó và cánh tay phải rất nhỏ, nhưng chắc chắn đã có thêm thứ gì đó vào đó. Tôi ấn vào chỗ sưng và dễ dàng đẩy nó vào bên trong cánh tay trái với mong đợi của tôi, căn phòng không hề thay đổi gì cả, dường như chẳng có gì xảy ra cả. Không có cách nào đội tìm kiếm không tìm thấy nó, xét đến vị trí của nó. Nghĩ rằng chiếc ghế không phải là vào đó, tôi định đi tìm ở nơi khác, nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe lên khiến tôi dừng lại. Trong trường hợp, tôi luân chuyển luồng ma khí nhỏ bé bên trong cơ thể mình. Tôi phải luân chuyển nó riêng biệt với các loại luồng khí khác vì chúng không thể trộn lẫn với nhau. Tôi cảm thấy ma khí đang ngủ yên trong cơ thể tôi phản ứng rất nhẹ. Giật mình. Sau đó, tôi lại nhấn nút dưới tay vịn một lần nữa. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, tôi Điều tôi hy vọng là sai thì lại trở thành đúng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Liên minh Võ Lâm và phái Hoa Sơn lại không thể tìm thấy thứ này. Các thiết bị do hung thú chế tạo sẽ được các nhánh sau này của Ma giáo sử dụng. Chiếc ghế tôi tìm thấy cũng vậy và chỉ có thể kích hoạt bằng cách chuyển vào đó một chút ma khí. Rầm. Cùng với âm thanh vang vọng khắp hang động, bùi bay khắp nơi khi các bức tường bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, bức tường phía sau chiếc ghế mở ra và để lộ một cánh cửa lớn. Mùi máu kinh tẩm mà tôi ngửi thấy trước đó lập tức cập đến. Chương 101. Rất vui được gặp ngươi, nhóc. 2. Chương 101 Rất vui được gặp người, Nhóc. 2. Hung thú là một lao giả mất cả hai chân. Mặc dù ông có tài xây dựng bất cứ thứ gì ông muốn bằng đôi tay nhăn nheo của mình, nhưng ông không thể đi lại. Thiên Ma đưa cho hắn đôi chân, nhưng hắn nói rằng không cần mà chỉ xin thêm thời gian. Thiên Ma chấp nhận yêu cầu của hắn và cho hung thú kẻ đã gõ cửa địa ngục thêm thời gian. Khi nghe điều này, tôi không khỏi nghĩ rằng Thiên Ma rốt cuộc không phải là con người. Liệu có thể kiểm soát được sự sống và cái chết của một người mà không cần phải là thần thánh không? Khi Thiên Ma cho hung thú thêm thời gian, hắn bắt đầu tăng cường sức mạnh cho ma giáo. Một lão giả chỉ mất nửa năm để biến một lâu đài nhỏ thành một pháo đài điều duy nhất tôi nhớ là lao ta là một lao già đầy gò, yếu đuối và đầy điên loạn, ông ta đã làm việc cho Hắc cung trước khi gặp Thiên Ma sao? Một thiết bị chỉ phản ứng với ma khí, người duy nhất có khả năng tạo ra thứ như vậy là lao già đó. Phía sau cánh cửa có một cầu thang dẫn xuống phía dưới. Nhìn vào những vết máu khắp nơi, nơi này chắc chắn không giống một nơi bình thường. Tôi bước xuống cầu thang trong khi vẫn giữ ngọn lửa trên tay cháy. Với mỗi bước đi, mùi máu lại càng nồng đậm hơn. Tình hình tệ đến mức tôi phải che miệng và mũi. Họ đang làm cái quái gì ở dưới đó thế? Nhìn vào màu sắc của vết máu trên tường, Có vẻ như một thời gian dài đã trôi qua. Khi tôi đang tự hỏi mình còn phải đi xuống bao lâu nữa thì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cuối cầu thang. Phía dưới cầu thang có một đường thông đạo rất dài, không gian nơi này tràn ngập một mùi hôi thối, cuối đường thông đạo còn có thể nghe được một loại âm thanh kỳ quái giống như nước sôi. Trong khi lấy quần áo che miệng, tôi cẩn thận bước về phía phát ra âm thanh. Khi tôi đến nơi, tôi cắn môi vì cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Trong phòng có một cái ao nhỏ chứa đầy máu. Thật khó để tôi có thể bình tĩnh lại vì quá sốc. Mùi sắt chết thối giữa tràn ngập phòng, những đệ tử mất tích của kiếm đội phái Hoa Sơn nằm dài trên sàn nhà. Nhìn thấy vậy, Tôi không khỏi chửi thề. Những thứ khốn nạn đó, bất cứ ai cũng có thể biết máu trong ao là của ai, trừ khi họ ngu ngốc để làm gì? Họ đang cố gắng đạt được điều gì khi làm như vậy? Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh. Tôi phải tìm hiểu xem căn phòng này dùng để làm gì. Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã tìm thấy nó. Một bông hoa nhỏ nở giữa ao. Nó có màu sắc tuyệt đẹp trông như thể nó đang hấp thụ chất dinh dưỡng từ ao máu. Trái ngược với vẻ đẹp của nó, nó lại tỏa ra một cảm giác đáng ngại. Hơn nữa, tôi còn có thể cảm nhận được một chút luồng khí của đạo giáo từ nó. Tôi có thể thấy rõ ràng rằng bông hoa này là một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ Bông hoa đỏ đó, có phải tất cả những điều này là vì bông hoa đó không? Cái gì khiến họ có thể đi xa đến thế? Khi tôi chuẩn bị bước lại gần với đôi mắt run dậy, tôi nhận thấy một số điều kỳ lạ. Một số trong số các xác chết vẫn còn nguyên vẹn, không giống như một số xác chết của kiếm sĩ Hoa Sơn. Họ không mặc đồng phục trắng như những người khác, nhưng không giống như những bộ đồng phục đang mục nát theo thời gian, những xác chết đó trông như thể họ mới chết chưa lâu. Tôi nhìn vào bộ đồng phục mà xác chết đang mặc và tìm kiếm bằng nội khí của mình. Liên Minh. Xác chết đó thuộc về Liên Minh Võ Lâm. Hơn nữa, Có vẻ như người đó mới chết chưa lâu, điều đó có nghĩa là Liên minh Võ Lâm đã không rút lui. Xoẹt. Một sự hiện diện đã bị nội khí của tôi phát hiện và lan tỏa ra khắp khu vực. Tôi không có thời gian để đoán xem đó là ai. Thay vào đó, tôi nhanh chóng bảo vệ của mình. Chém. Một lưỡi kiếm chém vào vai tôi, máu bắn tung tóe xuống đất. Cháy lên. Tôi dùng ngọn lửa để bảo vệ cơ thể đồng thời thắp sáng căn phòng, xóa tan bóng tối. Tôi tập trung tầm nhìn, cố gắng nhìn rõ người đã phục kích tôi. Hắn ta mặc quần áo toàn màu đen nên tôi không thể biết đó là ai. Tích cách. Bờ vai bị thương của tôi đã bắt đầu rỉ máu. Thật là gần đúng. Tôi đã có thể bảo vệ cổ hỏng của mình. Tất cả các sát chết của Liên minh Võ Lâm đều có vết đâm hoặc chém quanh cổ. Nhờ đó, tôi có thể dự đoán và chặn được đòn tấn công. Tôi nhìn người đó và hỏi: "Ngươi là người của Hắc cung phải không?" Người đó gật đầu trước câu hỏi của tôi. May mắn hay, hắn ta không hoàn toàn thiểu năng vì gã ta đã bắt đầu nói thẳng nhãi danh này, ngươi chẳng biết tôn trọng ai cả. Trong lúc hắn ta cười khúc khích, tôi đã trả lời sao dạo này lắm phế tà giáo tìm người tôn trọng thế. Các người nghĩ mình có phép tắc gì không? Các người vừa mới phục kích ta đấy. Làm sao ngươi lẽ được đó, đòn tấn công của ngươi tệ quá. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn dùng hết sức lực của mình để hiểu rõ hắn ta là ai. Gã là một sát thủ. Mồ hôi chảy dài trên mặt tôi. Hắn ta là một đối thủ khó nhằn. Hắn không phải là một võ nhân bình thường, mà là một sát thủ. Tôi có thể chặn được đòn tấn công đầu tiên của hắn, nhưng nếu chúng tôi có cùng trình độ võ thuật, hắn ta sẽ có lợi thế trong trận chiến một chọi một. May mắn là chúng tôi đang ở trong một căn phòng không có chỗ nào để trốn, nhưng tôi vẫn không có lợi thế. Tôi vận chuyển nội khí và tăng cường sản lượng ở lửa. Khi thấy hành động của tôi, người đó gật đầu một thân hình nhỏ nhắn với vẻ mặt sắc bén, bộ đồng phục màu đỏ và việc sử dụng hỏa công. Đúng rồi, thì ra ngươi là Cửu Dương Tiên. Tôi cao mày khi nghe những lời hắn ta nói ngươi biết ta ạ. Nhóc cũng có tên trong danh sách. Nhưng may mắn thay, ngươi đã tự mình đến với chúng ta. Điều đó khiến công việc của chúng ta dễ dàng hơn. Ma khí của hắn giống với Hắc Hiếu Thảo. Hắn chắc chắn đến từ Hắc cung. Hắc cung biết về tôi? Họ có được thông tin về tôi vì tôi đã giết Hắc Hiếu Thảo đúng không? Tôi đã mong đợi điều đó, nhưng nó xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ. Có nghĩa là công việc của họ ở đây quan trọng đến vậy sao? Đông Hoa đó, hay là thần Y Li? Tôi phải làm gì? Đối thủ của tôi là một người đàn ông đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Hắn ta ở một đẳng cấp khác so với Hát Hiếu Thảo. Tôi tập trung vào nội khí, nhưng hắn ta vẫn có vẻ thoải mái và bình tĩnh. Tôi không hề mất cảnh giác. Tôi đã rơi vào tình huống tệ hại đến thế, sẽ không dễ để trốn thoát vì hắn đã chặn lối vào và cơ hội để tôi chiến thắng hắn ta là không tồn tại. Tôi ít nhất cũng hy vọng hắn sẽ hạ thấp cảnh giác như Hát Hiếu Thảo đã làm, nhưng rõ ràng là gã không có ý định làm như vậy. Trong lúc tôi đang vận nội khí để tăng cường cơ thể, hắn ta đã nói chuyện với tôi ta sẽ đưa ra cho ngươi một thỏa thuận. Cái gì? Lời nói của hắn ra một cách bất ngờ cung điện chính muốn ngươi Họ ra lệnh cho chúng ta bắt sống ngươi chứ không phải giết ngươi, nếu có thể, vậy ngươi hãy ngoan ngoãn mà đi cùng chúng ta, một cách hòa bình nhé. Lời nói của gã ta thật vô lý kể cả khi ngươi đã cô giết ta bằng đòn tấn công phục kích. Lúc đó ta không biết là ngươi. Nhóc có vẻ là một đứa con quý giá của một gia tộc, vậy thì sao ngươi không đi cùng chúng ta thay vì lựa chọn kết thúc ở đây là một câu chuyện bi thảm khác? Ồ, ngươi thậm chí còn có thể nói đùa. Ta sẽ phải kiềm chế sức mạnh của ngươi, nhưng ít nhất ta sẽ để ngươi sống. Tôi mỉm cười trước lời nói của người đàn ông. Hán ta bảo tôi về cơ bản là hãy cầu xin Hắc Cung Tham ạ, trong khi rất có thể họ có liên hệ với ma giáo. Cuộc sống của tôi rất quý giá. Cảm giác đó còn tuyệt vời hơn nữa vì tôi đã được trao cho một cơ hội thứ hai để sống. Tuy nhiên, điều đó không đủ quý giá để tôi cúi đầu trước hắn ta ít nhất, tôi không muốn làm điều đó với những tên ma nhân khốn kiếp này. Tôi nói chuyện với hắn với một nụ cười trên môi có đi, đồ rác rưởi. Mắt người đàn ông giật giật sau khi nghe lời nói thô tục của tôi. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng tôi chắc chắn điều đó ngươi mới là đồ tiểu năng. Ngươi nên nói điều đó ít nhất là sau khi ngươi bỏ ngay cái ánh mắt giết người đó đi. <cười> ngươi xảo hơn tang đi đấy. Hắn ta không phải là kiểu người giữ lời hứa ngay từ đầu. Tôi biết điều đó ngay khi chạm mặt hắn. Hắn ta là một sát thủ, nhưng hắn lại không che giấu được cảm xúc của mình nhỉ. Gã ta đánh giá thấp tôi đến mức nào vậy? Người đàn ông ngừng cười khúc khích và lên tiếng ta là Nạp Thiết. Sao tự nhiên lại giới thiệu mình thế? Muốn làm bằng hữu với ta hay gì? Ít nhất thì ngươi cũng phải biết mình đang chết vì ai chứ. Ta chỉ đang cân nhắc thôi. Thật là một sự cân nhắc vớ vẩn. Vậy thì sao, chúng có tự giới thiệu mình bằng thần giao cách cảm khi giết mục tiêu bằng một cuộc phục kích không? Tất nhiên là không. Hắn chỉ muốn chơi với tôi thôi. Nạp Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên như vậy. Tôi không nghĩ là hắn ta nói thật, và thậm chí nếu hắn ta nói thật thì tôi cũng chưa bao giờ nghe đến tên hắn. Hơn nữa, trên thế giới hầu như không có sát thủ nào được biết đến ngoài Dạ Vương, điều quan trọng lúc này là người đàn ông trước mặt tôi là một sát thủ lao luyện và tôi phải sống sót. Chật. Tôi không ngờ hắn cũng lại có được thông tin về tôi nhanh như vậy. Là lỗi của tôi vì đã vội vàng như vậy. Tôi đã nghĩ ra nhiều cách để giải quyết tình huống này, nhưng tôi không đủ sức để đánh bại hắn ta. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải thử. Tôi có thể tấn công hắn ta sau khi tăng cường sức mạnh cho cơ thể bằng nội khí. Lão già này vừa mới thức dậy thì ngươi đã gặp rắc rối rồi. Đôi chân tôi đang định lao vào hắn ta thì dừng lại ngay chợt chợt. Thế gian phải biết rằng sau khi ta chết rồi cũng không được nghỉ ngơi. Khổ thân cho lão già này." Đó là một giọng nói quen thuộc. "Tôi rất vui khi được nghe ông ấy nói, ngay cả trong hoàn cảnh tôi đang gặp phải." Lao Thiết đừng ngấp thế, tránh ra một chút đi. Thế giới xung quanh tôi lúc này trở nên bình lặng hơn chín. Có chuyện gì thế? Nặc Thiết bối rối nhìn cựu Dương Thiên, người đột nhiên túi đầu. Mệnh lệnh mà Hắc cung đưa ra là thu hồi, chất lỏng trong nơi ẩn náu của chi nhánh, bắt giữ thần Ilya và lấy thông tin về đứa nhóc đến từ Tửu gia. Rất dễ để tìm thấy chất lỏng Dù sao thì cũng cần phải có thiên khí để kích hoạt thiết bị, nên tất cả những gì người ta phải làm là đi xuống và lấy nó. Ta đã phục kích và giết những con rối của Liên minh Võ Lâm đang chặn nơi ẩn náu và vứt xác chúng sang một bên. Phải mất ít nhất 2 giờ thì mọi người mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, ta đã vào nơi ẩn náu và lấy chất lỏng nhưng sau đó, ta cảm thấy có sự hiện diện lạ và ngay lập tức ẩn mình. Khi sự hiện diện đó đến gần hơn, nó mở cửa và đi xuống tầng hầm. Lúc đầu ta nghĩ đó là người của cung điện chính, nhưng thật kinh ngạc, đó chỉ là một đứa nhóc. Ta đã lo lắng vô ích. Ta không biết hắn đã vào nơi này bằng cách nào. Ta nghĩ mình đã đóng cửa rồi, nhưng có lẽ ta vẫn để nó mở. Cuối cùng, tất cả những gì ta phải làm là giết thằng nhóc, nhưng khi ta sắp kết liễu nó, thằng nhóc đó đã bất ngờ tránh được đón kết liễu của ta. Sau đó, căn phòng ngập tràn ngọn lửa và khi nhìn thấy khuôn mặt nó, ta đã chắc chắn, thằng nhóc này là con của Chiến Thần Hồ Hiện đang ở Thiệp Tây. Khi giáo chủ ra lệnh thu thập thông tin về Cửu Dương Tiên, chúng ta cũng được thông báo rằng chúng ta có thể giết hắn. Mặc dù đã giết Hát Hiếu Thảo, thằng nhóc vẫn là một cao thủ nhất lưu. Có lẽ ta có thể hạ gục Hắc Hiếu Thảo chỉ bằng một đòn nếu mọi chuyện diễn ra theo ý ta. Nhưng thằng nhóc đó thực sự là một con quái vật so với độ tuổi của mình. Khi ta cảm nhận được lượng nội khí trong ngọn lửa đang tràn ngập căn phòng, ta không khỏi thốt lên kinh ngạc. Không chỉ trông giống như đang chống lại cung điện chính, mà việc để một con quái vật như thế sống sót chắc chắn sẽ phản tác dụng trong tương lai. Và vì thế, ta quyết định loại bỏ Cửu Dương Tiên ngay lúc này. Tuy nhiên ui, lương ta. Cửu Dương Tiên bắt đầu di chuyển lần nữa và trông khác hẳn tại sao ta phải chịu đựng những rắc rối ở tuổi già này? Thằng nhóc đang đùa giỡn phải không? Có lẽ hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Mặc dù vậy, không có gì thay đổi. Ta lấy một con dao găm từ trong túi ra và khiến nổi khí của mình chạy. Cổ và nếu có thể, cả tim. Ta định kết liêu hắn bằng cách nhắm vào một trong những điểm quan trọng đó. Ta không có ý định xem hắn cố diễn xuất tệ hại thêm nữa và quyết tâm kết thúc mọi chuyện chỉ trong tích tắc." Tuy nhiên, ta không thể đi được quá ba bước. Sau một bước, cổ ta bị cắt và sau bước thứ hai, cơ thể ta bị đâm. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm cái chết đã vụt qua trước mắt ta. "Chuyện gì xảy ra thế này? Dù thời gian có trôi qua bao lâu trên thế giới này thì vẫn còn những thằng nhãi ranh giống như các ngươi." Giọng nói đó vang lên từ nơi khác. Khi ta nhanh chóng quay lại, ta thấy Cửu Dương Thiên đang vùng kiếm sau khi rút một thanh kiếm ra từ xác chết của một kiếm sĩ phái Hoa Sơn ta gặp chúng, nên ta sống bằng cách cố gắng loại bỏ chúng, nhưng giờ ta nhận ra rằng thiên hạ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ta lùi lại một bước mà không hề để ý sau khi nghe hắn nói. Sau đó, ta cao mày khi nhận ra hành vi thảm hại của mình. Không để ý đến hành động của ta, Cửu Dương Thiên vẫn tiếp tục nói lúc nãy ngươi nói gì vậy? Ngươi phải biết mình chết vì ai hả? Ngươi đã làm gì? Ha ha. Tiếng cười khẹt của Cửu Dương Thiên vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, không có luồn khí nào được đưa vào giọng nói của hắn để tăng âm lượng, nhưng giọng nói đó vẫn rất to. Ta chỉ có thể ngửi thấy mùi máu thối giữa qua lớp mặt nạ che mặt, nhưng không hiểu sao, ta lại cảm thấy như mình ngửi thấy một mùi hương nào. Cựu Dương tiên lại lên tiếng lần nữa rất vui được gặp ngươi, thằng nhãi danh mới vào nghề. Một cơn gió mạnh thổi qua phòng, đập vào tường và nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian tên ta là Tân Thiết. Cây hoa mận lớn nhất đã chết theo thời gian 4. Đã đợi hoa trở lại tại nơi này. Chương 102. Rất vui được gặp ngươi, nhóc. 3. Chương 102, rất vui được gặp ngươi, nhóc. 3, ta xoa cổ. Cơ thể ta cứng đờ vì cơn đau khủng khiếp mà ta cảm thấy khi nghĩ rằng mình đang bị đâm. Cô thật sự tất cả những điều đó chỉ là lời chào của thằng nhóc đó thôi đúng không? Ta là một sát thủ luôn cận kề cái chết, đó là lý do tại sao các giác quan của ta cực kỳ nhạy bén khi nói đến nguy hiểm. Ta không thể nào nhầm lẫn được. Cảm giác mà ta cảm thấy trước đó chắc chắn là cái chết. Chỉ trong hai bước, ta đã chứng kiến vô số cái chết. Có phải chỉ là do khí chất của hắn không? Ta có đang bị ảo giác vì ta đang bị chế ngự không? Ta, một chết, đang bị một thằng nhóc gáp đạo sao? Ta từng là thành viên của một nhóm lính đánh thuê do sát thủ vĩ đại nhất Dạ Vương chỉ huy trực tiếp. Ta rời khỏi Dạ Vương và tuyên thệ trung thành với Hắc cung. Nhưng kỹ năng của ta tự động được công nhận chỉ vì ta từng là một trong những sát thủ của giả Vương. Không giống như các môn võ công khác, cấp bậc hay cảnh giới không quá quan trọng trong các vụ ám sát, vì võ công ám sát tập trung vào đòn phục kích nhanh chóng nên cấp bậc của sát thủ không quan trọng. Tương tự như vậy đối với những người thành thạo võ công độc dược. Bởi vì vậy, ta nghĩ rằng tôi có thể giết những võ giả có cấp bậc cao hơn ta chỉ cần ta chuẩn bị địa điểm và hoàn cảnh có lợi cho mình. Ta là người đủ kỹ năng để thực hiện lời nói bằng hành động. Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ta phải lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn Cửu Dương Thiên. Mặc dù có tài năng phi thường, nhưng cuối cùng nó vẫn là một võ giả nhất lưu điểm khởi đầu thực sự của một võ giả là sau khi họ đã đột phá đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cảnh giới tuyệt đỉnh là trạng thái mà võ nhân đã thoát khỏi cái bát của mình, mở ra cho mình những khả năng vô tận và những điều mới mẻ. Luân khí của võ giả tuyệt đỉnh mạnh hơn võ giả bình thường, cho dù số lượng giống nhau, chất lượng trên lệch cũng rất lớn, điều đó có nghĩa là các võ giả tuyệt đỉnh không chỉ biết nhiều cách sử dụng nội khí mà còn giỏi hơn trong việc sử dụng nó. Chỉ sau khi vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh, các võ giả mới có thể nói đến việc đạt được một nửa cảnh giới hợp nhất. Ta là một người đàn ông có kỹ năng đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh mặc dù là một sát thủ, người mà việc tu luyện khó khăn hơn nhiều, nhưng ta lại bị đẩy lùi chỉ vì một thằng nhóc. Người đã làm gì?" Cửu Dương Thiên vẫn đứng đó, tay cầm kiếm, không để ý đến câu hỏi của ta. "Ta đã hỏi người một câu hỏi." Đứa trẻ vẫn bình thản và im lặng. Tuy nhiên, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Trước đó Cửu Dương Thiên đã tự giới thiệu mình là tân thiết điều đó có nghĩa là gì? Tôi suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra được câu trả lời, đây có lẽ cũng là một chiến thuật khác để làm ta bối rối. Theo thông tin thu thập được về hắn, Cửu Dương Thiên là một võ nhân đánh tay khủng, giống như chiến thần hổ gia chắc chắn về điều đó vì nó vừa sử dụng phong cách chiến đấu đó chỉ vài phút trước. Nhưng lúc này, thằng nhóc đang làm cái quái gì thế? Nó đang cố giả vờ rằng mình thực sự là một người sử dụng kiếm phải không? Hắn đang cố lừa ta mất cảnh giác phải không? Đã quá mu rồi, hắn đã cho ta thấy quá nhiều về phong cách chiến đấu của nó rồi. Rõ ràng ta biết rằng Cửu ra luyện cả quyền thuật và kiếm thuật, nhưng không có gì cho thấy Cửu Dương Thiên có kỹ năng sử dụng kiếm. Kể cả khi hắn có tài năng phi thường thì cũng không thể nào hiệu quả trong hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau được. Bằng chứng cho điều đó chính là tư thế hiện tại của hắn đầy dây sơ hở. Khi hắn chỉ chiến đấu bằng năm đấm trước đó, động tác của hắn đủ khéo léo để không cho ta bất kỳ sơ hở nào. Nhưng bây giờ thằng nhóc cầm kiếm, ta có thể thấy rất nhiều sơ hở đến nỗi ta cảm thấy mình có thể giết nó chỉ bằng cách đâm ngẫu nhiên vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của nó. Nhưng mà, những cao thủ võ công đã phá vỡ được khuôn mẫu võ công cơ bản sẽ trở thành võ công của riêng họ, động tác của họ trông như thế nào không quan trọng lắm, bất kể chúng có vẻ ngoài khác thường đến mức nào. Giáo chủ của Hắc cung hiện tại cũng như dạ dạng vậy, có nghĩa là thằng nhóc đó cũng ở trình độ đó sao? Thật buồn cười, thật vô lý đến mức không dám nghĩ tới. Ngay cả ta cũng chưa đạt đến cảnh giới đó, vậy nên một thằng nhóc không cách nào đạt tới được, càng không thể nhìn thấy đây là cấp độ mà ngay cả hắn ta cũng không dám ngước nhìn. Nhưng ngay cả khi biết vậy, tại sao ta vẫn không thể di chuyển? Thằng ngãi danh vào nghề. Ta giật mình khi nghe thấy giọng nói của Cửu Dương tiên tư thế của ngươi hơi bị sai lệch vì sợ hãi. Ngươi nên sửa lại đi. Ngươi? Ta bắt đầu sôi máu vì tức giận khi nghe một thằng nhóc nói chuyện với ta như thể nó là người chỉ dẫn của ta sao ngươi dám? Một thằng nhóc đang muốn dạy ta sao? Haha ha. Ngay cả một chiếc lá nhỏ nhất cũng có ý nghĩa. Hậu đối Ngươi đã mất hết những thứ cơ bản mà một võ giản nên có rồi. Im lặng. Ta đã quan sát những trận chiến dễ thương của ngươi một lúc, nhưng ngươi không biết mình đang ở đâu. Đó chỉ là một lời chế nhạo thôi, đó là một lời chế nhạo tệ hại không có tác dụng với một sát thủ máu lạnh, nhưng buồn cười thay, ta lại bị nó làm cho rung động. Khi ta nhận ra mình bị rung động bởi lời chế giễu của thằng nhóc, ta vận nổi khí đừng để lời nói của nó làm ta dao động. Thằng nhóc đó chỉ đang cố chế giễu ta thôi. Sau khi bình tĩnh lại hơi thở thắt thường của mình, ta chuyển nội khí vào con dao găm đang cầm. Ngược lại, Cửu Dương Tiên chỉ tiếp tục nhìn ta, vẻ mặt vẫn bình thản lư thang nhóc mở và chính xác là trái tim nó đang ở đúng vị trí mà ta đang nhắm tới. Với việc tập trung nội khí vào bàn chân, tốc độ của ta sẽ đủ nhanh. Ta phải hoàn thành việc ở đây trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, khi ta sắp lao vào nó thì có một điều ta thường nói với những tên nhóc ngày xưa. Người tôi cứng đờ trước lời nói của cựu Dương Thiên. Hả? Ta không bị đông cứng vì sốc, không, mọi chuyển động của ta đều bị chặn lại. Nó cũng không giống như bị nội khí áp chế, vậy thì nó là gì? Tâm trí của một người sẽ trở nên hỗn loạn khi chìm trong cơn thịnh nộ và tâm trí lo lắng sẽ phản ánh trong thanh kiếm của người đó. Nhìn những xác chết của kiếm sĩ Hoa Sơn nằm trên sàn, Cửu Dương Thiên tiếp tục nói nếu như vậy, hoa mận nở rộ lại được trời gieo xuống đất, phải mất rất lâu mới có thể nở rộ trở lại. Đôi mắt hắn có vẻ trống giống. Những lời hắn vừa nói ra pha trộn với vô vàn cảm xúc mặc dù nói như vậy, lao già này khi chiến đấu với những con quỷ đẫm máu kia lại biểu hiện sự phẫn nộ hơn bất kỳ ai. Không phải làm miệng ai sao? Một người đàn ông mất bỏ giáo lý của chính mình, nhưng vẫn còn nhiều điều hối tiếc trong cuộc sống như vậy. Cái cái gì cơ? Ngươi đang nói nhảm gì thế? Hắn điên rồi sao? Ta không hiểu nổi một từ nào phát ra từ miệng Cửu Dương Thiên không hiểu cũng không sao. Số so đoạn Đó chỉ là lời than phiền của một lao già đáng thương. Cái gì? Có thứ gì đó rơi xuống trước mặt tôi. Chân nhà được bao phủ hoàn toàn bằng đá nên không có thứ gì có thể rơi xuống đây. Ta nhìn xuống sàn nhà đó là một chiếc lá của cây hoa mận. Chiếc lá vỡ vụ ngay khi ta nhìn vào ngươi đang làm gì thế? Ta lại nhìn về phía Cửu Dương Thiên, nhưng khi ánh mắt ta dừng lại ở hắn, nơi hắn đáng lẽ phải ở lại. Trống rỗng. Ngึก. Ta có bị ảo giác không? Tâm trí ta bị cuốn đi bởi sự bối rối, ta không còn cảm thấy là chính mình nữa. Ta nghiến răng. Ngay khi điều đó xảy ra, cơ thể bị đông cứng của ta đã được giải thoát không còn bất kỳ sự do dự nào trong chuyển động của ta nữa. Ta không thể lãng phí thêm thời gian nữa và phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi cuốn mình trong nội khí, ta lao về phía Cựu Dương Thiên như một mũi tên. Mục tiêu của ta là trái tim của hắn, giống như trước đây. Cuối cùng thằng nhóc cũng di chuyển khi thấy ta lao tới, nhưng nó chậm chạp. Rốt cuộc thì đó chỉ là một lời nói dối. Ta có thể thấy đường kiếm của Cựu Dương Thiên chuyển động của hắn chậm và kém. Với tốc độ hiện tại của hắn, con dao găm của ta sẽ đâm xuyên qua tim hắn trước khi hắn kịp vung dao về phía ta. Tuy nhiên, ngay lúc ta sắp đâm xuyên qua hắn bằng đòn tấn công của mình thì Cùng với một tiếng động kinh hãi, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Sau khi bị đánh bay, có thứ gì đó rơi xuống đất. Ta hét lên và khuỵu gối xuống sàn. Khi ta nhìn ra sau lưng với đôi mắt run rẩy trong khi ôm lấy vai, ta thấy cánh tay cầm dao găm của mình lăn trên sàn cái quái gì thế này? Ta chắc chắn rằng chuyển động của cựu Dương Tiên chậm hơn nhiều và ta nhanh hơn nhiều. Vậy thì tại sao ta lại là người bị chặt mắt cánh tay? Xoạt. Một âm thanh làm ta nhột thay lại xuất hiện. Ta lại nhìn thấy lá hoa mận. Chúng từ đâu mà đến? Xoạt. Khi nhìn những chiếc lá rơi từng chiếc một trên sàn, ta nhận ra có điều gì đó không ổn bảy cái quái gì vậy? Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ. Tôi đang cầm một thanh kiếm, còn tên nhạc chết kia thì nằm trên sàn với cánh tay bị cắt đứt có lẽ ta lại mất đi ý thức giống như lúc ta chiến đấu với hát hiếu thảo. Người đã thức dậy hả? Tôi vừa nghe thấy ai đó nói phải không? Tôi hỏi giọng nói vừa thoáng qua trong đầu tôi lao thiết. Đúng rồi, đã lâu rồi nhỉ ông đang làm gì thế? Tôi cố gắng cử động cơ thể sau khi tỉnh lại, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc đích. Cơ thể tôi đã bị chiếm lấy đường vùng đấy nữa, lát nữa ta sẽ trả lại cho ngươi chuyện gì đang xảy ra thế này. Ý ngươi là sao khi nói chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi không thấy là ta đang cố cứu ngươi sao? Ông, ta tưởng lúc đó ông đã nói là ông không thể chiếm hữu cơ thể ta. Ông ta chắc chắn đã bảo tôi bình tĩnh lại và Lao ta không thể chiếm hữu cơ thể tôi. Nhưng nếu không phải Lao ta làm thế thì là gì? Nghe lời phàn nàn của tôi, Thiết Lao đã trả lời. Ta biết, ta không ngờ nó lại có tác dụng, nhưng nó đã có tác dụng ông già điên khùng này là ai thế ông điên rồi. Trời ơi, có vẻ như tôi không thể làm điều đó trong thời gian dài, mà cũng không thể làm thường xuyên được, nên hãy đứng yên một lúc thôi. Nắp vụng về đứng dậy và nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi hộ. Ngươi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình. Ngươi vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Ta không thể tin là ngươi lại nói thế. Ta hơi thất vọng. Ông ta chỉ chém thanh kiếm vào không khí, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được chuyển động của ông đây cũng là một bài học bổ ích cho ngươi, vì vậy hãy tập trung vào cảm giác này. Tôi không cần phải hỏi ông ấy đang ám chỉ điều gì. Mặc dù tôi không thể kiểm soát cơ thể mình, tôi vẫn cảm nhận đầy đủ về cách năng lượng chạy khắp cơ thể mình. Nhờ có luồng khí mà ngươi hấp thụ từ bảo vật, ta không gặp vấn đề gì khi sử dụng kiếm ông ấy không sử dụng hỏa công của kiểu da mà tôi từng biết và tôi cảm thấy một cảm giác nột nhạt không thể giải thích được khi ông ấy chỉ sử dụng đạo khí từ tất cả các loại khí khác nhau mà tôi đã tích lũy được tôi nhìn mặt chết đang thở hồn hền ở xa thiết lao đã chế ngự được hắn bằng cách sử dụng cơ thể tôi và một chút đạo khí mà tôi có những môn võ không dùng tay có thể có sức mạnh hủy diệt nhưng chúng không thể hiện được sự hùng mạnh cho đến khi võ nhân đạt đến một cấp độ nhất định tôi cũng vậy chỉ che giấu điểm yếu của mình vì tôi có quá nhiều nội khí cần tiêu hao tôi không ngờ kiếm thuật lại tốt hơn thế nhiều trường lao thiết nói với dọ bộ đội Chậc, ngay từ đầu ngươi đã có thói quen xấu là dùng quá nhiều nội khí rồi. Ngươi nên hiệu quả và chỉ sử dụng lượng cần thiết. Ngay cả khi hỏa công của ngươi cũng không phải là tiết kiệm nhất, ngươi vẫn đang sử dụng quá nhiều. Tôi cần rất nhiều nội khí để triệu hồi ngọn lửa. Tôi vẫn luôn làm theo cách đó và không có giải pháp nào cho vấn đề này, đừng nghĩ đến bất cứ điều gì như, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi sẽ không có đủ khả năng để nói những điều như thế khi ngươi gặp phải khó khăn trong tương lai. Sao tự nhiên ông lại dạy dỗ ta thế? Ta đã thất vọng, rất thất vọng. Ta nghĩ ngươi chỉ là một tên có nhiều tài năng Nhưng ngươi là một người đàn ông đã đạt đến một trình độ đáng sợ trong tương lai Nhưng giờ ngươi đang mục giữa ngay lúc này Thiết Lão vừa nói gì thế? Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Ông vừa nói gì thế? Ta biết ngươi đến từ một thời đại khác Tôi cảm thấy tim mình trùng xuống sau khi nghe những lời của Thiết Lão chương 103 Sư phụ, một chương 103, sư phụ, một Làm sao ông ấy biết được điều đó? Tôi không bao giờ nghĩ ông ấy sẽ nhận ra sự hồi quy của tôi Vậy thì trước đây ông ấy có giả vờ không? Như để trả lời câu hỏi của tôi, Thiết Lão lên tiếng Khi ta ngủ tiếp đi sau khi bị con quái vật trong cơ thể ngươi nuốt trừng, ta đã có thể nhìn thấy nhiều thứ ông đang. Còn nhiều thứ khác mà ta không thể nhìn thấy, nhưng ta đã nhìn thấy những thứ mà ngươi không thể kể cho ta nghe. Ta có nhiều điều muốn hỏi ngươi sau khi trở về, nhưng chúng ta không ở trong tình huống có thể nói về điều đó ngay bây giờ. Hãy ngồi xuống và tập trung vào lúc này. Nếu tôi có thể kiểm soát được cơ thể mình, có lẽ giờ này tôi đã ngã gục xuống đất rồi. Lời nói của Thiết Lao thực sự gây sốc. Thay vì lãng phí thời gian để bị lung lay như thế, hãy quan sát và học hỏi. Lời nói của ông ấy rất nghiêm khắc Ông ta đã nhìn thấy điều gì và đang nghĩ gì mà lại nói với tôi như vậy? Đan điền của tôi giật giật. Ngay cả khi tôi từ chối, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đó một cách rất rõ ràng. Có lẽ tôi cảm thấy điều đó rõ hơn vì tôi không quen với nó, phong cách chiến đấu của tôi rất khác biệt, đây có phải là cảm giác nợ hoa mận không? Cảm giác như hoa mận thậm chí còn bay xung quanh tôi, ước mơ của mọi võ giả trên Hoa Sơn. Thật kỳ lạ khi cảm nhận được cảm giác như vậy trong cơ thể mình, không chỉ có sự nợ hoa. Thiết Lao tiếp tục bài học trong lúc tôi đang bận cảm nhận cảm giác lại trong cơ thể. Nếu ngươi chỉ dừng lại sau khi hoa nở thì mọi thứ đều vô nghĩa. Câu nói này đến từ chính vị anh hùng trong quá khứ của Hoa Sơn. Khi ngươi đã hoàn thành việc nợ hoa hay chăm sóc đó, đó là nơi mọi thứ thực sự bắt đầu. Ta đã có thể nhận ra điều đó sau khi nghe lời giải thích của Thiết Lao, luồng gió vô tận thổi vào cơ thể tôi. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây có vẻ yên bình, nhưng bên trong lại đang có một cơn bão hoa mận đang hoành hành. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta bảo các đệ tử của Hoa Sơn trước tiên phải đạt được một thân thể hoàn chỉnh chưa? Ngay cả với sự kiểm soát hoàn hảo của ông ấy, tôi vẫn cảm thấy một ít chất lòng bị giọ Tôi cho rằng điều này là do cơ thể tôi không hoàn chỉnh. Ta tin là ngươi cũng biết điều này. Võ công của kiểu gia cũng không khác gì. Như Thiết Lao đã nói, tôi đã nhận thức được điều đó ở một mức độ nào đó. Quá trình triệu hồi ngọn lửa đòi hỏi tôi phải duy trì nhiệt độ bên trong cơ thể. Võ công của kiểu gia về cơ bản là quá trình sử dụng nội khí để duy trì nhiệt độ trong cơ thể, sau đó dùng nó để tăng cường sức mạnh cho các đòn tấn công. Ngươi có thực sự nghĩ rằng ngươi chỉ cần rất nhiều nội khí thôi không? Không, đó chỉ là vì một lượng nội khí không cần thiết đang rò rỉ ra khỏi cơ thể ngươi. Cơ thể tôi chuyển động. Có vẻ đúng hơn khi nói rằng thanh kiếm được nhặt lên theo chiều gió, thay vì nói rằng tôi nhặt thanh kiếm. Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu trôi nổi. Tôi đã bị sốc khi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như thế nào và chuyển động của tôi luyện chuyển như thế nào. Tôi đã bị sốc khi thấy cơ thể mình trông nguyện chuyển như thế nào. Tsk. Ta không thể tin là ta phải dạy điều này cho một con bò ngựa trong khi ta chưa bao giờ có cơ hội dạy lại cho chính con mình. Mặc dù ông ta đã nói vậy, nhưng thanh kiếm vẫn được vung lên. Khi Nặc chết nhìn thấy điều này, hắn ta nhanh chóng di chuyển ra xa. Ngươi, mặc dù đã mất một cánh tay, nhưng rõ ràng hắn vẫn nhanh hơn. Tuy nhiên, lưỡi kiếm đã nhắm vào nơi Nặc chết sẽ đến. Vút, vút. À. Thanh kiếm liên tục chém Nặc Thiết. Thanh kiếm chính xác đến kinh ngạc này nhắm vào cánh tay và chân của hắn. So với số lượng hoa khổng lồ mà Dung Phong tạo ra bằng thanh kiếm của mình, thanh kiếm của Thiết Lao chỉ tạo ra những chiếc lá mỏng manh đường nhầm lẫn, nếu người ta giữ lại hoa sau khi nó nở, cuối cùng nó nhất định sẽ quay trở lại với họ, không cần phải có một trận mưa hoa mận, chỉ cần một chiếc lá sáng hơn tất cả những bông hoa đó là đủ. Tôi cảm thấy đó chính là điều mà Thiết Lao muốn nói với tôi. Cách chiến đấu ngu ngốc của người chỉ có thể thực hiện được với một đại dương nội khí và kết quả cuối cùng thì rõ ràng. Ngươi biết điều này mà, phải không? Tiếp trước tôi chưa bao giờ hết nội khí vì tôi có ma khí. Nhưng ngay cả khi đó, tôi vẫn chưa thể đạt tới tuyệt đỉnh, cho đến tận phút cuối cùng. Nghĩ đến bức tường cao khổng lồ đang sừng sững phía trên mình chỉ khiến tôi mất tự tin hơn. Hãy xem và học hỏi. Chỉ sau vài nhát kiếm, sát thủ tuyệt đỉnh nặng chết đã bị hạ gục hoàn toàn. Người đàn ông mất một cánh tay ngã gục xuống sàn sau khi mất hết sức lực và nhìn tôi với vẻ sợ hãi. Hắn nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu thế vẫn chưa đủ thì, lượng nội khí trong cơ thể hắn ta cũng lớn hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị một thằng nhóc dùng một thanh kiếm bình thường đùa giỡn quái vật. Ngươi là quái vật. Tôi hiểu lời nặng chết nói mà không có chút tinh thần nào. Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Không một sởi khí nào bị lãng phí. Hơn nữa, thiết lao hoàn toàn không quan tâm đến nội khí trong cơ thể tôi và chỉ sử dụng một ít luồng khí mà tôi đã hấp thụ từ bảo vật. Tôi hiểu những gì thiết lao muốn chỉ cho tôi, nhưng tận mắt chứng kiến và thực sự học và làm theo là hai việc khác nhau. Tất cả các khớp của tôi đều đau điều đó thực sự cho thấy tôi có nhiều khớp cơ chưa được rèn luyện mà cho đến bây giờ tôi chưa sử dụng chúng. Tôi thậm chí không thể viện cớ rằng thiết lao sử dụng kiếm thuật trong khi cơ thể tôi chuyên sử dụng nằm đấm Vấn đề chỉ là tôi chưa sử dụng hết tiềm năng của cơ thể mình đừng ám ảnh về lượng nội khí vậy là ông đã trải qua bao nhiêu giấc dối chỉ để nói với ta điều đó sao? Nếu ta không giúp thì ngươi sẽ chết, vậy ta phải làm gì đây? Chết thiệt, ngươi nên quỳ xuống thay vì phàn nàn sau tất cả những rắc rối mà ta đã trải qua để giúp ngươi đã tạm. Như ông ấy đã nói, ông ta thực sự đã giúp tôi và đã cố gắng dạy tôi. Nhờ đó, tôi đã có thể giữ bỏ được sự kiêu ngạo mà tôi cảm thấy sau khi sống lại. Bất kể tôi đã đạt tới cấp độ nào trong kiếp trước thì cũng không quan trọng. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi đã có thể nhận ra điều đó một lần nữa. Thử Thiệt lão khịt mũi rồi tiến lại gần thi thể nằm chết. Mặc dù ông ấy nói rằng muốn dạy tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được lao ta đã tức giận đến mức nào. Sát chết của phái Hoa Sơn nằm dài rác trên mặt đất, tất cả đều đã chết. Thật sự rất sốc khi thấy ông ấy không để bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng đến mình giết tôi đi. Nắp chết nói bằng giọng yếu đất. Nắp chết thậm chí còn cố gắng chạy trốn trước đó, nhưng đã bị thanh kiếm chặn lại, ánh mắt của hắn đã mất hết hy vọng, thậm chí không thèm cầu xin tha mạng. Hắn biết rõ, cho dù có cầu xin, cũng vô ích thật đáng tiếc khi ta không thể nói với giáo chủ về ngươi. Đừng quá tự phụ, vì lão thiên đang đứng về phía chúng ta. Trước đây cũng thế. Nhưng đám nhóc con trong phe ngươi đúng là bị bệnh tâm thần. Xoẹt. Sau khi nói xong, Thiết lao đâm vào tim Lạc Chết bằng thanh kiếm, đây quả thực là cái chết quá đỗi đau đớn đối với một võ nhân đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh ta hỏi cho chắc tôi, nhưng ngươi có phản nạn gì về việc ta giết hắn trước khi thẩm vấn không? Thật kỳ lạ khi nghe thấy mình nói chuyện như một ông già. Ngươi biết là ta không thể trả lại cơ thể cho ngươi được, đúng không? Ta không có phản nạn gì. Thực tế là ngay từ đầu, việc yêu cầu bất cứ điều gì ở một sát thủ ở cấp độ đó là điều gần như không thể. Hắn chắc chắn sẽ giữ im lặng và ngay cả khi chúng tôi tra tấn gata, hắn ta vẫn sẽ tìm cách tự tử. Tôi hơi thất vọng vì luôn có cơ hội để tôi có thể moi được điều gì đó từ hắn, nhưng việc để Thiết lão giết hắn là điều đúng đắn khi xét đến cảm xúc của ông ta. Ông xoay cánh tay tôi lại và nói như thể ông đang thất vọng chỉ vận động nhiều như vậy mà đã thấy mệt rồi, đúng là lãng phí cơ thể. Ông định sử dụng nó trong bao lâu? Đừng lo, dù sao thì ta cũng đã đến giới hạn rồi. Nói xong, ông ta chậm rãi bước đi đâu đó. Nơi mà Thiết lão lê bước tới chính là nơi có xác chết của người dân núi Hoa Sơn. Bỏ qua mùi tối giữa, ông quỳ xuống và nhắm mắt lại. Tôi không biết ông ấy đang nghĩ gì khi nhắm mắt, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ cảm nhận được những cảm xúc mà ông ấy đang cảm thấy lúc này. Sau khi ngồi xuống một lúc, ông ấy khẽ lên tiếng ta xong rồi. Giống như ngươi, ta có nhiều điều muốn hỏi, nhưng hãy để dành cho sau này. Cùng với cảm giác va chạm, thị lực của tôi đã trở lại bình thường. Tôi có thể cử động cơ thể mà không gặp vấn đề gì. Cảm giác ý thức của tôi đổi chỗ còn đáng lo ngại hơn tôi tưởng lao Thiết, hừ. May mắn thay, lần này Thiết lao không biến mắt. Tôi di chuyển cơ thể thêm một chút, chỉ để kiểm tra xem có vấn đề gì không, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề nào. Tôi thở phào nhẹ nhóm vì không bị thương, nhìn quanh rồi hỏi, có nên đưa họ đến hoa sơn không? Thiết Lao trả lời câu hỏi của tôi mà không chút do dự không cần phải đi xa đến thế. Ngay từ đầu đây không phải là việc của ngươi và ngươi cũng biết rằng ngươi không thể làm như vậy. Như Thiết Lao đã nói, tôi không thể mang những xác chết đó theo mình được. Tất nhiên, nếu có đủ thời gian thì điều đó vẫn có thể, nhưng tôi không có cách nào để giải thích tình hình này bông hoa đó, mang theo nhé. Tôi nhìn lại phía sau. Nạp chết nói mục tiêu chính của hắn ở đây là bông hoa đó, đúng không? Tôi cẩn thận bước về phía bông hoa. Vũng máu tạo ra tiếng động bắn tung tóe khi tôi bước vào đó. Máu đang sôi rất nóng, nhưng không đủ nóng để gây ra bất kỳ tổn thương nào cho tôi. Tôi cảm thấy không khí trở nên đặc quánh hơn khi tôi đến gần. Làm sao một bông hoa có thể nở giữa vũng máu? Bọn khốn nạn này, chúng làm gì ở đây thế? Có lẽ có hàng chục loại hoa có màu đỏ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến loài hoa nào nở hoa sau khi hấp thụ năng lượng từ máu. Tuy nhiên, nếu phải đoán thì có một điều hiện lên trong đầu tôi bừng thảm, phải không? Một nơi địa ngục thách thức mọi lý lẽ, có thể loài hoa này đến từ nơi đó. Rốt cuộc, không có cách nào một bông hoa bình thường có thể tỏa ra luồng khí khó chịu như vậy, điều tôi tò mò là họ định sử dụng hoa này vào mục đích gì sau khi làm ra nó. Tôi chạm vào cây đỏ bằng tay. May mắn thay, không có vấn đề gì và khả năng hấp thụ của tôi cũng không được kích hoạt người không định hỏi ta xem con nên để nó ở đây không sao. Kể cả khi tôi chỉ để nó ở đây. Cuối cùng thì Liên minh Võ Lâm sẽ tìm thấy nó. Có nhiều lý do tại sao, nhưng tôi không thực sự thích ý tưởng Liên minh Võ Lâm tìm thấy nó. Bức. Mặc dù tôi hầu như không dùng sức nhưng cả bông hoa và dễ của nó đều bị nổ ra một cách dễ dàng. Khi hoa được hái, dòng máu đang sôi sụp lập tức trở nên tĩnh lặng. Có vẻ như mọi thứ đều dành cho loài hoa này người không sợ sao. Sợ yêu gì Ngươi vừa mới lấy thứ gì đó mà ngươi thậm chí còn không biết, vậy mà ngươi lại không hề tỏ ra sợ hãi. Vô thẳm, chỉ cần nghĩ đến cái tên tôi là tôi đã thấy phát ổn, nhưng đó cũng là một từ mà tôi nghe đi nghe lại nhiều lần đến mức phát ngán. Dù sao thì, hành vi của tôi cũng hơi bất cẩn. Tôi nên cẩn thận hơn. Tôi nhìn vào bông hoa, ngoài lá và thậm chí cả rễ đều có màu đỏ, trông nó khá bình thường. Nếu không có lượng nội khí khủng khiếp khiến bàn tay đang cầm nó ngứa gian thì đúng là như vậy. Các loại thảo mộc thông thường, khi được hái từ mặt đất, sẽ mất đi hơn một nửa năng lượng. Hơn nữa, của chúng sẽ mất đi sức mạnh và màu sắc, không giống như lá Vì vậy người ta khuyên nên tiêu thụ chúng ngay, nhưng lần này không hề mất đi chút luồn khí nào. Đó chính là điều khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Tôi định đốt nó đi nếu có vấn đề gì xảy ra sau khi tôi lấy nó, nhưng bây giờ tôi sẽ cất nó vào túi. Tôi ra khỏi hồ bơi và dựa sẽ mình. Bởi vì vũng máu đã lên đến mắt cá chân, gấu quần của tôi đã bị máu thấm ướt. Hơn nữa, cơ thể tôi cũng cảm thấy hơi đau nhức, có lẽ là do cách Thiết Lao sử dụng cơ thể tôi trước đó có thật sự ổn không nếu cứ để chúng ở đây. Không sao đâu. Câu trả lời ngắn gọn của Thiết Lao ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc ít nhất, tôi muốn thoát khỏi vũng máu kinh tởm đó. Nhưng tôi không có đủ sức để tạo ra đủ nhiệt để làm bốc hơi toàn bộ nó. Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là rời đi. Tôi cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất và bước về phía thi thể của Nặc chết. Tôi đưa tay ra ngươi đang làm gì thế? Xì. Si. Ma khí của Nặc chết bắt đầu thấm vào tay tôi. Bỏ qua chất lượng và chỉ nhìn vào số lượng thì có vẻ như hắn ta có ít hơn hát hiếu thảo. Sau khi chứng kiến cảnh này, Thiết Lao lên tiếng, cho rằng hành động của tôi thật vô lý, ngươi cứ nói mãi về việc ngươi ghét làm điều này, vậy tại sao bây giờ lại làm? Có vẻ như ông đã thấy rất nhiều. Tôi không nhớ mình đã từng kể với Thiết lão về chuyện như thế này. Nhưng ngay cả khi ông ấy nhìn thấy tôi hấp thụ ma khí ông ta cũng không biểu hiện bất kỳ phản ứng nào tôi tự hỏi ông ấy đã nhìn thấy được bao nhiêu khi bị mắc kẹt trong cơ thể tôi hơn nữa tôi không thể hiểu nổi tại sao con quái vật đó lại cho lão ta xem những thứ như vậy Đây là một trong nhiều điều ta sẽ hỏi ngôi sau giờ đây ta mới nhận ra rằng mình không ở vị trí có thể kén chọn và đưa ra những lý do nướng ẩn tôi phải hấp thụ ma khí nếu muốn làm dịu con quái vật bên trong cơ thể mình và tôi nhận ra rằng mình không ở trong tình huống có thể kén chọn lựa chọn thiên hạ sẽ không còn yên bình được lâu nữa nếu tôi không làm điều đó tôi cảm thấy như mình sẽ mất tất cả Mặc dù hấp thụ ma khí từ mai hoa kiếm nữ không lâu, nhưng tôi phải nhanh chóng nạp thêm ma khí vào cơ thể. Mặc dù biết mình bị ép đến đây, nhưng tôi vẫn không khỏi những mày. Tuy nhiên, tôi đã hấp thụ toàn bộ ma khí từ cơ thể nạc chết và rời khỏi hàng sau đó 10 Khi tôi quay lại hoa sơn thì trời đã sáng. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong đêm, cả cơ thể và tâm trí tôi đều hoàn toàn kết sức. Mặt khác, tôi phải luyện tập để không mất đi những cảm giác mà tôi cảm thấy trong cơ thể khi trường láo thiết sử dụng nó. Cuối cùng, tôi đã kết sức. Tôi đã ném sắc nạc chết vào giữa những xác chết khác sau khi xóa sạch dấu vết của hắn ta và vì tôi để hang mở nên liên minh võ lâm sẽ sớm tìm thấy nó. Khi đó nó sẽ trở thành chủ đề thảo luận chính người đã nghĩ tới việc sẽ làm gì với bông hoa trưa. Tôi không biết, tôi đang nghĩ đến việc tặng nó cho hoa sơn vì về mặt kỹ thuật nó là của họ. Thiết Lao cũng có vẻ rất mệt mỏi khi nói chuyện. Có vẻ như ông ấy đã tốn nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ lúc đầu. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Thiết Lao thở dài đừng làm thế. Đó là một phản ứng bất ngờ. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ hy vọng tôi sẽ trả lại nó cho Hoa Sơn vì cảm xúc của ông ta, chúng ta không biết tại sao tất cả những đứa nhóc đó lại bị hiến tế vì loài hoa này. Càng có lý do hơn để chúng ta trao nó cho họ, phải không? Ngươi không có cách nào giải thích được ngươi lấy được đông hoa đó bằng cách nào và nếu ngươi đưa nó cho người đứng đầu Hoa Sơn hiện tại, hắn sẽ càng thêm bực. bực. Vậy ông muốn ta làm gì? Ăn hết nó à? Được thôi, cứ tiêu thụ đi. Ông có điên không? Mặc dù nó có năng lượng đáng ngại, tôi biết rằng nó cũng có một lượng lớn năng lượng đạo giáo bên trong. Hơn nữa, tôi có thể thấy được mức độ đậm đặc của năng lượng này vì nặc chất thậm chí còn gọi nó là chất lỏng. Tuy nhiên đồng ốc, ngươi vẫn còn đang tìm lý do để bảo chữa mặc dù ngươi đã nói rằng mình đã nhận ra điều gì đó. Nghe lời của Thích Lao, tôi cảm thấy như có một cái búa lớn đập vào đầu mình đừng lấy cảm giác tội lỗi làm cái cớ để do dự, ngươi hiểu rõ hơn ai hết cách chuộc lại tội lỗi của mình. Ông ấy đã nhìn thấy được bao nhiêu điều để nói với tôi những lời như thế. Miệng tôi vẫn ngầm chặt, tôi quá sợ để hỏi. Liệu Thích Lao? Có biết chuyện kiếp trước ta đã phá hủy hoa sân không? Bây giờ ngươi nên nghỉ ngơi đi, vì tình trạng hiện tại của ngươi sẽ không có lợi gì đâu. đúng Tôi đã băng bó vết thương trên cánh tay do nặc chết gây ra, nhưng tôi vẫn phải chăm sóc đôi chân đang nhốn đầy máu của mình. Tôi cẩn thận mở cửa để lấy quần áo thay sau khi tắm xong. Hừ. Hả? Có thứ gì đó đang chuyển động trong phòng tôi, mặc dù phòng được cho là trống rỗng. Nghi phạm có vẻ như đã di chuyển rất nhiều trong khi ngủ. Làn da trắng của họ lộ ra vì quần áo bị xáo trộn do di chuyển quá nhiều sao cô ấy lại ngủ ở đây nữa thế? Thiếu nữ đang ngủ trong chăn của tôi không ai khác chính là Nam cung phi. Chương 104. Sư phụ 2. Chương 104. Sư phụ 2. Tại sao Nam cung phi lại ở trong phòng tôi? Sau khi chứng kiến cảnh tượng vô lý như vậy thiết lao đã lên tiếng các người đã đi bao xa trong lúc ta đi vắng ý ông là gì thiết lao lở đi câu hỏi của tôi có vẻ thất vọng vì đã bỏ lỡ một diễn biến hay ho sẽ khá rắc rối nếu tôi đánh thức cô ấy dậy vì vậy tôi nhanh chóng lấy quần áo và lẹn ra ngoài một cách bí mật tôi quấn cánh tay bị thương của mình bằng một tấm vải để cầm máu và tôi đốt quần áo dính máu sau đó cho chúng gia nhân có thể lo lắng khi nhận ra một số quần áo của tôi bị mất nhưng tôi không thể để lại bằng chứng như thế được sau khi đã sạch sẽ và thay quần áo mới tôi trở về phòng Bây giờ là lúc phải giải quyết vấn đề thực sự ta phải làm gì với cô ấy đây? Tôi không khỏi thắc mắc khi nhìn Nam Cung Phi đang rủi mặt vào chăn. Tôi không thể cứ thế đổi cô ấy ra ngoài được. Tại sao cô ấy lại muốn ngủ ở đây trong khi cô ấy có phòng riêng? Tôi nghe nói nếu cô ấy không ra ngoài luyện tập vào ban ngày, cô ấy thường ngủ trưa trong phòng tôi. Có nghĩa là cô ấy đợi tôi đi rồi mới vào sao? Tôi không nghĩ là như vậy. Vậy thì tôi có nên ngủ với người hầu không? Thông thường, mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi chỉ mất một ngày ngủ, nhưng tình trạng mệt mỏi mà tôi đang cảm thấy lúc này sẽ không biến mất nếu tôi không ngủ đủ giấc vào ban đêm. Có phải cũng là do Thiết Lao đã sử dụng cơ thể của tôi không? Vậy thì có lẽ không phải là mệt mỏi về mặt thể chất. Như Thiết Lao đã nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Kể cả khi ông ấy sử dụng những cơ bắp mà tôi thường không sử dụng thì việc tôi trở nên mệt mỏi như thế này cũng không có ý nghĩa gì. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là tôi cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần. Tôi không chắc liệu giấc ngủ có thể giúp ích được gì không? Tôi cũng không chắc mình có thể giữ mình tỉnh táo được không? Tôi sắp ngất đi mất. Vì không thể ngủ cạnh cô ấy cũng như không thể bỏ lỡ giấc ngủ. Tôi lấy một chiếc gối và nằm xuống sàn bên ngoài phòng có vẻ như phần trong ngươi từ chối nhận những gì được trao tặng một cách dễ dàng vẫn không thay đổi kể từ khi ngươi ra đi, phải không? Ông có thực sự cần phải cằn nhận liên tục sau khi đạt được thành quả lớn không? Lúc đó ta hiểu vì ta nghĩ ngươi còn trẻ nhưng bây giờ ta biết ngươi đến từ một thời đại khác và thấy ngươi hành động như vậy mặc dù đã lớn tuổi, ngươi nghĩ ta cảm thấy thế nào? Ừm, ông nói vậy, nhưng bản thân ông thực sự chưa bao giờ có được. Tôi dừng lời lại. Tôi nhận ra mình đã đi quá xa với câu nói đó. Thế lão, tôi xin lỗi. Tôi đồng ý là tôi đã đi hơi xa một chút lúc nãy. Tôi gọi ông ấy thêm vài lần nữa, nhưng ông già không trả lời. Cuối cùng, tôi xin lỗi Lao ta thêm vài lần nữa và quyết định đi ngủ chín. Hôm nay đánh dấu sự kết thúc nhiệm vụ được giao của tôi tại Hoa Sơn. Việc duy nhất tôi phải làm là gặp Mai Hoa Thiên Tôn, nên tôi nghĩ mình sẽ ở lại nhiều nhất là 4 ngày trước khi trở về gia tộc. Cuộc hành trình của tôi thực sự đã gần kết thúc. Ngay sau đó, Liên Minh Võ Lâm đã tìm thấy tầng hầm ẩn nó của Hắc Cung và liên lạc với Hoa Sơn. Nếu như vậy thì lễ hội thi đấu ở Hoa Sơn có thể tiếp tục được không? Tôi không chắc lắm vì tôi chưa bao giờ chú ý nhiều đến Hoa Sơn, nhưng một khi họ nghe về chuyện này, Họ có thể sẽ hoán giải đấu hoặc đóng cửa hoàn toàn. Bể máu đó về cơ bản cũng giống như một công cụ dùng để hiến tế người. Nhưng nếu nó cứ tiếp diễn, có hai lý do khiến giải đấu vẫn tiếp tục đầu tiên, nếu họ không muốn tin tức về khám phá này lan đến thành phố Hoa Âm. Kể cho họ nghe về cái chết của những kiếm sĩ ở Hoa Sơn chỉ khiến họ run sợ mà thôi. Vì lý do đó, tôi tin rằng họ sẽ cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, ít nhất là khi họ mới phát hiện ra nơi ở nó. Mặc dù họ có thể tìm ra lý do khác để dừng giải đấu mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào, điều thứ hai là họ có thể không tìm thấy hang động hoặc tìm thấy quá mượn. Trường hợp sau có lẽ là trường hợp tệ nhất và không ai mong muốn đó là thông tin tình báo cho họ thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy tôi cầu nguyện rằng lựa chọn thứ hai sẽ không xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy ngủ một chút đã. Cố gắng nghĩ về điều đó với tâm trí mệt mỏi, mơ hồ của tôi là vô nghĩa. Tôi thậm chí không thể tập trung suy nghĩ được nữa. Vừa nhắm mắt lại là tôi ngủ thiếp đi nằm. Và ngay sau đó, tôi tỉnh dậy. Tôi cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. May mắn hay, lần này tôi không nhìn thấy Trần nhà xa lạ. Tôi đã ngủ bao lâu? Xét theo việc tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tôi cho rằng mình đã không ngủ nhiều đến vậy. Khi tôi nhắc người lên, có ai đó ấn đầu tôi xuống và ngăn không cho tôi đứng dậy. Vì sự ngạc nhiên một ngột, tôi đã hoàn toàn tỉnh dậy khỏi trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Bây giờ nhìn lại, tôi đang dùng thứ gì đó là gối, và nó chắc chắn không phải là gối. Bỏ qua sự mềm mại và mịn màng, tôi còn có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ phía má trái của mình, người có thể nằm thêm một lúc nữa. Nghe thấy giọng nói đều đều vang lên trên đầu, tôi không cần suy nghĩ lấy một giây để nhận ra đó là ai. Lúc này tôi đang dùng đùi của Nam cung phi là gối. Tôi hỏi với giọng bối rối, "Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi ngủ quên mất. Điều đó có liên quan gì đến chuyện này?" "Cô ta đã ở đây, nhưng mọi ấy vừa rời đi." Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy cố gắng chuyển chủ đề và nói cho tôi biết về nơi ở của Vi Tuyết A, mọi ấy đợi ngươi tỉnh lại và bây giờ mọi ấy sẽ phải thất vọng. "Được rồi, ta đã tỉnh rồi, chắc là ổn thôi." Di chuyển cánh tay của ngươi để ta có thể đứng dậy. Mặc dù biết tôi muốn đứng dậy, Nam Cung Phi vẫn ấn đầu tôi xuống khiến tôi không thể đứng dậy. Khi tôi đang băn khoăn không biết có nên dùng sức mạnh để thoát ra không thì cô ấy bắt đầu nói đêm qua ngươi có đi đâu không? "Ngươi đã nói là sẽ kể cho ta mọi chuyện mà." Tôi không thể trả lời cô ấy một cách thẳng thắn. Tôi không bao giờ ngờ cô ấy lại vào phòng tôi vào lúc nửa đêm. Thêm nữa, tôi không nghĩ là tôi thực sự đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ kể cho cô ấy mọi chuyện hừ ta ngửi thấy mùi máu. Tôi im lặng. Tôi tắm rửa sạch sẽ và thậm chí đốt sạch mùi bằng nhiệt, nhưng cô ấy vẫn ngửi thấy mùi. Hoặc có lẽ là bốn. Có phải cô ấy ngửi thấy mùi hoa tôi mang theo không? Đông hoa nở sau khi thấm máu, nó không quá lớn nên tôi đã cẩn thận gói nó lại và bỏ vào túi. Mặc dù tôi không thực sự cảm nhận được, nhưng Nam cung phi có khứu giác khá nhạy. Thấy tôi chần chừ không trả lời, Nam cung phi thở dài rồi tiếp tục nói ta đã gặp Hắc Ngộng. Ta muốn gặp ngươi. Nhưng ngươi không ở đây. Điều đó có lẽ không phải là lỗi của ta nhưng ta sẽ bỏ qua, hả? Ngươi sẽ không phản nàn vì sao ta đi đâu đó mà không nói với ngươi và ngươi sẽ không hỏi ta đã đi đâu mà ta có mùi máu. Vậy thì cứ như thế này một chút đi. Sau khi nghe Nam cung phi thì thầm nhẹ nhàng, tôi thả lòng cơ thể. Tôi không thể trả lời cô ấy, nên tôi cũng không phản kháng. Bàn tay vừa cố tình ngăn cản tôi đứng dậy giờ đã trở thành một bàn tay mềm mại, dịu dàng vuốt ve tôi. Tôi cảm thấy cô ấy chạm vào tóc mình nên tôi bỏ phục và quyết định tiếp tục nằm xuống đó. Nếu có Chúa, xin hãy đưa tên khốn này xuống địa ngục ba. Tôi gần như bật cười khi nghe những lời đổ đồ đó. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nghe Thiết lão chửi thế như thế chín. Sau khi thoát khỏi vòng tay Nam cung Phi, tôi đến khu vực tập luyện. Tôi phải nhanh chân vị bị giữ khá lâu. Tôi phải tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra với giải đấu ở Hoa Sơn và phải làm gì với bông hoa tôi đang sở hữu. Nhưng điều tôi phải làm trước đó là suy nghĩ lại về cuộc chiến với Mạt chết. Trận đấu này có phần mang tính khai sáng. Trước khi quên, tôi phải nhớ lại cảm giác mà Thiết lao đã cố dạy tôi ông không sử dụng nhiều đạo khí. Nói thẳng ra thì, ông ấy không thể sử dụng nhiều đạo khí vì ngay từ đầu tôi đã không có nhiều. Nếu so sánh với các loại nội khí khác bên trong tôi, tất nhiên, khi mà tôi hấp thụ từ bạo vật là tinh khiết. Hơn nữa, cũng dễ hiểu tại sao Thiết lao có thể điều khiển cơ thể tôi như vậy khi xét đến kinh nghiệm mà ông đã tích lũy trong suốt cuộc đời, nhưng đó không phải là cái cớ để tôi không thể làm được như vậy. Với tôi thì không thể có sự khác biệt nhiều đến thế được vì đó là cơ thể của tôi. Một võ nhân đấm bốc có thể có những điểm khác biệt so với người sử dụng vũ khí, không giống như các võ nhân đưa hiểu biết về võ thuật của mình vào vũ khí, các võ nhân đấm bốc tập trung vào toàn bộ cơ thể khiến hai phong cách này hoàn toàn khác biệt. Tôi có thể liệt kê hàng trăm điểm khác biệt nữa, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là mức độ thay đổi của chúng sau khi vượt qua giới hạn của mình. Một võ nhân đấm bốc sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn vì họ sử dụng cơ thể mình như một vũ khí, nhưng một lần nữa, đó không phải là cái cớ. Dù sao thì những điều đó cũng không quan trọng, vì tôi là họ hàng huyết thống của cựu da đó, chính là ý nghĩa của việc sử dụng hỏa công của cựu da áo giáp chỉ là vật cản vì chúng tôi phải kiểm soát ngọn lửa từ bên trong cơ thể. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tôi có thể kiểm soát ngọn lửa của mình đến mức nào, giống như Thiết Lao đã nói với tôi và tôi đã sử dụng nó hiệu quả như thế nào ngươi và ta khác nhau. Trong lúc tôi đang vận nội khí, đột nhiên Thiết lao lên tiếng, "Ta cũng từng trải qua rất nhiều, nên khí lực của ta cũng không nhỏ. Nhưng ta vẫn không thể chiến đấu như ngươi, chỉ có thể vứt khí lực như rác." Như Thiết lao đã nói, đó thực sự là phong cách chiến đấu của tôi. Sử dụng một lượng ma khí vô tận mà tôi có được từ khả năng của mình. Tôi che đậy khuyết điểm của mình bằng nguồn khí vô tận và dùng vũ lực để thoát khỏi mọi tình huống khó khăn mà tôi gặp phải. Tôi làm như vậy vì tôi biết rằng dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không bị mất nội khí. Thậm chí thói quen xấu này của tôi cũng được mang theo đến cuộc đời thứ hai của tôi. Việc tôi vẫn bị hết nội khí ngay cả sau khi hấp thụ nhiều như vậy là vì lý do này. Tôi phải loại bỏ suy nghĩ rằng vấn đề này không thể giải quyết được vì tôi vẫn chưa vượt qua được giới hạn của mình. Tôi nhớ lại những gì Thiết Lao đã nói với tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì kết quả cuối cùng đã rõ ràng. Nếu đây không phải là con đường tôi chọn, có lẽ tôi đã không ghi nhớ lời của Thiết Lao ở kiếp trước. Tôi chưa bao giờ có thể đạt tới cảnh giới tối cao của cựu Diễm Hòa Luân Công. Có phải vì tôi không có đủ thời gian không? Tôi đã nghĩ như vậy cho đến những ngày đầu tiên sau khi tôi hồi quy. Hãy để tôi tôi kể lại cảm giác của tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã sử dụng kiểu Diễm Hỏa Luân Công một cách đúng đắn. Tôi nghĩ theo cách này vì tôi đã có thể chiến thắng những trận chiến mà tôi nghĩ mình không thể làm được. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi coi nhẹ quá trình duy trì nhiệt độ ta không bảo ngươi phải thay đổi phong cách. Ông vẫn nói thế sau khi đã cho ta xem sao. Ta chỉ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa ta và ngươi thôi. Nếu nội khí của ngươi thực sự vô tận, vậy thì cách chiến đấu của ngươi cũng không tệ đến vậy. Đúng vậy, nếu nội khí của tôi là vô tận, nếu tôi quyết định sử dụng ma khí giống như kiếp trước, nội khí của tôi sẽ tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc thì đó chính là sức mạnh khủng khiếp của Tiên Ma. Tuy nhiên, nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ giống như kiếp trước. Cuối cùng, tôi sẽ gặp phải bình trướng và không thể làm gì được nữa. Cho dù đó là tuyệt đỉnh hay cõi hợp nhất, việc đạt đến những cấp độ đó đều không quan trọng với tôi. Cấp bậc cao nhất của cựu Diễm Hỏa Luân Công, đó là điều tôi phải tập trung vào. Tôi nhận ra rằng để làm được điều đó, tôi phải tìm một con đường khác với con đường tôi đã chọn trong kiếp trước. May mắn hay, một sư phụ có thể giúp tôi lại ở gần tôi hơn bất kỳ ai khác ai cho phép ngươi gọi ta là sư phụ. Bây giờ ngươi chỉ muốn lợi dụng ta thôi. Ông phải trả tiền thuê nhà nếu ông sử dụng cơ thể tôi mà không được phép như thế bây giờ ngươi đúng thật là vô liêm sỉ. Sau khi vận chuyển nội khí, tôi dùng nó để tạo ra nhiệt bên trong cơ thể. Cho đến bây giờ, mọi chuyện vẫn vậy. Tôi phải nghĩ đến cảm giác mà Thiết lao đã cho tôi thấy, cảm giác như có một cơn báo bên trong cơ thể tôi. Sẽ mất rất nhiều thời gian để diễn tả điều này bằng lời, nhưng tôi đã trải nghiệm nó bằng chính cơ thể mình, vì vậy tôi đã hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Và cố gắng tái tạo cảm giác giống nhất có thể, tôi luôn chuyển nội khí áp lực khi làm như vậy khiến vai tôi run lên. Làm thế nào? Làm thế nào tôi có thể duy trì điều này? Tôi cần phải kiểm soát thật tốt nội khí của mình để duy trì cơn bão dữ dội bên trong cơ thể. Tôi phải đảm bảo không có thứ gì bị rò rỉ ra ngoài. Cơ thể tôi đã nhớ cách thực hiện điều đó rồi. Tất cả những gì tôi phải làm là tái tạo lại cảm giác đó, nhưng điều đó khá khó khăn ít nhất thì ngươi cũng có thể làm được nhiều như vậy nếu ngươi lợi dụng ta như vậy. Ngươi đang cố gắng nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ từ ta? Nhưng ta có nói gì đâu. Tôi cho rằng Thiết lão vẫn còn tức giận về cuộc nói chuyện lúc trước hử? Cơn báo bắt đầu từ đan điền của tôi bắt đầu lan ra khắp cơ thể, nhưng không có thứ gì rò rỉ ra khỏi cơ thể tôi. Tôi thậm chí còn kiểm soát hơi thở của mình để phòng hơi thở thoát ra qua miệng. Việc phải chịu được luồng khí như thể nó có thể phun trào bất cứ lúc nào khiến các tính mạch trên cổ tôi nổi lên. Luồng khí ngưng tụ bắt đầu dâng lên đan điền giữa của tôi. Xì sì cơ thể tôi nóng bừng, như thể nó chưa sẵn sàng. Tôi thu thập nội khí và không do dự mà chuyển nhiều hơn vào vùng giữa bụng. Bản năng mách bảo tôi rằng đã đến lúc rồi. Đùng. Như muốn nói với tôi rằng trực giác của tôi đã đúng, bức tường ở vùng bụng giữa đã bị phá vỡ một cách dễ dàng và nội khí tràn vào đó như một cơn sóng thần. Tôi trao. Sau đó, lượng khí mà tôi tích tụ bên trong cơ thể bùng nổ và nhiệt tỏa ra khắp xung tôi. Ngươi thực sự thích lợi dụng ta. Phụ Tôi dơ tay lên tập trung nội khí của mình luôn nhiệt hình thành quanh lòng bàn tay tôi trông có vẻ bình tĩnh và ổn định thấy vậy tôi nói đà tạ ông tôi không thể không bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với lao nhờ có ông mà tôi có thể phá vỡ bức tường đó ta không thích cách người phản ứng yếu đất trước một chiến công mà hầu hết các võ nhân chỉ mơ ước là được đây chính là nơi mọi chuyện thực sự bắt đầu coi tuyệt đỉnh tôi đã đạt đến trình độ mà tôi nghĩ phải mất ít nhất một năm nữa tiến độ của tôi nhanh hơn nhiều so với mong đợi thời gian là một chuyện nhưng tôi cảm thấy mình đã biết phải đi con đường nào Tôi không định bỏ đi phong cách chiến đấu cũ của mình mà sẽ kết hợp những kỹ thuật mới vào những gì tôi đã biết ngươi không nghĩ là nên kiểm tra nội khí của mình sao. Ta nghĩ là ổn. Tất cả các loại khí khác nhau đều tự động lưu thông một cách hài hòa. Tốt lắm, có lẽ ta không cần phải nói thêm với ngươi nữa. Có vẻ như bây giờ ngươi đã biết phải làm gì rồi. Ta đồng ý. Nhưng chúng ta không có chuyện gì để nói sao. Chúng ta có. Lòng tôi trùng xuống. Đó là một lý do nữa khiến tôi rời khỏi nơi lưu trú. Cho đến bây giờ, Thiết Lao vẫn im lặng về vấn đề này tôi biết ông ta đang rất chú đáo. Ngay cả khi ông không biết về sự hồi quy của tôi, ông vẫn nói rằng ông có nhiều điều muốn hỏi tôi. Nhưng giờ ông đã biết, có lẽ ông còn muốn hỏi tôi nhiều điều hơn nữa ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi, nhưng ta muốn hỏi điều quan trọng nhất ngay bây giờ. Ông sẽ làm gì nếu ta không trả lời hoặc nói dối trong câu trả lời của mình, ta sẽ coi đó là sự lựa chọn của ngươi và tôn trọng nó. lòng tôi cảm thấy nặng nghề. Niềm tin của thiết lao vào tôi cũng thật nặng nghề. Tôi luôn biết ông là một ông già khó chịu, lúc nào cũng càng nhằn, nhưng tôi cũng biết ông là một anh hùng trong quá khứ đã cứu dối thế hệ mình. Việc phủ nhận sự thật đó là không thể vì mọi thứ ông ấy đã cho tôi thấy ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi ngay bây giờ. Và ông đã hỏi thiên ma là gì? chương 105. Sư phụ, 3 chương 105, sư phụ, 3 Vâng nguyện trên bầu trời có tử sắc. Những tinh tú xung quanh trông bình thường, nhưng mặt trăng kỳ lạ kia trông như thể đang nuốt chọn thiên không. Gióc rách. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách giữa khoảng không hát cám vô tận. Ờp. Cùng với việc đặt tách trà xuống, một giọng nói cũng vang lên người đến muộn. Không cần dùng khí lực để tăng cường giọng nói nhưng chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng khiến trái tim tôi rung động đôi mắt tử sát sáng ngời đó vẫn khiến tôi dùng mình ngay cả khi đã nhìn nó rất lâu ta kính chào giáo chủ tôi bước về phía giọng nói và quỳ xuống không hề có sự do dự hay dừng lại trong chuyển động của tôi tôi không dám ẩn đầu lên nhìn sinh vật đang đứng trước mặt mình thiên ma kẻ được gọi là thai nhân thiên địa đang ở trước mặt tôi hắn nhìn xuống tôi và thì thầm ta nghe tin rồi mà kiếm đã chết lương tôi dùng mình khi nghe đến cái tên đó ngườii có cảm thấy ván giật không Tôi chỉm vào suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi của thiên ma Tôi phải đoán giận ai đây? Thiên Ma có ý gì? Chính tôi sao? Hay là ra các hách? Hoặc nếu không phải như vậy, liệu Thiên Ma có hỏi rằng tôi có oán hận hắn không? Cuối cùng, tôi không trả lời câu hỏi của Thiên Ma. Khắc khắc. Bất kể giáo chủ cảm thấy thế nào trước phản ứng của tôi, nó đều khiến hắn cười khúc khích người không phủ nhận điều gì cả. Lách cách. Một chiếc cốc nhỏ lăn về phía tôi và tôi cẩn thận chặn nó lại nhặt nó lên. Tôi làm theo lệnh, cầm lấy cốc, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt, cốc đã đầy rượu. Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra bộ đồng phục Ma đang mặc là hắc Bộ đồng phục của Ma rất sạch sẽ. Thật dữ dội vì bộ đồng phục không hề có một hạt bụi nào thân thể của thiên ma cũng giống như vậy trên người không có tỷ vết không có vết thương, không có vết sẻoi tôn giả đã chết còn vô danh tôn giả cũng đã bị thiên ma giết chết nghe nói Liên minh Võ Lâm sẽ có kiếm tôn gia nhập chiến đấu nhưng thiên ma trên người thậm chí còn không có một vết sẹo chỉ cần nhìn vào kết quả là tôi đã biết rồi vô danh tôn giả đã chết vì bị moi tim ra khỏi cơ thể còn kiếm tôn có thể sống sót nhưng không thể trong tình trạng tốt hai trong số tam tôn giả trong thiên hạ đã liên thủ nhưng họ thậm chí còn không thể làm sức được bộ quân phục của thiên ma liệu kết quả có khác đi nếu Thiên Tôn không chết và cả ba người cùng liên thủ. Tôi không chắc chắn ta đã giữ lời hứa. Kiếm Tôn, ta để lão giả kia sống hai lần, như vậy là đủ rồi. Đây là lòng hảo tâm của ta dành cho người đã tạm. Phải chăng Thiên Ma đang muốn nói với tôi rằng tôi không nên ám ảnh về cái chết của Ma kiếm vì chuyện này? Tôi đã uống hết số rượu mà Thiên Ma rót cho tôi. Cơ thể tôi đã tê liệt từ lâu rồi. Dù đồ uống có đắng đến đâu, tôi cũng không cảm nhận được thiên nhân. Tiên Tiêu bảo ta giao thiên kiếm cho ngươi, ngươi có ý kiến gì về việc này? Mặc dù không nhìn thấy mặt ngươi, nhưng ta vẫn biết Thiên Ma vừa nhắc đến danh hiệu của Vi Tuyết Tạ Tổ, cảm thấy như mình sắp thở dài vì cảm giác bất an từ phía sau lưng. Rót rách, Thiên Ma lại rót đầy rượu vào chiếc cốc rỗng, giống, giống như trước, tôi uống hết ta sẽ không nói thêm nữa. Ta không quên lời hứa của chúng ta. Cùng với lời nói của Thiên Ma, rất nhiều vết nước thời không xuất hiện phía sau hắn. Cờ rét thở thở thở thở thở thở. Cờ gờ thở thở thở thở. Âm thanh mãnh những vết nước thời không đó phát ra khiến tôi dùng mình. Thử quang sau đó dần dần lan rộng về kích thước. Các vết nứt thời không hình thành sau đó nuốt lẫn nhau và cuối cùng biến thành một lỗ hổng lớn duy nhất. Tôi biết rằng tất cả những điều khủng khiếp đó đều do thiên ma gây ra. G -g -g -g -g -g -g -g Trong lỗ hổng, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của những con gia thú. Những con thú này tỏ ra sợ hãi đối với thiên ma, nhưng chúng không che giấu sự oán giận đối với thế giới. Thiên ma không để ý đến sự phẫn nộ tột độ của bọn chúng mà lên tiếng ngươi biết là ta rất kỳ vọng vào ngươi. Vâng. Ta để nữ nhân đó sống vì ngươi đã yêu cầu và ta đã trao cho ngươi sức mạnh vì ngươi muốn nó. Gừ. Sau đó, những con quái vật khổng lồ bắt đầu xuất hiện từ phía bên kia của cánh cổng. khí chất kinh hoàng có chịu mà chúng tỏa ra lan tỏa khắp bầu không khí đây là lý do tại sao ta không nói gì về sự bất ổn của Từ Xuyên. Người nghĩ tại sao ta lại để điều đó xảy ra? Không còn rượu được rót thêm nữa. Chiếc cốc mà Thiên Ma đang cầm đã tan biến trong chốc lát, những gì còn lại của nó trôi theo làn gió như ta đã nói, ta không làm gì với thiên kiếm vì lời hứa của chúng ta. Tuy nhiên, ánh mắt tự sắc của Thiên Ma liếc thẳng vào tôi, ngươi nên biết rằng nó cũng sẽ sớm kết thúc tôi. Đa tạ lòng hào phóng của giáo chủ. Thiên Ma đứng dậy sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi có thể thấy bộ y phục hắc sắc rung lên vì lượng ma khí quá lớn. Khi đang đi về phía bậc thềm Thiên Ma giúp chiếc nhẫn nhận ra khỏi ngón tay của mình và ném cho tôi. Tôi nhặt món đồ đó lên. Vừa chạm vào, tôi cảm thấy một luồng ma khí rất dày đặc, đủ khiến tôi đau đầu đây là lệnh. Đem đầu của Võ Lâm Minh Chủ đến đây. Tôi không đáp lại mệnh lệnh của Thiên Ma mà chỉ đeo chiếc nhẫn được trao cho mình đó là câu trả lời của tôi. Thấy vậy, Thiên Ma tiến lại gần cánh cổng ngươi có bốn ngày. Như vậy chắc là đủ rồi. Lũ Ma vật đi theo Thiên Ma về phía cổng và khi tất cả đã đi vào, cái lỗ tử sắc thời không liền biến mất. Thiên Ma đã đi, nhưng tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên. Tôi không biết mình đang có cảm xúc gì. Tôi không biết liệu đó là sự tức giận mà tôi cảm thấy với chính mình hay là sự oán giận mà tôi dành cho ai đó. Mặc dù tôi biết mình cảm thấy đau khổ, nhưng tôi biết mình không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Mọi thứ đều là kết quả hành động của chính tôi. Tôi nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ Vông nghĩa. Tôi không có quyền cảm thấy tự trách và tôi không có thời gian để lãng phí. Tôi đứng dậy và bước đi về phía màn xương đen 16. Thiết Lao hỏi tôi thiên ma là gì? Câu hỏi khiến tôi suy ngâm ông ấy không hỏi tôi đó là ai. Nhưng, nó, là gì? Tôi không biết Thiết Lao đã nhìn thấy bao nhiêu ký ức của tôi Nhưng điều đó thực sự làm tôi khó chịu có rất nhiều thứ ta không nhìn thấy được. Bất cứ thứ gì liên quan đến thiên ma đều bị sương mụ che phủ, nên ta không nhìn thấy được. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ nhìn văn qua, ta không khỏi thắc mắc liệu thứ đó có phải là con người hay không. Ta hỏi lại nhẹ nhóc, thứ đó là gì thế? Tôi lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ khi nghe câu hỏi của thiết láo. Sự tồn tại cố gắng tự mình đứng vững trên toàn bộ bầu trời. Sinh vật có thể trông coi hàng ngàn ma vật và là thực thể có đủ sức mạnh để tự mình vươn tới giới hạn của thiên không. Tôi biết rằng Thiết Lao không thắc mắc liệu thiên ma có phải là con người hay không vì sức mạnh tuyệt đối của hắn, nhưng điều đó cũng luôn khiến tôi thắc mắc liệu hắn có phải là con người không. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi trả lời, ta không biết nhiều về thiên ma, hả? Thiết Lao tỏ ra bối rối nhưng đây chính là sự thật. Không chỉ có tôi. Không ai biết thiên ma đến từ đâu, hoặc cuộc sống của nó trước khi trở thành một sinh vật như vậy là như thế nào. Chuyện đó chỉ xảy ra một ngày. Một ma chân môn đã xuất hiện ở giữa liên minh võ lâm lần đầu tiên sau nhiều thế hệ. Sự việc xảy ra rất đột ngột, nhưng nhiều người không hề hoảng sợ Sự việc xảy ra khi Liên minh Võ Lâm đang tổ chức một giải đấu dành cho những thiên tài trẻ tuổi trong thiên hạ. Khu vực này tập trung nhiều thiên tài trẻ tuổi và những nhân vật nổi bật nhất của các gia tộc danh giá. Không chỉ có các võ giả của Liên minh Võ Lâm có mặt mà tất cả các người cầm quyền của tứ đại gia tộc, ngoại trừ Bình gia, còn lại thì đều có mặt. Những kẻ mạnh nhất của Liên minh thập tông cũng có mặt ở đó. Thông thường thì đó đã là một thảm họa, nhưng trong tình huống đó, nó không quá nguy hiểm, ít nhất là mọi người đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, trái với mong đợi của mọi người, ngày hôm đó lại là khởi đầu của sự kết thúc. Mọi người đều mong đợi hàng chục ma vật xuất hiện từ cánh cổng Nhưng ngay vào đó, chỉ có một người bước ra khỏi cổng với những bước chân trầm rãi, đều đặn. Ngoài làn da trắng, người đó còn bị bao phủ toàn bộ bởi màu đen, từ ngón chân cho đến tận đầu. Mọi người đều chĩa kiếm về phía bóng người bí ẩn vừa rời khỏi cổng, nhưng người đó vẫn giữ được bình tĩnh các hạ là ai? Người đó mỉm cười sau khi nghe câu hỏi của Võ Lâm Minh Chủ rất vui được gặp mọi người đó chính là lúc tai họa bắt đầu ta là Thiên Ma. Không có chỗ cho từ hòa bình. Thiên Ma giết chết hơn phân nửa võ giả trong vùng, phá hủy hết thảy xung quanh, sau khi giết chóc, hắn đi về phía cổng chính của Liên Minh Võ Lâm. Hai chữ Thiên Ma lúc này đã lan truyền khắp thiên hạ. Nhiều thiên tài trẻ tuổi và những nhân vật nổi tiếng đã mất mạng vào ngày hôm đó. Tên tuổi của Thiên Ma lan truyền khắp nơi vì sức mạnh của hắn, nhưng điều đó không quan trọng với kẻ xâm lược. Chỉ riêng sức mạnh của họ đã đủ quyến rũ và có rất nhiều người đã khuất phục trước Thiên Ma sau khi chứng kiến sức mạnh của hắn. Thiên Ma không khước từ những ai đòi hàng. Nếu họ muốn trở thành ma nhân, thì Thiên Ma sẽ cho phép họ. Họ có thể đã mất đi sự tự do, nhưng họ cũng có được sức mạnh to lớn và khả năng bay dưới ngọn cờ của Thiên Ma. Vì vậy, nhiều người đã chọn con đường trở thành ma nhân. Thiên Ma muốn gì? Mục tiêu của hắn là gì và hắn mơ ước điều gì khi xuất hiện trên thế giới này? Nhiều ma nhân phục vụ thiên ma nhưng không ai biết câu trả lời thiên ma thực chất vẫn là thiên ma hắn chỉ muốn đứng cao hơn bầu trời và vì hắn đã đạt được mục tiêu đó nên không còn lý do gì để giải thích nữa đó là điều mọi người đều nghĩ tôi cũng nghĩ vậy thật buồn cười ra từ cổ à trưởng lao thi thiết không hỏi thêm câu hỏi nào nữa ông không hỏi tại sao tôi lại làm những điều đó hay tôi đã dành thời gian của mình như thế nào hay tại sao ngay từ đầu tôi lại trở thành một ma nhân có thể có lý do ông ấy không hỏi tôi những câu hỏi đó là vì ông đã biết câu trả lời bất kể thế nào ông có vẻ tập trung vào sự thật rằng thiên ma đến từ một cánh cổng tại sao Ông vẫn im lặng khi ông ta lại chìm vào suy nghĩ của mình. Tôi thực sự ngạc nhiên khi không nghe được những câu hỏi mà tôi mong đợi được nghe từ ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ hỏi về những gì tôi đã làm với Hoa Sơn trong kiếp trước. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của Thiết lão lại là Thiên Ma Tiết lão. Nói, "Ông có biết kiếp trước ta đã gây ra những tội ác gì với Hoa Sơn không?" Tâm trí tôi bảo tôi im lặng, nhưng cuối cùng chính tôi lại là người nói ra điều đó, đó là một lời thú nhận nhưng đã quá muộn để chạy trốn ta biết. Thiết lão nói một cách thản nhiên. Đồng tử tôi giãn ra, mắt trợn ngược vì sốc sao ông không nói gì về chuyện đó vậy, người muốn ta làm thế sao? Ta có thể là một đạo sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là cơn giận của ta sẽ biến mất chỉ vì một thời gian đã trôi qua. Thiết lão là một anh hùng của thế hệ ông, người đã tỏa sáng để cứu lấy ngọn núi Hoa Sơn. Hơn nữa, ông từng là trưởng môn của họ ở một thời điểm nào đó, nên không đời nào ông lại không quan tâm đến Hoa Sơn. Tuy nhiên, dù ta có khinh thường hành động của người hay không thì đó cũng là việc của thế hệ hiện tại. Thiết lão dừng lại một lát rồi tiếp tục nói lý do ta không hoán giận ngươi là vì hoa mận không phải là thứ duy nhất ta thấy cháy. Thiết lão, đừng hiểu lầm, ta không có tha thứ cho người. Ta chỉ đang chịu đựng và quan sát ngươi mà thôi. Đừng giở giụa Chính ngươi biết lý do tại sao." Tôi nhắm chặt mắt lại sau khi nghe lời của Thiết Lao. Gánh nặng mà tôi phải mang theo cảm thấy quá nặng nề nhỏ con. "Hừ, <cười> ngươi dự định làm gì từ bây giờ?" Câu hỏi của Thiết Lao không thể rõ ràng hơn ông ấy đang hỏi liệu tôi có ngăn chặn Thiên Ma hay không. Đó là một câu hỏi khó và cái miệng ngầm chặt của tôi sẽ không mở ra sớm đâu. Nhận thấy phản ứng của tôi, Thiết Lao tiếp tục "Ta biết tại sao ngươi lại do dự. Ta cũng biết trong lòng ngươi đã có câu trả lời cho câu hỏi này rồi. Hãy tự mình nói đi." Sao tự nhiên ông lại thế này? Ta nhận ra một điều khi xem lại ký ức của ngươi. Ta nghĩ ta biết tại sao ta vẫn tồn tại trong thế giới hiện tại này. Ông đã làm gì thế? Ngươi đã có câu trả lời rồi. Nói ra thành lời có thực sự khó khăn đến vậy không? Tôi cảm thấy bị áp lực bởi lời thúc dục của Thiên Lao, nhưng vì lao già này không sai nên tôi lấy lại bình tĩnh. Ban đầu, tôi không có ý định làm điều này. Kế hoạch ban đầu của tôi là sống một cuộc sống bình yên. Vì được trao cơ hội thứ hai nên tôi muốn sống một cuộc sống bình thường mà không cần làm gì nhiều. Tôi nghĩ rằng nhiều thứ sẽ thay đổi nếu tôi làm vậy. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ lúc đó tôi đã biết câu trả lời rồi, đó cũng là lúc tôi đang cố tìm một cái cớ để giả vờ không biết gì cả. Sau khi thở dài một hơi, tôi lên tiếng hừm, ta định ngăn cản tiên ma. Tôi gạn sang một bên những suy nghĩ liệu điều đó có khả thi không, hay làm thế nào để làm được, hay liệu tôi có bao giờ dám làm không, và chỉ quyết định làm thôi. Tôi không cố gắng trở thành anh hùng hay gì cả, tôi chỉ đang cố gắng chuộc lại tội lỗi trong kiếp trước của mình, tôi đó là một lý do khá tệ, nhưng chắc chắn những lời đó là sự thật. Hộc. Tiết Lao bắt đầu thở hồn hẹn sau khi nghe câu trả lời của tôi. Tôi tự hỏi ông ấy đang nghĩ gì, ông già này có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng điều đó khá khó chịu vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của ông nữa rồi, đủ rồi. Sau câu trả lời đơn giản của mình thiết lao im lặng một lúc lao ta chỉ hỏi có một câu về thiên ma là xong có phải thế không thành thật mà nói tôi tò mò hơn về lý do tại sao ông ấy không hỏi tôi nhiều câu hỏi hơn trời sắp chưa rồi và tôi dự định sẽ đi gặp Mai hoa thiên Tôn một lần nữa tôi phải nói về phần thưởng mà ông ấy sẽ trao cho tôi và đạo khí bên trong cơ thể tôi trong lúc tôi quay trở lại tòa với lạc thiết lao vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thực thể được gọi là thiên ma xuất hiện từ một cánh cổng không hiểu sao sức mạnh bí ẩn của sinh vật này lại có cảm giác quen thuộc đáng lẽ không nên như vậy Khi suy nghĩ này phát triển, Thiết Lao cảm thấy lo lắng và nghi ngờ hơn. Lịch sử mà ông biết rõ ràng đã nói rằng bốn, rằng nó đã chết. Các anh hùng đã ngăn chặn được điều đó và cuối cùng có thể ngăn chặn thảm họa tận thế bằng chính đôi tay của mình, nhưng sau đó thì sao? Thiết Lao tự hỏi tại sao ông lại cảm nhận được huyết ma từ thực thể được gọi là Thiên Ma, ông không thể xóa bỏ được nỗi lo lắng khó chịu mà mình cảm thấy 16. Không lâu sau khi cựu Dương Thiên rời đi, một người đàn ông mặc quân phục của Liên minh Võ Lâm đang ở sâu trong hang động ẩn náu. Người đàn ông đang nhìn xung quanh nơi này, giữa những xác chết nằm rải rác xung quanh hắn ta. Từng Hắn quan sát bức tường và sàn nhà, nghiêng đầu vì bối rối. Hắn hầu như không tìm thấy dấu vết nào của bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra ở đây. Có vẻ như những xác chết xung quanh hắn ta đã không phản kháng gì nhiều. Vỗ nhẹ, người đàn ông này đã lật một trong những xác chết trên sàn bằng cách đá vào nó bằng chân. Xác chết mặc đồng phục đen và mặt nạ đen một lựa chọn về cơ bản như muốn hét lên rằng, tao là một sát thủ." Xác chết đó chính là nạn chết, hắn đã chết sau khi tim bị đâm. Một cánh tay của hắn ta bị cắt đứt và tất cả các gân ở tay và chân đều bị đứt. Có phải vì kẻ tấn công không muốn hắn ta chạy trốn không? Người đàn ông tự hỏi liệu có thể thực hiện những đường cắt chính xác và sâu như vậy trong lúc đang chiến đấu hay không. Thành thực mà nói thì có vẻ đáng tin hơn khi những vết thương này được gây ra sau khi tên sát thủ chết. Xét theo thực tế là hầu như không tìm thấy dấu vết nào của cuộc chiến, cuộc chiến hẳn là một triệu và khi nhìn vào cánh tay bị cắt đứt và gân bị đứt, có thể thấy rõ kẻ giết người là một kiếm sĩ lao luyện. Một kiếm sĩ? Hừ. Hoa Sơn có phát hiện ra điều gì không? Nhưng suy nghĩ này chỉ mang lại thêm nhiều câu hỏi hơn. Có một câu hỏi đặt ra là làm sao người đó có thể vào được khi họ không thể hoạt thiết bị? Họ không thể mở được nó nếu không có thiết khí. Người đàn ông nghĩ rằng một võ nhân như Nặc Thiết sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ đi với lối và mở. Sau đó, hắn tự hỏi liệu có phải có kẻ phản bội trong cung điện chính hay không, bởi vì nếu không phải vậy thì chậc. Người đàn ông tạm thời đặt Nặc chết sang một bên rồi bước về phía vũng máu. Đông Hoa đáng lẽ phải mọc ở đó lại không có ở đó. Có vẻ như nó đã bị nổ đi và mang đi mất rồi, đây là cả một vấn đề. Không ai ngờ Nặc Thiết sẽ thất bại, kể cả người đứng đầu cung điện chính. Người đàn ông tự nghĩ rằng nếu Mai Hoa Thiên Tôn không phát hiện ra mình và hành động thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và không có biến chứng gì. Chúng ta không thể lấy được chất lòng từ núi Hoa Sơn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng người đàn ông nghe nói số lượng cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, có vẻ như người chịu trách nhiệm thực hiện việc này đã dọn dẹp sạch sẽ, hầu như không để lại dấu vết nào còn có sự can thiệp của cựu gia nữa. Ta phải nói thế nào với giáo chủ đây? Người đàn ông trong hàng đã nghe nói về một người thừa kế của cựu gia đã giết hắc hiếu thảo vài ngày trước. Hắn không khỏi tự hỏi liệu hai sự kiện đó có liên quan gì đến nhau không. Hắn nhớ rằng thông tin tình báo cung cấp nói rằng đứa nhóc cựu gia chuyên về chiến đấu cận chiến bằng tay không, kết hợp với việc sử dụng ngọn lửa. Nhìn những xác chết xung quanh, không có dấu vết nào cho thấy ngọn lửa được sử dụng. Vậy thì ai là người can thiệp? Người đàn ông này cũng nghe nói rằng hắc cũng đã rình rập xung quanh đây gần đây nên có khả năng họ chính là thủ phạm gây ra chuyện này dù thế nào đi nữa Bây giờ vẫn còn nhiều việc phải làm hơn nữa Chợ. người đàn ông ôngấn một mảnh vải quanh đầu đau nhức của mình mỗi khi mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch chúng sẽ trở nên phức tạp hơn một người khác xuất hiện từ bên ngoài phòng và nói với người đàn ông thương ngại người đàn ông lập tức sửa lại nét mặt và quay lại ng có tìm thấy gì không ta nghĩ chúng ta cần nhờ một chuyên gia xem xét thiết bị bí mật này viết điều đó ra và mang đến đây hiểu rồi chúng ta nên làm gì với chuyện này đâyÝ ngại là gì Chúng ta có nên thông báo chuyện này cho Hoa Sắt không? Người đó nhìn vào những xác chết bị hút hết máu và cao mày. Nhìn biểu cảm của bọn họ và vũng máu ở giữa, có vẻ như bọn họ chết rất nhanh. Mặc dù chỉ mới trôi qua vài ngày, nhưng sắc của bọn họ trông như thể đã bị bỏ đói trong nhiều tuần. Người cấp giới cố kìm cơn buồn nôn và tiếp tục ngài nghĩ họ đang cố làm gì? Người cho là chúng ta biết những người của Tà giáo đang nghĩ gì sao? Đừng cố hiểu hành động của họ. Ngài nói đúng đấy. Người đàn ông mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của người kia. Vai diễn này đã khiến hắn mệt mỏi vào lúc này. Ta không thể tin là ta phải tiếp tục diễn trò này trong ít nhất một năm nữa. Ngay cả Hắc hiếu Thảo, người đã chết vì một đứa nhóc, cũng có một nơi riêng của mình, nhưng hắn ta lại ở đây, làm việc đằng sau hậu trưởng, lãng phí thời gian của mình. Người đàn ông lên tiếng trong khi vẫn đang tức giận ta sẽ tự mình liên lạc với Hoa Sơn và những người khác, ngươi đừng lo lắng. Hả? Hiểu rồi. Dù sao thì mọi thông tin đều phải thông qua ta, vì vậy nếu ngươi tìm thấy bất cứ điều gì có vẻ quan trọng, hãy cho ta biết trước. Vâng, thưa ngài. Tốt, ngươi có thể đi. Sau khi đổi một thành viên trong đoàn mình đi, người đàn ông bắt đầu kiểm tra xác của chết. Hắn ta phải xóa mọi dấu vết có thể liên quan đến hắn cái gì thế? Người đàn ông nhận thấy điều gì đó kỳ lạ khi quan sát xác chết của tên sát thủ. Nạn chết vẫn còn một ít lượng khí trong xác chết vì hắn ta mới chết chưa lâu. Mặc dù nó có thể lan tỏa khắp nơi, nhưng người đàn ông chắc chắn rằng vẫn còn một ít lượng khí còn sót lại. Tại sao ở đây lại không có một chút dấu vết của thiên khí? Lượng khí quan trọng nhất lại không có ở đó. Thiên khí chỉ có thể có được sau khi được giáo chủ chấp thuận. Người đàn ông đó cũng có thiên khí giống như nạn chết, nếu có, hắn ta hẳn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là hắn không cảm thấy gì cả. Không có cách nào mà tất cả đều biến mất vì cái chết của tên sát thủ mới chỉ diễn ra chưa lâu. Hơn nữa, đan điền của hắn cũng không bị chèn nước, hẳn là vẫn còn sót lại một ít chứ. Người đàn ông không hiểu tại sao mình không cảm thấy gì cả điều đó là không thể và cảm giác như thể có ai đó đã cố tình hút nó ra. Ta cũng nên viết điều này ra. Một điểm nữa được thêm vào danh sách thông tin sẽ được chuyển tiếp đến cung điện chính. Người đàn ông chắc chắn rằng chi tiết này là phần quan trọng nhất của mọi chuyện. Chương 106, hai mặt. Chương 106, hai mặt. Sau khi trở về tòa viện lạc, tôi gói bông hoa bằng vải và đặt vào hộp Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để hấp thụ nó, nhưng tôi cảm thấy sẽ quá mạo hiểm nếu hấp thụ một Đông Hoa Bí ẩn ngay sau khi vừa đến một cõi mới, ngươi nghĩ khi nào ngươi sẽ thử nó? Sau khi cơ thể ta hoàn toàn thích nghi với cảnh giới mới mà ta vừa bước vào. Tôi có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh nhờ sự giúp đỡ của Thiên Lao, nhưng sẽ là nói quá nếu nói rằng thể chất của tôi cũng đạt đến cấp độ đó. Chỉ cần nhìn vào vóc dáng của tôi, tôi có thể kết luận rằng võ giả thế hệ thứ 2 của Hoa Sơn, hay còn gọi là Dụ Phong, có vóc dáng đẹp hơn tôi. Những gã từ núi Hoa Sơn có thể là quái vật, nhưng quan điểm của tôi vẫn đúng. May mắn thay, Đông hoa dường như không mất đi sức mạnh của nó ngay cả sau một thời gian trôi qua. Tôi kiểm tra nó theo thời gian, nhưng nó vẫn ổn và sẽ vẫn như vậy trong ít nhất một tuần nữa đầu tiên tôi phải đi gặp Mai Hoa Thiên Tôn đã. Tôi cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn vì tôi không có lý do gì để chỉ hoãn kế hoạch đó thêm nữa, thế nên tôi ra ngoài để gặp ông ấy. Vừa ra ngoài, tôi liền phát hiện ánh mắt của Kiếm Tôn đang nhìn mình, ông lão kia đang cầm chổi quét dọn ngoài trời ông ấy hơi phản ứng khi ánh mắt ông chạm phải ánh mắt tôi. Có vẻ như ông ta đã nhận ra. Vì là Kiếm Tôn nên có lẽ đã nhận ra tôi đã đạt tới cảnh giới Tuyệt Đỉnh nhìn của tôi đã trở nên rõ ràng hơn và cả giác quan lẫn nhận thức của tôi đều sắc bén hơn tương đối, nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ luồng khí nào từ Kiếm Tôn. Tôi tự hỏi có bao nhiêu sự khác biệt giữa chúng ta. Kiếp trước tôi không có nhiều ký ức về Kiếm Tôn, vì thế tôi không thực sự hiểu rõ thực lực của lao già này. Tôi nhớ đã nghe Thiên Ma nói rằng, hắn là kẻ mạnh nhất trong Tam Tôn giả. Nội khí của tôi chưa hoàn toàn ổn định vì tôi vừa đạt đến cảnh giới Tuyệt đỉnh, nhưng vẫn rất kinh ngạc khi tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì từ Kiếm Tôn, ông lão kia có phải là kiếm sĩ mạnh nhất thời đại này không? Có vẻ như cuối cùng thiết lao cũng đã nhận ra sức mạnh thực sự của kiếm tôn khi ông ấy nhìn thấy ký ức của tôi đúng. Tôi không có lý do gì để từ chối thật thất vọng. Về cái gì? Rằng ta không thể cảm nhận được sức mạnh của ông lão đó vì ta không có cơ thể vật lý. Tôi nghĩ mình đã nghe ông ấy đó nói rằng ông ta không thể cảm nhận được sức mạnh của người khác sau khi trở thành linh hồn. Nhưng phản ứng của ông khiến tôi tự hỏi giữa kiếm tôn và thiết lao, ai là người mạnh hơn? Đồ thối tha. trí ốc của ngươi vẫn trẻ con như ngày nào. Tôi chỉ tò mò thôi. Sẽ không hoa khi nói rằng thần kiếm Hoa Sơn là kiếm sĩ mạnh nhất trong thế hệ của ông, mặc dù tôi không chắc chắn vì tôi không biết nhiều về thời đại đó. Kiếm Tôn nhìn thấy tôi liền túi đầu, tôi mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy ngựa ngủng, vội vàng chào hỏi rồi chạy trốn. Mới chỉ hơn chưa thôi nhưng tôi cảm thấy mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Tôi cho rằng đó là vì tôi không thấy Vi Tuyết A hay Nam Cung Phi ở đâu cả đối với tôi, cảm giác thật chống trải khi không có hai người đó bên cạnh. Tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù tôi không biết liệu điều đó có tốt hơn không. Họ đã đi đâu? Trường thị rất dễ tìm thấy Vi Tuyết Áp vì cô ấy luôn chạy về phía tôi mỗi khi tôi quay lại tòa viện lạc và tôi nghĩ rằng Nam cung phi chỉ đang ngủ trong phòng. Hai người đó đi đâu tôi cũng không thể tìm thấy. Hoàng Hoa tình cờ đi ngang qua tôi trong lúc làm việc nên tôi đã ngăn cô ấy lại và hỏi, "Cô Tuyết Áp và Nam cung tiểu thư đã rời đi sớm hơn và nói rằng họ sẽ ra ngoài xem giải đấu." "Giải đấu?" "Vâng, tiểu thư đã đến sớm hơn và yêu cầu họ đi cùng vì giải đấu cũng sẽ được tổ chức vào hôm nay. Có vẻ như kiểu nhân Hoa đã đến đây trước đó và mang bọn họ theo. Tôi đoán họ quyết định để giải đấu tiếp tục." Tôi tự hỏi ý tưởng nào trong hai ý tưởng từ đêm hôm trước đã trở thành hiện thực. Tôi hy vọng rằng đó là lựa chọn đầu tiên nếu có thể, nhưng vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mọi việc sẽ không diễn ra tốt đẹp như vậy. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đang ẩn náu trong Liên minh Võ Lâm. Việc gián điệp không chỉ từ Hắc Cung mà còn từ phe Tà giáo nói chung được gửi đến Liên minh Võ Lâm là điều khá phổ biến. Khi nghe tin mọi chuyện đã được giải quyết ngay sau khi tôi rời nặp chết ở đó, tôi cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá sớm. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ rằng thay vì Liên minh Võ Lâm phá hủy Hắc Cung, họ chỉ giả vờ bị phá hủy mà tôi ngươi có lo lắng không? Ừ ta tin là họ có mối quan hệ nào đó. Tôi tự hỏi liệu họ có liên quan trực tiếp đến Thiên Ma hay không, nhưng điều quan trọng là có một điều hoàn toàn khác đang xảy ra đằng sau màn che mà tôi chưa từng nghe đến trong tiếp trước. Việc Hắc Cung cố gắng bắt giữ thần ý gì cũng là một phần trong đó. Và việc chúng bắt giữ một nhóm kiếm sĩ si Hoa Sơn và hút máu họ để nuôi hoa cũng là một chuyện khác, vậy thì ngươi định làm gì? Ông đã biết rồi phải không? Vì tôi đã quyết tâm ngăn chặn Thiên Ma, nhiệm vụ của tôi khá đơn giản, nếu như Hắc Cung có quan hệ với Thiên Ma, nếu như Hắc Cung có liên quan gì đó đến sự xuất hiện của Thiên Ma ta sẽ phải chú ra, đó sẽ là bước đầu tiên của tôi mới Vì tôi nghĩ rằng Mai Hoa Thiên Tôn hiện tại đang bận rộn với giải đấu nên tôi quyết định đi gặp Mai Hoa kiếm nữ. Xin chào. Ta xin lỗi vì đã đến đây đột ngột như vậy. May mắn hay, Mai Hoa kiếm nữ đang ở trong tòa viện lạc của mình. Cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với trước đây. Mái tóc cô ấy đen bóng và tôi nhận thấy làn da cô ấy không có một nếp nhăn nào. Nhiều nhất, cô ấy trông chỉ khoảng 30 tuổi. Mai Hoa kiếm nữ nhìn tôi một lúc, rồi nói với vẻ sững suốt. Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra. Ta đã có một sự gián đoạn nhỏ. Dù vậy ở độ tuổi của ngươi có thể đạt tới cảnh giới đó. Xem ra lão thiên đã ban phước cho cừu ra ở thế hệ này rồi. Lời khen đó đối với một người như ta thì quá đáng lắm đấy, tiền bối. Tất nhiên là quá đáng rồi, thiên hạ phải biết ngươi là đồ rác rưởi thế nào. Giờ đây khi đã là một võ giả tuyệt đình, tôi tự động cảm nhận được sức mạnh của Mai Hoa kiếm nữ. Vì cô ấy vẫn là một võ giả mạnh hơn tôi rất nhiều nên tôi không thể đánh giá chính xác được, nhưng tôi có thể thấy sức mạnh trong cơ thể cô ấy không phải chuyện đùa. Không phải tự nhiên mà cô ấy được gọi là Mai Hoa kiếm nữ, phải không? Thay vì được trao danh hiệu mới, những người có trình độ cao sẽ được thừa hưởng những danh hiệu đã có sẵn. Ví dụ như Mai Hoa kiếm nữ hay kiếm vương. Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười khi nhận ra tôi đang nhìn cô ấy không có gì nhiều để xem phải không? Chỉ sau khi nghe Mai Hoa kiếm nữ nói, tôi mới nhận ra việc mình làm là vô lễ, nên đã xin lỗi, "Ta xin lỗi, ta vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được." "Không sao đâu, nó cũng cho ta thấy rằng ta còn phải đi một chặng đường dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn, nếu ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của ta bằng mắt thượng." Sau khi Mai Hoa kiếm nữ nói xong, đưa cho tôi một chén trà, mùi vị giống như trà xanh mơn mẩn mà Mai Hoa tiên tôn pha cho tôi trưởng môn thưởng đến tặng ta cái này. "Ồ, đó là lý do tại sao?" Chẳng trách mùi hương cũng giống vậy. Khi tôi nhấp một ngụm trà, Mai Hoa kiếm nữ vẫn tiếp tục nói ta muốn cảm tạ ngươi thêm lần nữa nên rất vui vì ngươi đã đến đây. Cảm tạ ta vì. Nhân Hoa có vẻ đã thay đổi rất nhiều khi con bé đến đây tối qua. Mai Hoa kiếm nữ có vẻ rất vui khi nói những lời đó, con bé đã mỉm cười. Ta không biết Nhân Hoa có thể cười tươi đến thế và con bé không thể dễ thương hơn được nữa. Có vẻ như Mai Hoa kiếm nữ cũng nhận thấy sự thay đổi của kiểu Nhân Hoa sau giải đấu. Tuy nhiên, tôi không thực sự thích cách cô ấy nghĩ rằng tất cả là nhờ tôi, nếu đó là lý do cô cảm tạ ta thì ta chẳng làm gì cả. Chẳng phải tôi là người đã ngăn cản Cửu Nhân Hoa vượt qua giới hạn của mình suốt thời gian qua sao? Thực ra hỏi như vậy cũng vô nghĩa vì tôi đã chắc chắn về điều đó rồi. Cửu Nhân Hoa thực sự ấn tượng khi có thể tự mình chiến đấu và mỉm cười tự hào sau đó. Mai Hoa kiếm nữ vẫn tiếp tục mỉm cười, có vẻ như cô ấy không tin lời tôi nói ồ, Nhân Hoa đã nói trước đó là cô ấy sẽ xuống thăm ca ca mình, nhưng có vẻ như hai người không được gặp nhau khi nhìn vào phản ứng của hai người. Con bé muốn gặp ta ạ? Tôi nghe nói cô ấy đã đến tòa viện Lạc để xem giải đấu cùng với Vi Tuyết Áp và Nam cung phi. Vậy là cô ấy đến vì tôi sao? Tôi không ngờ cô lại đến gặp tôi. Tôi nên đi thăm cô sau. Tôi không biết tại sao cô lại tìm tôi, nhưng tất cả những gì tôi phải làm là gặp cô ấy sau. Sau khi nhấp một ngụm trà, Mai Hoa kiếm nữ tiếp tục, "Khi nào thì ngươi định quay về gia tộc? Ta nghĩ chúng ta nên quay lại vào ngày mai vì chúng ta đã hoàn thành hầu hết công việc ở đây rồi." "Ừm, thế thì sớm hơn ta mong đợi. Ta muốn rời đi sớm vì ta cảm thấy mình đã ở lại đây lâu hơn dự định. Ngươi đã thông báo cho thần y Dìa chưa?" "Tôi ta sẽ báo tin cho ông ấy sau." "Đúng rồi, tôi quên mất chuyện đó." Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười khúc khích khi nhận ra sự ngạc nhiên của tôi. Tôi đáp lại bằng một tiếng ho khan ngượng ngùng. Ta xin lỗi. Ta hoàn toàn quên mất chuyện đó. Không phải. Chỉ là người giống mẫu thân người quá nên ta vô tình mỉm cười. Ta xin lỗi. Mai Hoa Kiếm Nữ dường như luôn mỉm cười mỗi khi nói về mẫu thân tôi. Họ có thân thiết đến vậy không? Tôi chưa bao giờ nghe mẫu thân tôi kể về Mai Hoa Kiếm Nữ để tin điều đó. Mặc dù có thể tôi không nhớ điều đó vì lúc đó tôi còn quá nhỏ. Tôi đột nhiên tò mò về việc mẹ tôi và Mai Hoa Kiếm Nữ đã gặp nhau như thế nào và họ đã trở thành bằng hữu như thế nào. Vẫn. Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nói về mẫu hỏi Tôi hít một hơi thật sâu rồi nêu lý do tôi đến gặp cô ấy, cô còn nhớ lúc ta nói rằng ta sẽ sớm có một yêu cầu muốn gửi đến cô không? Ừm, ta không quên. Người có cần gì không? Ờ, nhưng cũng chẳng có gì to tát cả. Ngày mai trước khi đi tôi sẽ đi xem Mai Hoa Tiên Tôn, tôi muốn đi gặp ông ấy cùng Mai Hoa Kiếm Nữ. Yêu cầu mà tôi đưa ra cho cô ấy khá đơn giản, ta cần cô đứng về phía ta. Chỉ cần thế là đủ 16. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mai Hoa Kiếm Nữ, tôi từ từ đi xuống gặp Cựu Nhân Hoa. Nhờ làn gió lạnh thổi qua, tôi nhận ra rằng mùa hạ sắp kết thúc, thời gian trôi qua quá nhanh. Cho đến nay tôi đã trải qua nhiều thay đổi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sự tiến triển của mình còn chậm so với thời gian. Mặc dù đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh chỉ trong vòng chưa đầy một năm là nhanh, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi tự hào về điều đó nếu tôi nghĩ đến thai họa sắp giáng xuống thế giới. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ ở trình độ của một thiên tài trẻ tuổi hàng đầu, và chỉ thế thôi ngươi có vẻ tuyệt vọng. Ta cần phải cảm thấy ít nhất là sự tuyệt vọng này. Ta thực sự không thể phản biện lại điều đó. Ta chỉ cần đảm bảo nó không biến thành chất độc tôi. Mặc dù điều đó không hề dễ dàng. Khi tôi xuống tới chân núi, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hả? Bởi vì họ quá nổi bật, một cậu nhóc với mái tóc dài che khuất khuôn mặt cho đến tận mũi đã chú ý đến tôi. Hắn ta là cháu trai của thần Ilie, ra các Hách. Hắn đang làm gì thế? Chàng trai trẻ đang mang theo một chiếc giỏ có vẻ phải to bằng ít nhất một nửa kích thước của hắn. Tôi nhận thấy có một số nấm bên trong. Tôi định lờ hắn ta đi, nhưng rồi tôi lại tiến đến gần và bắt chuyện người đang làm gì ở đây. Ra các Hách nhìn tôi sau khi nhặt một cây nấm khác và bỏ vào giỏ. Hắn ta ra hiệu rằng mình đang định ăn nấm, nên trông giống như hắn đang thu thập một số nguyên liệu để làm thức ăn. Ngươi có biết những loại nấm đó có an toàn để ăn không? Chúng có vẻ không thích hợp để tiêu thụ nếu xét theo màu sắc rực rỡ của chúng. Gia Cát Hách định trả lời bằng tay nhưng lại dừng lại. Sau đó, hắn nhặt một cành cây dưới đất và bắt đầu viết trên mặt đất. "Không sao đâu, chúng an toàn." Tôi cảm thấy lạ khi nhìn thấy chữ viết của hắn ta trên mặt đất. Tôi chưa bao giờ thực sự có một cuộc trò chuyện tử tế với chàng trai trẻ này. "Làm sao ngươi có thể chắc chắn được? Nó được viết trong cuốn sách của ông ta, sách của thần Ilie." Gia cắt Hách gật đầu, "Ông ấy có quyển sách như vậy sao? Ngươi định làm gì với những thứ này?" "Ta sẽ chế nó. Và làm món hầm nữa đúng như tôi dự đoán, hắn đang thu thập chúng để làm thức ăn." Lần đầu tiên tôi thấy gia cách hách, hắn ta hành động hoàn toàn bình thường và hắn ta có vẻ mặt vô hồn, buồn thệ. Nhưng không hiểu sao, dường như hắn ta đang có tâm trạng tốt. Vì thế, tôi bắt đầu nói chuyện với hắn ta mà không hề nhận ra ngươi có thích nấu ăn không. Nghe câu hỏi của tôi, gia cách hách hơi mở to mắt, sau đó gật đầu mạnh mẽ. Làm sao người biết? Tôi im lặng khi nghe câu hỏi của gia cách hách. Tôi vẫn cảm thấy hơi không thoải mái khi ở bên hắn ta, nhưng tôi tự nhủ rằng thế giới này thật khác biệt chỉ là linh cảm tôi. Tôi vừa nhớ lại một chuyện trong quá khứ. Ta muốn mở một nhà hàng. Một nhà hàng nhỏ sân trọng. Nó ăn luôn là niềm vui đối với ta. Những lời vô nghĩa mà hắn ta thốt ra khi cận kể cái chết. Hắn ta trông như thể không thể nói được vì máu đang chạy ra từ cơ thể, nhưng hắn vẫn cố gắng nói ra những từ đó một cách rõ ràng. Tất cả những điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Bất kể ra các Hách đã nói gì trong kiếp trước của tôi, thì hầu hết đều là dối trá. Lần duy nhất hắn ta nói thật là khi hắn ra lệnh cho đội quân ma nhân sau khi được thiên ma bảo làm như vậy. Hắn là người vẫn nói dối ngay cả khi đã chết, nên tôi không thực sự tin tưởng hắn ta nhiều lắm. Ta mồ côi từ nhỏ. Ta không có gia đình đó là lời nói dối. Hà Đa có thần ý gì là gia đình của mình, nhưng ta vẫn khỏe mạnh. Ta có rất nhiều bạn bè, điều này cũng là một lời nói dối. Người có biết không? Có lẽ chúng ta đã có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau nếu không rơi vào tình huống này. Mỗi lần hắn ta nói, đều có lời nói dối được đan xem vào. Diễn phần cuối khiến tôi khó tin. Đoàn trưởng, người có giận ta không? Tôi trả lời, có, cho câu hỏi đó. Tôi thậm chí còn nói rằng tôi muốn xé xác hắn ta ra và giết hắn. Hắn ta cười khúc khích. Mỗi lần hắn cười, máu lại chảy ra từ miệng và nhuộm đỏ quần áo hắn. Coi đây là khoảnh khắc cuối cùng của mình cũng không tệ. Giọng nói trong trẻo của hắn kết thúc sau đó. Tôi tự hỏi liệu những gì hắn nói có bao nhiêu phần là sự thật. Tôi ít nhất cũng nghĩ rằng hắn ta sẽ không nói dối về quá khứ của mình, nhưng buồn cười thay, mọi điều hắn nói đều là dối trá. Bây giờ nghĩ lại, có thể lời hắn ta nói không hề có chút sự thật nào. Tôi nhìn chằm chằm vào ra Cắt Hách, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với đứa nhóc này khiến nó trở thành một ma nhân. Nếu hắn ta bị bắt cùng với thần Elie, liệu đó có phải là khởi đầu cho sự biến đổi của hắn ta không? Nếu tôi thay đổi phần lịch sử đó, liệu ra Cắt Hách có muốn trở thành một ma nhân không? Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nhiều suy nghĩ đã lướt qua tâm trí tôi. Khi tôi sắp choáng váng vì những suy nghĩ này, gia cách hách đột nhiên lấy ra một chiếc túi bí ẩn và đưa cho tôi, đây là cái gì? Tôi nớ người vì sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng khi mở túi ra, tôi thấy bên trong chứa đầy nắm. Khi tôi nhìn chằm chầm vào hắn ta và hỏi hắn điều này để làm gì, gia cách hách lại bắt đầu viết gì đó trên mặt đất. Ta sẽ hái nhiều và tặng ngươi một ít, chúng rất ngon. Sau khi viết xong những lời này, hắn ta cười rất tươi. Tôi thoáng nghĩ nụ cười này của hắn ta cũng là giả dối, sau đó cẩn thận cất túi nấm vào túi được rồi, đa tạ. Tôi hy vọng rằng, ít nhất là bây giờ, hắn ta không nói dối. Gia cắt hách lại bắt đầu đi lang thang xung quanh vì dường như hắn còn nhiều thứ phải thu thập, nên tôi để hắn ta ở lại và đứng dậy. Khi tôi quay lại nơi lưu trú, tôi nhận thấy những cô gái đi xem giải đấu vẫn chưa trở về. Nghe nói kiểu nhân hoa đến đây tìm tôi nên tôi nghĩ mình nên đi tìm cô ấy. Tôi đưa nắm cho hồng hoa trước khi bắt đầu rời đi. Thiếu ra, đây là chuyện gì vậy? Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nên tôi đáp lại một cách ngượng ngủng tôi vừa nhận được chúng như một món quà. Ngươi có thể dùng chúng để nấu món gì đó nếu chúng không có vấn đề gì. Ồ được rồi. Ờ, thiếu ra. Ngài định đi đón Vi Tuyết á à? Không, thực ra không phải vậy. Mặc dù họ đều ở cùng nhau, nhưng điều tôi chủ yếu muốn tìm là kiểu Nhân Hoa, đó là lý do tại sao câu trả lời của tôi chỉ đúng một nửa. Hồng Hoa thở dài có chuyện gì vậy? Tuyết Á đã đi mà không làm việc. Có vẻ như mọi ấy đã đi mà không biết mình có việc phải làm, nhưng ta vẫn phải mắng mọi ấy khi cô ấy quay lại. Ồ, có vẻ như cô ấy đang kìm nén cơn giận khi đứng trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều đó bàn tay cô ấy đang run dậy. Từng. Nhìn vào nắm đấm đang run dậy của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang rất giận. Chúc may mắn. Tôi cổ vũ Vi Tuyết áp vì cô ấy có thể sẽ sớm bị Hồng Hoa bắt và trừng phạt tám. Nhánh chính của liên minh Võ Lâm và là nơi ở của Minh Chủ. Người lãnh đạo hiện tại của liên minh, Trương Thiên, đang đọc cẩn thận lá thư mà Kiếm Tôn đã gửi. Hắn đã đọc bức thư nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn đọc đi đọc lại nhiều lần, vì sợ mình sẽ bỏ sót điều gì đó. Cháu gái ạ, trong thư viết rất nhiều điều, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là về cháu gái của Kiếm Tôn thật kỳ lạ. Kiếm Tôn chưa từng có gia đình, người thân duy nhất của hắn chính là Nữ Nhi, nhưng hắn biết rằng Nữ Nhi đó đã mất rồi. Hắn ta biết điều đó vì chính hắn là người đã chăm sóc của Nữ Nhi đó cho Kiếm Tôn. Vậy thì đứa cháu gái này là ai? Chuyện gì đã xảy ra trong những năm này khi ông ấy biến mất? Hắn nghe nói Võ Đăng và Thiếu Lâm Tự đều đang tìm kiếm Tôn, cũng tự mình hỏi vị thủ lĩnh Kiếm Tôn ở đâu. Hắn không nói với họ vì chính gã cũng không biết. Ta phải làm gì trong tình huống này? Hắn cảm thấy mọi chuyện đã trở nên khá rắc rối. Nếu chấp nhận yêu cầu của Kiếm Tôn được viết trong thư của mình, điều đó có nghĩa là hắn ta sẽ phải biến liên minh thập tông thành kẻ thủ. Nhưng việc từ chối yêu cầu của ông cũng rất khó khăn vì Trương Thiên đã từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Kiếm Tôn trong quá khứ. Trong khi Trương Thiên đang chìm đắm trong suy nghĩ, cốc cốc. Hắn cảm thấy có sự hiện diện bên ngoài, hắn cẩn thận gấp lá thư lại và bỏ vào túi. "Phu thân, con là Thiên niên vào đi." Với sự chấp thuận của Trương Thiên, cánh cửa mở ra và một người bước vào đó là một bóng người bí ẩn với vẻ mặt bình tĩnh, "Có chuyện gì mà ngươi lại tới đây thế?" "Con đến đây để chào đón phụ thân ngay khi nhận được tin người trở về. Ta đã nói là không cần thiết rồi, ngươi nên bận rộn luyện tập đi." "Không, làm sao con có thể làm thế được?" Trương Thiên mỉm cười sau khi nghe lời con trai mình nói, rõ ràng là chàng trai trẻ đã được dạy dỗ tử tế. Bất kể ở đâu, Trương tiên luôn tự hào về con trai mình và không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì sự hiện diện của cậu hơn nữa hắn nghe nói rằng chàng trai trẻ này đang tiến bộ với tốc độ đáng sợ với những lần giác nộ thường xuyên điều này khiến Trương thiên nghĩ rằng con trai mình sẽ trở thành một trong ngũ long hạ hạ Đúng rồi chỉ cần nói ra những lời này thôi là ta cũng không thể vui hơn được nữa Trương tiên cười lớn Trương thiên nhiên cũng làm theo hắn cũng bật ra tiếng cười khúc khích chương 107 người sẽ nói cho ngươi biết rõ hơn bất kỳ ai khác một chương 107 người sẽ nói cho ngươi biết rõ hơn bất kỳ ai khác 1. Người dân thành phố Hoa Âm đến Hoa Sơn để xem giải đấu tỏ ra phân khích hơn về ngày thứ 2 của giải đấu so với ngày đầu tiên. Các đệ tử thế hệ thứ 3 có thể có vẻ ấn tượng, nhưng sức mạnh thực sự của Hoa Sơn đến từ các đệ tử thế hệ thứ 2. Những đệ tử đó, với đủ tài năng, có lẽ đã nợ Hoa mà rồi, và thậm chí nếu họ chưa đạt đến giai đoạn đó thì họ cũng đã gần đạt đến rồi. Tôi đã có thể nhìn thấy nó từ xa. Những bông hoa nở rộ cùng với kiếm thuật của họ. Chỉ cần quan sát, tôi có thể biết rằng cuộc đấu tay đôi của họ không giống với các đệ tử thế hệ thứ 3 không tệ. Chỉ cần nghe giọng nói của ông ấy, tôi biết Thiết Lão đang cảm thấy tự hào. Nhưng lý do tôi đến đây là để tìm kiếm phi hành đoàn của mình đúng như dự đoán, chúng không có tìm. Tất cả những gì tôi phải làm là đi về phía đám đông vì chúng giống như nam châm thu hút sự chú ý của mọi người đúng như tôi dự đoán, ngay khi tôi bước về phía khu vực đông đúc, tôi thấy nam cung phi đang nhìn quanh qua tấm mạng che mặt. Họ có để ý tới tôi không? Vi Tuyết Nga đã vây tay với tôi rồi, cô ấy đã tìm thấy tôi rồi. Tôi bước về phía họ qua đám đông thiếu ra. Ngươi cũng đến đây để xem giải đấu à? Tôi xoa đầu Vi Tuyết Nga, cô ấy chào đón cử chỉ đó như một chú cún con. Sạc. Tôi cảm thấy có gì đó trên bụng mình nên nhìn xuống. Đó là Nam cung phi đang dựa vào đó. Hục, hục. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cô ấy. Xét theo độ ổn của nó, cô ấy thở khá mạnh và tôi không thể không tự hỏi tại sao ngươi có thấy ổn không. Cô lắc đầu khi tôi hỏi. Tôi cũng xoa đầu cô ấy vì cô có vẻ mệt mỏi. Hơi thở của cô đã trở lại bình thường tại sao ngươi lại ra ngoài nếu ngươi cảm thấy không khỏe? Cô hành động như vậy là vì kiệt sức sao? Tôi đưa tay lên trán Nam cung phi để kiểm tra nhiệt độ. Vì quá đột ngột nên Nam cung phi giật mình. Trán cô dần nóng lên. Cô bị cảm à? Tôi tự hỏi tại sao cô ấy cứ giật cơ thể như thế đồ khốn nạn đồ rác rưởi. Ông đang nói quái gì thế? Con bé đó di chuyển như thế là do cách người chạm vào nó. Ông ta đang nói cái quái gì thế? Mặc dù tôi cảm thấy lời ông ta nói thật vô lý, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra nên tôi bỏ tay ra khỏi trán của ấy. Hả? Ngay khi tôi bỏ tay ra, Nam Cung Phi lại bắt đầu thở hổn hển. Cảm giác có chút khác biệt so với trước. Có thật sự là vì thế không? Nhớ lại vầng trán lạnh ngắt của Nam Cung Phi bỗng ấm lên ngay khi tôi chạm vào, tôi cảm thấy hơi ấm trong lòng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy xấu hổ nên tôi lau tay vào quần áo. Ựng. Nam Cung Phi nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Sau đó, cô ấy đột nhiên bắt đầu người bụng tôi ngươi điên ạ. Ngươi có biết đâu người không thế. Tôi lùi lại, giật mình vì hành động đột ngột của cô ấy. Sao cô ấy lại đột nhiên hành động như thế này? Có gì đó thay đổi, đôi mắt của Nam Cung Phi trở nên sáng hơn. Tôi phải che giấu sự sốc của mình trong khi cô ấy quan sát cơ thể tôi. So với những thứ khác, cô ấy khá hứng thú với mọi thứ liên quan đến tập luyện. Tôi có thể hiểu được Mai Hoa Kiếm Nữ và Kiếm Tôn, nhưng làm sao thiếu nữ này lại phân biệt được? Cô ấy quá nhạy bén. Có phải vì sau này cô ấy sẽ được gọi là Kiếm Vương không? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi sợ. Nhưng cô ấy giống một con cún làm sao ông có thể gọi một người là con cún hạ thiết áo Mặc dù tôi nói vậy nhưng tôi nghĩ cách cô ấy đánh hơi tôi khiến cô ấy trông giống một con mèo hoặc một con cún sau đó có người kéo quần áo tôi từ phía dưới. khi tôi nhìn xuống thì thấy đó là kiểu nhân hoa người ngồi xuống đi kiểuu nhân hoa đang chú ý đến xung quanh bây giờ tôi nhìn xung quanh rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng tôi đặc biệt là nam nhân tôi ho khan giả vợ và ngồi xuống cạnh cửu nhân hoa may mắn hay vẫn còn một chỗ trống nhìn đứa mỗi muội tôi không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ bởi vì cô ấy không thể run tay mà còn nắm chặtần áo tôi Tôi ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra. Tôi nghiêng người về phía cửu Nhân Hoa và hỏi cô ấy, "Ta nghe nói ngươi đã tìm ta lúc nãy, ồ, ta định hỏi ngươi có muốn đi xem dại không, nhưng ta nghe nói ngươi đã ra ngoài để tập luyện." Tôi, Cựu Nhân Hoa muốn hỏi tôi điều gì? Tôi không thể không mở to mắt vì quá bất ngờ. Cựu Nhân Hoa cao mày khi nhận thấy biểu cảm của tôi, "Sao mặt ngươi lại xấu thế?" Xấu xí là sao? Xin lỗi, nhưng xấu thì vẫn là xấu. Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của tôi, cô ấy cười khúc khích. Thật kỳ lạ khi thấy cô ấy nói đùa. Cô ấy vẫn có thể chưa vượt qua được mọi thứ. Nhưng có vẻ như cô ấy đã vượt qua được rất nhiều, mặc dù tôi cảm thấy hơi tệ vì tôi không làm được gì nhiều để giúp cô ấy đạt được điều đó, nhưng làm sao ngươi biết được? Giang ta đang tìm hình. Ta đến thăm sư phụ của ngươi. Hả? Tại sao? Ý ngươi là sao? Ta chỉ có điều muốn hỏi cô ấy thôi. Khi tôi nhìn thấy mai hoa kiếm nữ, cô ấy có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều điều đó cũng khiến tôi nhận ra ma khí nguy hiểm đến mức nào vì nó có thể ảnh hưởng đến cả mai hoa kiếm nữ nhiều đến vậy sư phụ nói rất nhiều về ngươi. Hả? Cô ấy nói ư? Ừ sư phụ nói nhiều điều tốt về thật Tôi không nghĩ là tôi đã làm gì để cô ấy nói thế, nhưng tôi nghĩ cũng không thể nếu cô ấy nhìn tôi theo cách đó, ta đã nói với sư phụ rằng mọi niềm tin của người đều là dối trá. Nói người giống Mộ Thần, sao sư phụ có thể nói bậy như vậy? Tôi thấy cô ấy vẫn đang nói đùa. Ngay cả tôi cũng cảm thấy nói tôi giống Mộ Thần mình có chút vô lý. Sau một hồi nói chuyện phiếm, tôi nêu vấn đề khởi hành của chúng tôi với cựu nhân hoa ta dự định sẽ bắt đầu về gia tộc vào ngày mai hả? Ngày mai hả? Ta quyết định sẽ đi sau giải đấu. Ta đã thông báo với sư phụ của người rồi. Tôi vẫn phải đi gặp thần ý để kể lại chuyện này. Cựu nhân hoa chỉ gật đầu khi nghe tin tôi sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Tôi tin rằng cựu nhân hoa có vẻ buồn vì nếu cô ấy quay về gia tộc thì cô không thể quay lại hoa sơn trong ít nhất vài tháng. Tôi đoán cô cảm thấy khá hơn một chút vì có mai hoa kiếm nữ đi cùng. Lý do lớn nhất khiến cô không quay về gia tộc là vì sư phụ của mình, nhưng có vẻ như sự e ngại của cô hiện đã giảm bớt một chút. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi nhìn lên sân khấu. Nam Cung Phi đã ngủ cạnh tôi vào ngày hôm trước, nhưng có vẻ như cô ấy đang tập trung vào các trận đấu ngày hôm nay. Tôi tự hỏi liệu Dung Phong có làm tốt không Mặc dù Dũng Phong là kiếm khách trẻ tuổi nhất của Hoa Sơn, nhưng hắn vẫn phải đối đầu với các đệ tử thế hệ thứ hai. Tôi nghĩ rằng Dũng Phong, một thiên tài trẻ tuổi, sẽ rất khó có thể vượt qua được. Tôi hỏi cựu nhân Hoa rằng liệu hắn ta đã chiến đấu chưa, Dũng Phong đã thua ngay trong trận đấu đầu tiên, hắn gặp phải một vị tiền bối. Đối thủ đầu tiên mà Dũng Phong phải đối đầu là Tân Hiên trong số tất cả mọi người. Hắn ta sẽ có ít nhất một số cơ hội nếu hắn đấu với các đệ tử khác. Nhưng vì là Dũng Phong nên hắn sẽ không buồn bã chỉ vì một thất bại. Hắn ta có thể cảm thấy hơi buồn, nhưng gã sẽ đứng dậy. Giải đấu hôm nay kết thúc nhanh hơn các đệ tử đời thứ ba. Xét theo cách các trưởng lao bắt đầu trò chuyện bí mật trong suốt sự kiện, có vẻ như họ đã nhận được thông tin từ Liên minh Võ Lâm. Mặt trời đã lặng nên Liên minh Võ Lâm mất khá nhiều thời gian để thông báo cho họ đúng như dự đoán, có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra trong Liên minh Võ Lâm. Có phải là gián được không? Hay đó chỉ là toàn bộ nhóm của họ? Dù trường hợp có thế nào đi nữa thì điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi muốn rời đi giữa trường giải đấu, nhưng cuối cùng tôi lại xem lại toàn bộ trận. Thật thú vị khi xem các kiếm sĩ mạnh mẽ chiến đấu với nhau, nhưng đôi mắt sáng ngời của bà thiếu nữ theo dõi cuộc chiến cũng rất thú vị. Vì vậy, thay vì xem các trận đấu, tôi dành thời gian để xem họ vậy ý ngươi là ngươi dành toàn bộ thời gian để nhìn trộm nữ nhân. Làm sao ông đi đến kết luận đó? Mặc dù tôi phản đối lời của Thế lão, nhưng tôi cũng phần nào đồng ý với ông. Khi chúng tôi trở lại tòa viện lạc, tôi quay sang Cửu nhân Hoa hay ở lại cùng dùng bữa với chúng ta. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi. Cô ấy làm vẻ mặt như muốn nói rằng cô thậm chí không nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một đề nghị như vậy một rồi. Có lẽ cô sẽ lên núi để gặp lại Mai Hoa kiếm nữ. Tôi thậm chí không cần phải hỏi để biết. Cửu nhân Hoa do dự một lúc lâu khi nghe lời đề nghị của tôi. Sau đó, Nam cung phi, người ở bên cạnh cô, khẽ vỗ lưng cô. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu nhẹ lần sau hôm nay ta đã định sẽ cùng sư phụ dùng bữa rồi. Tôi gật đầu. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi cho rằng việc cô ấy đùa giỡn với tôi trước đó cũng là dấu hiệu cô ấy đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình lần sau. Lần sau chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau ăn nhé. Cửu nhân hoa mỉm cười khi hứa với tôi như vậy. Tôi không nói gì đáp lại. Với tôi như vậy là đủ rồi. Ầm. Sau khi tiễn cửu nhân hoa đi, tôi vào bên trong tòa viện lạc. Một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, nó có mùi rất ngon. Có vẻ như những gia nhân đang dùng số nấm tôi đưa cho họ trước đó để làm món gì đó. Có lẽ tôi nên khăng khăng bắt cô ấy ăn cùng chúng tôi. Sau khi tôi bước vào nơi lưu trú, Nam cung Phi và Vi Tuyết Á đi theo tôi vào trong trong khi trò chuyện với nhau. Tôi tin là họ đang nói về giải đấu mà họ đã xem hôm nay hử? Đúng như ta đã nói. Vi Tuyết Á đột nhiên ngừng nói. Có vẻ như cô ấy bị sốc sau khi nhìn thấy điều gì đó. Cô ấy đang nhìn gì thế? Khi tôi nhìn về phía Vi Tuyết Á đang nhìn, tôi thấy Hồng Hoa đang đứng đó đầy đe dọa có vẻ như con bé đang rất tức giận. Ừm Khuôn mặt cô ấy trông giống như một con hổ. Sẵn sàng sẽ sắc Vi Tuyết Á tổ ai nghe nói rằng người hầu không học võ công, nhưng ngay cả tôi cũng hơi sợ. Tỷ, tỷ, Tuyết A. Vâng, tỷ có chuyện muốn nói với muội, muội có thể đi theo tỷ một lát không? Ừm. Muội định đi theo tỷ ạ. Muội đúng là một cô gái ngoan. Tuyết A. Hồng Hoa cố gắng hết sức để giữ nụ cười trên môi, nhưng điều đó chỉ khiến cô trở nên đáng sợ hơn. Sức mạnh thương ngày của Vi Tuyết Á dường như đã biến mất và cô bị kéo đi ngay khi Hồng Hoa bắt được cô tỷ. Tỷ, đợi đã. Thiếu ra. cô ấy gọi tôi, nhưng tôi chỉ có thể vẫy tay. Rất may Vi Tuyết A đã có thể quay lại vào giờ ăn. Chỉ là khi cô ấy quay lại, cô ấy đã ôm chặt Nam Cung Phi ngay lập tức với vẻ mặt vô hồn, điều này thực sự cho thấy cô ấy đã bị mắng mỏ nhiều như thế nào ngươi ơi chứ. Khi tôi hỏi, cô ấy không trả lời mà chỉ lắc đầu. Nam Cung Phi chỉ xoa đầu Vi Tuyết A bằng bàn tay dịu dàng, mềm mại của cô. Nhìn thấy cô ấy, tôi không thể không nói đùa người có muốn ăn bánh quy mật ong không, không. Tôi ngay lập tức nhận thấy thai của Vi Tuyết A dự lên. Tôi không thể không bật cười khi thấy phản ứng của cô ấy tám. Ngày hôm sau, tôi cùng Mai Hoa kiếm nữ đi gặp Mai Hoa Thiên Tôn. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ông ấy vì tôi đã yêu cầu một trong những võ giả gửi cho ông ấy một tin nhắn. Xin chào. Tôi để ý thấy khuôn mặt hốc hác của Mai Hoa Thiên Tôn, có lẽ là vì những chuyện đã xảy ra ở nơi ở nó. Nhìn khuôn mặt tương tự của Mai Hoa Kiếm Nữ, có vẻ như ông ấy cũng đã nghe được tin tức này rồi. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy nở một nụ cười có vẻ như ngươi đã giác ngộ được điều gì đó. Mai Hoa Thiên Tôn cũng nhận ra tôi đã lập tức đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Thành thật mà nói, tôi thấy có vấn đề khi xung quanh tôi có quá nhiều người mạnh mẽ ta muốn an mừng một cách thoải mái nhưng ta không thể làm như vậy được. Không vấn đề gì. Không cần thiết phải như vậy. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Mai Hoa Thiên Tôn lấy ra một chiếc hộp từ phía sau và đưa cho tôi sau khi nói chuyện với TAE, ông ấy nói rằng cơ thể của người dường như đã hồi phục hoàn toàn, nên có thể dùng loại thảo mộc này một cách an toàn. Khi tôi mở hộp ra, tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoảng, chỉ cần nhìn vào là thấy được có bao nhiêu khí cô đặc bên trong thảo dược ta muốn đưa cho người loại thảo dược Hoa Sơn được chuyển qua nhiều đời nhưng thằng ôi, các bậc trưởng lão lại nhất quyết ngăn cản ta. Mặc dù giọng nói của Mai Hoa Thiên Tôn có vẻ chán nản, nhưng Tiết lão lại khá kích động, đột nhiên hét lên cái gì? Tiên huấn điên này định đưa cho ngươi thảo dược Hoa Sơn sao? Phản ứng của Tiết là điều dễ hiểu. Thảo dược của Hoa Sơn là một loại thuốc bí hiếm và là một trong số ít loại có thể sánh ngang với thuốc thiếu Lâm tự. Không đời nào ông ta có thể cho đi một loại thảo dược mà ngay cả võ giả ở Hoa Sơn cũng không dễ dàng có được. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng tiêu thụ thêm lượng khí chỉ khiến tôi thêm độc mà thôi. Tôi không chỉ nhận được nhiều ma khí hơn từ nạp chất mà còn có thể tiêu thụ Đông Hoa Bí ẩn đó và điều này. Mai Hoa Thiên Tôn lấy một món đồ trang sức từ trong túi ra và đưa cho tôi. Tôi cẩn thận nhận nó, trông nó giống như một trang sức thông thường có gắn một viên ngọc màu đỏ đây là cái gì thế? Một món vòng tay trang sức bất ngờ. Mai Hoa Thiên Tôn đáp lại như thể đó chẳng phải chuyện gì to tắt đó là thứ Gu Zun đưa cho ta. Nhị trưởng lão, tôi rất ngạc nhiên vì cái tên được nhắc đến. Tôi không ngờ rằng mình sẽ nghe được bất cứ điều gì về nhị trưởng lão ở đây, hắn đưa cho ta thứ này để tôi có thể chuyển lại cho ngươi khi ngươi quyết định rời đi. Rốt cuộc ông ấy đang muốn làm gì thế? Quyết định rời đi sao? Vậy nhị trưởng lão biết ta sẽ đến Hoa Sơn từ bao giờ? Bỏ qua sự suy nghĩ của tôi, Mai Hoa Thiên Tôn vẫn tiếp tục nói nếu là bảo vật của cửu gia, ta đã giấu đi để chơi với hắn rồi. Nhưng sau khi ta nhìn kỹ thì lại không giống bảo vật chút nào. Giấu nó đi dấu bạo vật của gia tộc người khác. Thật là táo bạo khi lão ta nói như vậy. Trong mối quan hệ bằng hưu của nhị trưởng lão là loại người gì mà họ lại công khai nói đùa về những chuyện như thế. Lúc này tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Bọn khốn nạn này điên rồi. Ta nói là bọn hắn đều điên cả rồi. Đây là tất cả những gì ta có thể cho người lúc này. Rõ ràng trên khuôn mặt ông ấy là ông ta muốn cho tôi nhiều hơn, nhưng tay ông ta lại bị trói. Nhưng như vậy đã là quá đủ với tôi rồi. Không chỉ có một hoặc hai loại thảo mục, mà có vẻ như có ít nhất năm loại và năng lượng mà chúng chứa đựng cũng không hề nhỏ. Tôi không biết mình có thể sử dụng chiếc vòng tay này ở đâu nên tôi sẽ phải hỏi nhị trường lao sau. Hơn nữa, tôi thấy khó có thể yêu cầu Hoa Sơn bất cứ điều gì khi xét đến tình hình hiện tại của họ. Những phần thưởng này đã quá đủ khi xét đến việc họ đã giúp chúng tôi chuẩn bị để trở về với gia tộc và cách họ đối xử với chúng tôi khi chúng tôi ở Hoa Sơn. Và dù sao thì đây cũng không phải là điều quan trọng. Tôi nhìn Mai Hoa kiếm nữ đang ngồi cạnh mình. Dù sao thì tôi cũng đã yêu cầu sự có mặt của cô ấy trước đó rồi. Tôi thận trọng nói với Mai Hoa thiên tôn thương ngài. Hừm. <cười> ông còn nhớ lần ta nói rằng ta có điều muốn hỏi ông không? Ta đồng ý. Ta nghĩ ta có một yêu cầu cần đưa ra ngay bây giờ. Tôi hơi do dự về vấn đề này. Mặc dù rất khó để tôi có thể yêu cầu điều gì đó từ Hoa Sơn xét đến tình hình của họ, nhưng tôi không biết khi nào tôi sẽ quay lại đây. Và đó chính là thời điểm hoàn hảo ta rất vui khi nghe điều đó. Ta cảm thấy hơi tội lỗi vì muốn làm nhiều hơn cho người, vì vậy điều đó sẽ giúp ta thoải mái hơn. Mai Hoa Tiên Tôn nợ nụ cười. Tôi do dự, nhưng tôi nhớ rằng Mai Hoa Kiếm đã nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với suy nghĩ đó, tôi đã nói ta muốn thỉnh cầu được làm võ giả danh dự của Hoa Sơn. Mai Hoa Tiên Tôn mở to mắt khi nghe tôi nói. Chương 108, người sẽ nói cho người biết rõ hơn bất kỳ ai khác. 2. Chương 108, người sẽ nói cho người biết rõ hơn bất kỳ ai khác. 2. Danh hiệu võ giả danh dự được trao cho người ngoài như một cách để bày tỏ lòng biết ơn khi một tông phái gia tộc mắc nợ người đó. Về cơ bản, đây là một danh hiệu thể hiện người này chính là vị cứu tinh của chúng ta. Về cơ bản, tôi đang yêu cầu Mai Hoa Thiên Tôn chấp thuận cho tôi trở thành vị cứu tinh chính thức của Hoa Sơn. Có thể tôi hơi kiêu ngạo và vô liêm sỉ, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói đó. Mai Hoa Thiên Tôn nghe xong lời thỉnh cầu của tôi thì sững sờ. Có vẻ như ông ấy không ngờ tôi lại hỏi ông ấy điều như vậy đó là một điều bất ngờ, ta xin lỗi vì đã đột ngột như vậy. Ban đầu tôi định đưa ra một yêu cầu khác, nhưng bây giờ tôi đã có lý do cho danh hiệu võ giả danh dự của Hoa Sơn. Có lẽ lúc này Mai Hoa Thiên Tôn đang suy nghĩ rất nhiều vì đây không phải là một thứ dễ dàng để tặng cho tôi ta hỏi vậy để phòng ngờ tôi, có phải là do đạo khí bên trong người không? Tôi gật đầu trước lời nói của ông đó sẽ là một trong những lý do lớn nhất. Nếu như được phong danh hiệu võ giả danh dự tôi sẽ có tư cách học võ công Hoa Sơn đương nhiên, tôi không thể sử dụng những kỹ năng đặc thủ như kiếm pháp Hoa Sơn Vĩnh dự này có ý nghĩa rất lớn đối với một người theo phái chính giáo. Tôi có thể chọn học nó một cách bí mật, nhưng tôi không muốn phải gánh chịu hậu quả nếu hành động của tôi bị phát hiện. Sẽ là vấn đề nếu tôi không thể tự do sử dụng đạo khí bên trong cơ thể mình. Luân khí mà tôi nhận được từ bảo vật của Hoa Sơn vẫn luôn ở trong đan điền của tôi mà tôi không thể sử dụng được. Nhờ nó mà tôi có thể đạt tới cấp độ tứ tinh của Cửu Diễm Hỏa Luân Công và đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh với sự giúp đỡ của Thiên Lao, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn khi sử dụng nó mà không được chấp cứ dùng trong bí mật đi, sao lại cẩn thận thế trong những chuyện như thế này? Tôi không phải là người của phe tà giáo. Vậy tại sao tôi lại không tuân theo các quy tắc? Thật vinh dự khi lời nói đó đến từ một ma nhân đã đốt cháy và phá hủy nhà của người khác. Lời của Thiết Lao như đấm vào bụng tôi. Tôi thực sự đã làm như vậy trong kiếp trước, nên tôi không thể cãi lại ông ấy. Nhưng dù vậy, lời tôi nói rằng từ bây giờ tôi sẽ sống như một người tốt là sự thật ít nhất là trong cuộc sống này, tôi muốn và đã lên kế hoạch như vậy. Nhìn thấy Mai Hoa Thiên Tôn im lặng, tôi lên tiếng trước ta cho rằng việc trao cho ta danh hiệu đó là quá khó khăn đối với ông. Không, không phải vậy. Thực ra, ngay từ đầu ta đã muốn trao cho người danh hiệu đó rồi hả ta biết rõ hơn ai hết người đã giúp Hoa Sơn nhiều như thế nào, vậy sao ta lại có thể không cân nhắc đến điều đó? Ông ta định cho tôi danh hiệu đó sao? Tôi bối rối sau khi nghe câu trả lời của Mai Hoa Thiên Tôn. Lao ta tiếp tục nói, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, ta không cân nhắc tới chuyện này là vì ngươi là người của Cựu gia, ta không nghĩ Cựu gia sẽ thích ngươi được phong danh hiệu võ giả danh dự của đạo giáo. Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được ý của Mai Hoa Thiên Tôn, điều đó có lý. Cựu nhân Hoa là một ngoại lệ vì về cơ bản cô ấy đã rời khỏi Cựu gia và trở thành một phần của Hoa Sơn. Trong trường hợp cụ thể của cô, điều đó không quan trọng lắm vì dù sao thì cô cũng không biết nhiều về cựu gia. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Mai Hoa Thiên Tôn ta sẽ ở thôi. Gia tộc cũng sẽ không nói nhiều đâu. Không phải là tôi chỉ suy đoán bừa bãi đầu. Tôi chắc chắn như vậy. Nếu phụ thân tôi nghe được tin tôi được phong làm võ giả danh dự của Hoa Sơn, nhiều nhất ông ấy cũng chỉ nói hai chữ, ta hiểu rồi. Mai Hoa kiếm nữ đứng cạnh tôi cũng lên tiếng trưởng môn, đứa nhóc này không chỉ cứu mạng ta, còn ngăn cản nguy hiểm tiềm tàng đến gần tận y, có quá đủ lý do để phong cho nó danh hiệu này. Tôi được lợi khi cứu cô ấy bằng cách có được một ít ma khí và lý do thứ hai chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cảm thấy hơi tệ, nhưng dù sao thì lời cô ấy nói là sự thật. Mai Hoa Thiên Tôn nuốt dâu một lát rồi gật đầu, ông ấy có đang chấp thuận không? Việc trao cho ngươi danh hiệu đó cũng không khó lắm đâu. Ta sẽ phải nói chuyện với những trường lão, nhưng kết quả thì khá rõ ràng. Sau đó, tuy nhiên, ông ta nhìn tôi chăm chú. "Ta hiểu là ngươi lo lắng về luồng khí trong người ngươi. Đáng tiếc là ta không thể dạy ngươi cách sử dụng luồng khí đó." Ông ấy nói về việc ông ta bận rộn như thế nào vì tất cả những điều đã xảy ra trước giải đấu. Hơn nữa, hôm nay là ngày tôi phải rời đi để trở về gia tộc, vì vậy ngay cả khi tôi được trao danh hiệu đó, tôi cũng sẽ không có ai dạy tôi ông không cần phải lo lắng về điều đó đâu, trưởng môn. Mai Hoa kiếm nữ đi cùng tôi đến gia tộc có thể không giúp được tôi vì cô ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, nhưng có một người ngay bên cạnh tôi có thể chỉ dạy tôi tốt hơn bất kỳ ai. Hả? 15. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Mai Hoa Thiên Tôn, tôi và Mai Hoa kiếm nữ đã di chuyển đến khu vực chuẩn bị xe ngựa. Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ấy chấp thuận dễ dàng như vậy. Ta thậm chí còn nhờ Mai Hoa kiếm nữ giúp ta chuyện này, nhưng sự chấp thuận của Mai Hoa Thiên Tôn dễ dàng hơn ta mong đợi, ông ấy thậm chí còn nói với tôi rằng yêu cầu này của tôi không được tính là một lời thỉnh cầu và tôi vẫn có thể yêu cầu ông ấy điều gì đó trong tương lai. Danh hiệu này luôn dễ dàng có được thế này sao? Ta cũng không biết. Vào thời của ta, danh hiệu như vậy không hề tồn tại. Tôi đã hỏi Thiết lao về điều đó, nhưng có vẻ như ông ấy không biết. Nhưng dù là gì đi nữa, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Sau đó, Mai Hoa kiếm nữ đứng cạnh tôi lên tiếng không biết như này có được không nhỉ? Ý cô là gì? Tiên nghe có vẻ rất trắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cái tên thôi. Hơn nữa, nếu như ngươi hứng thú với võ công của Hoa Sơn. Không, không có chuyện đó đâu. Cô không cần phải lo lắng đâu. Hoa Sơn chuyên về kiếm pháp, tôi chưa bao giờ có ý định học kiếm pháp của họ, chứ đừng nói đến kỹ thuật của họ. Họ quá thiên về kiếm pháp vậy ngươi chỉ muốn chọn ra những phần tốt và học cách lưu thông luồng khí đó thôi sao? Tôi không thể sử dụng Mai Hoa kiếm pháp chỉ trong vài ngày được. Có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của Thiên Lao, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu những điều phức tạp trong võ công của họ. Bây giờ thì đủ rồi. Kết hợp luân khí hủy của hỏa công của cựu gia với đạo khí đệ giản bất tính hoang dã của nó. Tôi tận mắt chứng kiến sự khác biệt lớn đến mức nào. Mai Hoa Thiên Tôn nói sau khi nói chuyện với các trưởng lao sẽ gửi thư chấp thuận cho Cựu gia, nhưng đến thời điểm này thì về cơ bản tôi đã được chấp thuận rồi. Khi tôi đến cửa sau khi đến chân núi Hoa Sơn, có vẻ như tất cả các xe ngựa đều đã sẵn sàng để đi, được phụ đầy đủ mọi thứ. Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy một nhóm người đàn ông cơ bắp. Chuyện gì thế này? Hiển nhiên bọn họ là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, vì ở Hoa Sơn không có ai mặc đồng phục của họ và có thân hình khổng lồ như vậy. Mai Hoa kiếm nữ cũng ngoảnh đầu đi khi nhìn thấy họ. Cô ấy có xấu hổ không? Mặc dù không muốn đến gần hơn nhưng tôi vẫn phải đến, vì vậy tôi tiến đến gần những chiếc xe ngựa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhân Hoa đừng bỏ bữa và đừng quên chúng ta nhé, Nhân Hoa, trông muội gầy quá. Chúng ta nên giúp muội tập chân nhiều hơn. Cánh tay của cô ấy chỉ bằng ngón tay của ta, làm sao điều đó có thể hợp lý được? Các người, làm ơn rời đi được không? Cửu Nhân Hoa nói, cầu xin những người đàn ông lực lượng vây quanh cô. Mặc dù họ lo lắng cho cô nhiều như vậy, họ vẫn giữ khoảng cách với cô, hiểu được cảm xúc của cô. Nhưng khi họ di chuyển xa hơn về phía sau, nhóm lớn của họ thậm chí còn bắt mắt hơn trước. Cửu Nhân hoa hếch vào mặt những người đàn ông mọi người sợ các người đấy. Hả? Ý ngươi là sợ sao? Bọn họ đều có vẻ xúc động. Thật vậy, ai có thể sợ khi chúng ta có tấm lưng to như núi? Đúng vậy. Thiết lao lén đưa ra một nhận xét. Lúc này, tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Có vẻ như không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, vì tự nhiên, người đang ở rất xa, đột nhiên đấm vào đầu các đệ tử bằng 5 đấm của mình. Bụp, bụp, rầm. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng họ bị đánh. Vừa rồi, tôi nghĩ mình đã nghe thấy một số âm thanh không thể phát ra từ đầu người. Nghe như là đang đập đá vậy. Cùng với tiếng động, đệ tử thế hệ thứ hai cũng bắt đầu lăn lộn trên sàn nơi trời. Đại sư Minh đánh người vô tội. Ngươi câm mồm lại đi đồng đốc, xấu hổ quá. Đi ngang qua các đệ tử đang đau đớn trên mặt đất, Tân Hiên bước về phía Cựu Nhân Hoa. Nhân Hoa? Vâng, Tiền Bối. Tôi nhận thấy Tân Hiên giật mình khi Cựu Nhân Hoa trả lời một cách chắc chắn mà không hề sợ hãi đúng vậy, thấy ngươi tự tin ta cảm thấy an tâm hơn cảm tạ Tiền Bối đã lo lắng cho ta. Không, ta không làm gì cả. Ngươi đã tự mình vượt qua tất cả. Tay Tân Hiên hơi run khi nhìn Cựu Nhân Hoa, có vẻ như hắn đang tự hỏi liệu mình có thể xoa đầu cô ấy hay không. Tiền Bối Tiểu nhân hoa hỏi tự hỏi hắn ta đang làm gì nhưng hắn hạ tay xuống có vẻ như hắn ta quyết định rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc thay vào đó hắn ta mỉm cười ngượng ngùng và nói không có gì đâu đi đường bình nga nhé sau khi cuộc trò chuyện kết thúc hắn bắt các đệ tử vẫn còn nằm trên mặt đất đứng dậy và chuẩn bị quay trở lại hoa Sơn vào lúc đó ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong một giây hay chăm sóc cô ấy thật tốt nhé hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn bằng thần giaoo cách cảm ta biết tôi đáp lại tương tự nhận được lời nói của tôi thân hiên nhìn tôi với vẻ sử sốt có vẻ như hắn ta không nở rằng tôi cũng có thể nói chuyện bằng thần giaoo cách cảm Sau đó, hắn ta chỉnh lại nét mặt, gật đầu và bắt đầu bước chậm rãi lên cầu thang. Sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất, tôi vừa bước tới toa xe ngựa thì có người gọi và ngăn tôi lại, cứu công tử." Khi nhìn lại, tôi thấy Dũng Phong, Dũng Phong đại hiệp. "Làm sao ngươi lại xuống đây?" Tôi nghĩ rằng các đệ tử thế hệ thứ ba không thể xuống đây nếu không được phép. Dũng Phong trả lời câu hỏi của tôi như thể không có chuyện gì xảy ra, "Ta chỉ bí mật đến đây thôi." Gã này thực sự là một kẻ điên. Làm sao hắn ta có thể thản nhiên vi phạm quy định của tông phái như vậy? Điều này làm ta ấm lòng. Hắn làm ta nhớ đến bản thân mình hồi trẻ. Tôi nghĩ mọi vấn đề đều bắt nguồn từ ông, thiết lão. Tôi không thể không lắc đầu, ta vội vã xuống đây vì nghe nói hôm nay người phải đi. Ồ, tôi không nói gì với hắn ta về việc tôi rời đi sao? Tôi đoán là tôi quên nói với hắn vì tôi quá bận, ngươi có khỏe không? Ta nghe nói hôm qua ngươi bị đánh. Tôi nghe nói hắn ta không chỉ thua mà còn ngất xỉu sau khi bị đánh vì đối thủ của hắn không ai khác chính là Tân Hiên. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, hắn ta có vẻ vẫn ổn ổ. Nhờ sư phụ nhẹ tay nên những cú đánh của sư phụ chỉ gây đau đớn, nhưng không đủ sâu để lại bất kỳ vết thương nào trên cơ thể ta. Ồ, ta hiểu rồi. Làm sao hắn có thể nói ra điều đáng sợ như vậy một cách tươi sáng như vậy? Về cơ bản, hắn đang nói rằng hắn ta đã bị tra tấn và gã không có dấu vết nào về điều đó trên cơ thể mình. Tông phái này thực sự không bình thường. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ đều là kẻ điên. Dụ Phong mỉm cười lấy thứ gì đó từ trong túi ra đưa cho tôi, đó là một vật có biểu tượng là hoa mận. Khi tôi đang xem món quà mới của mình, hắn ta nói đây là biểu tượng của ta. Tại sao ngươi lại đưa cho ta thứ này? Ta chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng ta muốn nhờ ngươi trả lại nó cho ta khi chúng ta gặp lại. Tôi không thể không cau mày trước lời nói của hắn. Tại sao hắn ta lại làm điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm? Tôi liếc nhìn Dũng Phong và tự hỏi liệu hắn có thuộc nhóm nào đặc biệt không, nhưng chàng trai trẻ vẫn tiếp tục nói mà không hề quan tâm và ta hy vọng rằng lúc đó ngươi cũng sẽ chấp nhận lời thách đấu của ta. Hửm. Tôi nhìn gã với vẻ mặt lạ lùng, cố gắng hiểu ý hắn khi nói thế. Tôi nhìn thấy tinh thần cạnh tranh nhẹ nhàng toát ra từ đôi mắt hắn. Sau khi hiểu ý gã, tôi mỉm cười. Hắn ta muốn tôi trở thành đối thủ của hắn. Tôi không thể tin là tôi lại nhận được sự đối xử như vậy từ chính kiếm Long. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Tôi mỉm cười nhẹ. Cứ đi biểu tượng Dũng Phong đã đưa cho tôi đừng, ta mong chờ cuộc gặp tiếp theo của chúng ta. Dũng Phong nở nụ cười tươi, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời của tôi đa tạ ngươi. Ta đã có thể học được nhiều điều từ ngươi. Để lại tôi những lời này, Dũng Phong không chút do dự quay về Hoa Sơn vấn tượng. Tôi cảm thấy gần đây có rất nhiều người cảm ơn tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không làm được gì nhiều để xứng đáng với tất cả những điều đó. Thiết Lao cái gì? Ông có chắc là mình ngổn không? Ta không biết khi nào mình mới có thể quay lại Hoa Sơn sau khi rời đi. Thiết Lao đã nói với tôi rằng ông ấy vẫn ổn khi tôi nói chuyện với ông ta vào đêm hôm trước. Nhưng tôi cảm thấy mình nên chắc chắn thêm một lần nữa không có cách nào để ta có thể ở lại đây. Điều đó có thể đúng thêm vào đó. Ông dừng lại để hít một hơi thật sâu, ta cảm thấy như bây giờ ta đã biết mình cần phải làm gì cho thế giới này, vì vậy không có lý do gì để ta ở lại đây. Đó là lý do tại sao ta ổn. Đừng lo lắng về điều đó. Đã hiểu. Ngay cả khi tôi hỏi ông ấy có ý gì khi nói như vậy, Lao ta chỉ trả lời rằng ông không thể nói cho tôi biết ngay được điều đó thật bực mình, nhưng làm phiền Lao ta cũng chẳng có ích gì, rõ ràng là ông ấy không muốn tôi gây sức ép. Sư phụ, Cửu Nhân Hoa, người đang chuẩn bị lên xe ngựa đã phát hiện ra tôi và Mai Hoa kiếm nữ rồi lập tức chạy về phía chúng tôi còn vừa mới tới à? Cửu Nhân Hoa ôm chặt Mai Hoa kiếm nữ, cô đáp lại bằng cách vuốt tóc thiếu nữ. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc, tôi hỏi Cửu Nhân Hoa, vẫn đang trong vòng tay của Mai Hoa kiếm nữ, mọi người đã lên hết chưa? Ừm, còn thần Ilya thì, thì sao? Nghe nói ông ấy đã ở trong xe ngựa từ sáng. Theo lời Cửu Nhân Hoa, thần Ilya đang ở trên cỗ xe ngựa do Hoa Sơn chuẩn bị, chứ không phải là cỗ xe ngựa của kiểu gia. Sau đó tôi hỏi Cửu Nhân Hoa ngươi có mang theo hết quần áo không? Những người khác đã hỏi ta hàng chục lần rồi mà bây giờ ngươi còn hỏi ta nữa hả kaka, tất cả đều tốt. Miễn là ngươi có chúng. Sau một hồi nói chuyện phiếm, tôi vào trong xe ngựa, Vi Tuyết Á chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Nam cung phi đã ngủ trên đầu gối Vi Tuyết A thiếu ra. Cô gái này lại ngủ nữa à? Tỷ ấy nói rằng tỷ ấy mệt vì hôm qua không ngủ đủ giấc. Có vẻ như cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ im lặng hết mức có thể để không đánh thức cô ấy. Sau khi nhìn quang cảnh bên ngoài một lúc, tôi nghe thấy giọng nói của Kiếm Tôn chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Ồ, vâng. Tôi quên mất Kiếm Tôn đang ở trên ngựa dẫn đầu cỗ xe ngựa. Tôi lập tức trở nên khiêm tốn sau khi nhận ra điều đó. Chiếc xe ngựa do một trong tam tôn giả hùng mạnh dẫn đầu thực sự có hiệu quả trong việc khiến tôi phải dọn dẹp hành động của mình. Khi thấy tình hình như vậy, Lao Thiết không khỏi hỏi tại sao gã đàn ông đó lại lái xe ngựa thế. Bản thân tôi cũng không biết điều đó, và tôi thậm chí còn tò mò hơn cả Thiết lão về lý do này. Cùng với tiếng khí đầy năng lượng, cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển động. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công việc ở Thiểm Tây và đang trên đường trở về gia tộc, sau khi trở về ta sẽ không đi du lịch một thời gian. Chỉ riêng năm nay, tôi đã đi Thiểm Tây và Tư Xuyên, nên tôi không muốn đi những chuyến đi dài, dài như vậy nữa. Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Thân lão lên tiếng nhìn cách ngươi nói thì có vẻ mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý ngươi đâu. Tôi buộc mình phải lờ đi những lời nói đáng ngại của lao ta. Khi cuối cùng tôi trở về gia tộc, tôi đã phải đối mặt với một tình huống mà tôi không ngờ tới. "Sao ngươi lại ở đây?" Tôi hỏi trong sự sửng sốt. Cô ấy trả lời với khuôn mặt thường hồng sợ xin chào. Cô ấy có mái tóc xanh đậm và đôi mắt sáng lên màu xanh lục tương tự độc phong của Đường Gia Tư Xuyên, Đường tổ nhiệt, đang ngợi tôi ở gia tộc của tôi. Chương 109. Ồ. 1. Chương 109. Ồ. Một. Khi chúng tôi bắt đầu quay trở về gia tộc, thời tiết đã thay đổi. Cái nóng oi ả của mùa hạ đã biến mất và những chiếc lá xanh đã bắt đầu chuyển màu. Mùa thu đến mang theo làn gió mát dịu nhẹ thoảng qua trong không khí. Lúc đó là mùa xuân vào ngày tôi sống lại, điều đó có nghĩa là hai mùa đã trôi qua kể từ đó cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Lưng tôi bị đau vì phải ngồi quá lâu khi ngồi trên xe ngựa. Rắc. Tôi chỉ cử động một chút thôi, nhưng tôi nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc. Vì chúng tôi đang ở ngoài đường nên có rất nhiều người tụ tập ở khu vực đó vậy đây là Sơn Tây ạ. Đây có phải là lần đầu tiên ông đến đây không? Tất nhiên là không, chỉ là nó rất khác so với những gì ta nhớ có thật sự khác biệt so với khi Thiết lao còn sống không. Tôi chỉ hỏi ông ấy vì ông nói như thế đây là lần đầu tiên ông đến nơi này, đã nhiều thời gian trôi qua kể từ đó. Khi Nam Công Phi người một lần nữa ngủ tiếp đi khi dựa vào vai Vị Ta, nhận ra chúng tôi đã đến, cô ấy khẽ mở mắt. Tôi định tự mình đánh thức cô ấy dậy, vì vậy cô đã giúp tôi đỡ mất công. Cô rối tay và vận mình vài lần. Nhìn cô ấy rối tay, tôi nói chắc hẳn ngươi đã ngủ rất ngon, có thấy sáng khoái không? Có. Tôi hỏi cô ấy nửa đùa nửa thật, nhưng cô trả lời rất nghiêm túc. Tôi mỉm cười trước phản ứng của cô ấy và nhìn về phía cửa sổ xe ngựa. Vì Vị Người cũng đang ngủ, cũng sẽ sớm thức dậy tôi nghĩ chúng ta sẽ tới sớm thôi. Nghe thấy mẫu diễn đang đi cạnh cổ xe ngựa, tôi nhìn ra xa và thấy bức tường bao quanh trụ sở của cựu gia. Chỉ khi nhìn thấy công trình kiên cố khổng lồ này, tôi mới thực sự cảm thấy như ở nhà ta thực sự đã trở lại. Cuối cùng tôi cũng trở về nhà sau vài tháng 16. Khi cổ xe ngựa tiến vào cổng gia tộc, tôi thấy đã có khá nhiều người tụ tập ở đó. Tôi đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra vì tôi đã gửi thư cho gia tộc trước đó. Sự trở về của cựu nhân hoa với gia tộc đã là một tin tức lớn Nhưng nó thậm chí còn lớn hơn nữa vì sự xuất hiện của Mai Hoa kiếm nữ và thần khí khỉ xuống xe ngựa, tôi thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hung dữ đứng trước đám đông. Chiến thần hổ và phụ thân tôi, Cửu Chiến Luân, đang đợi chúng tôi, người đàn ông đó chắc hẳn là phụ thân của ngươi. Ông đã nhận ra chưa? Sẽ thật kỳ lạ nếu ta không nhận ra, vì hai người trông giống nhau mà. Chúng ta có thực sự giống nhau đến vậy không? Công bằng mà nói, tôi đã nghe nói rằng tôi trông giống ông ấy từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi nghe điều đó ngày càng thường xuyên hơn khi tôi lớn lên, ngươi trông còn giữ tận hơn cả hắn. Thật sự rất phấn tượng. Đó không hẳn là một lời khen ngợi. Tôi bước tới trước và nhìn phụ thân tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vẫn cảm thấy hơi không thoải mái khi nhìn vào đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực của ông ấy. Ừm. Lông mày của phụ thân tôi nhíu lại một giây sau khi ông nhìn tôi mà không nói một lời, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ lướt qua tôi. Tôi cho rằng ông ấy nhận thấy sự thay đổi ở tôi, mặc dù tôi đã cố gắng che giấu điều đó. Khoảng thời gian đó không quá dài nhưng cũng đủ để tôi xoa dịu mọi năng lượng bên trong mình. Tôi đã thanh lọc hết toàn bộ ma khí đã hấp thụ từ nạp chất và có thể làm dịu đi luồng khí đang chạy quanh đang điền rỡ của tôi. Về cơ bản, tôi đã đạt đến trình độ có thể che giấu trình độ công của mình. Nhưng có vẻ như tôi vẫn không thoát khỏi mắt phụ thân tôi, ông ta nhìn tôi một lát rồi nói, "Ta đã nhận được đầu ngươi gửi từ Hoa Sơn, còn có cả thứ nữa." Có vẻ như ở đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một số sự cố xảy ra ở đó. Ông gật đầu trước câu trả lời của tôi. Phản ứng của ông không thể tầm thường hơn. Tôi chỉ đến đó để trả lại bảo vật và đưa cựu nhân Hoa trở về, nhưng còn nhiều chuyện khác đã xảy ra. Làm sao tôi biết được tất cả những chuyện đó sẽ xảy ra? "Vì ngươi vừa đi một chuyến đi dài nên hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai đến phòng ta." "Đã hiểu." Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó. Mặc dù chúng tôi mới gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian. Sau đó, phụ thân đi ngang qua tôi và đi về phía Mai Hoa kiếm nữ và thần y đó, ông tối đầu trước thần y y đã lâu không gặp, thần y tiền bối quả thật đã lâu lắm rồi, tiểu đại nhân, đã mấy chục năm rồi. Sức khỏe của người trong suốt thời gian qua vẫn tốt chứ? Người nghĩ giả thì ta khỏe mạnh sao? Ta chỉ sống vì ta không thể chết, nhưng ta mừng là người trông không tệ bằng một nửa ta. Có vẻ như phụ thân tôi và thần y quen biết nhau. Công bằng mà nói, việc họ quen biết nhau cũng không có gì lạ vì phụ thân tôi đã hoạt động trong ngành này một thời gian chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cho tiền bối. Ngươi đã chuẩn bị những gì? Vì ngươi nói không muốn gì to tắt nên chúng ta đã chuẩn bị một tòa nhà để tiền núi ở. Chậc, ta đã không thích cách ngươi đối xử với ta như thế này rồi. Ta nhớ mình đã nói rằng một căn phòng nhỏ là đủ với ta rồi." Thân Ý liền nói với giọng không hài lòng, nhưng vẻ mặt của phụ thân tôi vẫn giữ nguyên. Sau đó, ông nhìn về phía Mai Hoa Kiếm nữ. Kiểu nhân Hoa ở ngay phía sau cô, vì vậy khi người đàn ông ai vệ nhìn về phía họ, vai của Kiểu nhân Hoa hơi giật. Mai Hoa Kiếm nữ nhìn ra chủ Kiểu ra rồi túi đầu chào đã lâu rồi nhỉ. Đúng vậy, thực sự là như vậy. Tang nghe nói cô đang ở đây với nữ nhi ta, nếu ngươi vui lòng cho phép ta, ta không có lý do gì để từ chối cô, vì ta đã biết rồi. Ta hy vọng cô sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ. Đa tạ sự cân nhắc của ngươi." Sau đó ông nhìn kiểu Nhân Hoa nhưng không nói gì nhiều làm tốt lắm, đó là tất cả những gì ông ấy nói. Tôi cảm thấy ông ấy hơi lạnh lùng với cô nữ nhi mà ông đã lâu không gặp, nhưng kiểu Nhân Hoa có vẻ thích phản ứng như vậy hơn khi biểu cảm của cô nàng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ngay khi tôi nghĩ rằng đã đến lúc vào nhà sau khi chào hỏi xong, một người bước ra khỏi đám đông và đến gần phụ thân tôi. "Hả? Đó là Nam cung phi?" Người vừa mới xuống xe ngựa ta kính chào gia chủ của Cựu gia ở sân tây. Ta là Nam cung phi của gia tộc Nam cung gia." Cô ấy nói một cách kính trọng và cúi đầu, nhưng giọng điệu có phần khác biệt. Tôi chưa bao giờ nghe Nam cung phi nói rõ ràng như vậy. Cô ấy trông như một người hoàn toàn khác mà tôi không biết. Vẻ mặt ngốc liệt của cô ấy biến mất và cô ấy đứng đó với lưng thẳng và tóc được chải gọn gàng. Cách nói chuyện ngắn gọn, độc đáo của Nam cung phi cũng không thấy đâu cả. Cô ấy trông và nói như một nữ nhân trưởng thành, thanh lịch thật sự là cô ấy sao? Ta gần như không thể nhận ra đó chính là con bé đã ngủ trong xe ngựa và chạy nước đại khắp nơi. Thật sự rất sốc khi thấy cô ấy trông khác lạ đến thế. Sau khi nhìn nhanh Nam cung phi, ông ấy gật đầu ta là Cửu Triệt Luân, ta đã được thông báo là ngươi đi cùng con trai ta. Nhờ có lòng tốt của Cửu thiếu gian nên ta mới có thể đi cùng ta hiểu rồi. Tuy nhiên, ta phải thông báo với ngươi rằng Nam cung gia đang tìm ngươi, vì vậy ta sẽ phải liên lạc với họ ngay sau khi xác nhận được vị trí của ngươi. Nam cung phi gật đầu trước lời nói của phụ thân tôi. Sau khi trao đổi thêm vài lời với ông ấy, cô đến bên tôi cái gì thế? Hửm? Ngay khi tôi hỏi, cô lập tức trở lại với vẻ mặt và cách nói chuyện thường ngày. Cái gì thế này? Chuyện này hơi, không Chuyện này thực sự đáng sợ. Tôi không biết cô có khả năng nói chuyện như thế cái gì cơ, không, hai người đang nói về cái gì thế. Ông ấy bảo ta ở lại đây cho đến khi gia tộc ta cử người tới. Tôi cảm thấy như mình đang bị ảo giác khi cô trò chuyện với phụ thân tôi vì cô đã trở lại bình thường. Có vẻ như họ sắp liên lạc với Nam Cung gia về chuyện này, vì hoàn cảnh cô đi cùng tôi không hề bình thường chút nào. Thành thực mà nói, tôi nghĩ rằng những người của Nam Cung gia đã đợi sẵn cô ở cựu gia, nhưng may mắn thay, điều đó đã không xảy ra ngươi sẽ ổn chứ. Tôi hỏi Nam Cung Phi theo phản xạng. Tôi thậm chí còn không chắc mình có ý gì khi hỏi câu hỏi đó liệu cô ấy còn nên quay lại hay ở lại đây không. Những từ ngữ cứ thế tuân ra một cách tự nhiên. Nam Cung Phi có vẻ hơi sốc khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng cô mỉm cười ngay sau đó. Nụ cười của cô cũng làm tôi ngạc nhiên. Ta ổn mà, cô ấy bình tĩnh trả lời vì chẳng còn điều gì khiến ta sợ nữa. Trước khi tôi kịp hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của cô, cô ấy đã bỏ đi cùng một trong những người hầu được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô. Tôi tự hỏi cô có ý gì khi nói câu đó lúc nãy. Tôi cảm thấy lời nói của cô có rất nhiều ý nghĩa, nhưng nụ cười của Nam cung phi thực sự đọc lại trong tâm trí tôi con bé đó thật biết cách quyến rũ người khác. Tôi biết ông ta không nói về ngoại hình của cô ấy khi lão ta nói thế. Càng ở bên cô ấy, tôi càng nhận ra Nam cung phi còn nhiều khía cạnh mà tôi chưa biết. Cụ thể hơn, cô trông khác so với thời còn là Ma kiếm. Họ chắc chắn là cùng một người, nhưng đồng thời lại rất khác biệt. Đôi mắt vô hồn mà cô vẫn thường có giờ đây khác hẳn với đôi mắt cô bây giờ và nụ cười gần đây của cô khiến tôi nghĩ về cô như một người hoàn toàn khác người có vẻ thất vọng. Tôi gật đầu trước lời nói của Thiết Sẽ không sai khi nói rằng tôi thất vọng. Tôi thực sự thất vọng. Phải mất quá lâu để tôi nhận ra rằng cô ấy là người có khả năng nợ nụ cười như vậy. Trong lúc tôi đang nhìn vào khoảng không vô định, có người nắm lấy tay tôi. Da họ ấm áp và mềm mại thiếu da. Chúng ta vào đi. Đó là vi tuyết ta được rồi, chúng ta nên vào trong ngay bây giờ. Phụ thân cũng dẫn các vị khách vào gia tộc khi họ cũng đã nói chuyện xong ông ấy bảo tôi nghỉ ngơi cả ngày đó là lý do tại sao ông ấy bảo tôi đến phòng ông vào ngày hôm sau. Tôi thực sự cần thời gian để nghỉ ngơi vì đó là một chuyến đi dài. Nhưng vấn đề nằm ở bông hoa. Tôi vẫn chưa hấp thụ đông hoa lấy được từ nơi ẩn náo của Hắc Cung sau khi giết nạt chết, mặc dù đã nhiều tháng trôi qua. Tôi nghĩ một tuần là đủ, nhưng để cơ thể tôi thích nghi với một thế giới mới thì mất nhiều thời gian hơn chính ngươi cũng đã chỉ hoãn việc đó vì ngươi nói rằng ngươi vẫn chưa quen với cảm giác đó. Tôi muốn học và làm chủ cảm giác mà thiết Lao đã chỉ cho tôi đó là kết quả của việc kết hợp đạo khí tĩnh lặng với hỏa khí của tôi, cho phép tôi sử dụng chúng hiệu quả hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng việc bổ sung thêm nội khí vào cơ thể sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Sẽ rất dễ dàng để tiêu thụ đông hoa trong suốt chuyến đi, nhưng tôi quyết định rằng việc làm quen với vùng đất mới là ưu tiên hơn cả. Và vì bông hoa này không hao gữa, cũng không mất đi lượng khí theo thời gian nên tôi có thể chỉ hoãn việc sử dụng nó vô thời hạn. Một điều nữa tôi học được là, ngươi không thể cảm nhận được năng lượng của loài hoa này, nếu ngươi không có ma khí đây chỉ là một giả định, nhưng về cơ bản thì tôi khá chắc chắn. Cả Kiếm Tôn và Mộ Diễn đều không để ý đến bông hoa này trong suốt chuyến đi dài của chúng tôi. Có thể nó được bọc trong vải, nhưng nếu đây là một bông hoa có lượng khí bình thường thì không có cách nào họ không để ý đến nó. Nam Cung Phi có vẻ như đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ, nhưng có vẻ như cô ấy cũng không nhận ra đó là mùi của hoa. Điều này quả là tin tốt đối với tôi, ngươi nghĩ ngươi đã sẵn sàng chưa? Thiết lão hỏi liệu tôi có thể ăn bông hoa đó ngay bây giờ không ngừng, đến thời điểm này, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị đủ rồi. Tôi không thể thực sự nói rằng tôi chắc chắn mình đã sẵn sàng, nhưng tôi tin rằng mình đang ở trạng thái thỏa đáng. Tôi dự định sẽ dùng nó vào tối nay. Thiết Lao không nói thêm gì nữa. Về cơ bản, ông bảo tôi cứ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nơi ở của tôi mà tôi đã không nhìn thấy trong một thời gian dài trông vẫn như vậy. Mặc dù điều đó là hiển nhiên, vì ngay cả khi tôi đi vắng, tôi vẫn có người hầu chăm sóc nơi này. Những gia nhân đi cùng tôi đến tiệm Tây có lẽ cũng mệt mỏi như tôi, nhưng họ bắt tay vào làm việc ngay sau khi cất đồ lại đi. Tôi thực sự ấn tượng với sự tận tâm của họ. Tôi tắm rửa cơ thể mệt mỏi và thay quần áo. Tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi một chút vì vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn thiếu ra. Và rồi, một gia nhân đến phá vỡ sự yên tĩnh của tôi có chuyện gì thế? Thưa thiếu gia, có khách đến. Họ đang đợi ở nhà khách. Đột nhiên có khách đến? Họ đến gặp ta à? Ta mới về mà đã có khách rồi hả? Tôi hỏi trong khi đứng dậy đó là ai. Khi nghe câu trả lời của người hầu, tôi biết mình phải hành động nhanh chóng 10. 10 ngày vị khách đã chờ đợi ở cựu giả suốt 10 ngày. Phải mất quá nhiều thời gian để một vị khách lưu trú ở một nơi xa lạ, đặc biệt là khi người mà vị khách đó đang tìm kiếm lại không có ở đây. Vào thời điểm đó, cô ấy có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã không may mắn và quay lại vào một ngày sau đó. Hơn nữa, một thiếu nữ xuất thân từ đại gia tộc danh giá chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở một nơi như thế này. Bất chấp tất cả những điều đó, cô vẫn ở đây 10 ngày. "Sao người lại ở đây?" Tôi hỏi trong khi nhìn người thiếu nữ trước mắt. Tôi cố nhìn vào mắt cô, nhưng cô ấy vẫn tránh giao tiếp bằng mắt và tiếp tục nhấp từng ngụm trà trong im lặng với khuôn mặt hơi ửng hồng đường tiểu thư. Cô giật mình khi tôi gọi tên cô. "Ừm. Ta nghe nói ngươi tới đây tìm ta." Cô nữ nhi quý giá của đường ra mà tôi tình cờ gặp khi đi đương binh chiến hội đang ngồi ngay trước mặt tôi. Cô hiện tại được gọi là Độc Nữ và cô sẽ được gọi là Độc Phong trong tương lai. Đường Tố nhất hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng lên tiếng lừ ứng. "Ta đến vì ngươi." Có vẻ như cô đã cố gắng nói một cách tự tin nhất có thể, nhưng lời nói của cô ấy dần tan biến vào cuối câu từ tứ xuyên đến tận đây sao? Khá xa phải không? Có lẽ không quá xa đâu nhỉ? Giọng điệu của cô ấy nghe như đang tự hỏi bản thân khi nói chuyện. Thất nhiên là xa rồi. Chính tôi cũng đã đi chuyến đó. Tôi chỉ đến đó để xem căn hầm bí mật tôi nhưng thiếu nữ này đến đây làm gì? Khi lần đầu tiên được thông báo về sự có mặt của cô ấy, tôi thực sự nghĩ rằng cô đến đây vì Nam Cung Phi chứ không phải vì tôi. Tất nhiên, điều đó chẳng hợp lý chút nào vì dù sao chúng tôi cũng đang ở trong cựu gia, nhưng sự có mặt của cô rất kỳ lạ, nên ngay cả viễn cảnh hoang đường như vậy cũng không phải là không thể đổ khống nạn. Qua gì? Tôi nghĩ là tôi đã nghe nhầm. Tôi gọi thiết láo một lần nữa sau những lời lẽ gay gắt của ông, nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối. Tôi bỏ qua lời nói của lão và quyết định tập trung vào Đường Tố Nhiệt đang ở ngay trước mặt tôi, "Vậy ra ngươi đến đây là vì ta sao?" "Vâng, vâng. Ta đến đây để gặp ngươi." "Tại sao?" "Bởi vì ta muốn nhìn thấy y." Cô đột nhiên ngừng nói và cá lưới. Sau đó, cô ấy bắt đầu uống trà với khuôn mặt tường đỏ. "Trà như thế này không phải quá nóng để cô ấy có thể uống sao?" Ngay cả tôi cũng không thể uống những thứ nóng như vậy mặc dù cơ thể tôi đã được tôi luyện bằng hỏa công của gia tộc tôi. Tôi cho rằng điều này không phải là vấn đề đối với Đường Tố Nhiệt. Uống xong tách trà, Đường Tố Nhiệt lại mở miệng, hơi nước ra từ miệng cô cũ thiếu gia. Từng, ta đến đây vì muốn hỏi ngươi một điều. Có người đường ra từ tứ xuyên đi đến tận sân tây. Tôi tự hỏi việc này quan trọng đến mức nào để cô ấy đích thân đến đây. Tôi thúc giục Đường Tố Nhiệt nói, vẫn tự hỏi tại sao cô ấy lại có mặt ở nhà tôi xin hay nói. Từng, trước đó, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi muốn hỏi gì? Đường Tố Nhiệt có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng dường như có chút oán hận trong ánh mắt nhìn tôi. Tôi tự hỏi cô ấy sẽ hỏi tôi điều gì để cô ấy nhìn tôi như vậy. Dấu chấm hỏi hình thành trên đầu tôi nhanh chóng biến mất khi tôi nghe câu hỏi của Đường Tố Nhiệt ngươi nói với ta rằng tên là Cựu Thiết Diệp. Vậy là sao? Ồ, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Chương 110. Ồ, 2. Chương 110. Ồ, 2. Đó là một ngày hè nóng nực khi điều bất ngờ xảy ra với Đường Tố Nhiệt. Sau khi luyện tập độc công như thường lệ, cô lau mồ hôi trên trán và nhấp một ngụm trà độc. Uống loại trà này giúp cô rèn luyện độc công, nhưng còn một lý do quan trọng khác khiến cô thích uống nó. Khi cô uống vào, cô cảm thấy vị đắng đặc trưng và có cảm giác ngứa gian nhẹ trên đầu lưỡi, tê liệt trong giây lát. Thiếu chủ Đường ra và là ca ca của Đường Tố Nhiệt, Đường Tiểu Dương, muốn bắt chuyện với cô này, "Tố Nhiệt, muội có nghe thấy chuyện gì không?" "Nghe thấy chuyện gì cơ?" Ta nghe nói Phi cô nương sắp kết hôn với ai đó. Cái gì? Đường Tố Nhiệt kinh ngạc hét lớn, trong đầu nghi thẩm, chúng ta mới vừa không gặp mặt, cô ấy đột nhiên kết hôn với người khác. Sao thì ấy lại đột nhiên kết hôn với ai đó? Ta cũng rất kinh ngạc khi nghe được tin tức này, nhưng có vẻ như tin tức này đã được phái cái bang chuyển đi khắp nơi rồi. Phái cái bang có liên hệ với nhiều nơi trong chính giáo, thường cung cấp thông tin quan trọng cho các gia tộc khác. Tin tức quan trọng lần này là cuộc hôn nhân của hậu duệ trực hệ của Nam cung gia. Khi Đường Tố Nhiệt nghe được tin này, cô ấy lập tức bắt đầu lo lắng. Người tỷ ngốc nghếch đó thực sự sắp kết hôn với ai đó sao? Nam cung phi có lẽ vẫn chưa được thế giới biết đến, nhưng Đường Tố Nhật biết rằng thiếu nữ này nằm trong số những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu về võ thuật. Không chỉ vậy, cô ấy còn đẹp đến mức không thể tin được. Vấn đề là, không giống như những thành viên lạnh lùng của Nam cung gia, tính cách của cô thực sự rất bộc hề. Hy vọng đó không phải là một kẻ xấu Đường Tố Nhật tự trấn an rằng Nam cung phi sẽ không kết hôn với người kỳ lạ vì cô ấy xuất thân từ gia tộc Nam cung, một trong tứ đại gia tộc. Cô ấy hỏi, Kaka, phi tỷ kết hôn với gia tộc nào?" "Ừ, họ vẫn chưa kết hôn mà. Nếu Nam cung phi dính đến kẻ xấu, Đường Tố Nhật sẽ giúp cô ấy." cô đã có thể ngăn chặn cột hôn nhân của mình với Nam Cung Thiên Tuấn bởi cơn giận dữ, vì vậy cô rất tự tin khi nói đến những chuyện như thế này. Đường Tiệu Dương trả lời câu hỏi của Đường Tố Nhật nhưng ta nghe nói là kiểu gia ở sân Tây. Cái gì? Đường Tố Nhật hỏi lại lần nữa, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm Đường Tiệu Dương không để ý đến vẻ mặt buồn rầu của Đường Tố Nhật mà vẫn tiếp tục nói với giọng vui vẻ, ngươi cũng biết hắn đúng không? Là người của cựu gia mà ngươi gặp lần trước, người sắp cưới phi cô nương. Và đó chính là lý do Đường Tố Nhật ngất xỉu vào ngày hôm đó vì quá sốc. Phải mất 4 ngày cô mới tỉnh lại ư? Cũng không phải là chúng ta quen nhau lâu rồi điều đó thực sự gây sốc với cô, nhưng cô vẫn tự nhủ rằng mình xuất thân từ một đại gia tộc danh giá và gạt bỏ những suy nghĩ trong mặt đó sang một bên. Nhưng rồi, cô đột nhiên nhớ đến chàng trai đã thực sự làm cô say mê đó là người mà cô hầu như chưa nói chuyện bao giờ, nhưng cô vẫn thấy dùng mình khi thấy hắn ta xuất hiện. Cô nghĩ rằng cô có thể quên hắn ngay lập tức. 4 ngày sau, cả ngày hôm đó, đôi mắt của hắn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô không thể tin rằng mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy chỉ vì ngoại hình của một hắn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng Cô nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nên cô tự thuyết phục mình rằng mình sẽ sớm ổn thôi đến ngày thứ 5. Cô không thể ngủ được chút nào đến ngày thứ 6. Cô bắt đầu bỏ bữa. Cô không có cảm giác thèm ăn. Chỉ đến lúc đó Đường Tố Nhật mới nhận ra rằng cô có thể đã gặp ra dối. Vào ngày thứ 7 ta tưởng tỷ ấy nói là không thích hắn ta. Trong lòng Đường Tố Nhật bắt đầu đoán hận người tỷ tỷ mà mình yêu thương. Cô nghĩ thầm, lần trước khi ta hỏi tỷ, tỷ không hề có chút cảm xúc nào trên mặt mà nói rằng tỷ không thích hắn ta. Tỷ ấy chỉ là một con cáo có khuôn mặt buồn tệ thôi. Đường Tố Nhật mất trí và ném chiếc gối của mình. Đường thiệu Dương tình cờ đi ngang qua đã bị nó đánh trúng đến ngày thứ 8 đường tố nhận nhận ra rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này cô sẽ gặp rắc rối suốt đời cô không chỉ gặp khó khăn trong việc tập luyện mà còn bỏ bữa Và thậm chí còn khó ngủ cô phải thừa nhận rằng căn bệnh cô mắc phải là bệnh tương tư cô cảm thấy thật đáng thương khi cảm thấy như vậy chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai của một chàng trai nhưng không còn cách nào khác cô phải thành thật với chính mình ngay cả bây giờ mỗi khi nghĩ đến đôi mắt giữ tận của hắn cô lại loạn chọn bước đi như thể bị bỏ bừa hình ảnh của hắn đã huyện lên trong đầu câu ngay cả trước khi nghe tin kết hôn nhưng sau khi nghe tin hắn kết hôn Cô không thể chịu đựng được nữa, ta phải làm gì đây? Cô phải tìm ra câu trả lời đến ngày thứ 9. Cô đã tìm ra câu trả lời. Thực ra thì rất đơn giản. Cô chỉ cần đến gặp hắn ta là được, đó là tất cả những gì cô phải làm, vì vậy cô tự hỏi tất cả những ồn ào đó là vì mục đích gì. Chỉ sau khi đưa ra được câu trả lời, cô mới có thể thưởng thức bữa ăn của mình trở lại. Trạng thái tinh thần của cô đã thay đổi đến mức không thể cứu chữa được nữa. Sau đó, vào ngày thứ 10, Đường Tố Nhật yêu cầu được gặp gia chủ, phụ thân cô và nói chuyện với ông. Cô nói với ông rằng cô muốn và cần phải đến tụ gia. Ban đầu Phụ thân cô từ chối yêu cầu của cô, hỏi cô tất cả những điều vông nghĩa đó là gì, nhưng Đường Tố Nhật là một chuyên gia trong việc nổi cơn thịnh nộ. Cô không có ý định thua cuộc tranh luận này. Trong suy nghĩ của cô, nếu cô thua ở đây, cuộc sống của cô sẽ chấm dứt. Cô không thể dễ dàng lùi bước như vậy. Cô đã chuẩn bị một số lý do hợp lý để tranh luận, nhưng gia chủ cũng không phải là người chịu lùi bước, nên cuộc tranh luận của họ kéo dài khá lâu. Cuối cùng, Đường Tố Nhật đã giành chiến thắng, làm cho dễ thương trước mặt phụ thân 5 lần, nắm tay phụ thân đi dạo quanh bờ hồ ba lần, không nói với mẫu thân nơi phụ thân giấu rắn, vờ vờ Cô phải làm rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng Đường Tố Nhiệt cũng đã thỏa mãn. Mọi chuyện đều ổn, chỉ cần cô được gặp hắn là được. Tuy nhiên, cô không có ý định ngăn cản cuộc hôn nhân của bằng hữu mình đây là cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc. Cô biết rằng thực tế là không thể có chuyện một người ngoài cuộc ngăn cản hai gia tộc kết nối với nhau thông qua hôn nhân. Tất cả những gì cô muốn là được gặp hắn, cho dù phải từ bỏ hắn, ít nhất cô cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn lần cuối. Thời gian trôi qua, cùng với đoàn hộ vệ của Đường ra, Đường Tố Nhiệt đã đến Cửu ra đây là một chuyến đi dài, nhưng không quá khó chịu vì chuyến đi đã được chính gia chủ chấp thuận. Mùa cũng đã thay đổi, Mùa hạ chuyển sang mùa thu và trong thời gian đó, Đường Tố Nhiệt đã giảm được một ít mỡ ở má. Người ra chào đón họ chính là đại trưởng lão của Cựu gia. Cô hỏi tại sao chính gia chủ không ra chào đón họ, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Nếu ở trong trạng thái bình thường, cô ấy có thể sẽ tức giận vì cô ấy nghĩ rằng Cựu gia đang coi thường họ, nhưng điều đó không quan trọng với Đường Tố Nhiệt đang trong trạng thái hiện tại. Trưởng lão dẫn Đường Tố Nhiệt đi đến nhà khách, hỏi: người làm sao biết được chuyện của ta, lại còn đi đến tận đây?" Nghe có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng tốt. Cô ấy nói tiếp: "Diệp của ta ư?" Đường Tố Nhiệt tự hỏi liệu Dũng Cựu có thân thiết với đại trưởng lão không. Ta cho rằng việc những người trong cùng một gia tộc sống gần nhau là điều hợp lý. Cô ấy không nghĩ nhiều về điều này, ông biết đấy. Ta tình cờ biết về hắn. Cô cô diễn đạt lại lời nói của mình vì cô không thể thẳng thắn nói rằng cô đã bị vẻ ngoài của hắn quyến rũ ngay từ lần đầu nhìn thấy đại trưởng lao gật đầu nhiệt tình, rõ ràng là rất vui mừng. Một lát sau, họ đã tới nhà khách xin hãy nghỉ ngơi ở đây một chút, con trai ta sẽ sớm đến thôi. Được rồi. Đường Tố Nhiệt không thể kiềm chế được sự phân khích khi nghe tin cô sẽ sớm được gặp lại hắn. Cô tự hỏi mình nên nói gì với hắn trước. Ta nên chào hắn trước, đúng không? Cô tự hỏi liệu mình có nên hỏi thăm hắn xem mọi việc có ổn không và cũng tự hỏi làm sao cô có thể nói cho hắn biết lý do cô đến đây. Trong khi nhiều suy nghĩ đang chạy qua tâm trí cô, cô cảm thấy có sự hiện diện bên ngoài cánh cửa. Cốc cốc. Cô lập tức cảm thấy tim mình đập mạnh vì sự hiện diện đó để làm mát đôi má nóng bừng của mình, cô áp đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vào đó. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng không làm giảm bớt sức nóng. Thế thế ta phải làm gì đây? Trong khi cô cảm thấy lo lắng, trái tim cô đập thình thịch vì phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được gặp lại hắn. Tiết Diệp thiếu gia, cùng với Tiết Cánh cửa trượt mở ra để chào đón hắn như cô đã định, Đường Tố Nhiệt nói một cách tự tin nhất có thể cởi thiếu ra làm sao ngươi lại? Đường Tố Nhiệt, người đang nói với giọng vui vẻ, đã ngậm miệng lại khi nhìn thấy chàng trai bước vào phòng. Với vẻ mặt có phần ngượng ngủ hắn ta hỏi cô ta là kiểu tiết diệp Ta nghe nói tiểu thư đang tìm ta. Người là ai? Xin thứ lỗi. Hả? Hả? Đường Tố Nhiệt lúc này mới nhận ra rằng mình đã bị lừa tạm ừng. Tôi bắt đầu toát mồ hôi khi nhìn thấy sự oán giận trong mắt Đường Tố Nhiệt. Tôi đã quên mất rằng mình đã nói điều gì đó như thế với cô ấy. Tôi đã nói sai tên tôi cho cô ấy vì tôi không muốn dính líu đến Nam Cung Phi hay Đường Tố Nhật, nhưng kế hoạch của tôi có vẻ đã phản tác dụng. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại đi cả chặng đường dài đến đây. Làm sao tôi có thể biết được Đường Tố Nhật sẽ đi từ Thạch Quỷ đến Sơn Tây vì tôi? Hơn nữa, có lẽ cô ấy biết tôi là hậu duệ trực hệ của gia tộc, nhưng tôi vẫn quyết định nói cho cô biết cái tên sai. Tôi không thể ngờ rằng sự việc lại xảy ra ngay trước mắt tôi như thế này, ta đến đây để gặp ngươi. Ngươi nghĩ ta bối rối đến mức nào khi ta yêu cầu gặp Cửu Tiết Diệp và một người hoàn toàn xa lạ đến gặp ta? Ối, có vẻ như cô cũng đã gặp Cửu Tiết Diệp. Tôi sẽ dùng một cái tên khác nếu tôi biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Giống như là cựu chấn chân nếu vẫn còn nghĩ như vậy thì có vẻ như ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ. Ta xin lỗi. Đầu tiên tôi phải xin lỗi. Cuối cùng, lỗi là do tôi khi cô ấy phải trải qua chuyện này sau khi cô đến gia tộc để gặp tôi ta kiểm tra thì nghe nói ngươi vẫn đang từ Hoa Sơn trở về, tên cũng khác. Tôi biết cô ấy đã trở tôi 10 ngày ta có thể hỏi tại sao ngươi lại làm như vậy không. Đường tố nhiệt hỏi tôi lý do, nhưng tôi không có lý do nào khác để nói ngoài câu. Ta thấy sau này cô sẽ trở thành cái gai trong mắt. Tôi cũng không thể giải thích được tại sao tôi lại có cảm giác như vậy về cô ấy lúc đó, ta có lý do để làm như vậy. Tỷ ấy cũng biết à. Tỷ hà, Đường Tố Nhật có tỷ khoản đã để chắc chắn, tôi đã hỏi Đường Tố Nhật khi cô nói tỷ tỷ, cô đang ám chỉ đến Nam cung tiểu thư phải không? Đúng, phi tỷ có biết tên thật của người không? Có. Tôi nghĩ là tôi đã nói với cô ấy khi tôi đang trên đường từ tứ xuyên trở về Sa Tây. Tôi nghĩ Đường Tố Nhật cũng ở đó khi tôi nói với Nam cung phi, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy nghe thấy vì cô ở hơi xa. Câu trả lời của tôi khiến cô ấy cúi đầu. Có vẻ như cô bị tổn thương rất nhiều vì lý do nào đó. Ừm. Đường Tiểu Thương, hừ. Cô ổ chứ? Cô ấy có sốc đến thế không khi biết Nam cung phi biết tên thật của tôi? Thấy tình hình trở nên kỳ lạ, Thiết Lao đột nhiên lên tiếng, "Ngươi đã làm những điều gì để một con bọ ngựa như ngươi có thể khiến tất cả các thiếu nữ trong thiên hạ phải lòng ngươi? Tại sao ngươi không thu thập tất cả các màu tóc vào thời điểm này?" "Đừng nói những điều kỳ lạ nữa, Thiết Lão. Tôi chỉ mới quen thiếu nữ này được vài ngày thôi. Hơn nữa, tôi cũng hầu như không nói chuyện với cô ấy. Có thực sự có thời điểm nào trong những khoảnh khắc đó mà Đường Tố Nhi phải lòng tôi không? Ai mà biết được, có thể con bé đó đã phải lòng vẻ bề ngoài của ngươi." Tôi không nghĩ lời đó lại đến từ một lao giả đang chê bai tôi, vì tôi trông giống một con bọ ngựa ta biết, đúng không? Ta cũng không nghĩ là như vậy. Ôi trời ơi. Lao ta chắc chắn đang nói xấu vì tôi có thể nghe thấy sự tức giận của ông ta qua giọng nói. Tôi nhìn Đường Tố Nhiệt, có vẻ như cô ấy đã giác ngộ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, vì một bên mắt của cô ấy sáng lên lục sắc. Võ giả luyện độc công hoàn hảo nhất trong lịch sử Đồ ra. cô ấy có thể có thứ hạng võ thuật thấp hơn so với những thiên tài trẻ tuổi khác của thế hệ Đồ ra, nhưng cô ấy là nữ nhân có thể thể hiện sức mạnh cực kỳ áp đảo trong nhiều loại trận chiến khác nhau cậu đã bảo vệ tứ xuyên bằng cách đầu độc hàng ngàn ma nhân, giờ đây đang nhâm nhi tách trà trước mặt tôi trong hình hài trẻ trung của cô Đường tiểu thư. Ừm, trước tiên ta có thể hỏi cô vì sao lại tới gặp ta không? Khi nghe câu hỏi của tôi, đôi mắt đang mở dần của cô ấy đã sáng trở lại. Bẹp. Cô ấy đột nhiên dùng tay tắt vào má mình. Cái gì thế này? Không sao đâu. Đây không phải là điều ta mong đợi, nhưng thực ra như thế này lại tốt hơn. Ta có thể làm được mà, Tố Nhật. Những chuyện như thế này chẳng là gì với ta, đúng không? Cô ấy đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm một mình. Tôi thực sự cảm thấy sợ khi nghe điều đó và thậm chí còn lùi lại một chút có vẻ như con bé kia cũng không bình thường. Ai mà biết được, có thể cô ấy cũng có một bóng ma trong tâm trí giống như tôi mà à không biết cô ấy có xinh không nhỉ? Thế lão, đó chỉ là trò đùa thôi, đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi thể là cách ông nói chẳng có vẻ gì là đùa cả đường tố nhiệt, người đang lầm bẩm một mình trong khi xoa má, lấy thứ gì đó ra khỏi túi đó là một lá thư được buộc bằng một sợi dây màu xanh nhạt. Tôi biết đó là gì chỉ bằng cách nhìn vào nó đây là điều ngươi sẽ nhận được ít nhất một lần nếu ngươi thuộc một gia tộc Fea Cơ giáo, đặc biệt nếu ngươi là một thiên tài trẻ tuổi. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy đi cả chặng đường dài từ tứ xuyên đến đây chỉ để cho tôi xem điều đó. Cô ấy cẩn thận cầm lá thư trên tay và hỏi ngươi có biết giải đấu Long và Phượng sẽ sớm được tổ chức tại Liên minh Võ Lâm không? Ta biết. Như mong ngợi, đó là một lá thư mời tham gia giải đấu. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi giải đấu bắt đầu, vì giải đấu sẽ diễn ra vào mùa đông. Không biết tôi có nhận được thư mời không nhỉ? Có khả năng là tôi đã nhận được nó, nhưng tôi không chắc vì tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ sự kiện nào cho đến khi tôi được trao danh hiệu thiếu chủ trong tiếp trước đường tố nhiệt lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ta đến đây vì muốn cùng ngươi đi xem. Hửm. Tôi không hiểu cô ấy có ý gì đường tiểu thư. Vâng. Cô thực sự mất công đi từ Tứ Xuyên đến đây chỉ để nói với ta điều đó sao? từng Cái gì? Giải đấu sẽ được Liên minh Võ Lâm Giám sát và tổ chức tại Hà Nam. Nơi này không quá xa Sơn Tây, nhưng không có lý do gì để bất kỳ ai phải mất công đi từ Tứ Xuyên đến Sơn Tây, rồi sau đó lại đến Hà Nam. Mặc dù vậy, đường tố nhiệt đã làm chính xác như vậy và đi một chặng đường dài đến tận nhà cựu gia chỉ để rủ tôi đi cùng cô ấy. Nhìn đôi má đỏ của cô ấy và cách cô cố tránh ánh mắt của tôi làm tôi nhớ lại những gì thiết lao đã nói với tôi trước đó. Không đời nào. Cô ấy thực sự thích tôi hay sao vậy? Vậy thì vì lý do gì? Dù tôi có nghĩ nhiều đến thế nào, tôi cũng không nghĩ ra được lý do. Không có gì trong kiếp trước hay kiếp này có thể khiến nó hợp lý. Sự tò mò gặm nhấm tôi, tôi chỉ muốn hỏi Đường tiểu thư. Vâng, vâng. Có khả năng nào là cô thích tôi. Khi tôi sắp kết thúc câu hỏi của mình. Rít. Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng cửa trượt mở sau lưng mình đó là Nam công phi đang đứng ở cửa ngươi. Tại sao Tôi định hỏi tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng theo bản năng tôi im lặng khi nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy mà không rõ lý do. Nam Cung Phi nhìn chằm chằm vào Đường Tố Nhật một lúc, rồi quay lại nhìn tôi ra ngoài một chút đi. Người có ý gì khi nói ra ngoài? Ta vẫn đang nói chuyện với cô ấy, vui lòng. Giọng điệu của cô ấy rất kiên quyết, nhưng dù vậy, tôi vẫn phải hỏi ý kiến của Đường Tố Nhật về vấn đề này. Đường Tố Nhật, người đang nhìn Nam Cung Phi với vẻ mặt kinh ngạc, thấy vẻ bối rối của tôi và nói, "Cửu thiếu ra, không sao đâu, ta đã nói với ngươi lý do ta đến đây rồi. Ta cũng có chuyện muốn nói với Phi tỷ." Tôi đoán cô ấy thực sự đến để mời tôi tham gia giải đấu. Điều này thậm chí còn gây sốc hơn, xin hãy xem xét yêu cầu của ta. Ta? Ừm, ta sẽ cân nhắc. Tôi cảm thấy như một cơn báo sắp tập đến. Tôi có thể thế là họ rất gần nhau, vậy chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy? Thằng nhóc kia, những lúc thế này, ngươi nên biết im lặng và chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình đi. Tôi nghe theo lời của Thiết Lao và đi ngang qua Nam Cung Phi, đảm bảo đóng cửa lại sau lưng. Trời vẫn còn quá sớm để cảm thấy lạnh, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh, khiến tôi phải xoa vai cái gì thế này? Sao lạnh thế? Thậm chí điều đó còn khó hiểu hơn với tôi kể từ khi tôi luyện tập Hỏa công. Chương 111 ta sẽ đi cùng. Chương 111, ta sẽ đi cùng. Sau khi Cửu Dương Thiên rời khỏi, trong căn phòng đường Tố Nhật và Nam Cung Phi chỉ còn lại sự im lặng. Nếu Cửu Dương Thiên vẫn còn ở đây, bầu không khí hẳn sẽ lạnh đến mức khó thở. Sau khi nhìn chằm chằm vào đường Tố Nhật một lúc, Nam Cung Phi ngồi đối diện với cô. Sau đó, đường Tố Nhật lấy một tách trà mới và rót trà cho Nam Cung Phi. Rót rách. Không một lời nào được nói ra. Sau một hồi lâu, đường Tố Nhật mới là người lên tiếng đầu tiên lâu rồi không gặp tỷ nhỉ. Ừ một khoảng thời gian. Mặc dù họ đang nói chuyện, nhưng họ không nhìn vào mắt nhau. Nam Cung Phi đang nhìn chầm chầm vào bàn làm việc đếm số vạch trên chiếc bàn gỗ, trong khi đường tố nhiệt đang nhìn chầm chầm vào chiếc lá đang nổi trên bề mặt tách trà ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhất là vào năm sau, nhưng giờ thì sao nhỉ? Ừm! Thì hơi! Hửm! Tại sao tỷ lại ở đây? Nam Cung Phi không nói nên lời khi đường tố nhiệt hỏi cô câu hỏi đó một cách thẳng thắn Cô tự hỏi mình nên nói gì? Cô tự hỏi liệu cô có thể lấy lý do là ở lại với vị hôn phu của mình như cô vẫn luôn làm cho đến bây giờ không? Nam cung phi đã biết rằng cô không thể nói điều gì đó như thế trong hoàn cảnh hiện tại của mình, Đường Tố Nhật nhấp một ngụm trà vì Nam cung phi không nói gì, cô đang cất nước. Cô ấy nghĩ trong đầu, đây không phải là điều ta muốn nói đến chút nào. Đường Tố Nhật thở dài vì cuộc trò chuyện trở nên khó hiểu, rồi chuyển sang chủ đề khác nghe nói thì có thể sẽ gả cho Cửu thiếu ra. Cô nhấn mạnh vào từ có thể. Lời hứa giữa hai gia tộc đã được thực hiện và về cơ bản đã được xác nhận, nhưng Đường Tố Nhật không muốn thừa nhận rằng cuộc hôn nhân đã thực sự được xác nhận. Cô ấy chỉ tham lam như vậy thôi. Tuy nhiên, Nam cung phi không nói gì nhiều về điều này. Cô chỉ gật đầu đáp lại ngươi có ý kiến gì trong chuyện này không, đường tố nhiệt hỏi đường tố nhiệt nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Câu trả lời của Nam Cung Phi khi được hỏi liệu cô ấy có thích cựu Dương Thiên không. Cô ấy đã nói rõ ràng là không, rằng đó không phải là tình yêu giữa một người nam nhân và một người nữ nhân. Tuy nhiên, nhìn Nam Cung Phi bây giờ, cô không chắc liệu Nam Cung Phi có còn cảm thấy giống như lúc đó hay không. Không chỉ là giả định rằng tâm trí của Nam Cung Phi đã thay đổi theo thời gian. Khi cô nghe về cuộc hôn nhân, sự trống rông trong đôi mắt xanh xương mù của cô biến mắt và thay vào đó chúng sáng lên Làn da nhợt nhạt vốn luôn khiến cô trông lạnh lùng và khó gần giờ đây lại có chút sắc hồng. Cô ấy giống như một bông hoa đang nở rộ. Trước đó cô ấy đã xinh đẹp rồi, nhưng giờ đây khi đã nở rộ, vẻ đẹp của cô càng thêm nổi bật. Tì ấy thật xinh đẹp. Đường Tố nhiệt tự nghĩ rằng mặc dù cũng là nữ nhân, nhưng Nam Cung Phi trông thật xinh đẹp. Thành thật mà nói thì đến lúc này thì quá sức rồi, Đường Tố nhiệt âm thầm nắm chặt nắm bàn tay, cô rất tự tin vào ngoại hình của mình, mọi người xung quanh đều sẽ đồng ý với đánh giá này. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thích chăm sóc vẻ ngoài của mình. Mặc dù vậy, cô vẫn chẳng là gì so với nữ nhân đang ngồi trước mặt mình. Vẻ đẹp của Nam Cung Phi đã tiến hóa đến mức đó, Đường Tố Nhiệt tự hỏi liệu cô có cảm thấy như vậy vì mối quan hệ giữa bằng Hữu Cô và kiểu Dương Thiên hay không. Không phải vậy. Cô ấy nhận thấy một cái châm cài trên tóc của Nam Cung Phi. Nam Cung Phi luôn nói về việc sẽ cắt đi mái tóc đẹp của mình vì nó cản trở việc tập luyện của cô. Cô không phải là kiểu người trang trí đầu bằng bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, cô ấy đã có một món phụ kiện trên tóc. "Thì hơi. Đường Tố Nhiệt lại gọi Nam Cung Phi một lần nữa. Thiếu nữ dần đ độn cuối cùng cũng lắc đầu. Sự thật là cô ấy chưa bao giờ có tiếng nói trong cuộc đính hôn này. Tuy nhiên, cô vẫn phải nói thêm. Ta rất vui vì điều đó đã xảy ra, Đường Tố nhiệt túi đầu sau khi nghe câu trả lời của Nam Cung Phi. Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ. Người tỷ tỷ thẻ nhặt của cô sao lại thay đổi thế này? Cô ấy luôn sống thật với cảm xúc của mình. Nhìn bề ngoài thì không nhận ra, nhưng lúc này, đôi mắt cô ấy có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Có một sự ấm áp ở cô ấy mà trước đây cô chưa từng thể hiện, Đường Tố Nhật biết rằng tất cả những thay đổi đó đều là do Nam Cung Phi để ý đến một người. Nếu Nam Cung Phi không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra thì Đường Tố Nhật đã quyết tâm giúp đỡ. Và cô ấy thực sự, thực sự muốn điều đó xảy ra. Cô ấy cần điều đó xảy ra. Tỷ, tỷ đã từng nói với ta là tỷ không thích Cửu Công Tử mà. Từng? Tỷ vẫn cảm thấy như vậy sao? Đường Tố Nhiệt hỏi không? Nam Cung Phi trả lời, lúc đó cô quả thực đã nói với Đường Tố Nhiệt rằng cô không thích Cửu Dương Thiên. Nhưng câu trả lời của cô bây giờ đã khác. Trước khi trả lời, cô tự hỏi liệu mình có thực sự yêu chàng trai đó không. Cuối cùng, cô không chắc chắn. Cô thậm chí còn không chắc tình yêu là gì, nên không có cách nào để cô chắc chắn. Cô chỉ thích cách hắn nhìn cô và thích cảm giác hắn chạm vào tóc cô khi cô đang chìm vào giấc ngủ. Cô cũng thích cách hắn cố gắng quan tâm đến cô mặc dù hắn ta cố gắng đẩy cô ra bằng những lời lẽ cay nghiệt. Hắn luôn hỏi thăm xem cô đã ăn chưa và rất nhạy cảm khi cô có tâm trạng không tốt hoặc mệt mỏi. Nếu hắn ta không ở đây, cô muốn biết hắn đang ở đâu. Nếu hắn ta ở đây, cô muốn ở gần hắn. Và khi cô đến gần hắn, hắn ta giả vờ đẩy cô ra, nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Nam Cung Phi vẫn luôn tự hỏi, đây có phải là tình yêu hay không? Cô vẫn chưa đưa ra được câu trả lời. Cô nghĩ dù sao thì cô cũng sẽ dần dần biết được câu trả lời. Nếu cô tiếp tục ở bên hắn, cuối cùng cô sẽ biết Nam Cung Phi không biết nhiều thứ, nhưng cô chắc chắn về điều này. Sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của vị bằng hưu, Đường Tố Nhật cẩn thận đặt bàn tay đang cầm tách trà xuống. Tỷ ấy chỉ nhầm thôi, vì tỷ ấy chưa biết nhiều về thế giới. Cô ấy sẽ không thích điều đó nhiều lắm nếu tỷ ấy tiếp tục cuộc hôn nhân này. Trên thế giới này còn rất nhiều chàng trai khác. Tỷ ấy nên xem xét lại Đường Tố Nhật nuốt trôi mọi lời nói hiện lên trong đầu. Cô cảm thấy mình thật trẻ còn và đáng thương. Cô không muốn đi xa đến thế đối với Đường Tố Nhật, Nam Cung Phi vẫn quan trọng hơn Cửu Dương Thiên. Cô không thể nói nhiều để đáp lại đó chỉ là Tại sao, trong số tất cả mọi người Tại sao Kiểu Dương Tiên lại là người phải kết hôn với Nam Cung Phi? Đường Tố Nhiệt cảm thấy thật đáng thương khi cô lại rơi vào hoàn cảnh này chỉ vì bị vẻ ngoài, đẹp trai, của chàng trai Quỷ Lến Dũ, nhưng cô cũng cảm thấy thất vọng. Cô tự hỏi liệu mình có nên cầu xin phụ thân đính hôn với Kiểu ra trước khi chuyện này xảy ra không? Dù sao thì phụ thân cũng không đồng ý với điều đó. Ngay cả khi Nam Cung Tiên tuấn đính hôn với ta, phụ thân ta vẫn chỉ chấp thuận trong khi ta khóc lóc thảm thiết. Nhưng Đường Tố Nhật đã có thể ngăn chặn cuộc hôn nhân bằng cách nổi cơn thịnh nộ và cô nhớ rõ cảnh phụ thân mình mỉm cười khi lệ đính hôn bị hủy bỏ, Đường Tố Nhật thở dài, bộc lộ hết những suy nghĩ phức tạp trong lòng cô đó là tình yêu xét đánh chỉ vì vẻ ngoài của hắn ta, nhưng thật khó để từ bỏ. Cô rối lòng nắm đấm đang siết chặt của mình. "Xin lỗi." Mắt Đường Tố Nhật mở to khi đột nhiên nghe thấy lời xin lỗi sao đột nhiên tỉ lại xin lỗi thế? "Tố Nhật, ngươi..." "Không, thì không cần phải xin lỗi đâu, tỉ ạ." Nam Cung Phi chỉ mới ở đây vài tháng nhưng cô đã học được rất nhiều điều. Quan trọng nhất là cô đã có thể nhìn thấu cảm xúc của mọi người tốt hơn. Tất nhiên Giác quan của cô vẫn còn kém so với người bình thường, nhưng so với bản thân trước đây thì đây đã là một sự cải thiện đáng kể. Nam Cung Phi dễ dàng nhận ra được cảm xúc mà đường tố nhiệt đang cảm thấy. Vị tiểu thư đường ra nở một nụ cười tươi tắn trên môi, nụ cười đó cũng ẩn chứa rất nhiều sự bực bội và thất vọng có thể thì không phải là người chủ động trong cuộc đính hôn này, nhưng vì hắn ta đẹp trai như vậy nên việc tỷ thích hắn cũng là điều dễ hiểu. Hả? Nam Cung Phi vén mái tóc che mắt sang một bên vì cô nghĩ mình đã nghe nhầm. Nhất là phần hắn ta đẹp trai. Cái gì? Không có gì đâu Cô ấy không ở trong tình huống có thể phản bác nên Nam Cung Phi từ bỏ việc suy nghĩ người xin lỗi tỉ phải là ta. Sau đó, Đường Tố Nhiệt cất lá thư mà cô đã đưa cho Cửu Dương Thiên vào lại túi, "Ta xin lỗi vì ta sẽ không rút lại lời yêu cầu của mình với Cửu công tử. Yêu cầu cùng cô đi tham gia giải đấu Long Vương, cô không biết Cửu Dương Thiên sẽ trả lời thế nào, nhưng cô không có ý định từ bỏ." Không phải cô ấy đang cố gắng giành Cửu Dương Thiên khỏi Nam Cung Phi, chỉ là, mặc dù nhìn thấy sự thay đổi của Nam Cung Phi và phản ứng của cô ấy, Đường Tố Nhiệt vẫn không thể buông tay. Cô vẫn muốn ở bên hắn, dù chỉ thêm một chút nữa. Mình tiêu rồi." Đường Tố Nhiệt thầm nghĩ, Người ta luôn nói rằng phải tránh xa những anh chàng đẹp trai vì tính cách của họ rất tệ. Có lẽ nếu ta ở lại với hắn ta một thời gian, ta sẽ chán cái tính cách tệ hại của hắn ta chăng? Mặc dù nghĩ vậy, cô biết rằng cô sẽ không bao giờ chán khuôn mặt hắn, ngay cả khi chết cựu thiếu gia có thể từ chối yêu cầu của ta, nhưng nếu hắn ta thực sự tham gia giải đấu, không sao đâu, à, đường tố nhiệt ngạc nhiên trước câu trả lời hờ hứng của Nam Cung Phi. Ngay cả biểu cảm của cô ấy cũng bình tĩnh như thể cô ấy đang tự hỏi tại sao điều đó lại là vấn đề. Thông thường, Một cô gái sẽ không thích điều như thế, hoặc ít nhất là sẽ lo lắng, nhưng Nam Cung Phi lại nói những lời đó như thể đó là điều hiển nhiên bởi vì ta cũng sẽ đi cùng. Tờ ý tờ ý. Nam Cung Phi chưa bao giờ tham gia giải đấu Long Phượng. Cô chưa bao giờ thực sự rời xa gia tộc của mình nhiều và cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai người trở thành bằng hữu Hơn nữa, Nam Cung Phi không thích những nơi đông người hoặc những người quen biết và cố gắng tiếp cận cô thì lợi. Giải đấu của Lãm Vương, đây là nơi tụ họp của những thiên tài trẻ tuổi trên thế giới, đây là nơi dành cho tất cả những thiên tài trẻ, nam hay nữ, để xem ai là ngôi sao của thế hệ này, Đường Tố Nhiệt sẽ được nhiều người nhận ra mỗi lần cô tham dự. Vì vậy cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Nam Cung Phi cũng tham gia Đường Tố Nhiệt cảm thấy ngạc nhiên khi Nam Cung Phi lại chọn đến đó. Vì cô thực sự không thích trở thành tâm điểm chú ý không sao đâu. Cô ấy bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhận thấy sự im lặng của Đường Tố Nhiệt, cô ấy tiếp tục đợi vì huynh ấy sẽ đi. Cửu Dương thiên sẽ tối đó Vậy thì cô cũng sẽ tới đó, chỉ cần lý do nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ rồi. Sau khi trao đổi vài câu ngượng ngùng, cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Cả hai đều có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng lại không nói ra. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Nam Cung Phi đi ra ngoài. Cửu Dương Thiên vẫn ở đó, chờ bọn họ đi ra, dáng vẻ như đang cố gắng đọc vị căn phòng đôi mắt dữ tận của hắn ta khi cố gắng đọc bầu không khí trông rất buồn cười. Nam Cung Phi đột nhiên nhớ lại lời Đường Tố Nhiệt đã nói. Cô ấy nói với ấy. "Đẹp trai." Có thể là do đôi mắt cô ấy kỳ lạ, nhưng Nam Cung Phi không thể hiểu được lời nói của Đường Tố Nhiệt. Sau vài giây, Cửu Dương Thiên nhận ra Nam cung phi đang chăm chú nhìn hắn. Hắn cao mày, tò mò về những gì hai người đã thảo luận. Nam cung phi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của hắn. Hả? "Sao ngươi lại cười vào mặt người khác thế?" "Không có gì đâu." Cô ấy ngay lập tức chỉnh lại biểu cảm. "Đó là điều Nam cung phi làm giỏi nhất còn Đường tiểu thư thì sao?" "Cô ấy nói cô ấy sẽ đến gặp mình sau để nói chuyện. Ta có nên đi ngay bây giờ không?" "Ừm." Đường Tố Nhiệt không bao giờ nói điều đó, nhưng Nam cung phi đã nói thế vì cô thấy Cửu Dương Thiên đang cố gắng quay trở lại phòng. Cô tự hỏi, "Tại sao ta lại nói dối?" Cô chỉ là không muốn đưa Cửu Dương Tiên trở lại phòng vào lúc này. Chàng trai trẻ tỏ vẻ bối rối, nhưng Nam Cung Phi đã nắm lấy quần áo hắn ta và kéo hắn lại ta đói. "Cái gì? Nhưng lúc nãy ngươi đã ăn bánh ba mà. Cửu Dương Tiên không chắc cô có thực sự đói hay không, nên hắn tin lời cô. Cửu Dương Tiên luôn cố gắng chăm sóc mọi người, đặc biệt là khi nói đến đồ ăn. Nhiều thứ khác cũng tệ, nhưng đói là điều tệ nhất. Nam Cung Phi không hiểu tại sao hắn lại nói những lời đó, đặc biệt là khi một người như Cửu Dương Tiên sẽ không bao giờ chết đói trong gia tộc hắn. Nhìn theo bóng lưng Cửu Dương Tiên bước đi, Nam Cung Phi mỉm cười một mình và bước đi về phía hắn chúng ta nên ăn gì? Hắn cái nào cũng được. Ngươi có biết đó là câu trả lời khó chịu nhất không? Họ vừa đi vừa tản gâu, ngay cả một điều nhỏ nhặt như thế này cũng có vẻ quá đủ đối với Nam Cung Phi 16. Trong phòng của gia chủ Cửu gia, Cửu Triệt luôn đang nói chuyện với Mai Hoa Kiếm Nữ, hôm nay chắc hẳn cô mệt lắm, sao hôm nay ta đã bảo câu nghỉ ngơi mà sao lại tới đây? Mai Hoa Kiếm Nữ đã yêu cầu được ở cùng nhà khách với Cửu nhân Hoa. Biết được mối quan hệ của họ, Cửu Triệt luôn đã chấp nhận yêu cầu đó vì ông biết sẽ không có vấn đề gì, ta có quá nhiều điều muốn hỏi nên thật khó để ta có thể nghỉ ngơi. Những điều cần hỏi, hả với ta? Đúng. Cửu Triệt Luân dùng ánh mắt hung dữ quan sát Mai Hoa kiếm nữ, nàng có vẻ hơi khác so với mấy năm trước, có vẻ như cô ấy đã được chữa khỏi. Tiểu Triệt Luân lúc này mới quan sát Mai Hoa kiếm nữ, ông biết Mai Hoa kiếm nữ đã dần dần yếu lui đi, nhận ra sự thay đổi, nói: "Ta mừng là ngươi vẫn còn." Đoàn trưởng. Khi Mai Hoa kiếm nữ ngắt lời, Tiểu Triệt Luân như mày. Tiểu Triệt Luân đã mấy chục năm không nghe được lời này, dùng giọng điệu gầm gừ đáp: "Mai Hoa kiếm nữ, ngươi hiện tại đang muốn nói gì? Ta có điều muốn hỏi ngươi, Đoàn trưởng xin hãy gọi ta bằng đúng chức danh của ta. Tại sao cô vẫn còn sống trong quá khứ vậy? Có lý do gì khiến ta không nên làm vậy không?" Những gì đã qua thì đã qua và nên quên đi. Mai Hoa kiếm nữ mỉm cười khi nghe Kiểu Triệt Luân nói chuyện nghiêm túc như vậy với ta, ta không nghĩ là ngươi quên bất cứ điều gì. Đoàn trưởng. Cửu Minh chủ Liên Minh Võ Lâm ở lại Kiểu Gia cho thấy điều đó. Mai Hoa kiếm nữ đã nhìn thấu thân phận của Kiếm Tôn ngay lập tức và lao già kia chắc chắn cũng biết điều đó. Nàng không cố ý thể hiện điều đó, biết rằng chính Kiếm Tôn cũng muốn như vậy. Nàng tôn trọng quyết định của ông ta. Mai Hoa kiếm nữ tiếp tục nói trong khi nhìn Kiểu Triệt Luân, ngươi đã bảo ta đừng hỏi về Thiên Hy khi nhờ ta chăm sóc Cửu Nhân Hoa và ta vẫn định giữ lời hứa đó. Vậy thì cô định Vậy thì chúng ta nói về vực thẳm nhé. Mai Hoa kiếm nữ, nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ đó, nhưng ta vẫn còn nhớ. Mai Hoa kiếm nữ thậm chí không hề nào đúng khi Cửu Triệt Luân gầm lên với nảng, ngược lại còn lạnh lùng hơn ta đến đây vì muốn hỏi ngươi, Đoàn Trưởng. Mai Hoa kiếm nữ nhìn chằm chằm vào đôi mắt dữ tận của Cửu Triệt Luân và hỏi Đoàn Trưởng, ngươi đã trải qua những gì ở vực thẳm? Khi Mai Hoa kiếm nữ hỏi ông câu hỏi đó, cơ thể của Cửu Triệt Luân phong thích ra một lượng dữ dội. Chương 112.1. Chưa khám phá. Chương 112.1. Chưa khám phá. 1.1. Lam Quân. Họ là một kiếm đội trong liên minh võ lâm. Hãy nói chính xác hơn là lực lượng đặc biệt trực thuộc sự chỉ huy của Minh chủ Liên Minh Võ Lâm. Nhiệm vụ của họ là hộ vệ Minh chủ Liên Minh Võ Lâm và quản lý các nhóm kiếm đội khác. Tuy nhiên, họ biết sự thật, họ biết mục đích thực sự của họ là khác. Minh chủ Võ Lâm lúc bấy giờ, Kiếm Tôn, không phải là người cần phải có người hộ vệ. Lúc đó, ông ta đã là một cao thủ kiếm pháp, khuôn mặt là thứ duy nhất mang tiếng người. Lao ta trở nên mạnh mẽ đến mức không cần kiếm để thực hiện các kiếm pháp của mình. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy không cần sự bảo vệ, cũng không cần phải quản lý các kiếm đội khác. Long Quân vốn không phù hợp với công việc như vậy ngay từ đầu. Long quân thường được giao nhiệm vụ chiến đấu chống lại phe tà giáo, hoặc tiêu diệt những ma vật tấn công người vô tội, nhưng đó vẫn không phải là mục đích thực sự của họ. Vậy thì mục đích thực sự của họ là gì? Điều đó đã được tiết lộ vào ngày Kiếm Tôn ra lệnh cho họ nhập ngũ. Vết nước trên không đe dọa hàng ngàn người, ma cảnh môn và thứ ở phía sau đó, vực thảm. Mục đích thực sự của Long quân là nghiên cứu vực thảm. Thủ lĩnh của họ lúc đó là Cửu Triệt Luân và ông cũng chỉ huy Mai Hoa kiếm nữ nữa. Bên cạnh Mai Hoa kiếm nữ, còn có nhiều cao thủ nổi tiếng và có kỹ năng cao khác cũng thuộc Long quân. Vì nghe nói Long quân được thành lập là để chống lại vực thẳm, Nơi mà đã khiến người dân vô tội gặp nguy hiểm, nên Mai Hoa kiếm nữ của Hoa Sơn đã tình nguyện tham gia. Lúc đó, Mai Hoa Thiên Tôn đã cố gắng hết sức để ngăn cản cô, nhưng nữ nhân đó đã quyết định rời khỏi Hoa Sơn để gia nhập Liên minh Võ lầm. Quyết định này của Mai Hoa kiếm nữ vẫn ám ảnh cô cho đến ngày nay. Bừng! Nổ lửa bùng phát từ cơ thể của Cựu Triệt Luân. Trong khi Trừng Mắt nhìn Mai Hoa kiếm nữ bằng ánh mắt dữ tợn, ông ta lên tiếng ta muốn đối xử với cô như một vị khách. Ta cảm ơn sự quan tâm của động trưởng, nhưng đó không phải là lý do ta đến đây. Nổ lửa dần dần lớn hơn và cuối cùng bao phủ toàn bộ căn phòng. Ngọn lửa bùng lên sau khi Cửu Triệt Luân mất kiểm soát cảm xúc, nó không tiêu hủy bất cứ thứ gì trong phòng hoặc thậm chí làm tổn thương Mai Hoa kiếm nữ. Cửu Triệt Luân vẫn nắm giữ tốt sức mạnh của mình. Hơi thở ngày càng khó khăn vì nhiệt lượng xung quanh, nhưng Mai Hoa kiếm nữ vẫn không sử dụng nội khí, nàng biết rằng không cần thiết. Khi ngọn lửa sắp chạm tới mái tóc của Mai Hoa kiếm nữ, nó lập tức biến mất. Sau đó, Cửu Triệt Luân nói với Mai Hoa kiếm nữ bằng giọng bình tĩnh, sự bướng bình của cô vẫn như ngày nào. Cách nói chuyện của Cửu Triệt Luân với cô đã thay đổi, giọng nói của ông cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Nhận thấy điều đó, Mai Hoa kiếm nữ đáp lại, có vẻ như ngươi đã thay đổi rất nhiều, Đoàn ta đã thay đổi rất nhiều. Cửu Triệt Luân mà cô nhìn thấy lần trước khi cô đưa Cửu Nhân Hoa đi cùng rất khác so với Cửu Triệt Luân mà cô đang nhìn thấy bây giờ. Cửu Triệt Luân trong quá khứ mà Mai Hoa kiếm nữ nhớ đến là một người đàn ông nguy hiểm, hoang dã và khó lường như ngọn lửa mà ông ta sử dụng ông sẽ thành công trong mọi việc nếu cần và phá bỏ mọi chướng ngại vật cản đường mình. Nhưng Chiến Thần Hồ hiện tại thì sao? Mặc dù là người đã thành thạo Hỏa công, thái độ của ông lại lạnh như băng. Cửu Triệt Luân không che giấu biểu cảm mà nói với Mai Hoa kiếm nữ khi cô nói sẽ đưa Lữ Nhi ta đi, ta chắc chắn là ta đã nói với cô điều gì đó. Đúng. Ta đã bảo cô đừng bao giờ hỏi về thê tử ta mà. Ta nhớ. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Ta. Ta không hỏi về cô ấy, thưa đoàn trưởng chỉ vì cô bóp méo lời nói của mình, không có nghĩa là ý nghĩa của nó đã thay đổi. Cô hiểu rõ hơn ta rằng lời hứa mà chúng ta đã nói lúc đó không phải là thứ chúng ta có thể coi nhẹ. Vẻ mặt lạnh lùng của Cựu Triệt luôn càng thêm nghiêm túc, nhưng Mai Hoa kiếm nữ vẫn không có ý định lùi bước. Cô ấy không đi cả chặng đường dài như vậy chỉ để bỏ cuộc ngay từ đầu cho đến thời điểm đoàn trưởng giải tán long quân, có một điều mà tất cả chúng ta đều không thể hiểu được. Và bây giờ thậm chí còn khó hiểu hơn nữa. Có chuyện gì thế? Sao ngươi lại hiểu được quyết định của Kiếm Tôn? Ngươi biết mà, đúng không? Vì ngươi sống sót duy nhất bước ra khỏi vực thảm là ngươi, Đoàn trưởng cô đang muốn nói gì vậy? Ta chỉ tò mò thôi. Đã quá muộn để ta đoán giận ai đó, vì lúc này ta đã trở nên quá vô cảm rồi. Mặc dù chưa lâu, nhưng nghĩa vụ mà cô cảm thấy bên trong đã dần phai nhạt theo thời gian. Rất có thể bất kỳ ai từng ở cùng kiếm đội với Mai Hoa kiếm nữ đều có cùng cảm giác như vậy, ngươi có biết có bao nhiêu người trong lòng quân tin tưởng và ngưỡng mộ ngươi không? Mai Hoa kiếm nữ biết rằng ông biết câu trả lời ông sẽ không quên đâu. Cô chắc chắn điều đó Thiên Hi cũng vậy. Ta muốn biết cô ấy đã đi đâu nhưng ta không muốn đi xa đến mức tìm hiểu xem cô ấy đến từ đâu. Cô ấy có lẽ sẽ quay trở lại nơi cô ấy đã đến. Đó là điều mà Mai Hoa kiếm nữ đã nghĩ. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Cô ấy đã đến cùng với làn gió và ở lại để sưởi ấm cho họ. Cô ấy cũng sẽ rời đi theo cách tương tự. Mai Hoa kiếm nữ đã cầu xin rằng đó là sự thật vậy ta hỏi lại. Ngươi đã nhìn thấy gì ở vực thảm, đoàn trưởng? Tiểu Triệt luôn chỉ im lặng nhìn Mai Hoa kiếm nữ sau khi cô hỏi ông câu hỏi đó. Ngươi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong thế giới đáng sợ mang tên vực thẳm đó là một nơi không thể so sánh với logic của thế giới thực. Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng và cuối cùng Mai Hoa kiếm nữ cũng bắt đầu hơi cau mày. Không phải vì cô cảm thấy bị xúc phạm vì Cửu Triệt Luân vẫn chưa trả lời cô. Cửu Triệt Luân chỉ im lặng nhìn cô, một lúc sau cô mới nhận ra đơn trưởng, không phải là Cửu Triệt Luân không muốn nói, mà là ông không có khả năng nói. Mai Hoa kiếm nữ đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Đây là chuyện mà chính cô đã từng trải qua. Làm sao? Mai Hoa kiếm nữ không thể nói hết lời. Nếu Cửu Triệt Luân cũng nhìn thấy cảnh tượng như cô, cô biết rằng ông cũng sẽ không thể nào nói ra được. Nếu quả thật là như vậy, nếu Cửu Triệt Luân thật sự nhìn thấy cái kia Trong lúc Mai Hoa Kiếm nữ đang chìm sâu vào suy nghĩ, Cựu Triệt Luân mở miệng cô đang tìm thiên hi hạ. Và nếu không phải vì vậy, thì tại sao cô lại đi qua cổng? Cũng không cần giải thích nếu ngươi thấy rồi. Ngay từ đầu đã không phải là thứ có thể giải thích được rồi. Bây giờ cô biết Cựu Triệt Luân cũng đã nhìn thấy nó, ông cũng đã nhìn thấy thứ kinh tởm bí ẩn đó. Nếu không, ông đã không nói ra những lời đó. Cựu Triệt Luân tiếp tục nói cô hỏi ta hiểu lao già đó thế nào? Ta chưa bao giờ hiểu. Ta cũng chưa bao giờ tha thứ cho ông ta. Vậy thì tại sao? Đó là lý do tại sao ta phải làm vậy. Mai Hoa Kiếm Nữ ngừng nói sau khi nghe Cựu Triệt Luân nói, ánh mắt ông trống rỗng. Đôi mắt ông sâu thẳm và đen tối, như thể người đang nhìn chằm chằm vào một vực thẳm vô tận chúc mừng cô đã bị phục. Nghe nói là nhờ con trai ta, ta sẽ hỏi lại sau. Ta không biết cô đã nhìn thấy gì hoặc nhìn thấy bao xa, nhưng ta khuyên cô nên dừng lại ở đó. Mai Hoa Kiếm Nữ không khỏi cảm thấy tò mò sau khi nghe những lời của Cựu Triệt Luân. Nàng bị một cấm chú ảnh hưởng, chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt, suýt nữa mất mạng vì một luồng khí không rõ vào trong cơ thể, nàng căn bản không có cách nào chống cự. Nếu Cựu Triệt Luân cũng nhìn thấy cảnh này, sao ông vẫn vậy chứ? Cô nhớ lại lời Cựu Dương Tiên từng nói, võ công của cựu gia có thể thanh lọc và xua đổi luồng khí ô Huế. Có phải vì thế không? Nhưng để thực hiện được điều đó, có gì đó không ổn. Có thể là lời ông nói, có thể là đôi mắt đó, hoặc thậm chí là cả Cựu Triệt Luân. Mai Hoa kiếm nữ cảm thấy có thứ gì đó bên trong ông đã biến mất. Khí chất của người đàn ông vẫn như cũ. Cựu Triệt Luân vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao của võ thuật. Mai Hoa kiếm nữ biết rằng ông không hề lơ là việc luyện tập mặc dù đã trở thành gia chủ của một gia tộc, bởi vì cô có thể cảm nhận được một mức tường không thể vượt qua từ ông. Giống như bức tường mà cô cảm thấy khi nhìn vào trưởng môn Hoa Sơn. Hay kiếm tôn, ngươi ở cảnh giới này chỉ được coi là một trong trăm bậc thầy võ thuật thôi sao? Không phải cảm giác mà chính là bản năng mách bảo cô rằng ông đang che giấu điều gì đó. Cửu Triệt luôn đang che giấu con người thật của mình. Một lời đồn thổi lan truyền khắp thế giới thực sự rất yếu ớt khi cô đứng trước sự thật. Ngọn lửa mà ông ta thể hiện trước đây không yếu như vậy và thứ ẩn nút bên trong ngọn lửa cũng không có vẻ gì là nhẹ cả điều gì khiến người trở nên thế này. Đoàn trưởng, ta không hiểu cô đang nói gì vào lúc này. Cửu Triệt luôn lại trở về trạng thái bình thường, ông ấy đang nói với cô rằng ông sẽ không đào sâu thêm vào chủ đề này nữa. Mai Hoa Kiếm Nữ cũng nhận ra điều này và sửa soạn lại mái tóc. "Ta sẽ lại đến thăm ngươi, vì là Mai Hoa Kiếm Nữ nên ta luôn hoan nghênh sự ghé thăm của cô." Ông nói với giọng điệu không hề có một chút linh hồn nào. Hơn nữa, tầm nhìn của ông đã hướng đến lá thư trên bàn. Tính cách khó chịu của ông dường như đã phát triển theo một cách khác. Mai Hoa Kiếm Nữ rời khỏi phòng, đi dạo quanh khu vườn đã thu hút sự chú ý của cô. Một gia nhân đi theo để dẫn cô trở về, nhưng sự chú ý của Mai Hoa Kiếm Nữ lại hoàn toàn tập trung vào một việc khác. Cô cảm thấy mình không thu được nhiều thông tin từ cuộc trò chuyện, nhưng đồng thời cũng hiểu được một số thông tin quan trọng đó là lý do tại sao ta phải làm vậy. Cô nhớ lại những lời Cửu Triệt Luân đã nói, cô nghĩ rằng ngay cả khi mọi người đều tha thứ cho Kiếm Tôn, thì Cửu Triệt Luân vẫn không tha thứ. Nhiều thập kỷ trước, ngoài một số ít người và Mai Hoa Kiếm Nữ đang nằm liệt giường, hàng chục võ giả của Long Quân đã được gửi đến vực thẳm theo lệnh của Minh Chủ Võ Lâm. Họ không do dự một giây nào và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình. Mệnh lệnh của Minh Chủ là tất cả đối với Long Quân và họ tin rằng bất kỳ mệnh lệnh nào mà Minh Chủ đưa ra đều vì lợi ích của vô số người đó chính là lý do vì sao ngay từ đầu họ đã gia nhập lực lượng này. Sau một thời gian trôi qua, Minh Chủ Võ Lâm và Long Quân trở về từ vực thẳm. Mai Hoa Kiếm Nữ không khỏi khóc trong tuyệt vọng khi nhìn thấy những người trở về. Chương 112. 2. Chưa khám phá. Chương 112.2, chưa khám phá, 1.2. Trong lòng Quân có hơn 30 người, nhưng chỉ có chưa đến 10 người trở về và những người trở về thì không nói một lời, vẻ mặt vô hồn. Hơn nữa, mấy ngày sau, những người sống sót trở về đều tự kết liễu mạng sống của mình, đều là cao thủ vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh. Không ai trong số họ có tinh thần yếu đối, chứ đừng nói đến cơ thể, nhưng họ vẫn không thể chịu đựng được nữa và đã tự kết liếu cuộc đời mình. Mai Hoa Kiếm Nữ đã cầu xin. Cô cầu xin họ đừng làm vậy. Cô cố gắng giữ họ lại trong khi nói rằng họ nên tiếp tục sống vì họ đã sống sót. Bất chấp mọi nỗ lực của cô, tất cả bọn họ đều tự kết liếu cuộc đời mình, người trẻ nhất trong Long Quân cũng là đệ tử của Hoa Sơn là người cuối cùng tự kết liễu. Sau đó, Kiếm Tôn từ chức minh chủ Liên Minh Võ Lâm và ẩn cư, Kiều Triệt luôn cũng giải tán Long Quân. Về những gì đã xảy ra khi họ ở đó, Mai Hoa kiếm nữ không thể tìm ra cho đến phút cuối. Nhưng sau một thời gian, cô học được một điều là mục tiêu ban đầu của Kiếm Tôn không hề hướng đến hòa bình thế giới 13. Sổ soạt soạt, soạt. Có thể nghe thấy tiếng lá cây được quét trong sân người có thích bữa ăn không? Khi tôi ăn xong và ra ngoài thì thấy Kiếm Tôn đang quét dọn khắp nơi được, ông cũng nên ăn chút gì đi. Một người có địa vị như ta có thể ăn bất cứ lúc nào. Ta nghe nói rằng người ta cần phải ăn nhiều hơn khi họ già đi. Xin đừng bỏ bữa, quan tâm đến một lao giả như ta. Đa Tạ thiếu gia. Ừm. Cuối cùng tôi cũng quen với việc nói chuyện với Kiếm Tôn. Hoặc có thể là tôi đã quen với việc coi Kiếm Tôn là một gia nhân ông nội ơi. Vì Tuyết A, người cũng đang bước ra ngoài, chạy về phía Kiếm Tôn và ôm chặt lấy ông, ông vỗ đầu vì Tuyết A, nhưng cũng nói bằng giọng tức giận, Tuyết ta, con lại ăn cùng thiếu gia à? Ở đó. Ừ nó. Ừm. Ông nội lúc nào cũng bảo cháu không được làm thế mà. Tôi nhanh chóng ngắt lời khi thấy vi tuyết ta có rú người lại như thể chuẩn bị bị quát mắng không sao đâu. Thực ra ta là người rủ cô ấy đi ăn cùng. Thiếu gia. Khi tôi ngăn ông ta lại, vi tuyết ta nhanh chóng trốn sau lưng tôi. Một gia nhân ăn cùng một thiếu gia ngay từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Thậm chí còn hơn thế nữa vì đó là vi tuyết ta, nhưng tôi không quan tâm ngay cả khi đó là người như Hồng Hòa hay Mậu Diễn. Tôi nhớ lại lúc những gia nhân vô cùng sốc khi tôi cố gắng ăn cùng họ trong chuyến Mặc dù có vẻ như họ chỉ gặp khó khăn khi ăn cùng tôi thay vì họ sợ rằng họ phải ăn cùng chủ nhân của mình Tuy nhiên có vẻ như họ đã dần quen với tôi trong những ngày gần đây có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của người mà thôi Tại sao vậy Tôi nghĩ là họ đều có vẻ thoải mái khi ăn cùng tôi sẽ rất kỳ lạ nếu họ cảm thấy thoải mái khi ăn trước mặt một tên hung dữ như người ngay từ đầu lão lại nói nhảm các thiếu nữ có vẻ ăn uống rất ngon lành trước mặt tôi ngươi nên biết ơn những con bé đó vì họ là những người kỳ lạ khi cư xử như vậy sau lời nói của thiết lão tôi nhìn vi tuyết áp và hai thiếu nữ vừa bước ra ngoài đó là Nam cung Phi và đường tốt nhận Tôi không ngờ đường tố nhiệt cũng đến. Lúc này đã đến giờ ăn tối. Mới qua giờ ăn chưa thôi. Tôi chỉ nghỉ ngơi trong phòng một chút mà đã đến giờ ăn tối rồi sao. Khi bữa ăn gần xong, Nam Cung Phi, người đáng lẽ phải ở trong nhà khách, tự nhiên đi cùng tôi. Tôi đã quen với điều đó nên không phản ứng nhiều. Vấn đề là đường tố nhiệt xuất hiện ngay sau đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy đột nhiên xuất hiện và hét lên, tỉ ơi Tất nhiên, đường tố nhiệt cũng thấy có người khác ở xung quanh nên đã xin lỗi, nhưng điều này vẫn khiến cầu ngạc nhiên. Họ có đánh nhau hay gì không? Họ có vẻ rất thân thiết khi tôi gặp họ ở Từ Xuyên, nhưng dường như có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người. Trong lúc tôi đang nói với Kiếm Tôn rằng những gì Vi Tuyết Á đã, đã làm là tốt, Đường Tố Nhật đã đến gần tôi. Cô ấy bắt đầu cảm tạ tôi trong khi tay vẫn còn ngọ ngệ ta xin lỗi vì đã đến đột ngột như vậy, điều đó thật không hay chút nào. Ta hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không sao cả. "Và ngươi thậm chí còn đề nghị mời ta đi ăn." Ta hỏi vì nghe nói cô vẫn chưa ăn, cô có thấy khó chịu không? "Ka, không. Không hề. Thực ra ngươi có thể gọi ta thường Xuyên hơn thiếu gia. Ta có nên mang theo một ít bánh quy mật không?" không? Trong khi Đường Tố Nhiệt đang nói thì Vi Tuyết A đã ngắt lời cô bánh quy mật ong là gì? Ăn vặt. chúng ta đã ăn xong rồi. Sau tất cả những chuyện đó, ngươi vẫn định ăn nhiều hơn sao? Hưng tỷ nói với ta rằng chúng ta có dạ dày riêng cho bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ. Không, ta nghĩ là ngươi chỉ muốn ăn nhiều hơn thôi. Nhưng nói như vậy sẽ khiến cô ấy buồn bực. Trêu cô ấy thì vui, nhưng tôi vẫn phải nhớ rằng bên cạnh mình còn có khách. Và vì muốn ăn đồ ngọt nên tôi đã nhờ Vi Tuyết A mang cho chúng tôi một ít bánh quy mật ong. Nghĩ lại thì tôi thấy Đường Tố Nhiệt có nói gì đó xin lỗi, lúc nãy cô nói gì vậy? Không có gì. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Tố Nhiệt, có vẻ cô ấy khá buồn ngay cả tỷ nữ của hắn cũng xinh đẹp như vậy cô lầm bẩm một mình trong khi nhìn về hướng Vi Tuyết Á đã chạy đi. Thanh thật mà nói, tôi bắt đầu thấy sợ cô ấy, tự hỏi liệu có thực sự có một con ma đang ám cô ấy không, Đường Tố Nhiệt vẫn có vẻ hơi buồn bã, nói chuyện với tôi hừ. Cựu thiếu gia. Hừ. Về yêu cầu ta đã đưa ra lúc trước. Ồ, giải đấu Long Vương. Thanh thật mà nói, đi đến đó khá là phiền phức. Cái tên nghe có vẻ hấn trắng, nhưng giải đấu này về cơ bản là cuộc thi rượt những thiên tài trẻ tuổi cố gắng chinh phục người khác. Tôi có thể hỏi lý do tôi đến đó Nhưng vì địa điểm là Hà Nam nên có điều gì đó tôi cần phải đến đó đầu tiên, ta phải hỏi ra chủ nên chưa thể trả lời ngay được. Tất nhiên, trước tiên phải được phụ thân chấp thuận. Tôi cho rằng ông ấy sẽ không để tôi rời khỏi gia tộc lần nữa, vì tôi đã ở ngoài gia tộc quá lâu, dù là tứ xuyên hay thiệt Tây. Và nếu tôi không thể rời đi, tôi có thể dùng đó làm cái cớ để từ chối yêu cầu của cô ấy. Mặt khác, giải đấu Long Phượng cũng là một cách để quảng bá tên tuổi của một đệ tử hoặc một người gia toàn thiên hạ và sẽ thật kỳ lạ nếu không tận dụng điều đó. Nhưng cái gia tộc chết tiệt này rõ ràng là rất kỳ lạ về vậy thì hãy nói cho ta biết khi nào ngươi chắc chắn nhé. Ừm. Sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, Đường Tố Nhiệt hơi túi đầu và rời đi về tòa phụ đệ của cô ấy cùng với một người hộ vệ ngư định đi hả? Sau khi Đường Tố Nhiệt rời đi, tôi quay về phía giọng nói phát ra bên cạnh mình đó là Nam Cung Phi, mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì một lý do nào đó sao đột nhiên lại như thế. Sao lại nhìn ta như thế? Có vẻ như cô ấy đang chừng mắt nhìn tôi. Tôi đã phạm sai lầm sao? Khi cô ấy hỏi tôi có đi không, có lẽ cô ấy đang ám chỉ đến giải đấu Long Phượng. Tôi định trả lời rằng tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng Nam Cung Phi đã lên tiếng trước nếu vậy thì ta sẽ đi cùng ngươi. Cái gì? Trước khi tôi kịp trả lời, Nam cung Phi đã rời đi mà không để tôi trả lời. Thiết lão đừng nói chuyện với ta, ta muốn bắt cổ ngươi ngay bây giờ. Tôi định hỏi ông ấy, nhưng không hiểu sao, lão ta có vẻ rất tức giận nên tôi đành im lặng. Sau đó, Vi Tuyết ta mang theo một ít bánh quy mật ong. Khi chúng tôi ăn xong thì trời đã tối. Vào lúc mọi người đã ngủ say, tôi đứng dậy chuẩn bị, trên tay cầm đóa hoa tôi mang về từ nơi ẩn náu của Hạ cung. Theo kế hoạch, tối nay tôi sẽ hấp thụ đông hoa này. Cơ thể tôi đã thanh lọc hết ma khí trong người và tôi đã phần nào hiểu được cách sử dụng đạo khí sau khi làm theo chỉ dẫn của Thiết lão. Vì vậy, Bây giờ tôi có thể hấp thụ thứ này rồi, ngươi định nuốt chừng nó trong trạng thái đó sao? Đó là cách trực tiếp nhất. Thay vì chiên hoặc nấu súp từ loại thảo mộc này, ăn nó hoàn toàn chưa qua chế biến ở trạng thái ban đầu là cách hiệu quả nhất để hấp thụ toàn bộ năng lượng mà loại thảo mộc này chứa. Ngươi không biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mình, vì vậy hãy thận trọng. Lời nói của ông không làm tôi lo lắng. Thông thường, tôi sẽ suy nghĩ rất lâu, lo lắng về những vấn đề nó có thể gây ra, hoặc liệu tôi có thực sự nên ăn nó không, nhưng vì lý do nào đó, tôi cảm thấy sẽ không có vấn đề gì nếu tôi ăn nó. Vì vậy, không chút do dự, tôi nuốt trọn hoa. Trước tiên là lá của nó, Thiết Lao hét lên thẳng khốn nạn điên cuồng. Sao tự nhiên ngươi lại? Tôi nuốt trọn cả nó mà không thèm hấp thụ chút lượng khí nào mà loại thảo mộc này chứa đựng tại sao ta lại làm thế? Tôi cũng không thể hiểu nổi mặc dù đã ăn rồi. Tôi vội vàng nuốt nó xuống như thể có ai đó ép buộc tôi. Cảm giác như nó theo ý muốn của tôi, nhưng đồng thời cũng không phải vậy bây giờ thì sao? Bụp. Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nên cố gắng giải thích với Thiên Lao, nhưng tôi nhanh chóng ngầm miệng lại. Cùng với những rung động dữ dội, có thứ gì đó đang chạy bên trong cơ thể tôi. Có điều gì đó đang đến. Chương 113. Thiên Thanh kiếm. Nam cũng Trấn một chương 113 thiên Thanh kiếm Nam cung trấn mộtờũ khí được không kiềm chế bắt đầu chạy khắp cơ thể tôi như thể có một cơn bao đang hoành hành bên trong tôi tôi không biết luồng khí dữ dội đó đến từ đâu nhưng nó nhanh chóng đi qua đan điền ở giữa và tiếp tục leo lên trên đan điền giữa của tôi giống như một mặt hồ phẳng lạng phải mất rất nhiều nỗ lực tôi mới có thể bình tĩnh lại được các loại khí khác nhau bên trong mình sau khi đạt đến cảnh giới tuyệt đình mọi công sức của tôi đều đổ sông đổ biển vì tôi cảm thấy như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống vậy chết thiện tôi thực sự không thể nói thành lời Tôi thậm chí không dám mở miệng vì điều đó có thể làm rối loạn dòng chảy của luồng khí. Bụp, rầm. Tôi ngấu nghiến bông hoa như một kẻ điên. Sự thôi thúc đó quá đột ngột đến nỗi khiến tôi tự hỏi liệu đó có phải là ý muốn của chính tôi không. Thành thật mà nói, ăn nó cũng chẳng sao cả, vì dù sao thì đó cũng là kế hoạch của tôi. Kế hoạch của tôi không tính đến lượng khí bên trong đông hoa. Có phải chỉ là nội khí, đạo khí hay thậm chí có thể là ma khí? Có quá nhiều loại khí mà tôi có thể cảm nhận được từ nó. Đây là loại hoa gì mà tôi có thể cảm nhận được tất cả những điều này? ngươi cũng có nhiều thứ như thế trong người, nên ngươi không có gì khác biệt. Đừng chế rêu tôi nữa, tôi đang cố tập trung ông ấy không hề sai. Nếu không phải là tôi ăn bông hoa này, có lẽ người khác đã chết ngay lập tức vì ruột gan bị phá hủy sau khi ăn nó. Tôi không hề nói quá. Loại hoa này không phải là thứ có thể gọi là một loại thảo mộc đơn giản. Ma khí luôn là loại khí nguy hiểm đối với các phàm nhân. Nó không chỉ khiến họ phát điên mà còn vô hiệu hóa khí mà họ sở hữu và làm cơ thể họ yếu đi đó là điều mà nhiều người không hiểu khi được thiên ma ban phước. Những người được thiên ma ban tặng ma khí vẫn phát điên, nhưng cơ thể họ không trở nên yếu đuối hay phải đối mặt với cái chết. Thay vào đó, cơ thể của họ thực sự trở nên mạnh mẽ hơn nhờ ma khí, cho phép họ đạt đến cảnh giới cao hơn điều đó có nghĩa thế nào. Đây là một lý do nữa khiến tôi nghi ngờ liệu thiên ma có thực sự là con người hay không. Thiên ma không chỉ sở hữu sức mạnh phi thường mà còn đạt được những chiến công vượt qua mọi lo di, thách thức sự hiểu biết của chúng ta. Tôi chắc chắn về điều đó vì trước đây tôi đã từng sống như một ma nhân. Ma khí không thể cùng tồn tại với nguồn khí bình thường đó là lý do tại sao loài hoa này lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Họ trồng loài hoa này vì mục đích gì? Loại hoa này không chỉ chứa nội khí và ma khí mà còn chứa cả đạo khí, đạo khí cũng dễ hiểu vì nó không khác mấy so với dòng khí bình thường. Tuy nhiên, ma khí lại là một câu chuyện khác. Lý do duy nhất khiến cơ thể tôi có thể chứa tất cả các loại khí khác nhau bên trong cơ thể là vì ma khí đã được tiên ma ban cho tôi. Trong lúc tôi đang đổ mồ hôi và khí lưu thông khắp cơ thể, thiết lão lên tiếng có vẻ như vẫn còn chịu được được. Đúng, may mắn là hiện tại vẫn có thể chịu được được. Cơn đau mà tôi đang cảm thấy lúc này không tệ bằng lúc tôi hấp thụ ma khí từ Mai Hoa kiếm nữ đó là lý do tại sao tôi có thể nghĩ về những thứ khác trong quá trình này. Người ta không làm ra loại hoa này để tiêu thụ sao? Dù có nhìn thế nào đi nữa thì loài hoa này cũng không thể ăn được, nên có lẽ họ đã tạo ra nó vì một lý do hoàn toàn khác. Nếu một người muốn chịu đựng sau khi tiêu thụ 3 loại khí khác nhau, họ phải sở hữu cùng một hôn hợp khí trong cơ thể. Các loại khí khác nhau phải có khả năng cùng tồn tại trong cơ thể một người, nếu không, chúng sẽ phá vỡ cơ thể. Thật là nhảm nhí. Về cơ bản, người ta cần phải có phép màu mới có thể ăn được món này. Thiết lão lên tiếng 3 loại khí khác nhau cùng tồn tại trong cùng một bình chứa, cứ như thể thứ này được tạo ra là chỉ dành cho người vậy. Ý nghĩ đó cũng đã nảy ra trong đầu tôi. Với tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra với tôi, ý nghĩ này không phải là mông lung. Tuy nhiên, không đời nào điều đó lại xảy ra ở đây. Nếu họ tạo ra nó vì một lý do khác ngoài việc tiêu thụ, tôi không biết lý do đó là gì. Và nếu họ muốn nó được hấp thụ điều đó có nghĩa là có một người trong Hắc Cung giống như tôi. Một người sẽ ổn ngay cả khi họ ăn hoa đó là ai? Giáo chủ. Giáo chủ của Hắc Cung, còn được một số người gọi là Hắc Các, là một người là một trong những võ giả hàng đầu của phe tà giáo. Tôi không biết nhiều về họ. Tôi chỉ nghe nói rằng họ đã chết sau khi bị Liên minh Võ Lâm đánh bại trong một trận chiến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu người đó có thực sự chết không. Tôi đã phải nghi ngờ mọi thứ liên quan đến Hắc Cung vì mối liên hệ của họ với Ma giáo. Nhưng nếu không phải người đó thì sao? Có phải là vì Thiên Ma không? Có phải bọn họ đã có động tinh ở phía sau rồi không? Đó là một suy nghĩ không dám nghĩ tới. Tôi phải cầu nguyện rằng điều đó không xảy ra. Nếu Thiên Ma đã sắp xếp sự xuất hiện của hắn vào thời điểm này, thì tất cả thông tin tôi biết từ kiếp trước sẽ vô dụng. Dòng thời gian sẽ quá méo mó. Số lượng khí đang hành hành trong cơ thể tôi bắt đầu lắng xuống. Quá trình hấp thụ đã kết thúc để chứng minh điều đó, kiểu diễm hỏa luân công của tôi bắt đầu thanh lọc lượng ma khí đã bị hấp thụ và lượng đạo khí trong cơ thể tôi tăng lên không tệ. Giọng điệu của Thiết Lao rất tích cực, vì luồng đạo khí mênh mông bên trong tôi đang phô bày sự hiện diện của nó cùng với mùi hương hoa mận. Lượng đạo khí tăng lên sẽ giúp ích cho tôi trong tương lai vì nó có thể được dùng để làm dịu luồng khí hoang dã không được kiểm chế đang chạy trong cơ thể tôi. Với tất cả những điều này, lượng nội khí dự trữ của tôi đã tăng lên, tôi đã vượt lên trên cảnh giới của những võ nhân đã luyện tập trong 60 năm. Phải mất rất lâu tôi mới đạt được giai đoạn này. Phải mất bao lâu tôi mới đạt được cấp độ này? Tôi tin rằng tôi đã đạt đến cấp độ này và khoảng thời gian tôi bắt đầu truyền bá tên tuổi của mình sau khi trở thành một ma nhân. Thật nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sự phát triển của tôi đã đáng kể. Nhưng tôi vẫn cần phải phát triển nhanh hơn. Tôi vẫn chưa ở trong vị trí mà tôi có thể cảm thấy hài lòng. Tôi phải đạt được ít nhất một nửa thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời mình trước khi đến tuổi 20 phủ. Hơi nước bốc ra từ miệng tôi khi tôi thở. Rất may là tôi đã thành công trong việc hấp thụ phần lớn lượng khí mà bông hoa đó chứa. Chíp chíp. Từng tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót. Bởi vì tôi đã tập trung cao độ, Tôi thậm chí không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu và trời đã sáng rồi. Sự thay đổi lớn nhất mà tôi nhận được không phải là lượng nội khí của tôi tăng lên. Bừng, tôi chịu hồi ngọn lửa trong tay. Màu sắc hơi khác vì nó được pha trộn với một ít đạo khí của Hoa Sơn. Ngọn lửa trước đây chỉ là ngọn lửa hoang dã giờ đã có hình mẫu riêng. Điều đó có nghĩa là giờ tôi có thể kiểm soát ngọn lửa của mình tốt hơn. Keken, tôi dập tắt ngọn lửa bằng cách nắm chặt tay. Tôi không thể không mỉm cười, đó thực sự là một sự thay đổi lớn ta không thể tin là nó lại có hiệu quả. Chỉ sau vài tháng đạt tới cảnh giới tu đỉnh, Hỏa công của tôi cũng đã đạt tới cảnh giới ngũ tinh tám. Tôi không ngủ được chút nào trong đêm, nhưng cơ thể tôi không thể cảm thấy sảng khoái hơn được nữa. Có thể tôi cảm thấy như vậy vì tôi đã đạt tới một cảnh giới cao hơn. Sau khi rời khỏi phòng, tôi lập tức đến khu vực tập luyện. Khu vực tập luyện nhanh chóng tràn ngập ngọn lửa. Tôi chỉ tập trung vào việc ngưng tụ sức mạnh của mình trong những ngày gần đây vì Thiết Lao đã bảo tôi làm như vậy, nên đã lâu rồi tôi mới có thể phóng ra nhiều ngọn lửa như tôi muốn. Tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn kể từ khi đạt đến một cấp độ mới. Bản chất hoang dã của ngọn lửa của tôi đã giảm đi, ngọn lửa cũng dày đặc và mạnh hơn. Mặc dù vậy, Tôi vẫn dễ kiểm soát hơn. Mặc dù trông có vẻ như nó sẽ thiêu rủi mọi thứ trên đường đi, tôi có thể làm sao để nó không gây thiệt hại cho bất cứ thứ gì ở gần đó. Những vòng lửa quanh người tôi cũng quay nhanh hơn. Tôi có nên thử ngưng tụ chúng lại không? Tôi muốn thử xem mình có thể đi được bao xa, nhưng tôi đã dập tắt ngọn lửa khi cảm thấy một sự hiện diện mở nhạt. Tôi nói sau khi thổi bay cơn nóng ta đang định đến thăm ngươi, nhưng xin chào. Ở lối vào khu vực tập luyện là một người đàn ông khổng lồ cao tám phịt với mái tóc trắng buộc cao cái cơ thể vâu nghĩa đó là gì thế? ngay cả thiết lão Người đã quen nhìn thấy những người đàn ông lực lưỡng trên núi Hoa Sơn, cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy người khổng lồ này. Nhị trưởng lão, người vừa mới đưa cho tôi một bảo vật sau khi tiến tôi đến Hoa Sơn, đang nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Có phải ông ấy thấy tôi luyện tập không?" Tôi nhận thấy mắt của nhị trưởng lao đang run rẩy, sao chỉ mới có vài tháng mà người đã trở nên thế này? "Ông nói như thể ta bị thương nặng hay gì đó vậy. Trở nên như thế này sao?" Nghe có vẻ kỳ tính, ai cũng nghĩ lời ông ta nói là về một chấn thương nào đó. Bất kể có nghe thấy tôi nói hay không, nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói với giọng run rẩy lòng. "Dương Viên, ngươi vốn đã lạ lắm rồi." Sao ông lại nói những lời này trước mặt ta, ngược quá. Ta chỉ nghĩ rằng tài năng của ngươi nợ dỗ hơi muộn, không nở lao phu lại lợi hại đến vậy. Nhi trường lao kinh ngạc cũng dễ hiểu, nếu tôi phái người đi du ngoạn, sau khi trở về là võ giả cảnh giới tuyệt đình, tôi cũng sẽ có phản ứng như vậy, nội khí của ngươi có tăng không? Có, ta đã rất may mắn. Tôi không chỉ dùng một loại nội khí mà là nhiều loại khí khác nhau. Loại khí này có thể là tự nguyện, loại kia có thể là bị ép buộc, nhưng xét cho cùng, tất cả những điều đó đều là một phần của quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ đó mà tôi đã có khởi đầu tốt hơn anh chinh của một võ nhân bắt đầu khi họ đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Ít nhất là theo tiêu chuẩn của tôi. Nghe tôi nghĩ vậy, Thiết lao không khỏi thốt lên, nghĩ rằng tôi thật vô lý, tiêu chuẩn của người không phải quá cao sao? Cảnh giới tuyệt đỉnh chính là mơ ước của vô số võ giả. Tôi hơi quá tuyệt vọng khi phải sử dụng cùng tiêu chuẩn với họ. Có thể hiểu được tại sao những người khác lại nhắm tới mục tiêu thấp hơn, nhưng tôi lại hướng tầm nhìn lên bầu trời. Tương lai sẽ bi thảm nếu tôi dừng lại để nhìn xung quanh gia chủ thực sự có tài năng khi sinh ra những đứa con tuyệt vời. Tôi không chắc chắn về điều đó. Chắc chắn, tài năng của các cô nữ nhi rất ấn tượng, nhưng tính cách của họ thì tệ. Tôi là người duy nhất bình thường. Có thể tôi còn non nớt khi còn trẻ, nhưng kể từ khi tôi tự sửa đổi bản thân, tôi có lẽ là người bình thường nhất trong số họ trong mắt ta, người có thể may mắn khi tán tỉnh nữ nhân, nhưng lương tâm tội lỗi của ngươi đã biến mất. Có vẻ như ngươi đã phát điên vì đêm qua không ngủ. Sau khi giả vờ ho khan một tiếng, tôi đi về phía nhị trưởng lão. Lão già này vẫn còn vẻ mặt rất kinh ngạc. Cứ thế này thì hàm của ông sẽ đập xuống đất mất. Tôi nói những lời này vì miệng ông ấy há to. Sau khi đến gần nhị trưởng lão, tôi đưa cho ông xem chiếc vòng tay tôi đang đeo trên tay Mai Hoa Tiên Tôn nói với ta là ngươi đưa cho hắn thứ này, đây là thứ gì? Ồ, đúng rồi. Ta đã gửi cho hắn cái này. Phản ứng của ông ta cho thấy ông đã quên mất chuyện đó. Nghe nói ông đã gửi thứ này đến Mai Hoa Thiên Tôn để đưa cho tôi, ông đang làm gì vậy, lão giả? Cũng chẳng có gì to tát cả. Lần trước ông cũng nói như vậy về bảo vật trên Hoa Sơn. Đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng lần này thì chẳng có gì cả. Những lời nói đó không hề có độ tin cậy vì nó xuất phát từ chính vị nhị trường lão này. Khi tôi nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ, người đàn ông đó đập vào đầu tôi bằng nắm đắm to lớn của ông. Bụp. Tôi lăn trên sàn, bị thương vì cú cốc đầu đột Lão già điên này, tôi thế đấy. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới Tuyệt đỉnh, tôi vẫn không thể tránh được đòn đánh của nhị trưởng lao thằng năm này. Sao ngươi có thể nghi ngờ ta như vậy chứ? Ta đích thân đến gặp ngươi vì chúng ta đã lâu không gặp rồi. Nhưng ông không nên dùng nắm đấm như vậy. Ông sẽ làm gì nếu đầu ta vỡ? Ngươi nghĩ oan cho lão già này quá. Ta chỉ tặng ngươi một cú vỗ đầu dễ thương thôi. Một cú vô đầu dễ thương? Tôi nghe thấy tiếng đập lớn phát ra từ đỉnh đầu mình và ông đang nói rằng đó chỉ là một cú vô đầu dễ thương thôi sao? Ta đoán là việc vô liêm là một đặc điểm di truyền độc đáo trong gia ngươi. Đầu tôi đã ong năm rồi. Nhưng những lời lẽ cay nghiệt của Thiết lao vẫn đâm thẳng vào lòng người tôi. Nhị trưởng lao nói chuyện với tôi trong lúc tôi đang xoa đầu dù sao thì như ta đã nói, cũng chẳng có gì to tát đâu, cứ giữ nguyên nó trên cánh tay như vậy thôi, tại sao ta phải đeo nó khi nó chẳng có tác dụng gì? Ngươi có muốn nếm thử nắm đấm của ta nữa không? Tôi im lặng trước lời đe dọa của ông ta. Ta thể lần sau sẽ trả thù ông. Tôi không biết tại sao dạo này mọi người đều muốn treo một vật gì đó lên người tôi, dù là nhị trưởng lao hay là kiểu hy. Trong khi nhìn tôi và tránh nhìn vào mắt mình, Nghị trưởng lão mỉm cười cho dù đạt tới trình độ đó, tính cách khó chịu của ngươi vẫn như vậy. Ta không biết mình có nên vui hay không nữa. Sao sáng nay ông lại tới đây thế? Ta đã nói rồi, ta chỉ tới thăm ngươi thôi vậy thì ông nên phái người hầu đi gọi ta đến. Dù sao ta cũng định hôm nay đến thăm ông. Và dù sao thì ta cũng đã định sẽ tập luyện vào hôm nay. Có vẻ như ông ta không nói dối, vì cơ bắp quần quần của nhị trưởng Lao Trông còn săn chắc hơn bình thường. Chắc hẳn ông ấy đã phải luyện tập trước khi chúng tôi gặp nhau ổ. Ngươi có nghe tin diên từ ra ngoài không? Nhị tỷ, Cựu Diên Tư, người mà tôi gặp lần cuối vào ngày Cựu Long hội, cuối cùng đã xuất hiện sau một thời gian cậu luyện. Mặc dù tôi thấy hơi bất giấc vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, mối quan hệ của chúng tôi đã không mấy tốt đẹp. Tôi không nghĩ là tôi phải đến thăm cô ấy. Nếu cô ấy cần bất cứ điều gì, cô ấy sẽ đích thân đến gặp tôi. Ừ, ồ, oh, và một số người từ gia tộc Nam Cung Gia cũng đến nữa. Câu nói sen vào của ông ấy khiến tôi mở to mắt vì sốc gia tộc Nam Cung Gia. Đúng vậy, ta tin là họ đến vì vị hôn thê của ngươi. Nam Cung Phi mới đến Sơn Tây chưa đầy một ngày, không thể nào mà họ có thể đến đây nhanh như vậy được. Thưa cũng phải mất một thời gian mới đến được tay họ. Có nghĩa là họ đã ở đây rồi sao Có vẻ như họ đã chờ Nam Cung Phi trở về cựu gia ta tự hỏi tại sao gần đây chúng ta lại có nhiều vị khách quan trọng đến vậy, có thể là từ đường ra hoặc Nam Cung gia Ta xin lỗi, nhưng ta phải đi một nơi. Thửm. Người đi đâu? Tôi đi ngang qua nhị trưởng lão, vội vã rời đi. Tôi chỉ nghĩ đến việc đi thật nhanh, nhưng nội khí bắt đầu chạy quanh người tôi. Nội khí chỉ hoạt động theo ý chí. Điều này có nghĩa là nó được kích hoạt bởi cảm xúc đang điều khiên tôi lúc này. Việc này rất cấp bách. Tôi nhận thấy mình đang cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy. Tôi không mất nhiều thời gian để đến nhà khách nơi Nam Cung Phi đang ở nhờ có sự gia tăng nội khí mà tôi có thể đến đó nhanh như vậy. Khi tôi đến nơi, tôi thấy Nam Cung Phi đã ở bên ngoài tòa nhà. Tuy nhiên, tình hình lại rất kỳ lạ. Cô ấy trông như vừa mới ngủ dậy, cánh tay gầy gò trắng chẻo của cô ấy đã bị ai đó nắm lấy. Nhìn vào cách cô ấy đang dùng sức vào cánh tay đang bị nắm lấy, thì người đang giữ cô ấy không thể nào yếu đối được. Tình hình có vẻ không ổn nên tôi định đến đó để ngăn chặn mọi chuyện đang xảy ra. Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra có chuyện gì với cô ấy th. Tôi dừng bước sau khi nghe thấy một tiếng động sắc nhọn đầu của Nam Cung Phi quay sang người bên. Một bên bờ má cô đỏ lên và máu rỉ ra từ miệng. Bừng, cùng với sức nóng, cơ thể tôi lập tức bùng cháy. Chương 114: Thiên Thanh Kiếm, Nam Cung Trấn, 2. Chương 114: Thiên Thanh Kiếm, Nam Cung Trấn, 2. Ngươi sẽ không biết ta đã phải trải qua những gì vào ngày ngươi biến mất. Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ biết được vì ta sẽ không bao giờ nói chuyện này với ngươi. Ngươi có biết không? Ta không thích mặt trăng. Trăng treo lên cao tầng mây có nghĩa là màn đêm đã buông xuống, và ta ghét màn đêm. Mỗi khi trăng treo lên tầm mây, ta đều đứng yên và nhìn lên. Bây giờ ta hơi tò mò, mặt trăng có ý nghĩa gì mà ngươi thậm chí giả vờ không nghe thấy ta khi ta gọi ngươi. Ta luôn tự hỏi ngươi mơ thấy gì khi ngắm trăng, mặc dù thực tế là ta và ngươi đều có cuộc sống buồn tẻ. Nhưng mặc dù đó là một cuộc sống buồn tẻ này, ngươi vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó, không giống như ta. Chỉ là, những lần ta hỏi ngươi tại sao lại yêu mặt trăng đến thế và lúc đó ngươi đã nhắm mắt lại để đáp lại nó, nhưng đã quá muộn rồi và khi nhận ra điều đó khiến ta buồn. Chỉ một chút thôi, nhỏ đến mức không thể nhận thấy từ bên ngoài, nhỏ thế thôi. Tại sao ngươi lại làm thế? Ta vẫn còn thắc mắc về điều đó. Sau khi chết, ngươi sẽ không thấy được mặt trăng yêu dấu của mình, cũng không thể vung thanh kiếm mà ngươi yêu quý đến vậy. Ngươi thậm chí còn không thể có được sự trả thù mà ngươi hàng mong muốn. Mặc dù biết tất cả những điều đó, tại sao ngươi vẫn làm vậy? Có lẽ ngươi sẽ không cho ta câu trả lời ngay cả khi chúng ta gặp lại. Ta có thể biết điều đó với cái tính cách khó hiểu của ngươi. Vào phút cuối cùng, ngươi đã hỏi ta rằng liệu mặt trăng có treo trên trời không. Không phải vậy, nó đã chìm xuống và biến mất rồi. Lách cách. Ta đổ rượu vào thanh kiếm của mình, đây là loại rượu mà thỉnh thoảng thường uống. Như vậy là đủ rồi, nhưng ta sẽ không nói rằng ta sẽ uống nó thay cho ngươi. Ta chưa bao giờ được nghe về ước mơ của ngươi hay lý do ngươi sống, vì thế ta sẽ không thể thay làm thay những điều mà ngươi muốn làm. Kể cả có chết thì ngươi cũng không nói về chuyện đó, bởi vì ta biết điều đó là không thể. Ta uống hết phần rượu còn lại trong chai rồi đặt nó sang một bên. Với ta, suy nghĩ vông nháp như thế là đủ rồi. Xung quanh ta toàn là xác chết của các võ giả liên minh võ lâm, tất cả bọn họ đều như bị ngọn lửa cắn xé, cắn nuốt hết. Ta ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời trăng vẫn chưa lên. Vầng trăng tròn sáng ở trên bầu trời Nhưng đó không phải là mặt trăng ta đang tìm kiếm 8 điều đầu tiên mà người ta cảm thấy sau khi đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh không gì khác chính là cảm giác mất cân bằng với chính cơ thể mình bởi vì tuyệt đỉnh cảnh chính là thời điểm mà cơ thể người ta có sự thay đổi lớn nhất cảnh giới tuyệt đỉnh là điểm mà cơ thể dần dần trở thành một với nội khí của nó nói một cách đơn giản nội khí sẽ dần dần thấm vào cơ thể lực nắm của người đó vẫn mạnh mẽ ngay cả khi không chủ động sử dụng nội khí và tầm nhìn rộng sẽ trở nên tự nhiên mặc dù trước đó phải sử dụng nội khí để tăng cường tâm nhìn một số người gọi đây là siêuà một số khác gọi đây là điểm vượt trội hơn con người Dù thực tế là gì thì cũng không quan trọng. Theo kinh nghiệm, đây chỉ là điểm khởi đầu cho con đường tôi cần bước đi. Phương Phượng, ngọn lửa tôi bao phủ không quá lớn, vì tôi đã ngưng tụ chúng bên trong cơ thể mình. Nhìn vào tình hình với tầm nhìn rộng mở, tôi có thể thấy rõ mọi thứ. Theo bản năng, tôi biết rằng người đàn ông mà tôi đang nhìn mạnh hơn tôi. Vậy thì sao? Chúng ta hãy cố gắng lý trí và suy nghĩ xem việc lao vào như thế này có phải là điều hợp lý hay không. Xét theo cách ông ta đối xử với Nam Cung Phi như vậy, mặc dù cô là hậu duệ trực hệ của gia tộc thì có nghĩa là bản thân ông ta không hề ở vị trí thấp. Tôi có lý do gì để tấn công ông ta không? Việc tôi là hôn phu của cô ấy thực sự đủ lý do để tôi tấn công ông ta sao? Hành động của tôi có thực sự chính đáng không? Sức mạnh tập trung vào đôi chân của tôi. Ngay cả khi tôi cố gắng suy nghĩ hợp lý, cơ thể tôi vẫn tiếp tục chuyển động. Nếu đó là một lý do mà tôi cần. Có máu. Tôi thấy má cô ấy ứng đỏ và sưng lên. Vậy là đủ lý do rồi. Cô ấy là gì đối với tôi mà tôi lại tức giận đến thế? Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. rầm Nhiệt độ lập tức tràn ngập đan điền của tôi. Một cơn báo giống như cảm xúc dữ dội của tôi đang tàn phá bên trong cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn có thể chịu được được. Nếu tôi phải tìm lý do tại sao tôi lại tức giận như vậy thì lý do khá đơn giản. Tôi đã nghĩ rằng không còn chỗ cho cảm xúc bên trong tôi nữa. Tuy nhiên, sau khi tôi hồi quy, tôi đã trải qua vô vàn cảm xúc, nó đã lấp đẩy trái tim tôi. Nếu trước đây không có chỗ, thì bây giờ những cảm xúc đó đang muốn tràn ra ngoài. Cơ thể tôi, được tăng cường bởi nội khí, đã đến được mục tiêu trước khi cơn gió kịp thoi theo. Người đàn ông đó để ý thấy tôi và bắt đầu di chuyển sau khi tôi đi tới chỗ ông ta, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi dùng ngọn lửa để chặn tầm nhìn của ông và tung ra cú đấm được tăng cường bằng nội khí. Tôi không có thời gian để nghĩ xem mình nên nhắm vào đâu. Mặc dù tư thế của ông ta bị rối loạn do phải di chuyển qua đột ngột, ông ta vẫn có đủ sức để chịu đựng đòn tấn công của tôi. Dầm. Cùng với 5 đấm của tôi, nội khí bùng nổ và một tiếng nổ vang vọng khắp khu vực. Nhiệt độ vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng tôi phải nghiến chặt răng. Nó không có tác dụng. Nó chỉ cách đó một in. Cú đấm của tôi vừa tung ra ngay trước mũi ông ta đã bị tay ông chặn lại. Vụ. Cùng với luồng khí do người đàn ông kia giải phóng, nhiệt lượng trong tôi cũng bị đẩy ra và phân tán. Mà tôi cảm thấy nửa gian, làn sóng khí này có chứa một chút lôi khí trong đó người là ai? Ông ta nói với giọng nghiêm túc. Bàn tay chặn nắm đấm của tôi quá nhanh, ông ta sẽ còn nhanh hơn nữa nếu đó là một cuộc chiến thực sự, ông ấy rất mạnh. Ông ấy là một võ nhân mạnh đến mức tôi thậm chí không thể biết được trình độ của ông. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn, tôi có thể đánh trúng một đòn. Tôi không biết niềm tin đó đến từ đâu, nhưng tôi biết mình có thể làm được. Ha. Khi tôi vận chuyển nội khí trong cơ thể một lần nữa, người đàn ông đó bật cười, nghĩ rằng phản ứng của tôi thật nực cười có vẻ như tinh thần của ngươi rất kiên cường nhỉ. Điều đó thật đáng khen, nhưng Cảm giác ngựa gian phát ra từ cơ thể người đàn ông hình thành nên một hình dạng và bắt đầu đẻ tôi xuống, đó là một cảm giác quen thuộc. Đó là cảm giác mà tôi đã từng cảm nhận vô số lần ở Nam Cung Phi trong kiếp trước và nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Nam Cung Phi hiện tại, ngươi nên rèn luyện đôi mắt của mình tốt hơn và đọc vị đối thủ. Bàn tay của người đàn ông bắt đầu vươn về phía tôi. Chỉ cần nhìn vào lượng lôi khí dày đặc của ông ta, tôi có thể biết ông mạnh mẽ đến mức nào. Khi bàn tay ông ấy đưa đến ngay trước mắt tôi, ông ta đột nhiên dừng lại. Ngươi đang làm gì thế? Người đàn ông nói với giọng hơi bực bội ông không nói chuyện với tôi. Nam Cung Phi, người đã nằm trên mặt đất trước đó, đang giữ người đàn ông lại làm ơn dừng lại. Đầu tiên thì bỏ trốn, bây giờ lại còn không nghe lời ta. Mặc dù ông ta nói chuyện rất dữ dội, nhưng cánh tay Nam Cung Phi đang giữ chân ông ấy lại càng siết chặt hơn. Người đàn ông cao mày tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt ông vẫn nhìn Nam Cung Phi giờ lại hướng về phía tôi. "Tên người là gì?" Luôn khí của ông vẫn đè ép cơ thể tôi, nhưng vẫn còn chịu được được, bởi vì tôi đã từng cảm thấy áp lực dày đặc hơn, tiến hóa hơn thế này vô số lần trong kiếp trước. Tôi nhìn vào mắt ông và trả lời, "Ta là Cửu Dương Thiên, thư gia chủ Nam Cung gia." Mắt người đàn ông sáng lên khi nghe tên tôi, "Ta hiểu rồi." Nghe nói ngươi mạnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, vậy ngươi chính là con trai của gia chủ cựu gia. Đúng. Có vẻ như ngươi biết ta là ai, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tính tình của ông lạnh lùng, đây là đặc điểm chung của gia tộc ông ta, và đôi mắt ông ấy đầy vẻ kiêu ngạo đó. Kiếm vương của thế hệ này, gia chủ của gia tộc Nam Cung gia. Thiên thanh kiếm, Nam Cung chấn ông là phụ thân của Nam Cung Phi. Không có ai không biết ông ấy là ai. Không có ai khác có thể sao chép được khí chất này và đôi mắt đó của ông ấy. Tôi không hiểu tại sao Nam cung chấn lại đi xa đến đây trong khi đáng lẽ ông ta phải ở trong cung điện An Huy, nhưng tôi không muốn chịu thua và cúi đầu trước ánh mắt ngạo mạn của ông ta, ngươi vừa mới muốn tấn công gia chủ của Nam cung ra, ngươi có biết tội này nghiêm trọng đến mức nào không? Làm sao ta có thể ngồi yên và không làm gì khi thấy ông tắt hôn thê của ta? Ngươi nói gì thế? Ta chỉ biết ông là ai sau khi ta đã tấn công ông. Trước đó, ta chỉ thấy một kẻ đột nhập tấn công một trong những vị khách của chúng ta. Tôi thu hồi ngọn lửa đang bao phủ cơ thể mình và giải phóng sức nóng đang giữ trong cơ thể. Một làn sóng nhiệt lan tỏa trong không khí ngay sau đó. Tóc của Nam Cung Chấn đung đưa như làn sóng. Nam Cung Chấn đang nhìn tôi chầm chằm với vẻ mặt cao có người thật là tinh tế nhỉ. Ta chỉ làm những gì ta phải làm với tư cách là thành viên của Cựu gia mà thôi. Đây quả thực là nguy biện, như Nam Cung Chấn đã nói. Nhưng tôi không nói những lời đó vì tôi nghĩ chúng sẽ thuyết phục được người đàn ông trước mặt tôi. Tôi cũng không thể chửi rủa gia chủ của Nam Cung ra, ngay cả khi đó là tôi. Vì thế, tôi phải quấy ông ấy như thế này. Nam Cung Chấn cũng rút lại luồng khí của mình. Những người hộ vệ đã rút kiếm vì cuộc tấn công bất ngờ đã cất kiếm lại sau khi Nam Cung Chấn ra hiệu bằng tay. Khi cảm giác ngựa gian biến mất, tôi cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn. Sau đó Nam Cung Chấn nói chuyện với tôi, "Ta không rảnh chơi theo trò ngụy biện của người nữa, ta sẽ nói cho cựu Đại Nhân biết." Nam Cung Chấn không nói nhiều mặc dù ông đã bị tấn công. Ông có vẻ mặt khó chịu nhưng không nói gì cả. Tại sao vậy? Tôi nghĩ ông ấy sẽ còn nổi giận hơn nữa. Có điều gì đó đang kìm ham ông ấy đúng không? Nếu không, ông ấy sẽ không để tôi đi dễ dàng như vậy. Nam Cung Chấn che giấu vẻ mặt khó chịu của mình và chuyển sang chủ đề khác đó là về Nam Cung Thiên Tuấn mà tôi đã gặp cách đây một thời gian, "Ta nghe nói ngươi đã dạy cho con trai ta một bài học." Ta nghĩ rằng nó đã lớn là cảnh giác vì nó là một đứa nhóc tự phụ và quá tin tưởng vào tài năng của mình, nhưng bây giờ khi chúng ta gặp nhau trực tiếp, có vẻ như ta đã sai. Làm sao có thể gọi là bài học được, thưa gia chủ. Ta không ở trình độ có thể dạy dỗ được Lôi Long, Nam cung ra. Nói đúng hơn là ta đã đánh cho hắn một trận tơi bởi vì hắn cứ chế giễu ta. Zắc. Khi ông nghe tôi nói chuyện với ông ta với giọng điệu có phần niệm ai, tôi có thể thấy một nếp nhăn xuất hiện giữa hai lông mày của ông ấy. Lôi Long, hả? Hồi đó ta chỉ ở cấp độ thảm hại và gần như không có nội khí, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tất nhiên, Nam Cung Thiên Tuấn cũng có thể trở nên mạnh hơn, nhưng liệu có thực sự như vậy không? Nam Cung Chấn chắc chắn cũng biết rằng lời nói của tôi có ẩn chứa sự nghĩa mai coi thường ta thấy ngươi có tài năng, nhưng lại thiếu khiêm tốn, điểm này thật sự rất giống phụ thân ngươi. Cảm ơn ngài, gia chủ. Và ta dám nói rằng, ta cũng nhận thấy một số đặc điểm của ngài ở con trai ngài. Ngươi, sau khi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, mặt Nam Cung Chấn bỏ bừng, hắn không rút kiếm ra, nhưng khí tức lúc trước lại bắt đầu tăng gọn. Tuy nhiên, nó không bao giờ được giải phóng Cả Nam Cung Chấn và tôi, cũng như mọi người trong khu vực, đều cảm thấy sự hiện diện đang tiến đến từ phía sau chúng tôi ra chủ của Cửu. Nam Cung Chấn chỉnh đốn lại vẻ mặt, người đàn ông bước vào với bước chân bình tĩnh chính là Cửu Triệt Luân, phụ thân tôi. Phụ thân không nhìn Nam Cung Chấn, chỉ liếc Nam Cung phi một cái. Sau đó, ánh mắt của ông rơi vào trên người tôi. Vừa nhìn thấy tôi, tôi không khỏi rùng mình. Sau một tiếng thở dài, ông nói, "Ta nhớ là đã bảo ngươi nghỉ ngơi và tối nay đến phòng ta, thế mà sáng sớm thế này người lại gây chuyện." Tôi tránh ánh mắt của ông khi nghe ông nói bằng giọng nghiêm túc như vậy ông nói không sai, tôi thực sự đã gây ra rắc rối. Sau đó, Phụ thân bước đến gần vị gia chủ kia và chào ông ta một cách tôn trọng có vẻ như con trai ta đã làm phiền ngươi. Cửu đại nhân, nó vẫn còn là một đứa nhóc chưa trưởng thành. Xin hãy bình tĩnh lại, lát nữa ta sẽ mang nó một trận. Cho dù nó có trẻ con đến đâu, ta cũng phải đưa chuyện này ra xử lý, ngươi cũng xin lỗi ông ấy ngay đi. Ta xin lỗi. Tôi cúi đầu xin lỗi như phụ thân tôi bảo. Vì phụ thân tôi ngắt lời ông ta và lời xin lỗi của tôi không cho phép ông tiếp tục nói, nên Nam cung chấn càng cao mày hơn xem ra người chẳng thay đổi chút nào. Cửu đại nhân, ta cũng mừng khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh, thương ngài Nam cung gia nào còn đấy. Ai Có vẻ như cơn giận của ông đã dâng lên tới tận cổ, nhưng ông không nói gì nữa. Dù tôi có nhìn thế nào đi nữa, ông ta cũng không giống kiểu người có thể kiểm chế cơn giận, vậy tại sao ông ta lại hành động như vậy? Ông ấy thực sự có điểm yếu hay gì đó sao? Ta mong đợi các giải pháp khắc phục sẽ được thực hiện cho chuyện này. Được. Sau đó, phụ thân nhìn Nam cung Phi. Ông thấy má cô sưng lên và máu ở khoe miệng, nhưng vẻ mặt của ông không thay đổi. Nhận thấy phụ thân tôi, Nam cung chấn hỏi, "Ngươi định nhận xét về cách ta dạy dỗ con mình à?" "Ta không có ý định đó. Ta chỉ nghĩ rằng tốt nhất là nên chữa lành cho con bé càng sớm càng tốt. Sắp có những sự kiện lớn rồi." Ta sẽ tự lo liệu. Chắc chắn rồi." Sau đó, phụ thân lại nhìn tôi. Tuy nhiên, đôi mắt của ông trông hơi lạ nên tôi thấy không ổn lắm khi nói như vậy đi theo ta. Trái ngược với vẻ mặt của ông, giọng nói của ông trầm và bình tĩnh. Tôi vẫn không nhúc nhích, nhìn nam công phi. Thấy tôi lo lắng, phụ thân nói, "Đừng lo cho con bé đó. Nó sẽ khỏe lại ngay thôi, ta đã gọi người đến rồi. Cứ đi theo ta." "Đã hiểu." "Khi nào vậy?" Có vẻ như ông ấy đã đến đây ngay lập tức, vậy khi nào ông ta có thời gian gọi mọi người lại? Hay là ông ấy đã biết chuyện này sẽ xảy ra? Để chứng minh lời phụ thân tôi nói Căn lăng ý của Cửu gia đã tới đây. Tôi nghe thấy tiếng Nam cung Trấn Tặc lươi sau lưng chúng tôi. Thấy tình hình đã được giải quyết, tôi đi theo phụ thân 16. Tên nhóc đó thực sự giống hệ phụ thân mình đó là suy nghĩ của gia chủ Nam cung gia Thiên Thanh kiếm Nam cung Trấn. Không chỉ có ngoại hình giống nhau, mà cách nói chuyện khó chịu với người khác cũng giống hệt nhau. Còn cả tài năng của họ nữa. Giống như Kiếm Vương, ông ta dường như rất may mắn khi có hắn. Nam cung Trấn nghĩ đến Cửu Dương Thiên, có lẽ là một đòn tấn công bất ngờ, nhưng ông vẫn không nhận ra cho đến khi hắn đã ở sau lưng ông, sẵn sàng tấn công. Có phải vì Cửu Dương Thiên nhanh không? Hắn ta có thể nhanh nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể sánh bằng tốc độ của gia tộc Nam Cung ra. Nam Cung Chấn nhìn vào bàn tay đã trận nắm đấm của cựu Dương Thiên. Tay của ông hơi đỏ. Hơn nữa, mặc dù cũng rất nhẹ, nhưng tay ông lại đang run rẩy. Con trai của ông, Nam Cung Thiên Tuấn, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng không thể chạm vào điều đó không thể xảy ra trừ khi Cửu Dương Thiên đầu độc hắn trong bữa ăn. Nhưng còn Cửu Dương Thiên thì sao? Hắn ta đã bị Nam Cung Chấn nắm lấy, chịu trực tiếp áp lực từ nội khí của ông ta, nhưng tên nhóc này vẫn quyết tâm chống trả. Có phải vì hắn còn quá trẻ nên chưa biết nhiều về thế giới, hay là vì hắn không biết khi nào nên lùi bước vì hắn giống hệ phụ thân mình? Trong mắt Nam Cung Trấn, cả hai suy đoán trên đều không đúng ánh mắt của Cửu Dương Thiên nói cho ông biết điều đó. Hắn ta có thể phản kháng. Làm sao một thiên tài trẻ tuổi còn nhỏ tuổi hơn cả con trai ông lại dám có ý niệm như vậy, một đứa con của Cửu ra chứ? Dù ông không quá tức giận về việc Cửu Dương Thiên đánh con trai ông. Con trai ông chỉ yếu đuối, đơn giản và dễ đoán. Nam Cung chấn hiểu nguyên lý đó hơn bất kỳ ai, nhưng tình hình lúc này thì khác. Bình thường, ông sẽ không để chuyện này trôi qua khi ông nghiến chặt răng như thế này, ông có thể biến chuyện này thành một chuyện lớn hơn nhiều nếu ông ta cố gắng. Nếu không phải là cựu gia, ông ấy hẳn đã làm như vậy nếu ông không ở vùng đất đáng quan ngại này. Nam Cung Chấn sau đó nghĩ về cựu Triệt luôn mà ông vừa gặp. Nhìn thì như là cung kính với ông, nhưng ánh mắt thì không, ông vẫn luôn như vậy. Từ khi trở thành gia chủ của gia tộc, nghe ông nội kể về cựu gia, ông ta đã biết được đôi chút phần nào về gia tộc này, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn không hồn chút nào, đôi mắt của ông lúc nào cũng có vẻ coi thường người khác. Nam Cung Chấn sau đó mở miệng ta sẽ kết thúc hình phạt ở đây. Nam Cung Phi cúi đầu sau khi nghe những lời sắc bén của Nam Cung Chấn ban đầu ta định lôi về gia tộc và trừng phạt ngươi, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Đã hiểu. Hãy trang điểm nàng ta sau khi điều trị, làm cho nàng ta đẹp nhất có thể. Những gia nhân xung quanh đều reo lên đồng tình khi nghe lệnh của chủ nhân. Ta không thích nó đôi lông mày nhăn nhó của Nam Cung Chấn không có ý định trở lại trạng thái bình thường đó chính là mức độ ông ấy không thích chuyện này. Hôm nay là ngày hẹn ước với Cửu gia, điều này chỉ khiến ông càng thêm chán ghét tình hình này. Sự thật là chính gia chủ của gia tộc Nam Cung gia đã phải lật lội cả một chặng đường dài để đến được Cửu gia. Còn cô nữ nhi đầy tài năng này của ông lại trốn khỏi gia tộc chỉ để đi theo một đứa con của Cửu gia đúng thật là những trưởng và ông nội của ông chính là những người đã quyết định gả nữ nhi của mình. Và Lang của thế hệ này chắc chắn là đứa con của cửu gia. Ta muốn loại bỏ hết mọi thứ cản trở ý nghĩ cuối cùng khiến ông đặc biệt tức giận, nhưng Nam cung Chấn đã đẩy những suy nghĩ đó trở lại bên trong, ông ấy không đủ khả năng để làm điều đó, ít nhất là không phải bây giờ 16. Phòng của gia chủ mà tôi chỉ trở về trong một ngày đó là căn phòng mà tôi luôn đặt chân vào đến mỗi khi gây ra rối, vì vậy tôi cảm thấy hơi lo lắng ngươi định đánh gia chủ một gia tộc đấy à? Ngươi có bị điên không vậy? Trước đó ông ấy vẫn im lặng và xem như đó là một trò giải trí tuyệt vời, vậy tại sao bây giờ lại mang tôi? Ngươi đã lao vào hắn trước khi ta ra quyết định ngăn ngươi lại. Đó là lời nói dối có một khoảng thời gian tôi chỉ đứng đó, điều hòa nội khí và đưa ra quyết định. Trong suốt thời gian đó, Thiết Lao không nói một lời. Tôi thậm chí có thể nói rằng ông ấy thấy thích thú với toàn bộ sự việc đó khù khụ. Thấy chưa, ông đang giả vờ ho khan, tôi biết mà. Nhưng tại sao ngươi vẫn hành động sau khi nhận ra mình đang đối đầu với ai? Tôi chỉ nhận ra đó là gia chủ của Nam cung gia sau khi nhìn thấy khuôn mặt ông ta, nhưng theo bản năng, tôi biết rằng ông ta mạnh hơn tôi từ lâu rồi. Quả thực tôi đã hành động liều lĩnh như thế. Phụ thân tôi ngồi im, nhắm mắt lại. "Như vậy, tôi không biết mình sẽ bị phạt thế nào." Nên tôi lo lắng nghĩ đến hàng trăm thứ có thể dùng để phạt tôi kiếp trước của tôi cũng từng xảy ra chuyện tương tự tôi bị đưa đến kiếm đội của kiểuu Hy tôi phục vụ dưới trướng Ki kiểuu Hy hơn nửa năm chỉ nghĩ đến tôi là mồ hôi lãnh toát ra tôi thả khổ luyện trong nửa năm còn hơn phải trải qua cảm giác đó một lần nữa cuối cùng phụ thân cũng mở mắt ra và nhìn tôi tôi nuốt nước bọn tự hỏi ông sẽ nói gì với tôi làm tốt lắm Hả? hảê gì cơ tôi không thể không cao mày cảm thấy bối rối trước lời nói của phụ thân tôi mong đợi nhiều điều khác nhau nhưng đó không phải là một trong số đó chương 115 hãy cùng cáường nào Trước 115, hay cùng cá cực nào, 1. Tôi có nghe nhầm không? Dù có nhìn thế nào đi nữa thì những lời đó không nên thốt ra từ miệng ông. Tôi vẫn tiếp tục nhìn phụ thân tôi với vẻ bối rối, nhưng ngay khi ông nói xong, ông đưa tầm mắt mình về phía đống lá thứ đang xếp đống trên bàn thưa phụ thân. Ta đang nghe đây. Người có thể nói, có phải chỉ là tình cờ khi phụ thân và gia chủ nam cung gia không hợp nhau đúng không? Câu hỏi đầy nghi hoặc của tôi đã khơi gợi sự chú ý của phụ thân. Đôi mắt ông đang nhìn vào những lá thư trên bàn giờ lại hướng về phía tôi tại sao người lại nghĩ thế, con chỉ cảm thấy như vậy thôi. Nhìn vào phản ứng của Nam Cung Chấn và phụ thân, không hiểu sao tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người không được tốt cho lắm. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người đó không? Phụ thân không trả lời câu hỏi của tôi. Ông chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay đi, ông không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận ban đầu ta định nói với ngươi điều này vào buổi tối, nhưng ta nghĩ nên nói ngay bây giờ, vì ngươi đã ở đây rồi. Tôi đoán là ông ấy chỉ muốn né tránh câu hỏi mà tôi vừa hỏi thôi. Tôi không bao giờ nhận được câu trả lời, với lại tôi không nghĩ ông sẽ nói với tôi. Việc thúc ép câu trả lời chỉ làm tôi thêm tổn thương, đầu tiên là viên tiên đan mà ta đã hứa với ngươi. Vâng. Tôi quên mất phụ thân đã hứa với tôi điều đó ông ấy nói rằng ông sẽ tặng tôi thứ đó như một phần thưởng nếu tôi đưa được cựu nhân hoa từ hoa sơn trở về. Tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó vì tôi bận hấp thụ nhiều thứ khác gần đây. Từ bảo vật hoa sơn qua ma khí đến đông hoa hôm qua, tôi đã hấp thụ quá nhiều loại khí trong thời gian ngắn như vậy. Vì vậy mà, bên trong cơ thể ta đang diễn ra một cuộc chiến. Hơn nữa, tôi vẫn còn giữ các loại thảo mục mà tôi đã lấy được từ mai hoa thiên tôn nó sẽ là liều thuốc độc đối với ta ngay lúc này. Và phụ thân dường như cũng nhận thấy điều đó. Vì tôi đã hấp thụ lượng khí của bông Hoa vào ngày hôm trước nên nội khí của tôi còn tăng lên nhiều hơn nữa, do vậy mà tôi vẫn chưa ổn định được luồng khí đang chạy trong cơ thể mình lúc này, sẽ khá khó khăn để tôi có thể bổ sung thêm nội khí vào lúc này. Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì phụ thần đột nhiên hỏi ngươi đã vượt qua được bình chứng chưa? Tôi đứng thẳng dậy trước câu hỏi đột ngột này, ông không nhìn trực tiếp vào tôi, nhưng theo bản năng tôi biết ông ấy đang kiểm tra cơ thể tôi. Nói dối sẽ không có tác dụng với ông, có vẻ như tôi đã bị phát hiện rồi. Không phải là tôi định nói dối về chuyện như thế này ngay từ đầu. Sau khi do dự một lúc, tôi trả lời con đã vượt qua được. Ừ. Phụ thân gật đầu trước câu trả lời của tôi làm tốt lắm. Miệng ông ấy hơi chuyển động theo lời nói đó. Thật đáng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy phụ thân tôi có biểu cảm như vậy ông ấy có hạnh phúc không? Mặc dù vậy, biểu cảm của ông trông thực sự đáng sợ ngươi có thể đã đạt đến một thành tựu cao hơn những đứa nhóc khác ở độ tuổi của ngươi, nhưng đừng để điều đó trở thành sự kiêu ngạo. Cứ tiếp tục như ngươi đã từng làm đến bây giờ. Vâng, con hiểu rồi. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa cho ngươi thiên đan như đã hứa, nhưng ngươi còn muốn thứ gì khác nữa không Vì tôi biết rằng đan dược sẽ không có tác dụng gì nhiều với tôi ngay lúc này, tốt hơn là tôi nên dùng thứ gì đó khác như một phần thưởng. Hoặc tôi có thể uống đan dược ngay bây giờ và hấp thụ nó sau con cần thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Phụ thân lại gật đầu lần nữa trước câu trả lời của tôi. Rõ ràng là ông đã đồng ý cho tôi thêm thời gian. Tôi chờ ông ấy nói vì tôi nghĩ ông đang sắp xếp suy nghĩ của mình, nhưng không. Có chuyện gì thế? Chắc chắn đây không phải là tất cả những gì ông ấy muốn nói với tôi, vậy tại sao ông lại không nói gì cả? Lần tôi chiến đấu với Hắc Hiếu Thảo ở Hoa Sơn, lần tôi chữa khỏi cho Mai Hoa kiếm nữ và có nhiều thứ khác như thế này để nói đến. Tất cả những sự kiện đó có thể được coi là quan trọng hơn việc tôi đạt đến cảnh giới Tuyệt đỉnh. Tôi thậm chí còn viết vắn tắt về họ trong lá thư tôi gửi cho ông và chuẩn bị một số lý do để sử dụng khi chúng tôi gặp nhau trực tiếp. Nhưng phụ thân tôi không hỏi tôi điều gì, cả người còn muốn nói gì nữa không? Thay vào đó, ông hỏi tôi câu này, dường như đang thắc mắc tại sao tôi vẫn còn ở đó đó chính là điều con muốn nói. Tại sao phụ thân không hỏi con thêm câu hỏi gì nữa? Về chuyện gì, những điều con đã viết trong bức thư lúc đó Tôi đã mất 4 ngày để viết xong lá thư đó và 4 ngày tham khảo ý kiến của Thiết lão. Nhưng phụ thân tôi dường như chẳng quan tâm chút nào để chứng minh điều đó, ông ta nhanh chóng nói thêm, "Trong thư đã viết đầy đủ như ngươi nói, vậy có vấn đề gì?" "Đủ chưa? Không cần hỏi ta những điều vớ vẩn đó. Có vẻ như chúng ta đã nói qua những điều quan trọng rồi, ngươi có thể rời đi. Thay vì hỏi tôi thêm, ông bảo tôi đi đi." Ông thực sự không có ý định hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi mừng vì không phải đưa ra bất kỳ lời bảo chữa nào, nhưng điều đó cũng làm tôi khó chịu. Tôi thực sự không ngờ rằng ông ấy lại không hỏi tôi một điều gì về mọi chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi biết phụ thân vẫn luôn như vậy, nhưng có phải ông quá vô tâm không? Cảm giác có phần buồn cười. Dù sao đi nữa, vì mọi chuyện đã ổn thỏa và tôi sắp rời đi, tôi nhớ ra thêm một điều nữa. Tôi lập tức nhắc đến điều đó thưa phụ thân, về giải đấu Long Vương. Ông không trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Đó là vì tôi nhớ đến việc Đường Tố Nhật muốn đi xem thi đấu cùng tôi. Thành thật mà nói, tôi nêu vấn đề này ra vì tôi nghĩ rằng ông rõ ràng sẽ từ chối yêu cầu này. Đường tiểu thư nói với ta rằng, cô ấy muốn cùng ta đi xem thi đấu, ta đi cùng cô ta có được không? Nữ nhi của Đường gia? Vâng. Tôi đã rời khỏi gia tộc hai lần trong năm nay. Khi nghĩ đến việc tôi cơ bản đã bị mắc kẹt trong gia tộc trước khi trở thành một tân gia chủ trong kiếp trước, thì đây quả là một sự khác biệt lớn. Hơn nữa, vào thời điểm như thế này, lại cho phép tôi đến giải đấu Long Phượng, một sự kiện có rất nhiều nhân vật quan trọng ở đó. Không đời nào chuyện như thế lại có thể xảy ra được không sao đâu, ngươi có thể đi. Con nghĩ là phụ thân sẽ không cho con đi, vậy thì con sẽ từ chối cô ấy chờ đã tại sao? Chúng ta đã có thư mời rồi, ta sẽ cử người hộ vệ cho ngươi. Tại sao? Hừ. Phụ thân tôi tỏ vẹ lạ lùng khi tôi hỏi ông. Tại sao ông lại là người làm vẻ mặt đó? Tại sao phụ thân lại cho phép con tôi đi? Bây giờ ngươi đang cư xử lạ lắm. Ta chấp thuận vì ngươi đã yêu cầu, bởi vì nó kỳ lạ. Ngươi không quan tâm nếu con cứ thế rời khỏi gia tộc sao? Cứ làm vậy nếu đó là điều ngươi muốn. Cái gì thế này? Tình hình đang phát triển theo một cách kỳ lạ. Đây không phải là cách nó nên diễn ra. Tại sao ông ấy lại đồng ý với yêu cầu này? Ông có vẻ quá khác biệt so với kiếp trước đây của tôi. Sự khác biệt đó khiến tôi càng ngạc nhiên hơn. Có vấn đề gì vậy? Ông không thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì tôi đã đạt đến cảnh giới tối đỉnh, mặc dù vậy ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như trước. Có vẻ như có điều gì đó đã thay đổi trong ông, nhưng tôi không biết đó là gì ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Không, con không còn gì hỏi nữa. Vậy thì ngươi có thể rời đi. Cuối cùng, tôi đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, Thiết Lao đột nhiên lên tiếng sao ngươi không nói là ngươi sẽ không đi. Giải đấu Long Phượng. Ừm, mặc dù ngươi đã nói rằng ngươi không muốn đi những chuyến đi dài nữa. Ta, như Thiết Lao đã nói, tôi không thích phải rời khỏi gia tộc một lần nữa, tôi càng ghét những chuyến đi dài hơn nữa. Nhưng giải đấu Long Phượng ở Hà Nam lại rất quan trọng. Nó không quá xa so với những nơi khác và dù sao thì tôi cũng phải gặp ai đó ở đó. Tôi đã chờ đợi điều gì đó như thế này xảy ra vì tôi chẳng có lý do gì để đến đó, nhưng đây lại là một cơ hội tốt. Vẫn còn vài năm nữa, nhưng tốt hơn là nên giải quyết nhanh chóng. Mặc dù tôi hơi bận tâm một chút khi phải đến đó cùng Đường Tố Nhật. Thôi được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ những điều đó, Thiết Lao đã hỏi tôi: "Hà Nam hả? Thiếu Lâm Tự vẫn còn ở Hà Nam đúng không?" Tất nhiên phái Thiếu Lâm Tự vẫn còn ở Hà Nam. Phái Thiếu Lâm Tử ở Hà Nam ở đây là một trong liên minh thập giáo và là tông phái có ảnh hưởng lớn nhất trong chính giáo. Với lại Liên minh Võ Lâm hiện đang có trụ sở tại Hà Nam chính là bằng chứng cho điều đó. Ngoài ra, phái Thiếu Lâm tự lúc này không có bất kỳ thiên tài trẻ tuổi tiềm năng nào, nhưng vài năm sau, họ sẽ đào tạo ra một thiên tài trẻ tuổi tài năng sẽ tiếp quản long ỷ của Long vốn đang bỏ trống sau Bình Vũ chân. Tôi đã có một mối quan hệ khá sâu sắc với người đó trong kiếp trước nếu đến Hà Nam, có thể đến Thiếu Lâm tự không. Đến phái Thiếu Lâm tự sao? Có thứ ta muốn xem. Chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi, vậy nên hãy đến đó đi. Tôi chỉ phải đến đó và không làm gì khác nữa sao? Đúng, đừng lo lắng vì với ta chỉ cần xem là đủ rồi. Liên minh Võ Lâm và phái Thiếu Lâm tự cách nhau không xa, đây là lần đầu tiên thiết Lao đưa ra yêu cầu như vậy với tôi, nếu tôi chỉ cần đến đó và quan sát thì hẳn không có vấn đề gì. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, tôi định rời khỏi phòng của gia chủ, nhưng đột nhiên phụ thân nói với tôi từ phía sau chờ đã. Tôi quay người lại sau khi nghe thấy giọng nói của phụ thân chuẩn bị sắp xếp đi vì chúng ta có lịch trình trong 2 giờ nữa, ta sẽ gửi địa điểm cho ngươi, đột nhiên lại có lịch trình ư? Lịch trình nào? Tôi đã định đi xem thần ỉ khi tôi nhìn phụ thân, tỏ vẻ bối rối, phụ thân vẫn tiếp tục nói. Biểu cảm của tôi thay đổi ngay khi tôi nghe những lời tiếp theo đường đến muộn. Hôm nay là lệ đính hôn của người mà. Ở chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tôi kiệt sức 12 Sau khi rời khỏi phòng của gia chủ, tôi đến tòa phủ đệ mà đường tố nhiệt đang ở các võ giả của đường gia đang canh gác bên ngoài. Họ chào đón tôi rất tôn trọng khi tôi đến và cũng không hề cố ngăn cả tôi. Cho dù tôi có là người cựu gia thì họ cũng không dễ dàng để tôi vào nhà như vậy. Trước đó có phải đường tố nhiệt đã nói với họ về tôi đúng không? Khi tôi đến gần nhà khách, có ai đó chạy về phía tôi cựu thiếu gia. Xin chào. Tôi thậm chí còn chưa vào nhà, nhưng bằng cách nào đó... Đường Tố Nhật đã biết tôi đến và vội vàng chạy ra gặp tôi mà quên không mang dạy đường tiểu thư. Ít nhất thì cô cũng phải đi giày chứ. Gia nhân của Đường Tố Nhật nhanh chóng hét lên từ phía sau ổ oh, đúng rồi. Lúc này Đường Tố Nhật mới ý thức được mình xuất hiện ở trước mặt tôi như thế nào, mặt cô đỏ bừng, vội vã đi vào trong. Một lát sau, cô ấy đã trở lại Đường Tố Nhật khi trở lại trông có vẻ bình tĩnh và ngăn nắp hơn trước rất nhiều, nhưng tôi không biết phải phản ứng thế nào vì tôi đã thấy vẻ ngoài bất cẩn của cô ấy trước đó cứ thuận theo tự nhiên. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Tôi nghe theo lời khuyên của Thiết lão và mỉm cười với cô ấy đa tạ vì ngươi đã đến. Không có gì đâu. Dù sao thì ta cũng có chuyện muốn nói với tiểu thư. Có điều gì muốn nói với ta ư? Có thể là điều gì? Khi tôi chấp nhận lời mời đi xem thi đấu cùng cô ấy, ban đầu cô rất sốc, nhưng sau đó bắt đầu nhảy cấm lên quái gì? Thật sao? Đây có phải là sự thật không? Hả? Ừ ra chủ bảo là được mà. Điều này thực sự khiến cô vui đến vậy sao? Thật hiếm khi thấy một hậu duệ trực hệ của một gia tộc danh giá hành động như vậy. Tôi nghĩ Nam Cung Phi đã nói rằng cô ấy cũng sẽ đến. Cô ta nói rằng cô cũng sẽ đi cùng tôi nếu tôi đi, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Nam cung Chấn đang ở đây, tại kiểu ra khi nào chúng ta nên bắt đầu khởi hành? Ta nên mặc gì? Ta nên mang theo những gì? Đường tiểu thương, chúng ta hãy bình tĩnh lại đã, ta đến đây vội quá nên không mang theo được nhiều thứ, vậy có loại độc dược nào mà ngươi thích không? À, ngươi đã nói với ta là ngươi không thích rồi mà. Nụ cười mà tôi cố nợ trên môi gần như tạm biến. Người bình thường ngay từ đầu đã không thích độc dược rồi, nữ nhân hạ người trong đường ra đều mang theo độc dược để làm sao? Tiểu Như, các loại độc dược khác nhau có mùi vị khác nhau hay sao? Tôi đã từng gặp một người của Đường ra đã trở thành một ma nhân trong kiếp trước, nhưng tôi không nhớ hắn ta lại mang theo độc dược nào như vậy. Tôi chỉ biết rằng khả năng kháng độc của họ mạnh hơn so với võ nhân bình thường. Tôi đoán Đường Tố Nhật có khả năng miễn nhiễm với hàng ngàn loại độc dược vì cô bị ám ảnh bởi chúng. Suy nghĩ của tôi trở nên phức tạp khi thấy Đường Tố Nhật mỉm cười một cách rùng rợn trong khi ôm lấy hai má đang đỏ bừng của mình. Có vẻ như cô ấy thực sự thích tôi. Sẽ rất khó để không nhận ra điều đó khi xét đến mức độ trắng trận của cô ấy về chuyện này thật không? Cuối cùng ngươi cũng nhận ra điều đó sau khi con bé đã thể hiện điều đó một cách trắng trợn. Tôi ghét cách mà thiết lao lúc nào cũng nói xấu. Nhưng tại sao cô ta lại thích tôi? Nghĩ mãi cũng không ra, kiếp này tôi chỉ gặp cô ta một lần, là lần đi tham gia đương bình chiến hội của Đường gia. Với lại chúng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau nhiều, chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau. Tôi không thể tìm ra lý do nào để cô ta thích tôi. Sau khi nhìn Đường Tố Nhiệt một lúc, tôi lên tiếng "Đường tiểu thư." "Vâng, vâng." "Tiểu thư biết là ta đã đính hôn rồi đúng không? Đồ khốn nạn điên rồ. Sao ngươi có thể nói thẳng từng như vậy chứ?" Tiết lại hét vào mặt tôi, nhưng tôi thực sự không biết phải diễn đạt thế nào cho khác. Sự thật là tôi đã đính hôn với Nam Cung Phi, tôi sẽ nói rồi nếu tôi nói rằng tôi không có tình cảm gì với Nam Cung Phi hay vì tuyết ái hưu cầu của Đường Tố Nhật chắc chắn là một cái cơ chính đáng để tôi tham gia giải đấu Long Phượng, nhưng nếu người thiếu nữ đó thực sự có tình cảm với tôi, sẽ có quá nhiều vấn đề khiến tôi không thể cứ để mọi chuyện như vậy được ngươi chỉ hành động hợp lý vào những lúc như thế này thôi. Ngươi không thể tệ hơn được nữa. Thiết la ơi, ông ghét ta đúng không? Ngươi chỉ hứng thú vào những lúc như thế này thôi. Chật. Tôi biết lời nói của tôi sẽ khiến Đường Tố Nhật cảm thấy khó chịu, cho dù cô không có tình cảm với tôi, thì những lời đó vẫn sẽ khiến cô khó chịu, vì chúng ám chỉ rằng tôi nghĩ cô thích tôi đó là điều tôi không nên nói trước mặt cô ta, bất kể đúng hay không. Mặc dù vậy tôi vẫn nói vì không muốn vòng eo Đường Tố Nhật nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt có phần buồn bã và thất vọng. Cô cắn môi một lúc rồi nói, "Không sao đâu." "Hả?" Trước khi tôi kịp hỏi có chuyện gì thì cô đã nói tiếp ta có thể làm được. "Ta có thể?" "Vậy gì cơ?" Đường Tố Nhật nói với giọng kiên quyết, nắm chặt tay. Có vẻ như cô đã quyết định điều gì đó rồi. Vấn đề là cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết cô ấy có thể làm điều gì đó. Hơn nữa thế giới khốn khổ này muốn cho ta thấy điều gì? Một vị đạo sĩ lầm bẩm trong miệng, cảm thấy mình bị thế gian phản bội quay lưng. Chương 116. 1. Hãy cùng cả cực nào. Chương 116.1. Hãy cùng cá cực nào. 2.1. Sau khi truyền đạt mọi điều cần nói với Đường Tố Nhật, chúng tôi tạm biệt nhau và đi làm những việc riêng của mình. Cụ thể là tôi đi tìm thần ý gì ở Đường Tố Nhật đã hỏi tôi có muốn ăn trưa với cô không. Tuy nhiên, vì tôi đã có lịch trình theo lời phụ thân tôi nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối cô. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi từ chối cô ấy. Vẻ mặt chán nản và buồn bã của cô khi tôi từ chối cô ấy làm tôi khá khó chịu, tuy nhiên, tôi không thể làm gì được. Tôi lê bước về phía khu viện lạc bên trong gia tộc đó là nơi mà thần y Izia đang cư trú và khá gần ý thất nhưng nó nhỏ hơn những nơi khác dành cho khách bên trong cựu gia. Ban đầu, tòa phủ đệ lớn nhất của gia tộc được chuẩn bị làm nơi ở cho ông, nhưng tôi nghe nói ông đã vô cùng tức giận khi chứng kiến cảnh đó và thậm chí còn hét lên rằng ông sẽ không ngủ ở những nơi xa hoa như vậy. Dù sao đi nữa thì, tôi có thể tìm hiểu thêm về tính cách của thần y Izia vì chúng tôi đã đi suốt chặng đường dài đến đây, từ Phái Hoa Sơn đến cựu gia ở Serta. Mất nhiều tháng để chúng tôi hoàn thành toàn bộ hành trình trở về ông có vẻ là một ông lão có tính cách khó chịu và luôn phàn nàn bất kể chuyện gì, nhưng bên trong ông lại là người chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn bất kỳ ai khác trong thiên hạ Một ngày nọ, giữa chuyến đi, có lần tay của một trong những gia nhân bị chảy máu vì bị gai đâm trong lúc làm việc thường ngày. Gia nhân không quan tâm lắm đến điều đó, nói rằng chuyện này thường xảy ra với hắn ta, nhưng thần y gầm lên với hắn trong khi hét lên rằng cứ để nguyên như vậy chỉ dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như ông không thích nhìn thấy mọi người bị thương hoặc mắc bệnh vì ông luôn chuẩn bị san thuốc và băng trên người và sẵn sàng đưa cho những người cần, ông ta cũng là người có miệng lưỡi sắc bén và sự cẩn nhằn của ông ta không bao giờ dừng lại cho đến khi vết thương của gia nhân cuối cùng cũng lành lại. Nghĩ đến cách mà người chữa bệnh vĩ đại nhất thế giới đã đối xử rất tử tế với một gia nhân chỉ bị thương nhẹ, tôi tự hỏi gia nhân đó phải cảm thấy áp lực đến mức nào khi được một nhân vật quan trọng như vậy chữa chị. Mặc dù mới về sau này tôi mới nghe về chuyện này, nhưng có vẻ như thần y Lý rất thẳng thắn vì chúng tôi đã cho ông đi nhờ xe ngựa riêng của mình và do có điều gì đó tương tự như sự cố gia nhân liên tục xảy ra trong suốt chuyến đi, số lượng người bắt đầu tôn sùng thần Ilya đã tăng vọt vào thời điểm chuyến đi kết thúc. Thần Ilya bảo bọn họ cứ đi, ám chỉ rằng họ đang làm phiền ông ta khi làm những việc này, nhưng có vẻ như không hiệu quả vì nhiều người vẫn thấy ông thích thú với hành động của mình. Mặc dù tính ngưỡng bình đã ăn sâu vào xương tủy của ông sẽ không bao giờ mất đi. Tôi bước nhanh vào tòa viện lạc mà thần Ilya đang ở khi đến nơi, tôi được chào đón bằng cảnh thần Ilya đang ngồi bên ngoài, dường như đang phơi khô một số loại thảo mộc mà ông đã thu thập được trong suốt chuyến đi của mình. Khi nhận thấy sự có mặt của tôi, ông ấy hỏi có chuyện gì vậy? Ta chỉ đến đây mà không có lý do cụ thể nào cả. Thật là kỳ lạ. Ngươi không bận gì sao? Làm sao ta có thể bận rộn ở đây? Ta chỉ ăn và ẻ thôi. Vậy tại sao lại đến đây khi mà việc duy nhất của ngươi chỉ là ăn và ẻ? Chỉ cần nghe giọng điệu và nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi, nó khiến tôi nhận ra mình đã quen thuộc thần Ýia đến mức nào. Nó khác với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi chưa từng đặc biệt thân thiết hay nói chuyện với nhau như bây giờ. Thần Ýia nhìn chầm chằm vào tôi một lúc rồi bắt đầu nói với vẻ mặt cau có, "Tối qua ngươi đã ăn cái quái gì thế?" Làm sao ông biết? Người nói ta làm sao biết được là có ý gì? Làm sao ta không biết khi nào khi trong cơ thể ngươi biến hóa lớn như vậy? Nhưng không biết thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thông thường, không thể nhận thấy luồng khí của người khác nếu người quan sát luồng khí đó là một võ nhân cấp thấp, nhưng bằng cách nào đó, thần ý thì lại có thể làm được điều đó. Tất nhiên, tôi không ước lượng được ông ta có thể hiểu được bao nhiêu về tình trạng hiện tại của tôi, nhưng có lẽ có thể cho rằng ông sẽ không thể hiểu được điều đó ngay cả khi đó là một võ nhân có cấp bậc cao hơn tôi một chút. Thêm nữa là có vẻ như ông không cảm nhận được ma khí. Có vẻ như ông đã nhận thấy lượng khí của tôi tăng lên sau khi ăn đông hoa đó, nhưng ông vẫn tỏ ra không biết gì về sự hiện diện của ma khí. Sao, ngươi muốn ta kiểm tra cơ thể ngươi à? Nghe ông ta nói, tôi không khỏi mỉm cười trước sự tử tế hiện diện trong giọng nói của ông, ông hỏi ta như vậy vì điều đó sẽ tốt cho ta phải không? Hả? Thất nhiên rồi, ta hỏi vì nó sẽ tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ nó sẽ tốt cho ta hay sao? Ít nhất thì ông cũng nên nói thế sau khi giấu đi sự tò mò hiện rõ trong mắt ông. Hừ. Sau khi biết rằng tôi vẫn sống khỏe mạnh mặc dù có đủ mọi dạng khí trong cơ thể, Thân y lý đã cố gắng quan sát và phân tích cơ thể tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Giống như thể ông đã phát hiện ra một loại hoàn toàn mới. Tôi để ông ấy kiểm tra cơ thể tôi thỉnh thoảng vì tôi tin rằng điều đó sẽ có lợi cho tôi vì chính thần Ý Dị đang quan sát cơ thể tôi. Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy chán nản vì ông ấy về cơ bản đối xử với tôi như một vật thí nghiệm, điều đó chỉ khiến tôi phải giữ khoảng cách với ông trong khoảng thời gian gần đây ổn. Đường Dạ vợ như ngươi không muốn điều này nữa, ngươi biết rằng ngươi đến đây là vì ngươi muốn điều này mà. Ông khá là nhiệt tình đừng nói nhảm nữa và đến đây ngồi đi. Ừm. Tôi cẩn thận ngồi xuống sàn và đưa tay về phía thần Ý Dị khi ông ấy nói rằng muốn kiểm tra tình trạng của tôi, ông ấy dùng tay sờ mạch máu trên cánh tay tôi. Ông không mất nhiều thời gian để thực hiện cuộc kiểm tra nhỏ ta cảm thấy thích thú mỗi khi nhìn thấy cơ thể này, không đời nào điều như thế này lại có thể xảy ra. Như thường lệ, Thần Y chìm vào đống suy nghĩ sâu sắc sau khi kiểm tra xong. Theo quan điểm của Thần Y, chỉ, thật thú vị khi thấy luồng khí bùng nổ và dữ dội của cựu da có thể cùng tồn tại với luồng khí bình tĩnh và thanh thản của đạo sĩ. Tôi tự hỏi ông ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi cũng có ma khí trong người khiến cho lượng khí đó trong cơ thể tôi tăng lên thành 3. Nếu ông ta biết chuyện đó, có lẽ ông sẽ trở nên cuồng nhiệt và ám ảnh với cơ thể tôi hơn bao giờ hết. Tôi tự hỏi liệu sự tò mò này có phải là do ông là lang y hay còn điều gì khác ẩn sau đó thế nào rồi. Lượng khí của ngươi tăng lên rất nhiều, ta nghĩ không có vấn đề gì, sự bất ổn lúc đầu ta gặp ngươi hiện tại đã biến mất không còn dấu vết. Ta rất vui khi nghe điều đó. Ta lo rằng mình sẽ lại bị gọi là quả bom hẹn giờ. Ngươi lại ăn cái gì mà thân thể lại thành ra thế này? Tên khốn Đạo Hoa kia có đưa cho ngươi thứ gì không? Cái gì đó như thế, tôi đã lấy được vật phẩm đó ở gần Hoa Sơn, nên nó không hoàn toàn sai. Tôi thường xuyên kiểm tra lượng khí và tình trạng cơ thể, nhưng cuối cùng, một lang y có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn một người như tôi. May mắn hay, tôi có một lang y vĩ đại nhất thế giới ở gần mình. Trong khi đó, Thần Y Yệ cũng có vẻ quan tâm đến tình trạng cơ thể của tôi, vì vậy đây là tình huống đôi bên cùng có lợi cho chúng tôi. Khi buổi kiểm tra sắp kết thúc, tôi đã hỏi Thần Y Yệ một câu hỏi mà tôi nghĩ đến có điều gì khiến ông không thoải mái khi ở nơi này không? Làm sao ta có thể cảm thấy không thoải mái ở đây? So với tòa tiểu phủ đệ luôn có côn trùng bay ra ngoài, nơi này tốt hơn nhiều là ta đã đủ biết rồi. Nhưng ta nghe nói ông đã yêu cầu họ đổi việc lạc. Ta thậm chí còn không đi làm, vậy thì tại sao ta và Hách lại ở trong một tòa phủ đệ lớn như vậy? Mặc dù ông có nói vậy, nhưng đã có tin đồn ông thỉnh thoảng đến y thất và giúp đỡ những lang y khác đã lan truyền khắp gia tộc rồi. Đó là thằng khốn nào? Tôi cố nhìn tiếng cười sắp bật ra khi thấy vẻ mặt của thần y di chuyển thành cau mày tức giận và khó chịu, ông ta dường như lúc nào cũng có vẻ ngoài và tính cách khó chịu, nhưng ông là một ông lão tốt bụng hơn bất kỳ ai tôi biết. Tôi tự hỏi làm sao một người như vậy lại rời khỏi giới y học. Như thể đã đọc được suy nghĩ của thần y dị, Thiết láo lên tiếng vào lúc đó có lẽ là vì hắn ta coi trọng đức tin của mình hơn là danh dự. Thật là những lời khó nói thành thật mà nói, niềm tin cũng là điều quan trọng nhất đối với các võ giả, không chỉ giới hạn ở những lang y Có lẽ mỗi người có quan điểm khác nhau, nhưng có một niềm tin chắc chắn trong lời của Thế lão. Niềm tin hơn hẳn danh dự. Tôi hiểu tư tưởng của Thế lão, nhưng điều đó gần như không thể xảy ra trong giới võ lâm hiện tại. Mọi người học võ công vì danh dự và nói rằng danh dự luôn theo sau họ khi họ đạt đến cấp bậc cao hơn với tư cách là võ giả. Tuy nhiên, cũng có những người học võ chỉ để theo đuổi danh dự xin hãy ăn nhiều hơn nữa. Dù sao thì ông cũng đã đến tuổi đó rồi. Ai mà lo lắng về một lang y cơ chứ, đừng lo lắng kỳ quặc nữa vì ta tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn bất kỳ ai. Ý ông là ông đang tự chăm sóc bản thân khi ông luôn bỏ bữa. Trên lối này Ngươi lúc nào cũng chỉ ăn bánh báo, muốn ta nhắc nhở ngươi về chuyện này sao? Không, chờ. Kiểm tra xong rồi, đi gặp Hắc rồi về đi. Nghe lời nói của thần Ilia, tôi không khỏi bối rối, sau đó thần Ilia đáp lại trong khi thu thập từng loại thảo mộc khô nó có vẻ thất vọng vì không được gặp ngươi thường xuyên sau khi chúng ta đến đây ý ta là ở cựa. Ai thất vọng về ai bây giờ? Nếu ông ấy đang ám chỉ ra các Hắc thì lời nói của thần Ilia này có vẻ hơi kỳ lạ với tôi. Một người khác mà tôi đã trở nên gần gũi, giống như tôi đã làm với thần Ilia, là ra các Hắc điều đó dễ hiểu vì tôi đã sẵn sàng cố gắng quen thuộc hơn với hắn. Già Cát Hách cũng là người có nhiều điểm khác biệt nhất so với kiếp trước của tôi. Hắn ta là một nam nhân có vết sẹo bỏng lớn trên mặt và cũng là một nam nhân dường như không bao giờ ngừng nói chuyện với đủ loại biểu cảm khó chịu của mình. Tuy nhiên, Già Cát Hách mà tôi biết bây giờ hoàn toàn khác biệt với bản thể kia của hắn. Hắn ta vô cảm giống như Nam Cung Phi, với lại không thể nói gì cả vì hắn ta dường như là người cầm. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau một lúc vì ít nhất hắn ta có thể viết trên nền đất, nhưng chúng tôi không thể trò chuyện trong thời gian dài bằng phương pháp đó. Tôi nghe theo thần ý và đi ra ngoài khuôn viên và ngay lập tức tìm thấy Già Cát Hách. Thực ra thì Không quá khó để tìm thấy hắn ta. Vì nghe nói ước mơ của hắn ta là trở thành đầu bếp nên tôi phải tìm những nơi liên quan đến nấu ăn đúng như dự đoán. Tôi đã tìm thấy ra Cắt Hách đang thái rau ở bên ngoài một ngôi nhà, người đang làm gì ở đây vậy? Ra Cắt Hách nghe thấy tiếng nói của tôi liền vội vàng quay đầu lại, lập tức buông dao đang cầm xuống, dùng tay làm vài động tác. Tôi hiểu ngay ý nghĩa của những cử chỉ đó vì tội đã nhìn thấy chúng vài lần rồi. Nó có nghĩa là, xin chào bằng hữu, đúng là Cắt Hách đã nói với tôi rằng hắn ta thích nấu ăn. Hắn cũng đã nấu ăn cùng với gia nhân trong chuyến đi trở về của chúng tôi. Hơn nữa Hắn ta cũng rất tài năng, nên mọi người đều thích đồ ăn hắn làm. Ra cắt hách còn ra hiệu bằng tay với tôi, cố gắng truyền đạt điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm một cây gậy.